Trước 1252, trước 1252, thế là ba người một đường hướng đông đi nhanh, đang đi ra đi ước chừng 10 dằm về sau, đồng nhiên, bọn hắn thấy được một cái xanh mơn mần hồ. Cái này hồ ước chừng phương viên có 5 dằm lớn nhỏ. Này thời thiên đã đại lượng, ba người đến bên hồ, nhìn thấy có thật nhiều động vật đang uống nước. Mà liền tại hồ nam bên cạnh trên tảng đá ngồi một cái khổ người đặc biệt lớn lao ông. Dừng dầm chỗ sâu lại có người. Cái này nâng lên ba người hứng thú. Dạ kỵ sĩ, Kim Kim cùng giảng công tử quấn hồ mà đi, rất nhanh liền đến lao ông trước mặt Lào nhân đối ba người đến cũng không thèm để ý đây là cả người cao có cao ba trượng, đầu đặc biệt lớn thân an ủi thể tráng một cái là ông ba người quan sát tỉ mỉ lao ông cái này lao ông từ tướng mạo bên trên cùng mặc quần áo bên trên nhìn đây là một cái tiêu chuẩn đường chiều người tướng mạo đặc thù cùng Kim Kim bọn hắn không có gì khác biệt chỉ có một điểm đặc biệt đặc biệt chính là cái này lao ông cái cầm hơi dài mà lại là đánh cái ngoặt mà hướng về phía trước rồi Mà liên tại cái cầm của hắn trên ngọn ngồi một nửa thức cao tiểu quỷ nhi cầm một cây cần câu đang câu cá đâu tên tiểu quỷ này mà là cái Nam tiểu quỷ là một cái trung ni Nam quỷ đại đường người tướng mạo cần câu mà không lớn nhưng là dây câu rất dài, dây câu đã ném đến tận trong hồ. Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ còn chú ý tới, cái này lão ông trên lưng còn đeo một cái soạt cá. Soạt cá phía trên che kín một mảnh vải đen. Tiểu quỷ hướng về phía ba người nổ một ngụm khói xanh nói, "Ba vị, ai máu nhiều, để cho ta hút vào mấy ngụm, thế nào?" Giảng công tử nói, "Ngươi muốn hút liền hút cái này, một lớn một nhỏ nhị vị đi, máu của ta ngươi cũng không cần hút. Máu của ta chất lượng không tốt, huyết dịch đặc biệt xiển xệ, hút loại này máu dễ dàng chúng phong." Tiểu nhi lắc đầu nói, "Máu của ngươi chính là hút đến bệnh trí ta còn không sợ, nhưng là hai vị kia máu ta cũng không dám hút." Bởi vì tại chúng ta quỷ giới, hai vị kia thực đại thần cấp ta làm sao dám hút máu của bọn hắn a. Giản công tử xuất ra rượu của hắn Hồ Loco Đông Cô Đông rót hai ngụm rượu nói, "Tiểu quỷ nhi, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thật hai ta là một đám ta cũng là cái quỷ." Tiểu quỷ nhi hướng về phía giảng công tử dùng sức hít mũi một cái nói, "Không, ngươi nói láo. Ta vừa rồi ngửi, trên người ngươi tất cả đều là thịt người mùi thơm, ngươi không phải cái quỷ gì?" Giảng công tử nói, "Ngươi thật sự là quỷ nhỏ kém tiến thước. Ngươi là quỷ, ta là tiểu quỷ. Hai chúng ta đều là quỷ." Tiểu quỷ nhi lắc đầu nói, "Ngươi lựa gạt quỷ đâu?" Giản công tử nói, ngươi chỉ toàn nói thật, ta khẳng định là đang lừa quỷ nha, chẳng lẽ ngươi là người sao?" Tiểu quỷ nhi tức giận, hắn đối giản công tử nói, "Quỷ ngươi cũng dám lừa gạn, ta muốn chừng phạt ngươi." Nói xong, tiểu quỷ đột nhiên đem cần câu mà xông giản công tử hất lên. Không biết giản công tử có phải hay không uống nhiều rượu, nhìn thấy lưỡi câu hướng hắn bay tới, hắn vậy mà tránh đều không tránh. Kim Kim bọn người không ngoài dự liệu nghe được bột một tiếng vang, một cái màu bạc lưỡi câu trực tiếp liền treo ở giản công tử trên mũi. Kim Kim chạy tới, hắn đưa tay muốn hái lưỡi câu. Tiểu quỷ hướng về phía Kim Kim đạo, "Không được đụng cá của ta câu." Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ biến thành quỷ sao?" Kim Kim sững sờ, hắn đối tiểu quỷ nói, "Nhỏ ác quỷ, ngươi nói là ngươi lưới câu câu ở người về sau, người liền sẽ biến thành quỷ." Lưới câu treo ở trên núi, Giản công tử lại cũng không để ý, hắn cô đông cô đông lại uống hai ngụm rượu nói, "Ngươi đừng tin hắn, nhỏ ác quỷ đang nói chuyện ma quỷ, ta Giản công tử lợi hại như vậy nói thế nào biến thành quỷ liền biến thành quỷ đâu." Tiểu quỷ đứng tại lao ông cái cầm sắc bên trên đối Giản công tử nói, "Lao tiểu quỷ, ngươi vẫn rất tự phủ. Kim Kim mặc kệ những thứ này, hắn đưa tay liền đi hái lưới câu. Bất quá ngay tại tay của hắn tiếp xúc lưới câu một máy mắt, một đạo tiệm điện tại giữa ngón tay của hắn phanh nổ vang. Ngay tại ánh lửa bạo sáng một khắc này, Dạ Kỵ sĩ chú ý tới, tại tia sáng kia phía dưới, Kim Kim Thủ chỉ xương ngón tay nhìn nhất thanh nhị sở. Kim Kim ai nha một tiếng tranh thủ thời gian rút về tay. Tiểu Quỷ Nhi ha ha tiểu đạo, tiểu cương thi, đừng tìm không được tự nhiên, ngươi tà lực không có ta cường đại, nhanh một biên nhi nghỉ ngơi đi. Sau đó tiểu quỷ bắt đầu dùng sức lôi kéo dây câu. Mà theo hắn đối dây câu lôi kéo, dạng công tử đầu đột nhiên liền biến thành một cái đầu lâu. Theo sát lấy chính là tứ chi của hắn, cũng thay đổi thành một bộ khung xương lại về sau giản công tử dạ dày cái bụng biến mất, bên trong ruột, phổi, dạ dày, tâm trở đều nhìn thanh thanh sợ sợ. Kim Kim lòng vẫn còn sợ hãi đối giản công tử nói, "Giản công tử, ngươi bị tiểu quỷ giải phẫu? Ngươi ngu tạm lục phủ chúng ta đều nhìn nhất tanh nhị sợ, ngươi không có tư ẩn." Giản công tử không nói gì, hắn ách ách hai tiếng, sau đó két két két két đánh hai nhảy mũi. Cái này hắc xì đánh mạnh, trực tiếp đem tiểu quỷ từ lao ông cái cằm sắc bên trên lôi xuống, khiến Kim Kim cùng không có nghĩ tới là, tiểu quỷ đi lão ông cái cằm về sau, lão ông đột nhiên nói chuyện. Tiểu quỷ bí mật ta biết, hắn sợ nhất cương thi huyết. Vừa nói xong câu này, tiểu quỷ vèo một tiếng lại nhảy về tới lao ông cái cảm sắc bên trên. Lao ông ngậm miệng, lại không đo dưới. Tiểu quỷ tay cầm cần câu cười hì hì đối Kim Kim đạo, lão ông người đã già, có lao niên chứng sinh cốc, hắn lời mới vừa nói đều là nói dối, đừng tin hắn. Ta là tiểu quỷ, ta dù là cái gì cương thi huyết nha, ta là tiểu quỷ, ta không sợ cương thi huyết. Kim Kim ở trong lòng cười. Tiểu quỷ càng là càng che càng lộ giải thích, hắn lại càng thấy đến lao ông nói có đạo lý. Kim Kim đạo, Dã sĩ, cho ngươi mượn cương thi dùng một lát. Dã Kỵ sĩ nói, cho ta mượn cương thi huyết dùng một lát. Không ngựa Ngươi dùng chính ngươi a? Kim Kim Đạo, ngươi là đại nhân, ta là trẻ con, ta ngay tại lớn thân thể, dùng ta máu sẽ ảnh hưởng ta sinh trưởng phát dục." Dạ kỵ Sí nói, thật sự là biểu đặt lung tung. "Kim Kim Đạo, vừa rồi lao ông nói tiểu quỷ này sợ chúng ta cương thi máu, thực vô luận hắn sợ cũng không sợ, ta cũng sẽ không để hắn hút máu của ta." Dạ kỵ Sí nói, "Không cần sợ. Máu của ngươi hắn hút về sau mình liền sẽ trở nên hư nhược, bởi vì hắn hút máu của ngươi về sau hắn liền sẽ trở nên một trí, trí đốn, nhắc gan." Tiểu quỷ dùng sức kéo một cái dây câu nói, "Hai người các ngươi đừng ở chỗ ấy mủ lại nhải, ta không muốn hút hai người các ngươi máu." Ta liền muốn hút con sâu rượu này máu. Kết quả hắn một dùng lực, giảng công tử nhịn không được két két két két lại đánh hai nhảy mũi. Tiểu quỷ lại từ lao ông cái cằm sắc bên trên rơi xuống. Lao ông lại hé mồm nói, tên tiểu quỷ này mà là cái vô chủ quỷ, chỉ cần có biện pháp để hắn đau răng hắn liền sẽ nhận người làm chủ nhân. Tiểu quỷ vẹo một tiếng cầm cần câu lần nữa đứng ở lao ông cái cằm sắc bên trên. Kim Kim nhìn cả người biến thành khung xương giảng công tử nói, Dạng công tử, Người lại đánh hai nhảy mũi ta cùng kỵ sĩ liền có thể biết tên tiểu quỷ này mà nhiều bí mật hơn biết hắn nhiều bí mật hơn chúng ta liền sẽ có càng nhiều biện pháp đối phó hắn. Bất quá tiểu quỷ cũng không ngu ngốc, hắn biết cái này dạng công tử không phải hắn tưởng tượng dễ dàng đối phó như vậy. Thế là hắn lắc một cái cần câu, vèo một tiếng đem lưới câu thu về. Giảng công tử cầm lấy rượu của hắn hồ lô cô đông cô đông rót hai ngụm rượu về sau, Kim Kim thanh thanh sở sở nhìn thấy dạng công tử rất nhanh lại biến trở về nguyên thân. Kim Kim đối giảng công tử nói, giảng công tử, tiểu quỷ đối ngươi trợ cho xấu ngươi đến trả thù hắn." Giảng công tử rộng lượng tiêu tiếu nói, "Ta lại không chết, mà lại hắn chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi, oan oán tương báo khi nào?" Tập người liền phải khoan dung độ lượng rộng lượng, đến cho người khác sửa đổi cơ hội. Nói xong, giảng công tử đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, đừng tại đây mà chậm trễ cơ phu, chúng ta chúng ta đến nhanh tìm áo tím công tử, không muốn hắn đem phù rượu đỉnh bỏ vào đến tiểu động vật nhóm cho lừa gật đi." Chương 1253. Chương 1253. Tiểu quỷ cầm cần câu đứng tại lao ông cái cằm sắc bên trên, đối Giản công tử nói, "Uy, ngươi cái này lao tiểu quỷ không tìm ta tính sổ." Giản công tử cầm rượu lên hồ lô cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Ta không đáng cùng ngươi đấu. Ngươi là tiểu quỷ, ta là đại thần, cùng ngươi đấu lộ ra ta không có trình độ. Bị ngươi xem thường." Tiểu quỷ giận dữ Hắn tại lao ông cái cầm sắc bên trên giật nảy mình mà nói, ngươi chẳng lẽ là đồ hèn nhát sao? Ngươi sợ ta sao? Kỵ sĩ vươn tay đối tiểu quỷ nói, tiểu quỷ, ngươi không muốn cuồng, cuồng vọng đến tụ điểm, trời thu ngươi. Nói xong, dạ kỵ sĩ đem ngón tay hướng về phía tiểu quỷ bán ra. Kim Kim liền thấy từ dạ kỵ sĩ trên đầu ngón tay đột nhiên bay ra ngoài to bằng hạt đỗ tương một cái lửa nhỏ lôi, rơi vào lao ông cái cầm sắc bên trên. Tiểu quỷ gấp hắn biết cái đồ chơi này không phải vật gì tốt, đưa chân liền đá. Phình một tiếng, lóe mắt ánh lửa lên, sau đó một đoàn khói đen dâng lên, Kim Kim cùng dã kỵ sĩ, giản công tử lại nhìn Cái kia tiểu lôi phát nổ. Bất quá tiểu lôi cũng không có nổ tổn thương tiểu quỷ, mà là làm tiểu quỷ toàn đen xám đen khói, lúc này tiểu quỷ, ngoại trừ con mắt là hắc bạch phân minh bên ngoài, toàn thân cao thấp tất cả đều là một đoàn hắc. Hiện tại tiểu quỷ thành chân chính quỷ, thành một cái thảm không nỡ nhìn tiểu quỷ. Lựa nhỏ lôi lực sát thương không lớn, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Tiểu quỷ tức đi lên. Hắn chỉ vào Dã Kỵ sĩ nói, ngươi không có vọ đức. Tiểu quỷ ngươi cũng phi dễ, không có phong độ, không có quỷ đức, không, có hình người. Không, là người. Dạ kỵ sĩ đối Kim Kim ha ha một tiếng đạo, Kim Kim, có nghe hay không? lại có người chửi chúng ta không phải người. Kim Kim đạo, mang thật đối nghịch chúng ta bây giờ còn không thể xem như cái người hoàn mỹ. Giảng công tử đi qua, dùng tay bắt lại tiểu quỷ, vèo một tiếng hướng trong hồ ném đi. Ngươi lại nhải cái giám nha, hát đầu mặt đen còn không mau nhanh đi tắm rửa. Tiểu quỷ nói, ngươi thả ta hòa lôi, ta chính là chết rồi, làm quỷ cũng không vuông tha ngươi. Nói xong, tiểu quỷ phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Một lát sau, tiểu quỷ nhi tựa như một cái con vịt nước, dấm lên nước, nhanh như chớp lại chạy về đến lao ông trên cằm. Kim Kim hướng trong hồ nhìn lại, phát hiện trong hồ có mấy cái khung xương cá đang tiểu quỷ đuổi tới bên bờ về sau lại lặn xuống trong nước không thấy. Kim Kim đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, đây là chuyện ra sao?" Dạ kỵ sĩ nói, "Kia là cá quỷ, cá quỷ đang tìm hắn báo thù đâu." Hắn câu cá sát sinh tập chuyện xấu nhiều lắm. Kim Kim đạo, "Cái này, nhưng chơi thật vui. Lần đầu gặp cá quỷ, lần đầu nghe nói cá quỷ, nguyên lai cá chết cũng sẽ biến thành cá quỷ nha." Dạ kỵ sĩ nói, "Bất quá, ngươi cũng có thể không coi là thật, ta là đoán mò." Kim Kim ha ha thiếu đạo, "Luôn luôn nghiêm túc dạ kỵ sĩ, nguyên lai cũng biết nói chuyện cười a." Giảng công tử nói, "Đừng làm rộn, nhanh đi." Ta nghe áo tím công tử tiếng địch giống như cách chúng ta không xa. Ba người rời đi bên hồ đi hướng tây đi tới đi tới, Kim Kim quay đầu nhìn thấy lao ông mang theo tiểu quỷ liền cùng sau lưng bọn hắn. Kim Kim đối tiểu quỷ nói, "Tiểu quỷ, Người đi câu ngươi cá đi, ngươi làm theo chúng ta mà nha." Tiểu quỷ cơ trong tay cần câu nói, phóng hỏa lôi công tử vừa rồi dọa ta đau rằng ta muốn nhận hắn làm chủ nhân, ta muốn đi theo hắn." Kim Kim trừng to mắt đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Dạ Kỵ sĩ, có nghe hay không? Cái này cũng được, ngươi dọa đều có thể đem hắn hù đến đau răng." Dạ Kỵ sĩ nói, hắn còn nhỏ quỷ lớn, bị đặt lung tung, hắn không thể tin. Đừng nghe hắn, hắn cái này một già một trẻ ta nuôi không nổi, chúng ta làm chính sự quan trọng, không cần để ý bọn hắn. Tiểu quỷ chỉ huy lão ông cùng dạ kỵ sĩ so hành. Tiểu quỷ đứng tại lão ông trên cầm đối dạ kỵ sĩ nói, "Chủ nhân, ngươi gọi dạ kỵ sĩ, danh tự này rất hiểm hay, ngươi lên cho ta một cái tên đi." Dã kỵ sĩ nói, "Ta không muốn làm chủ nhân của ngươi, ngươi yêu tìm ai tìm ai." Tiểu quỷ thương tâm nói, "Nếu như ta thỉnh cầu một người tập chủ nhân của ta hắn không làm lời nói, ta liền mất hồn, mất hồn về sau ta liền sẽ loạn giết người, loạn giết độc vật. Ta sẽ tập kích bọn họ, hút máu của bọn hắn để bọn hắn cũng thay đổi thành quỷ." Bởi vì ta đã mất đi lý trí cho nên ta sát sinh liền rốt cuộc không có cố kỵ, nếu có chủ nhân, ta liền sẽ không loạn giết sinh. Dã kỵ sĩ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tiểu quỷ nói, ngươi đang uy hiếp ta. Tiểu quỷ nhi đem đầu nhất dương nói, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, để ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi không làm ta chủ nhân hậu quả. Kim Kim Phóc Xích tiểu đạo, ngươi tên tiểu quỷ này phải gọi lại bị quỷ. Tiểu quỷ nói, lại bị quỷ liền lại bị quỷ, dù sao ta là ủy lại vào ngươi. Kim Kim đạo, dã sĩ, ngươi liền đem nó thu đi, để hắn tập người hầu của ngươi, hắn đã nói, nếu như hắn hướng không có thực hiện Hắn bị chủ nhân vứt bỏ, vậy liền sẽ kinh ngạc hắn hồn, động hắn phách, hắn liền sẽ thần chí rối loạn đi làm ác ma giết người, nếu như hắn giết người đó cùng ngươi giết người là giống nhau." Dạ Kỵ Si nói, "Kim Kim, ngươi chính là tại nói hiệp nói vượng, ta nhìn ngươi cùng cái kia tiểu quỷ, cũng là một cái lại bị quỷ." Kim Kim đạo, "Ta cũng không phải lại bị quỷ, ta nói chính là lời nói thật, ngươi suy nghĩ một chút, hắn ở trong lòng đã ngầm thừa nhận ngươi là chủ nhân, cho nên hắn giết người liền cùng ngươi có quan hệ." Dạ Kỵ Si nói, "Cái này không đúng, ta không có đáp ứng tập chủ nhân của hắn." Kim Kim đạo, "Thực hắn đã cho rằng ngươi là chủ nhân của hắn." Dạ Kỵ sĩ nói, các ngươi là lại bị quỷ, các ngươi đang đùa lại bị. Kim Kim đạo, lại bị quỷ liền lại bị quỷ, nhưng là tập sự tình cũng là lại bị quỷ sẽ làm đường đường chính chính sự tỉnh, cho nên ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi là muốn cho hắn đi giết người vẫn là nguyện ý nhận hắn tập người hầu. Dạ Kỵ sĩ dừng bước lại nói, ta hiện tại có lao bà hài tử, ta làm sao nuôi cái này lao ông đâu? Ngươi đừng quên, chúng ta bây giờ là phiêu bạt bên ngoài, ăn nhờ ở đâu. Tiểu Quỷ nói, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng, cái này lao ông là một cái kỳ nhân, hắn không biết đói, có thể không ăn không uống. Kim Kim Hiếu kỳ mà nói, ta không tin. Hắn đi qua sốc lên lào ông quần áo, kết quả phát hiện, lão ông làn ra tựa như vỏ cây, có một ít địa phương lại giống kim loại, hắn hiện tại tin, cái này lão ông không phải một con người thực sự. Dã kỵ sĩ lúc này mới có chút hiểu được mà nói, ta nói sao, làm sao từ nơi này, lão ông trên thân người không thấy người sống khí tức đâu, thì ra là thế à. Vậy được rồi, người có thể đi theo chúng ta, bất quá không muốn mù gây sự, phải nghe lời. Tiểu quỷ sướng đến phát rồi rồi, hắn nhảy lên cao ba trượng, sau đó nói, chủ nhân, ta nghe người ta sẽ không tự tiện hành động, ngươi nói để cho ta làm mà ta liền làm gì? Bất quá ta còn không có một cái chứng thực danh tự. Ta nghĩ xin chủ nhân bàn cho ta một cái tên." Dạ Kỵ sĩ nhìn một chút trong tay hắn cầm cần câu nói, "Ngươi không phải yêu câu cá sao? Vậy ngươi liền gọi câu cá quỷ đi." Kim Kim chỉ vào Dạ Kỵ sĩ nói, "Chủ nhân của ngươi gọi Dạ Kỵ sĩ. Ta gọi Kim Kim, cái này trên lưng treo hồ lô rượu gọi dàn công tử. Hiện tại chủ nhân của ngươi cho ngươi một cái tên gọi câu cá quỷ, ngươi cảm thấy thế nào?" Tiểu Quỷ nói, "Tốt tốt tốt. Chủ nhân đặt tên thật là cao quý nha." Kim Kim đạo, "Câu cá quỷ, ngươi thực sẽ đập chủ nhân nhà ngươi mông ngựa nha, đập ba ba và a." "Câu cá quỷ đạo, chủ nhân, đánh hắn." Hắn mắng ngươi. Thần nói ta đang quay ngựa của ngươi cái rắm, ngươi cũng không phải ngựa." Giản công tử nói, "Đừng làm ồn. Có nghe hay không? Áo tím công tử tiếng địch giống như cách chúng ta rất gần." Dạ kỵ sĩ nghiêng hai nghe ngóng nói, "Ngươi nói rất đúng, tiếng địch ngay tại cách chúng ta thứ 100 bước địa phương xa." Chương 1254. Chương 1254. Câu cá quỷ đạo, "Chủ nhân, các ngươi đang tìm áo tím công tử sao?" Dạ kỵ sĩ gật đầu nói, "Cái này áo tím công tử đang trộm trộm chúng ta trong rừng rầm tiểu đạo vật, chúng ta muốn dồn dừng hắn." Câu cá quỷ ha ha một tiểu đạo, "Chủ nhân, ta biết hắn ở đâu." Dạ kỵ sĩ sửng sốt nói, nghe tiếng địch hắn ngay ở phía trước nhà. Câu cá quỷ lắc lắc đầu nói, "Không đúng. Không đúng. Là ai tại thổi địch ta không biết, nhưng là ngươi không có nghe được sao? Cái kia tiếng địch một hồi tại phía đông, một hồi tại phía bắc." Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta hiện tại nghe thật thật tiếng địch kia chính là tại phía đông." Giản công tử nói, "Không đúng không đúng. Ta nghe thật thật, tiếng địch kia tại phía bắc." Dạ kỵ sĩ nghi ngờ nói, "Vậy tại sao ta nghe được tiếng địch là tại phía tây đâu?" Câu cá quỷ đạo, "Hắn là tại mê hoặc các ngươi, để các ngươi mệt mỏi đi tìm hắn, nhưng là lại tìm không thấy hắn." Kim Kim đạo, ba người chúng ta người nghe thanh âm nơi phát ra phương hướng cũng khác nhau, Câu Cá Quỷ, chẳng lẽ ngươi nghe được là tại phía nam? Câu Cá Quỷ lắc lắc đầu nói, chân chính áo tím công tử không có thổi địch, hắn ngay tại lặng lẽ đi theo chúng ta đây. Kim Kim dọa đến đột nhiên quay người lại về sau nhìn lại, phía sau cái gì cũng không có. Kim Kim đạo, Câu Cá Quỷ, ngươi không phải nhìn hoa mắt đi, phía sau chúng ta cái gì cũng không có à. Câu Cá Quỷ đạo, Kim Kim, ngươi nằm xuống. Kim Kim đạo, vì cái gì nằm xuống? Câu Cá Quỷ đạo, bởi vì áo tím công tử liền dấu ở thân ảnh của ngươi bên trong. Kim Kim nhìn một chút mình thân ảnh nói, Thân ảnh của ta là hư cái gì cũng không có a. Câu cá quỷ đạo, ngươi nằm xuống liền biết. Kim Kim liền rượi vào câu cá quỷ, Phú phù một tiếng nằm ở trong đống tuyết. Kim Kim thân ảnh biến mất về sau, tại hắn thân ảnh xuất hiện địa phương đột nhiên liền xuất hiện một người. Người kia chính là tay cầm cây sáo áo tím công tử áo tím công tử nhìn xem Dạ Kỵ Sĩ si nói, mấy cái đờn heo. Ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều thông minh đâu, ta giấu đến Kim Kim sau lưng lâu như vậy, các ngươi đều không có phát giác, thật là đờn heo. Kim Kim đối Dạ Kỵ Sĩ si nói, Dạ sĩ, si, áo tím công tử đang gây hấn với ngươi đây, hắn mắng ngươi đần. Sĩ si nói, ngươi nghe lầm. Hắn đang mang chúng ta ba người đận." Giản công tử nói, thật sự là vô cùng độc nhã. Dạ Kỵ sĩ nói, người ta nói không sai nha, chúng ta đúng là đận, hắn cùng lâu như vậy chúng ta liền liền tại sao không có cảm giác đâu. Kim Kim đạo, cái này cũng không hoán chúng ta à, gia hỏa này giống quỷ lại không giống quỷ, doa người lại không giống người, giống yêu quái lại không giống yêu quái, chúng ta đối với hắn không mẫn cảm nha." Dạ Kỵ sĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không liền đi tìm A muội cùng cố thiếu mệnh thu thập hắn." Áo tím công tử dùng cây sáo chỉ vào Dạ Kỵ sĩ, Kim Kim cùng Giản công tử nói, liền các ngươi mấy cái này nát người muốn thu thập ta, môn đều không có. Thế nào? Hiện tại còn bị ta đuổi thịt xoay quanh." Giản công tử khí cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu nói, "Sĩ khả sát bất khả như vậy." "Áo tím công tử, ngươi vũ nhục ta, ta muốn để ngươi đau đến không muốn sống." Kim Kim nghiêng đầu sang chỗ khác đối áo tím công tử nói, "Giản công tử, nhìn ngươi như bước hống hống ngươi có phải hay không nghĩ ra được cái gì thu thập áo tím công tử bị pháp." Áo tím công tử cầm rượu lên hồ lô ừng lại ực một hớp rượu nói, "Tạm thời còn không có, ta chỉ nói là nói mạnh miệng phát tiết một chút." Dạ kỵ sĩ thổi một tiếng huýt mang theo sư rừng rậm chỗ sâu cực tốc xông người chạy như bay đến. Chiến kỵ đến trước mặt Dạ kỵ sĩ thả người nhảy lên ngựa, từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống thanh đồng qua, sau đó một chỉ áo tím công tử nói, "Áo tím công tử, tới tới tới, cùng ta đao thật thương thật đại chiến một trăm hiệp." Áo tím công tử đem cây sáo ở trước ngực quét ngang nói, "Đánh liền đánh, ai sợ ai?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, phình một tiếng, tại chân hắn trước xa một thước địa phương sông tới một cái lao đầu. Người kia nhanh tay lại mắt, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, một thanh đoạt áo tím công tử cây sáo, sau đó cười ha ha, điên, điên khủng khủng sâu chạy tới áo tím công tử mậu. Nhưng là Kim Kim cười, bởi vì Kim Kim nhận ra cái kia điên lão đầu nhị chính là Phong Thiên lão Áo tím công tử sững sờ ngay tại chỗ, chuyện này phát sinh quá đột ngột, quá quỷ dị. Cái này áo tím công tử trọn vẹn sừng sốt một túi khói câm phu, thẳng đến kim kim đi qua đối với hắn hô, "Áo tím công tử, cây sáo của ngươi bị người đoạt đi." Áo tím lúc này mới tỉnh ngộ lại, hắn dầm chân một cái, một bên khóc, một bên hô, vội vàng hướng Phong láo lao đuổi theo. Người cái giả phong tử, nhanh trả lại cho ta cây sáo, không có cây sáo, lão tử liền chơi không chuyện." Phong tiên lao nói, người cái này cây sáo chơi vui, ta cũng muốn chơi." Nhìn xem hai người càng chạy càng xa, Dạ kỵ sĩ hậm hực thu hồi hắn thanh đồng qua nói, "Thật sự là tạo hưng, ta còn không có cùng cái này áo tím công tử đại chiến 100 hiệp đâu, quá bất quá nghiệm." Kim Kim ngẩng đầu lên nói, "Đánh? Hắn làm sao cùng ngươi đánh nha? Ngươi không thấy được hắn cái mông lửa cái kia cấp hình mà." "Vậy đã nói rõ không có cây sáo hắn là không có cách nào cùng ngươi đánh cái kia cây sáo giống như chính là vũ khí của hắn." Dạ kỵ sĩ nói, nói có đạo lý. Kim Kim đạo, "Chúng ta muốn đi đổi theo nhìn sao?" Giảng công tử nghe ngóng trong lỗ tai truyền đến ầm ầm tiếng nói, giống như không cần, ta cảm giác bọn hắn lại trở về chẳng những bọn hắn trở về còn giống như mang theo một đám động vật trở về. Kim Kim nhảy dựng lên xem xét, giảng công tử nói không sai, hiện tại áo tím công tử bẩn thịu ở phía trước chạy, mà ở phía sau hắn thì là một đàn báo, sư tử, lão hổ, lợn rừng chờ dã thú tại theo đuổi không bỏ. Dã kỵ sĩ, Kim Kim cùng giảng công tử ba người còn không có thấy rõ, áo tím công tử liền cùng những này vành thu nhóm từ trước mặt mọi người gào thét mà qua. Mà tại bầy dã thú này phía sau cùng, Phong Thiên lão chính quang xem chân tại trên mặt tuyết chạy như bay, hắn một bên chạy một bên tại thổi địch. Kim Kim cười nói, "Dã kỵ sĩ, thấy không? Cái này Phong Thiên thật là một cái thiên tài. Hắn chẳng những đơn theo dõi áo tím công tử, Huân nữa còn học xong thuộc địch ngự thú bản lĩnh. Phong Thiên lão dùng chiêu này gọi lấy nhân chi đến quán trị một thân chi thân nhà. Ba người cũng không có đi truy, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần Phong Thiên lão trong tay có cây sáo, cái kia Hạo tím công tử liền rốt cuộc không có cách nào đến điều khiển những cái kia những động vật. Kim Kim đạo, đã Phong Thiên lão đang ngồi áo tím công tử chơi, vậy chúng ta liền bẩy thôi, đem tình huống nơi này đối A Mộc cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn nói một chút, sau đó để A Mộc lại nhiều phái một số người đến đem cái này Hạo tím công tử bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho hắn thai họa những mấy tiểu động vật nhỏ. Khi bọn hắn tới trong thành bảo phòng ngăn về sau, Vừa vặn gặp phải đám người ăn cơm trưa, thế là Kim Kim, Dạ Kỵ sĩ cùng Phong Thiên lão ba người liền đem trong rừng rậm phát sinh sự tình hướng đám người giảng thuật một lần. Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ăn cơm xong ta liền mang nhiều một số người đi bắt cái kia áo tím công tử." Ta nhìn ra hỏa này chính là một cái kẻ xô vào, chính là một cái muốn bắt nhân loại chúng ta cùng tiểu động vật bại hoại, chúng ta nhất định phải đem hắn giữ trừ." A Mộc gật đầu nói: "Hiện tại đây là địa bàn của chúng ta, chúng ta nhất định phải giữ gìn tốt nơi này chị an, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải tiến đến nhìn xem." Vũ Ảnh bọn người nghe nói trong rừng rậm có nhà trên cây chợ đêm. Lập tức hưng phấn lên, nhao nhao la hét cũng muốn đi. Lý Thi nhiên nói, các ngươi đừng vội chờ ta cùng A Mộc sư phó đem kia cái gì áo tím công tử bắt lấy về sau, bên trong an toàn các ngươi lại đi cũng không muộn. Vô Ảnh kéo lại Ô Lan Ngọc Châu cánh tay nói, nữ nhân chúng ta thế nào? Nữ nhân chúng ta trong cũng có cao thủ, chúng ta có Ô Lan Ngọc Châu cùng ngại Lâm Na các nàng bảo hộ liền cái gì cũng không sợ. A Mộc nói, tốt ta, Vô Ảnh tạ, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nếu như bên trong thật chơi vui, vậy sau này chúng ta tại cái trụ sở này bên trong cũng liền không tìm mật. Chương Chưa 1255 ăn cơm xong, a mộc để đám người thượng thủy tinh cầu phi thuyền, sau đó thẳng đến Tây Sơn dừng rầm đến ven rừng rậm, thủy tinh cầu phi thuyền vừa dừng lại, Vô Ảnh liền hét rầm lên. Bởi vì nàng thật nhìn thấy một cái đầu bên trên mọc ra sừng hiệu nữ hải đang cùng một người mặc áo tím phục tuổi trẻ công tử tại tuyết bên trên chạy vội. Nhìn thấy Vô Ảnh cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người đứng tại trên sân thượng hướng bọn hắn vẫy tay, Hiệu Tinh Linh ngừng lại. Sau đó Hiệu Tinh Linh bỏ xuống áo tím công tử hướng về phía hướng nàng vẫy tay Kim Ngọc Lang, viên nam nghĩa, Cao Vi Phong chạy tới. Vô Ảnh cùng Tén Úy dẫn đầu trước nhảy xuống. Bất quá Hiệu Tinh Linh cũng không để ý tới các nàng hai người, mà là chạy hướng về phía nhạy tại trên mặt tuyết kim ngọc lang bọn người. Vô Ảnh sửng sở, nhìn xem từ hai người bọn họ trước mắt lóe lên Hiệu Tinh Linh, đối tên lưu nói, đây quả thật là một cái yêu tinh, mê hoặc nam nhân nữ yêu tinh. Bạch Thược mấy người cũng đặc biệt chán ghét Hiệu Tinh Linh, thế là đều gom lại Vô Ảnh trước mặt đi xem Phong Lưu phong khoáng áo tím công tử. Lý Thiên Nhiên, Tô Yên Kỳ, Lý Tạ Khang thì mang theo Mạnh Siêu bọn người ở tại bên cạnh đối áo tím công tử chợt mắt nhìn. Mà áo tím công tử mặc dù không có cây sáo, nhưng là ở trong tay của hắn lại xuất hiện một cái quả sếp. Hắn đem quả sếp lắc một cái, dùng nạo mạn bất tuân ánh mắt nhìn xem Lý Thi Nhiên mấy cái đại lao ra nói, các ngươi không hiểu nữ nhân, chú định chơi không lại ta. Tô Hiên Kỳ không phục, tiến về phía trước một bước, há miệng đang muốn đối hắn, nhưng lại bị Lý Thi Nhiên ngăn cản. "Huynh đệ, đừng nói độ, khiêm tốn cùng người khác học tập một vài thứ, không có gì không được." Xem ra cái này áo tím công tử thật là kẻ đến không thiện, tại một lời một hành động của hắn bên trong, không chỗ không tỏa ra xem đối tù binh lòng của nữ nhân vô địch lực sát thương. "Lý Tạ Khang đạo, đối phó loại này tiện nam người ta lượng ngân thương như vậy đủ rồi." Lý Thi Nhiên nói, "Chúng ta đây là tâm lý đọ sức." mà không phải vũ lực bên trên đọ sức, chúng ta mặc dù có thể đánh bại hắn, nhưng là thắng mà không võ, chúng ta phải học được cùng hắn đánh tâm lý chiến. Lý Tạ Khang đạo, ta chính là nhìn tiểu tử này không vừa mắt. Tại con gái chúng ta trước mặt dám như thế hiến ân cận, dám như thế cản dỡ câu dẫn các nàng, sĩ khả nhận thức bất khả như vậy. Không được, ta nhịn không được, ta nhất định phải dùng ta lượng ngân thương đem giá hỏa này đúng cần móc giống. Giảng công tử nói, Lý Tạ Khang. Nghe Lý Thi Nhiên nhìn tiểu tử này biểu diễn, các ngươi cũng cùng người ta nhiều học ít, cái này thật rất tốt. Lý Tạ đạo, Giản công tử, ngươi chính là một cái lão con côn. Ngươi không biết chúng ta trong lòng cảm thụ a." Giảng công tử nói, tình yêu chân chính là xây dựng ở thời gian đối với khảo nghiệm của các ngươi bên trên trước nhẫn nhẫn, chớ nóng vội xuất thủ. Lý Tạ Khang không nói, hắn thở phì phò đem lượng ngân thương phủ một tiếng đúng trên mặt đất, sau đó ôm lấy hai tay, hai mắt trừng trừng, nhìn xem áo tím công tử áo tím công tử căn bản cũng không quan tâm Lý Tạ Khang, Giảng công tử bọn hắn đang nói cái gì, hắn vậy mà không coi ai ra gì đối với vô ảnh chờ một bảy nữ nhân biểu hiện ra hắn vô địch mỹ lực. Tô Hiên Kỳ nhìn xem vô ảnh, bệ trợ, viện quân nữ nữ bọn người kia nhu hòa mắt, hận chính là nghiến, nghiến lợi. Nam đấng toàn khinh khách vàng áo tím công tử cây quạt lắp một cái, từ hắn cây quạt bên trên lập tức bay ra ngoài thật là nhiều vòng hoa cùng hoa tươi. Vô ảnh chờ một bầy nữ nhân hai mắt tỏa sáng, nhưng là các nàng không hề động, mà là đem đầu xoay quá khứ, nhìn xem Lý Thi nhiên bọn người. Lý Thi nhiên không có nhìn những nữ nhân kia, y nguyên mang theo Lý Tạ Khang bọn người chăm chú nhìn áo tím công tử. Các nữ nhân thấy được các nàng ngưỡng mộ trong lòng vòng hoa cùng hoa tươi vậy mà không hề động, cái này cực kỳ khác áo tím công tử ngoài ý liệu. Hắn lần nữa cây quạt lắc một cái, cây quạt phía trên lập tức bay ra ngoài con hoa Những cái kia hoa hỉ thức một bên lũ giữ cây một bên bay qua dùng miệng điều vòng hoa cùng hoa tươi, sau đó bay đến vô ảnh chờ một 17 nữ nhân trên đỉnh đầu ném xuống. Việt quân nữ nữ cùng Lãnh Cúc Hoa đầu tiên đưa tay tiếp vòng hoa, sau đó đội ở trên đầu, lại không lưng đi xuống lục tìm những cái kia hoa hồng tươi đẹp cùng hoa mẫu đơn. Bạch Tược mấy người cũng không giả, cầm lấy vòng hoa bọc tại trên đầu, sau đó đi đoạt những cái kia mình yêu thích hoa tươi. Bước đầu tiên thành công áo tím công tử thu hồi quà xếp chỉ vào Lý Thi Nhiên có người nói, các ngươi đám này nam, hiểu nữ nhân sao? Các ngươi căn bản không hiểu nữ nhân. Nữ nhân chính là một đóa hoa, các nàng yêu nhất mình. Đối mặt áo tím công tử khiêu khích, Lý Thi Nhiên y nguyên không vì động dung, nhưng là Mạnh Siêu lại lắc người một cái hình đem mình biến thành có cao ba trượng. Hiện tại Mạnh Siêu kìm nén một bục lửa, hắn hiện tại liền muốn một quyền quá khứ, đem cái kia cản rỡ áo tím công tử lấy mẹ, đập dẹp. Cái kia áo tím công tử giống như đã nhìn ra Lý Thi Nhiên cùng Mạnh Siêu bọn người cái mũi đều sắp tức điên tùy thời đều có thể cuồng nộ bộc phát nào tới, đem hắn chém thành muôn mảnh. Áo tím công tử một bên run xem quở xếp, một bên dùng tay chỉ hướng hắn tiến sắt từng bước Lý Thi Nhiên bọn người nói: Đừng làm bộ à, các ngươi đều là người làm công tác văn hóa, không muốn lấy nhiều khi ít." như vậy ra ngoài rất mặt. Mạnh siêu toàn lên quả đấm to nói, "Đối như ngươi loại này câu dẫn người khác bạn gái tiến hóa, đánh ngươi cũng không ai cho ngươi đỡ lý, mà lại ở chỗ này đánh chết ngươi cũng không ai biết." Lý Tạ Khang đạo, "Đúng. Đánh chết hắn, đem hắn đánh chết về sau, lại để cho những cái tiêu báo, lão hổ đem hắn thịt tăn vào trong bụng biến thành đại tiện, cho rừng rậm tập phân bón." Áo tím công tử cả giận nói, "Mẹ nó, các ngươi những người này so cường đạo còn hung ác." Lý Tạ Khang lắc một cái lượng ngân tương nói, "Không phải chúng ta hung ác, là các những tên bại này già khi dễ chúng ta những người đàn hoàng này, con thảo gấp còn đạp đâu." Áo tím công tử đột nhiên ha ha lớn tiếng đạo, Tao đám con trai, xem lại các ngươi cái kia điều dạng, ta thật cao hứng, ta rất vui vẻ, ta muốn chọc giận chết các ngươi, ta muốn chỉnh chết các ngươi." Nói xong, áo tím công tử dùng sức đem hắn cây quạt hướng về hướng về vô ảnh bọn người dùng sức phiến. Theo áo tím công tử cây quạt không ngừng vỗ, từ hắn cây quạt phía trên đột nhiên bay ra ngoài vô số đầu thật dài áo cưới. Những cái kia áo cưới có kiểu Trung Quốc có kiểu Tây xinh đẹp dị thường. Trực tiếp liền chiếm vô ảnh những nữ nhân kia ánh mắt, các nàng cũng không để ý thân phận của mình rồi, khắp hô kêu liền hướng những cái tha thiết mơ áo cưới đánh tới. Nhưng là tốc độ của các nàng luôn luôn không đổi kịp áo tím công tử lui lại tốc độ áo tím công tử kéo lấy những cái kia áo cưới đang nhanh chóng hướng lui về phía sau, các nữ nhân giống một đám dê đợi làm thịt điên cuồng hướng về phía trước truy. Mạnh Siêu bạo phát. Hắn hét lớn một tiếng, đối tử trước mặt hắn anh lòng lòng quá khứ các nữ nhân hồ nữ nhân ngu ngốc nhỏ, mau dừng lại. Hắn là đang lựa các ngươi đâu? A1 hướng bốn phía nhìn nói, chúng ta thật bị lựa. Kim Kim đạo, A1 sư phó, người nói cái gì ý tứ? A1 chỉ chỉ hai bên trái phải nói, các ngươi nhìn xem chúng ta thân ở vị trí. Lý Thi nhiên bọn người nhìn kỹ nhịn không hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn hiện tại Huyền Không đứng tại một viên lớn trên cây tùng. Cây tùng rất lớn, mặc dù cây tùng vỏ cây có chút bóng loáng mà bọn hắn lại không rơi xuống. Lại nhìn cái này khỏa cây tùng chung quanh cái khác bụi cây cùng cây tùng, hiện tại cũng trở nên cùng cái này khỏa cây tùng, dị thường cao lớn trắng kiện. Mỗi một khỏa cây tùng cũng giống như một tòa cao vút trong mây sơn phong. Chương 1256. Chương 1256. Tô Hiên Kỳ nhìn xem dưới chân giống được sâu vạn trượng đồng dạng đất biết nói, "A Mộc sư phó, đây là làm sao rồi? Hắn như thế nào làm được? Làm sao đem những này đại thụ trở nên cao lớn như vậy?" A Mộc nói, Không phải bọn hắn đem những này cây biên lớn, mà là áo tím công tử đem chúng ta nhỏ đi mà thôi." Lý Thi Nhiên cả kinh nói, "A một sư phó, nhìn cái này áo tím công tử thật không thể xem thường hắn chúng ta đến toàn lực ứng phó đối phó tiểu tử này." Mà lúc này vô Ảnh bọn người đối áo cưới khát vọng đã hoàn toàn làm cho hôn mê các nàng đầu náo. Nhìn thấy vô Ảnh, A một đám người đã toàn bộ mắc lửa, chui vào hắn bố trí cạm bẫy bên trong, áo tím công tử lúc này mới run tay một cái, đem những cái kia áo cưới tất cả đều vứt cho vô Ảnh đám tiện nữ nhân. Nữ nhân trẻ tuổi nhóm tại những này tản ra mùi thơm diễm lệ áo cưới trước mặt cơ hồ tất cả cũng không có sức chống cự. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống áo cưới tự động xuyên qua trên người của các nàng ngội nữ nhân lòng hư vinh lập tức đạt được vô hạn thỏa mãn, các nàng cũng mặc kệ hiện tại người ở chỗ nào nơi nào, bắt đầu nhảy a, nhảy a, chuyện cười a, thật giống như mình là đẹp nhất tân nương, nhất tình công chúa. Lý tả Khang khí trực dẫm chân. Đám này ngốc nữ môn, tất cả đều luôn hãm, đông nam tây bắc cũng không tìm tới. Áo tím công tử căn bản cũng không để ý tới Lý thi Nhiên cùng A một bọn người, hắn không ngừng dùng cây quạt hướng lên bầu trời phiến, trong bầu trời đột nhiên liền xuống lên cánh hoa mưa, các loại tán gia dị hương cánh hoa, giống vô số giọt mưa, rơi vào vô ảnh chờ một bảy nữ nhân trên đầu, trên thân không chỉ có như thế, ngay tại áo tím công tử sau lưng, tại cánh hoa tan mất về sau, đột nhiên lại chạy ra ngoài mười cái cầm đèn lồng, tướng mạo đáng yêu đồng nam đồng nữ, bọn hắn đón vô ảnh bọn người miệng bên trong hô hào, tân nương tử tốt, vương phi tốt, công chúa tốt, nữ vương tốt. Các nữ nhân lòng hư vinh hiện tại là cơ hồ bạo dạ. Các nàng quên mình là ai, các nàng cũng không muốn biết mình là ai. Các nàng hiện tại chỉ cảm thấy mình đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, mình đã làm được cao quý nhất vô thượng mình. Ngay tại lúc này chết cũng đáng, ngay tại lúc này ở trong mơ cũng không muốn tỉnh lại. Mạnh chiếu liên tục rú, muốn xông qua tỉnh lại các nàng. Bất quá hắn vừa chạy hai bước, đột nhiên, tại trước mặt hắn một cái trong thụ động liền chui ra một cái cùng hắn cái đầu đồng dạng đại thiên nhưu chủng. A mục ở trong lòng mặc niệm đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ thiên nhưu chủng. Thiên nhưu chủng dùng chân trước lao lao đầu của mình, sau đó đối mạnh siêu đạo, "To con, thịt của ngươi nhìn ngon thật ngon, ngươi liền tập thức ăn của ta đi." Mạnh siêu vung lên mình chín hoàn lớn yêu đạo nói, "Thập ngươi đồ ăn, ngươi nằm mơ đi." Thiên nhưu chủng nói, "To con, ngươi không muốn nói lớn, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là đến địa bàn của chúng ta. Mà tại trên địa bàn của chúng ta Như ngươi loại này to con nhân loại chính là chúng ta món ăn trong âm. Mạnh Siêu đạo, thật sao? Tốt, ta hiện tại trước hết tách ra rơi hàm răng của ngươi, tắm một cái ngươi ruột. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái này Thiên Nưu trùng có bao nhiêu nguy bức. Nói xong, Mạnh Siêu vung lên đao, từ lưỡi đao bên trong lập tức chạy ra ngoài một đám hôi lang đám kia hôi lang phát ra dùng mình tiếng sói tru, hướng lên trời châu trùng đánh tới. Nhìn thấy đàn sói, Thiên Nưu trùng lập tức thu hắn chi tiết, rút vào thể nội. Một đám hôi lang chạy tới đối Thiên trùng bóng loáng sắc ngoài là lại cào lại gầm lại cắn, thực không dùng. Thiên Nưu trùng sắc ngoài quá bóng loáng căn bản không gây thương tổn được nó áo tím công tử tung bay tới, đối mạnh siêu đạo, ngốc đại cá tử. Người nghĩ công kích ta nhưng không có dễ dàng như vậy. Mạnh siêu phát hỏa. Hắn lay một cái thân thể biến thành có cao ba trượng, sau đó sải bước qua khứ, một cước giẫm tại Thiên Nưu trùng vỏ cứng bên trên. Lần này Thiên Nưu trùng rõ ràng cảm thấy áp lực, nó vội vàng xoay người, sau đó duỗi ra chân trước hướng mạnh siêu chụp tới. Mạnh siêu vung lên cắn đào con kia chân trước lập tức chém làm hai đoạn. Lý thị nhiên đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi nhanh cứu vô ảnh các nàng. Cái này Thiên trùng, ta cùng mạnh siêu đem nó thu thập." A Mộc cứng Hắn bắn lên thân hình, vung lên phất trần hướng áo tím công tử rút đi, áo tím công tử không thèm để ý chút nào, hắn coi là a muột phất trần chẳng có gì đáng ớm. Bất quá khi a tơ phất trần giải ra, đem hắn chăm chú chói lại về sau, áo tím công tử mới biết được bị lừa rồi, áo tím công tử đang muốn nghĩ biện pháp dùng lại ta lực, lục tiên nhân lại đột nhiên từ a muột trong cổ áo giống một cái con sên, thuần tơ phất trần bò tới áo tím công tử đỉnh đầu. Lục tiên nhân chiếm cứ tại áo tím công tử đỉnh đầu, nó đem trên thân bài tiết giống nước mũi đồng dạng độ đồ vật, từ áo tím công tử cái chán nhỏ xuống dưới áo tím công tử vừa mới há mồm những cái kia chất lỏng trắng liền thuận miệng chảy đi vào. Những chất lỏng kia vừa đắng vừa chát, áo tím công tử nhăn nháp về sau nhíu chặt mày lên. A1 tới thu hắn phát trận. A1 sau đó khẽ vươn tay chỉ điểm một chút lục tiên nhân, lục tiên nhân miệng nhỏ lập tức xuất hiện. Lục tiên nhân mở ra miệng nhỏ đối A1 nói, "A1 sư phó, ngươi có muốn hay không tròng mắt của hắn? Muốn hay không để cho ta giúp ngươi đào hắn một cái con mắt ra?" Áo tím công tử giở sợ. Hắn vội vàng giỗi ra hai tay đem lục tiên nhân từ trên đỉnh đầu kéo xuống, sau đó ra bên ngoài ném. Bất quá lục tiên nhân quá dính người, vung không đi ra. Không chỉ vung không đi ra lục tiên nhân, lục tiên nhân lại còn ha ha cười bỏ tới tay trái của hắn trên cánh tay. Lục Tiên Nhân đối áo tím công tử nói, đánh dụng một chiếc răng. Áo tím công tử vậy mà quỷ thần xui khiến nắm lên mình quyền trái, đối với mình má trái đám bang tới một quyền. Một quyền này tới rắn chắc, đánh áo tím công tử chỉ thổ huyết. Kim Kim đi qua nhìn nhìn nói, "Lục Tiên Nhân, đánh quá nhẹ răng không có đánh dụng." Lục Tiên Nhân lại chỉ uy áo tím công tử đối với mình má trái đám loạn xoạng lại tới hai quyền. Lần này áo tím công tử thật sự là xuống tay bạc, hai quyền liền đem mình một chiếc răng đánh ra. Không có áo tím công tử thi pháp dụ hoặc, vô ảnh bọn người dần dần tỉnh ngộ lại áo tím công tử cầu xin tha thứ, "Huynh đệ, ngươi lợi hại, bỏ qua cho ta đi." Lý Tạ Khang tới nói, buông Tha ngươi, hắn chịu Vương Tha những nữ nhân kia sao?" Áo tím công tử miệng bên trong chảy máu nói, "Những cái kia nữ nhân ngu ngốc là tự tìm." Lý Tạ Khang đối Lục Tiên nhân nói, "Ta nhìn vẫn là đáng nhẹ, lại còn dám mạnh miệng." Lục Tiên nhân thao tung áo tím công tử giơ lên mình quần trái đầu áo tím công tử vội vàng hô, "Ngừng ngừng ngừng." Lục Tiên nhân dừng lại động tác. Lý Thi nhân nói, "Ngươi đầu hàng." Vậy liền nghe lời, ngoan ngoãn đem những nữ nhân kia đều thả, để các nàng khôi phục lý trí. Áo tím công tử nói, "Những sự tình này đều không nóng nảy. ta hiện tại có một việc gấp muốn làm." Kim Kim "Mau nói." Áo tím công tử lên tiếng lên tiếng xích xích mà nói, "Ta muốn thả cái giấm." Lý Tạ Khang cảm giác được tiểu tử này chắc chắn sẽ không thả cái gì tốt cái giấm ra, thế là vội vàng nói, "Ngươi không thể thả. Ngươi dám thả ta liền đem ngươi lỗ nhị tộc." Bất quá giống như đã muộn. Theo phù một tiếng, cái này không biết xấu hổ áo tím công tử quay đầu hướng về phía Lý thị nhiên các loại người thả một cái đại thí. "Cái này cái giấm quá thôi." Liền ngay cả nhục tiên nhân cũng chịu không được, trực tiếp nhảy về tới a mục trên bờ vai. "Chờ giấm thúi tán đi." Áo tím công tử lại cản giỡ. Hắn dậm chân một cái, mấy cái trong hốc cây lập tức bò ra ngoài năm con sắt thái tiên diễm cỡ lớn sâu róm. A Mộc biết lại là áo tím trợ cho xấu, hắn vội vàng hướng về phía áo tím công tử vung đi hắn phất trần áo tím công tử tự nhiên biết A Mộc phất trần lợi hại, hắn vội vàng chui vào bên cạnh một cái trong tụ động. Vô Ảnh bọn người lúc này đã tỉnh tỉnh, ngay tại vội vàng hướng đi trở về, chuẩn bị cùng Lý Thi Nhiên bọn người tụ hợp. Nhưng là hiện tại xuất hiện chướng ngại vật, nhìn xem những cái kia sâu gióm trên người gai nhọn, Vô Ảnh cùng viện quân nữ nữ bọn người bị hù hét dầm lên. Chương 1257. Chương 1257. Cái này 5 cái sâu róm tại cây tùng chơi lên tốc độ bò quá nhanh bọn chúng có 2 con sông về Vô Ảnh bọn người, có 3 con thì sông về Lý Thi Nhiên. Dạ kỵ sĩ bọn người điều này khiến cho hai bên người thất kinh. Mọi người tại gấp tránh ở giữa, có người liền bị sâu gióm gai nhọn cho đâm tới. Kim kim cái mông bị đâm đến chỉ trong chốc lát, hắn bị đâm đến bên trái cái mông liền trở nên giống một đồ dưa hấu lớn như vậy, mà lại cách quần áo đều lộ ra hồng. Tô Hiên Kỳ đùi phải bị đâm đến đùi phải lập tức xưng giống chân voi đồng dạng. Vô Ảnh là bị đâm đến miệng, hai cái bờ môi sưng giống hai cái lớn dài quả cả. Dạ kỵ sĩ nổi giận, hắn vung tay lên đối một cái ốc cây thả ra mấy cái hỏa lôi. Dạ kỵ sĩ biết thả lôi đi nổ kia năm cái sâu giớm là trị phần ngọn, mà nổ rất sâu giớm hang ổ mới là trị tận gốc ại kịch liệt tiếng nổ trong, lớn cây tùng bắt đầu bẻ gãy, không gian bắt đầu cải biến, dạ kỵ sĩ, a một bọn người phát giác hiện tại mình lại khôi phục nguyên trạng, bọn hắn trước mắt những cái kia cảnh vật lại khôi phục bình thường. Ngã xuống đất, đứng lên về sau, bọn hắn phát hiện cái kia bị tạc đoạn lớn cây tùng bây giờ nhìn lại kỳ thật cùng bọn hắn chung quanh những cái kia lớn cây tùng không hề có sự khác biệt. Tại dạ kỵ sĩ dừng lại bên tạc phía dưới, cây tùng làm bên trong chỉ vỡ nát một chút sâu gióm cùng thiên nhũ chủng, không nhìn thấy áo tím công tử bóng dáng. Xem ra cái này giảo hạc áo tím công tử lại trốn khỏi một tiết. Nhìn xem bị sâu róm đâm đến người những cái kia hình dạng, lý thiên nhiên a một bọn người muốn cười nhưng lại không dám cười. Vô Ảnh gọi tới A Mộc trước mặt chít chít bên trong quan qua gọi, thanh âm rất lớn, nhưng chính là nói không rõ ràng. Khi nhỏ cầm một cây tiểu đao đi đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh, ngươi đừng có gấp, ta cái này có thanh đao, ta đem ngươi bợ môi gọt một gọn." Nó liền nhỏ đi. Vô Ảnh khí một cước đá vào khỉ nhỏ trên nông, sau đó ngồi dưới đất chỉ vào A Mộc cô Lý Hoa Lạc gọi bệnh, ý kiến là để A Mộc nhanh nghĩ biện pháp để nàng trở về hình dáng ban đầu, hiện tại miệng của nàng xấu như vậy lại bị đại gia hỏa thấy được, nàng thật sự là chịu không được. Ngay tại A Mộ cùng Ô Lan Ngọc Châu chuẩn bị nghĩ biện pháp đối thụ thương mấy người trị liệu lúc, đột nhiên, từ đằng xa chạy tới bốn người. Việt Nam Nghĩa có hiệu Tinh Linh đang chạy, mà sau lưng bọn hắn thì đi theo Kim Ngọc Lang cùng Cao Vi Phong. Bạch Thước Khí đối với Kim Ngọc Lang nói, "Kim Ngọc Lang, người còn cố ý trơi a? Thấy không, người bạn tốt, hảo tỷ muội mà thụ thương các ngươi còn không mau chạy tới đây nghĩ biện pháp cứu chữa." Nhìn thấy Vô Ảnh miệng sưng lớn như vậy, Hạo Tinh Linh vội vàng từ viên Nam Nghĩa trên lưng nhảy xuống, sau đó đến Vô Ảnh trước mặt. Nàng dùng bàn tay nhẹ nhàng tại Vô Ảnh trên môi cọ qua cọ lại, rất nhanh, Vô Ảnh bờ môi liền nhỏ đi chậm rãi lại khôi phục nguyên trạng. Vô Ảnh sướng đến phát rồ rồi, nàng ôm chặt lấy Hiệu Tinh Linh xứ kỉnh nói cảm tạ. Kim Kim bởi vì cái mông quá lớn, đi đường không tiện, thế là lăn qua lăn lại đến Hiệu Tinh Linh trước mặt nói: "Hiệu Tinh Linh, nhanh chỉ chỉ cái mông của ta đi, cái mông của ta hiện tại là lại chướng vừa đau, ta nghĩ đi đi đều kéo không ra." Hiệu Tinh Linh buông ra vô ảnh, sau đó đi qua, tại Kim Kim trên mông đập hai lần, phù một tiếng, Kim Kim nhịn không được thả một cái rắm, kết quả hắn xưng cái mông vậy mà liền tiêu mất. Trải qua Hiệu Tinh Linh thần kỳ trị liệu, bị sâu giớm đâm bị thương người rất nhanh liền đều bị phục. Lý Tạ Khang lấp một cái lượng ngân thương đối hiệu Tinh Linh nói, "Sừng hiệu cô nương, ngươi biết không biết cái kia áo tím công tử đi nơi nào, ta muốn tìm tới hắn, đâm chết hắn." Hiệu Tinh Linh lắc đầu nói, "Áo tím công tử? Áo tím công tử là ai vậy?" Kim Kim đã nhìn ra, hiện tại cái này Hiệu Tinh Linh lại mất trí nhớ đều là những cái áo cưới gây họa, đều là những cái vòng hoa gây họa. Kim nén một lời nội khí, vô ảnh bọn người liều mạng muốn đem những cái kia áo cưới tởi ra, nhưng lại lúng túng. Bởi vì mặc lên người áo cưới tựa như sinh trưởng ở các nàng trên thân, làm sao thoát cũng thoát không xong. Vô ảnh hoảng sợ không thôi, gọi Lý Thi Nhiên hỗ trợ. Lý Thiên Nhiên nắm lấy vô ảnh tử sắc áo cưới cổ áo hướng phía dưới túm, nhưng lại áo cưới tựa như sinh trưởng ở vô ảnh trên thân, hắn dùng sức kéo một cái, vậy mà liền giống đem vô ảnh ra muốn bốc rơi, đau vô ảnh ngao ngao kêu to. Khi nhỏ đem một cây tiểu đao đưa tới Lý Thiên Nhiên trong tay nói, "Lý Thiên Nhiên." Dùng đau lột, giống lột chó ra đồng dạng liền lột bỏ đến rồi. Vô ảnh kêu rên một tiếng, phù phù hút sắp trên mặt tuyết, sau đó quay đầu, đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi lộ ta ra còn không bằng đem ta giết." Khí nhỏ nói, "Vô ảnh, chúng ta không phải giết ngươi, chúng ta là muốn đem cái này áo cưới lột bỏ đến." Vô ảnh nói, Ngươi là đem áo cưới lột bỏ tới, thực ta còn có thể sống sao? Không cần mặt mũi, ta có thể sống sao? Lý Thi Nhiên đem khỉ nhỏ đẩy lên vừa nói, "Khỉ nhỏ, đừng tại đây mà cái rối, ngươi cái này ra cái gì tổn hại chiêu?" Vô Ảnh đột nhiên nhớ lại Hiệu Tinh Linh, nàng một lộc cộc đứng lên, sau đó đi đến Hiệu Tinh Linh trước mặt mà nói, "Hiệu Tinh Linh, ngươi thần thông quảng đại, ngươi hẳn phải biết cái này áo cưới làm sao phải ra, đúng không?" Hiệu Tinh Linh trừng mắt trong trẻo sáng con mắt nói, "Ta biết nhà." Vô Ảnh lôi kéo tay của nàng giật nảy mình mà nói, "Được cứu rồi. Ngươi mau giúp ta đem cái này ghê áo cưới cởi ra, đời ta đều không muốn lại mặc cao cưới." khỳ nhỏ ở một bên nói, ngươi cái này gọi áo cưới sợ hai trứng. Hiệu Tinh Linh nói, thực ta thoát không xuống ngươi cái này áo cưới nhà. Vô Ảnh tâm lệnh một nữa. Vậy ngươi mới vừa nói cái này áo cưới có thể tự ra. Hiệu Tinh Linh nói, ý tứ của ta đó là ta không thoát được cái này áo cưới, nhưng là có cao thủ có thể giúp ngươi thoát một chút cái này áo cưới. Vô Ảnh cảm thấy có hy vọng, lập tức lại nắm chắc Hiệu Tinh Linh tay nói, ngươi mau nói, cao thủ ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi tìm. Hiệu Tinh Linh nói, hảo hảo, ta hiện tại mang các ngươi đi, mang các ngươi đi tảng đá cây, tảng đá cây bên trong có cao thủ, nó gọi con kiến chí giả. Nó có thể giúp ngươi cởi xuống áo cưới." Lý Thi Nhi nói, "Tằng Đạc Tây, con kiến trí giả, ngươi nói những này đều rất kỳ quái. Vô ảnh nhưng không quản được những này, hiện tại là chỉ cần có thể đem cái này thân áo cưới lấy xuống kia nàng liền cảm ơn trời đất." Lúc này trời đã sáng, Hiệu Tinh Linh chỉ chỉ phía nam nói, "Ta hiện tại mang các ngươi đi tìm những cái kia con kiến trí giả." Một đám nữ nhân theo sát lấy Hiệu Tinh Linh đi ở phía trước. Vô Ảnh đối Hiệu Tinh Linh nói, "Hiệu Tinh Linh, làm sao ngươi biết cái cái gì con kiến trí là có thể đem trên người chúng ta bộ này áo cưới cởi xuống đâu?" Hiệu Tinh Linh suy nghĩ một chút nói, "Ta chỉ là biết bọn chúng có thể giúp các ngươi cởi xuống." Về phần tại sao có thể cởi xuống, vậy ta cũng không biết. Vô Ảnh có chút chột dạ. "Hiệu Tinh Linh, ngươi không phải đang lựa chúng ta a? Ngươi có dễ quên chứng, ngươi sao có thể biết tảng đá cây ở chỗ nào?" Hiệu Tinh Linh nói, "Ta là mang tính lựa chọn mất trí nhớ, có nhiều thứ nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng là có một số việc quên rất nhanh, giống như đá cây ta liền không thể quên được." Nói xong, Hiệu Tinh Linh lại nói, "Cái này cũng không là bình thường rừng rậm, cái này ba tòa núi rừng rậm rất kỳ diệu, ở chỗ này là một cây một thế giới, một cây một chiêu trụ." Lý Tạ Khang đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi xem người ta Hiệu Tinh Linh bao nhiêu như bức như giống như tu hành cao hơn chúng ta nhiều lắm." Lý Thi Nhi nói, "Kia là tự nhiên, chúng ta phạm nhân tục yêu sao có thể cùng những này trong vũ trụ tinh linh làm sự so sánh." Đi về phía trước góc chừng 10 dằm về sau, tại trong một khu rừng rậm rạp, quả thật xuất hiện một gốc giống như đá điêu khắc lại tụ. Chương 1258. Chương 1258. Tại cây to này phía trước, hệ tinh linh dừng bước đại thụ nhìn cũng giống một viên cây tủng, cao vút trong mây. Kim Kim chạy đến phía trước nhìn một chút thân cây hồ, quá kỳ quái, trời lạnh như vậy, cây này chơi lên lại có thật nhiều con tiến. Khí nhỏ cũng lại gần, hắn leo đến tảng đá trên cây nhìn một hồi. Ngạc nhiên nói: "Kim Kim, mau nhìn những này con kiến, thật kỳ quá a, những này con kiến nhỏ vậy mà mặc tiểu y phục." Kim Kim tiến đến trước mặt xem xét, Khỉ nhỏ nói không sai, những cái kia bỏ qua bỏ lại con kiến vậy mà thật mặc nhân loại quần áo, bất quá những cái kia quần áo quá nhỏ quá nhỏ. Hiệu Tinh Linh đối lý thi nhiên, vô ảnh bọn người nói, hiện tại tảng đá cây tìm được, bất quá các người không nên gấp gáp, chúng ta nhất định phải là đạt được mời về sau mới có thể đi vào đến con kiến thế giới. Nói xong, Hiệu Tinh Linh dùng nạng sừng hiệu tại tảng đá cây thân cây bên trên cọ sát. Sau đó chính là các loại, đợi đến trời sắp tối thời điểm, Hệu Tinh Linh lúc này mới nhìn xem đen nhánh tảng đá cây nói: "Ta thu được tín hiệu con kiến chí giả đồng ý chúng ta đi vào thế giới của bọn chúng, mà lại bọn chúng biết các ngươi chính là cái này ba tòa núi chủ nhân, cho nên bọn chúng cũng phi thường sốt ruột kỳ vọng nhìn thấy các ngươi." Nói xong, Hệu Tinh Linh lôi kéo A một tay đi đến dưới đại thụ, đối mặt với đại thụ nhẹ nhàng gõ ba cái đại thụ bên trong chuyển tới một cái tuổi trẻ nữ tử thanh âm, là hiệu Tinh Linh cùng A một sư phó sao? Hai người cùng nhau hứng. Theo tiếng xoay xoay nặng nghề tiếng mở cửa, tại cây phía dưới cùng nhất đột nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Cửa hang có chiều cao hơn một người. Từ bên trong ra một cái tay cầm đè lồng, mặc nữ nhân trẻ tuổi trang phục to lớn con kiến. Con kiến không sai biệt lắm có kim kim lớn như vậy, nàng chẳng những có thể lấy bỏ, nàng còn có thể dùng hai con chân sau đứng thẳng thành cầu. Hệu Tinh Linh quá khứ lôi kéo cái tiựa con kiến tay nói, "Diễm Diễm, chúng ta lại gặp mặt." Không nghĩ tới cái kia con kiến có chút lúng túng nói, "Hệu Tinh Linh, ngươi dễ quên chứng lại phát tác, ta không phải Diễm Diễm, ta là Kỳ Kỳ." Hệu Tinh Linh mơn mê miệng nói, "Ngươi chính là Diễm Diễm, ngươi không phải Kỳ Kỳ, ngươi đang gạt ta." Con kiến cũng quật cường nói, "Hệu Tinh Linh, là chính ngươi trí nhớ không tốt, là chính ngươi mơ hồi ta thật chính là Kỳ Kỳ, ta mới không phải Diễm Diễm đâu, mà lại ngươi trận to con mắt của ngươi nhìn xem, ta mặc chính là màu hồng phấn váy, mà Diễm Diễm mặc chính là màu trắng váy." Hiệu Tinh Linh nói, "Ta quên ta cũng không biết các ngươi mặc chính là cái gì váy, ta chỉ cảm thấy các ngươi dáng dấp đều là một cái bộ dáng." Kỳ Kỳ nói, "Còn không phải sao, chúng ta con kiến dáng dấp đều rất giống, nhưng là chúng ta mặc quần áo nhan sắc không giống." Vừa đi theo Kỳ Kỳ dọc theo hình đinh ốc cầu thang đi lên, Hiệu Tinh Linh vừa nói, "Nhà các ngươi lão tổ tông kiến trí giả ở nhà à?" Kỳ, kỳ nói, "Lão tổ tông ở nhà, mà lại nó cũng biết các ngươi tới." Cho nên mới để cho ta đi ra nên tiếp các ngươi." Hiệu Tinh Linh nói, lao tổ tông thân thể còn tốt đó chứ?" Kỳ Kỳ nhíu mày một cái nói, lao tổ tông thân thể coi như rắn chắc, nhưng là ta phát hiện nó hai ngày này giống như không thế nào vui vẻ." Hiệu Tinh Linh nói, "Thế nào? Lao tổ tông bản sự lớn như vậy, nó cũng có chuyện không giải quyết được sao?" Kỳ Kỳ nói, "Khả năng cùng thứ 80 động mấy cái tử vong con kiến có quan hệ đi." Tại đi ước chừng một khắc đồng hồ về sau, tiến vào một cánh cửa, trước mắt mọi người rộng mở trong sáng. Bọn hắn hiện tại đi vào chính là một cái đại sảnh, nhìn lên, trên đại sảnh là không, mà vây quanh đại sảnh là tròn hình kiến trúc. Giống vách tường đồng dạng kiến trúc, tại cái kia trên vách tường có rất nhiều cửa hàng, mỗi cái trước cửa hàng mặt đều có thang lầu, có thật nhiều mặc nhân loại quần áo đám kiến đang bận bận bịu ra ra vào vào. Mà ở trên không bên trong, treo một đồ dưa hấu đại dạ minh châu, đem bốn phía chiếu tươi sáng, sáng như ban ngày. A Mục, Tinh Tinh bọn người nhìn xem đây hết thảy, có một loại giống như đã từng cảm giác tương tự, trước kia giống như gặp qua loại này kiến trúc, bất quá những cái kia là khách điếm gian phòng, mà không phải còn kiến động. A Mục nhìn xem cùng hắn cùng đi Đông Phượng bà bà nói, Đông Phượng bà bà, chúng ta cùng đi gặp con kiến trí kỳ vây tay một cái từ một cái cửa hàng chạy tới một người mặc Nam nhân trang phục mặc một đôi cánh con kiến. cái này con kiến đường băng đám người trước mặt sau đó tú người a một lúc này mới nhìn thấy tại con kiến trên lưng cột bốn cái giỏ trúc. kỳ kỳ đối a một cùng Đông Phượng bà bà theo tinh Linh nói ba người các ngươi cùng ta cùng một chỗ đến đỉnh lâu đi chúng ta con kiến trí giả ngay tại tầng cao nhất a một xoay người đối lý thi nhiên nói lý thiên nhiên những người này đều giao cho người không nên đến chỗ chạy loạn, các ngươi tại chỗ này đợi chờ ta đi cầu con kiến chí giả vì vô ảnh các nàng diện trừ trên người áo cưới lý thi nhân vật đầu nói A một sư phó Ngươi yên tâm to gan đi, ta không cho bọn hắn chạy loạn. Khi nhỏ nói, nếu như bọn hắn dám đối với các ngươi hành vi làm loạn, chúng ta liền đem cái này khỏa tảng đá cây hủy sạch. Kỳ Kỳ cả giận nói, "Khi nhỏ, ngươi nghĩ rằng chúng ta những này con kiến là dễ trêu sao? Ta là tốt tính, thử ngươi xem một chút phía sau ngươi." Khi nhỏ vội vàng xoay người, Lý Thi Nhiên bọn hắn lúc này mới nhìn thấy, liền sau lưng bọn hắn, đột nhiên xuất hiện thật nhiều mặc nam nhân quần áo tay cầm mâu thương con kiến. A Mộc nói, "Kỳ Kỳ cô nương không nên tức giận. Chúng ta trong này có mấy cái cũng là tính tình không tốt, ngươi nhanh để ngươi con kiến binh nhóm đi ra, khó mà nói." Bọn hắn khả năng liền sẽ thật làm. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Phong Thiên lão đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn chạy tới, đột nhiên từ một con kiến binh trong tay đoạt lấy mâu thương, sau đó dùng thương tại cái kia con kiến binh trên đầu gõ một cái, sau đó kéo lấy thương liền hướng bên cạnh một con kiến trong động chạy tới, mà lại một bên chạy một bên điên chuyện cười. Nhìn thấy Phong Thiên lão lại gây thai họa a một có chút không yên lòng, do do dự dự chậm chạp không tiến rõ bên trong. Lý Thi nhiên vội va muốn cho a một nhanh yêu cầu con kiến trí giả để nó xuất thủ vì vô ảnh bọn người diệt trừ trên người áo cưới, thế là hắn nắm tay sông a một nhất vung nói một a một sư phó, ngươi yên tâm đi. Chúng ta chỗ này có một đám người đâu, nhất định sẽ quản tốt Phong Thiên lão, sẽ không để cho hắn gây chuyện. A Mục nghi nghi cũng thế, thế là bất đắc dĩ bước vào rọ trúc bên trong, mang cánh con kiến cực tốc vỗ cánh, sau đó mang theo A Mục, Phụ Diệu Đỉnh, Đông Vương bà bà cùng kỳ kỳ hướng tầng cao nhất bay đi. Lý Thi Nhiên đang muốn chuẩn bị cùng Lý Tạ Khang đi tìm Phong Thiên lão, lại bị giảng công tử ngăn cản. "Dạ kỵ sĩ, người ở chỗ này nhìn xem tất cả mọi người, ta cùng Cao Vĩ Phong đi tìm là được rồi." Cao Vĩ Phong gật gật đầu. Bạch Sơn Dương nói, chẳng phải một đám con kiến sao? Vóc dáng lại lớn cũng là con kiến. Nếu như cho ta ta một đầu liền đem nó đụng cái giám đôn giảng công tử đối Bạch Sơn Dương nói Bạch Sơn Dương Ngươi biết có ít người chết có bao nhiêu thua thì sao Bạch Sơn Dương không có trả lời hắn bởi vì hắn giảng lược công tử trong mắt đã nhìn ra hắn là nghị trêu của nó giảng công tử tiếp tục nói có ít người chết thường thường không phải là bởi vì công phu của hắn không được pháp lực không được vô thuật không được mà thường thường đều là bởi vì hắn nói lớn Bạch Sơn Dương nói nói lớn liền nói lớn thế nào khi nhỏ nói giảng công tử có ý tứ là nói lớn trên màu chương 1259 chương 1259 Bạch Sơn Dương ủy khuất đối cao vĩ phong nói: "Chủ nhân, khi nhỏ nói ta nói lớn trên mao." Cao Vĩ Phong nói: "Đánh nó." Khi nhỏ vụt một chút nhảy đến Bạch Sơn Dương trên lưng, nếu lấy nó mạo đạo, nói lớn trên mao. Nói lớn trên mao. Kim Kim quá khứ đem Khỉ nhỏ từ Bạch Sơn Dương trên lưng ông nói: "Khỉ nhỏ, đừng lịch ngậm chúng ta nhanh giúp đỡ Lý Thi nhiên đi tìm Phong Thiên lão đi." Khỉ nhỏ con mắt lộc gấp nhất chuyển nói: "Phong Thiên lão, ta biết hắn ở đâu." Nói xong, Khỉ nhỏ quay người lại liền hướng bên cạnh một con kiến động chạy đi vào. Giản công tử vội vàng mang theo Cao Vĩ Phong, một bên hướng Khỉ Nhỏ đi vào cái kia cửa hàng chạy, vừa hướng Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, xem trọng những người khác, tuyệt đối không nên lại đến chỗ chạy loạn ta hiện tại cùng Cao Vĩ Phong đi tìm Khỉ Nhỏ cùng Phong Thế lão." Giảng công tử cùng Cao Vĩ Phong mang theo Bạch Sơn Dương vội vội vàng vàng tiến vào động về sau đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, bởi vì trong động không phải bọn hắn tưởng tượng loại kia trong động cảnh tượng, trong động lại có trời xanh mây trắng, lại có cầu nhỏ nước chảy, lại có một cái đường nhỏ thị, toàn bộ bố cục nhìn chính là một cái trấn nhỏ bộ dáng, chỉ bất quá tại trên trấn không có người chỉ có mặc nhân loại quần áo lớn đám kiến đám kiến cùng nhân loại đồng dạng tại vất vả cần cụ công việc, tại cuộc sống nhàn nhã. Nhìn thấy Khỉ Nhỏ, giảng công tử cùng cao vĩ phong đột nhiên xuống tới, đám kiến giống như tuyệt không cảm thấy kỳ quái, mà là phi thường thân thiết chủ động cùng bọn hắn chào hỏi. Mà lúc này Khỉ Nhỏ đang ngồi ở tiêu đầu, cùng một người mặc lão niên nam sĩ quần áo con kiến đang tán gấu. Cái kia con kiến dâu tóc có chút bạch, hẳn là một cái giả con kiến mà lại cái kia giả con kiến lại có thể giống người đồng dạng ngồi tại kiều đầu một cái trên băng ghế đá, chuyển động mắt to, miệng mở rộng cùng Khỉ Nhỏ tại cao hứng nói chuyện tri Nhìn thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ, Giạng công tử cùng cao vĩ phong lúc này mới thở dài một hơi đây chính là thần bí khó lường mã kiến vương nước, những này con kiến nội tình hai người bọn họ cũng không hiểu rõ. Tại A mộc sư phó, đông vượng bà bà cùng con kiến trí giả giao lưu trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không muốn sinh loạn ở gì. Khi nhỏ một chút cũng không sợ cái tiếc con kiến lão ông, nó ngồi tại Lao ông bên cạnh, một bên dùng móng vuốt gẩy Lao ông sợi dâu, vừa nói, "Lão ông, các ngươi là con kiến, vì cái gì ăn mặc giống nhân loại đồng dạng đâu?" Con kiến lão ông nói, "Kỳ thật nhân loại cùng chúng ta không có gì khác biệt, đều là một loại sinh vật, chỉ bất quá trên địa cầu" Nhân loại đại nào so với chúng ta phát đạt, mà lại nhân loại hình thể lớn, chúng ta hình thể nhỏ, nhưng là ở trong không gian tổ tiên của chúng ta biến dị về sau, chúng ta những này còn kiến liền cải biến, chúng ta hình thể cải biến, chúng ta trí nhớ cũng thay đổi cường đại tại sinh vật giới nhân loại bên trong là sống thành công nhất sinh vật, cho nên chúng ta liền bắt chước nhân loại sinh hoạt. Giảng công tử tới hướng con kiến lao ông vừa chắp tay. Không nghĩ tới con kiến lao ông cũng vậy mà hướng hắn đáp lễ lại. Thế là khỉ nhỏ liền đem vô ảnh các nàng bị áo tím công tử dụ hoặc, mặc vào áo cưới về sau rốt cuộc thoát không xong sự tình hướng lao ông dạng cuối cùng khỉ nhỏ nói, lao ông Cầm người con kiến trí giả khả năng giúp đỡ vô ảnh tạ các nàng cởi xuống cái kia tà ác áo cưới sao?" Con kiến lão ông nói, "Có thể, hiệu tinh linh mang các ngươi tìm tới chúng ta nơi này đến, cũng là bởi vì chúng ta con kiến trí giả miệng bên trong bài tiết ra nước bọt có thể tiêu tan sạch trên người các nàng áo cưới." Nghe con kiến lao ông nói như vậy, giản công tử cùng cao vị phong cũng yên lòng. Bạch Sơn Dương mị mị be be kêu hai tiếng, sau đó đối con kiến lão ông nói, "Lão ông, cái này kiều đầu cỏ xanh có thể ăn sao? Ăn sẽ không chúng độc a?" Con kiến lão đầu nói, "Những này cỏ đều là thật, trong này thực vật, động vật đều là thật." cùng trên địa cầu đều như thế, nơi này cỏ xanh tùy thiên ăn Bạch Sơn Dương tìm tới lão ông đằng sau một mảnh nhỏ bãi cỏ nói, "Vậy thì tốt, ta liền bắt đầu ăn." Khỉ nhỏ nhảy qua đi, dùng móng vuốt tại Bạch Sơn Dương trên mông vỗ một cái nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi chính là một cái ăn hàng, nhìn thấy cỏ xanh liền đi không được, ngươi cũng chỉ biết ăn năn ăn." Bạch Sơn Dương quay đầu hướng khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, cỏ này thật sự là nhân gian mỹ vị, ngươi có muốn hay không đến nếm chút." Khỉ nhỏ nói, "Ta mới không muốn ăn ngươi cái gì năn cỏ, ta muốn ăn hoa quả, ta muốn ăn quả hạch. ta mới không muốn ăn cỏ, cỏ ăn nhiều liền biến thành cỏ." Giảng công tử cảm giác cái này con kiến Lao Ông nói chuyện rất hòa khí, tựa như đại đường những cái kia Lao Ông, cái này khiến hắn có một loại cảm giác thân thiết. Hắn đến gần một bước đang muốn đem trong lòng mình một chút nghi vấn hướng Lao Ông nói ra. Đồng nhiên, hắn phát hiện Lao Ông ánh mắt bất động. Lao Ông an vị trên băng ghế đá, thân thể trở nên phi thường cứng ngắc Giảng công tử cùng cao vĩ phong hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Giảng công tử vội vàng hô, Lao Ông, Lao Ông, ngươi thế nào? Thân thể không thoải mái sao? Lao Ông không có trả lời hắn, liền giống như vậy một tôn thạch điều giống Ngồi trên băng ghế đá cũng không nhúc nhích đúng lúc này, từ trên cầu bò qua tới một người mặc lang chung quần áo con kiến. Cao Vĩ Phong vội vàng quá khứ đối nghịch cái kia con kiến nói, xin hỏi ngài là lang chung sao? Con kiến chuyển động đầu lâu của nó nói, đúng vậy a vị này tiểu ca nhi có chuyện gì không? Cao Vĩ Phong vội vàng chỉ vào ngồi tại trên ghế, hóa đá con kiến lão ông nói, đại phu. Ngươi mau đi xem một chút đi, cái kia lão ông mới vừa rồi còn cùng chúng ta đang nói chuyện, nhưng là nói nói nó đột nhiên liền bất động ngươi mau đi xem một chút hắn là đã sinh cái gì vậy Con kiến lang trung bước nhanh đi đến con kiến lao ông trước mặt, sau đó dùng móng của nó toàn thân cao thấp vì lao ông kiểm tra một lần nói, cái này lao ông không có gì bệnh. Cao Vĩ Phong nói, đây không có khả năng. Ngươi nhìn lao ông hiện tại cũng bất động hỏi nó nói nó cũng không trả lời, đây nhất định là ngã bệnh mà. Con kiến lang trung nói, nó không phải sinh bệnh, nó là chết, mà lại đã chết ba ngày. Giảng công tử cùng Cao Vĩ Phong chấn động trong lòng, trên thân lập tức nổi ra gà lên. Cao Vĩ Phong nói, cái này, cái này sao có thể? Vừa rồi lao ông còn tại cùng chúng ta chuyện trò vui vẻ, ngươi sao có thể nói nó đã chết 3 ngày đâu? Con kiến lang trung nói, kia là tại thế giới của các ngươi bên trong sống và chết, cùng chúng ta nơi này sống và chết là có khác biệt, mặc dù lao ông đã chết 3 ngày, nhưng là nó còn có thể cùng các ngươi giao lưu, cái này tại chúng ta nơi này không kỳ quá nha. Nói xong, con kiến lang chung liền bỏ rời đi. Cao Vĩ Phong dùng tay chỉ con kiến lao ông đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi mới vừa rồi là tại cùng con kiến lao ông tử thi nói chuyện ngươi biết không?" Khỉ nhỏ vậy mà vượt quá hai người dự kiến gật đầu nói, "Ta biết a, chẳng lẽ hai người các ngươi không biết sao?" Cao Vĩ Phong khí quá khứ nỉu lấy khỉ nhỏ lỗ tai nói, "Khỉ nhỏ, cùng người chết nói chuyện rất thúi quệ, ngươi biết không biết?" Về sao đụng phải chuyện như vậy nhất định phải nói với chúng ta rõ ràng, không nên đem chúng ta mơ mơ màng màng. Khi nhỏ tránh thoát cao vĩ phong, sau đó nhảy chân nói, "Cao vĩ phong ngươi chính là ngu, người chính là đẫn. Người chết ngươi cũng nhìn không ra." Ta nổ vào Phi Phi. Bạch Sơn Dương cổ cũng không ăn, nó chạy tới đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi nói sai nếu như là người chết, nhà chúng ta chủ nhân nhất định có thể nhận ra được, thực hắn là cái chết con kiến, cho nên chúng ta gia chủ nhân tại nhận không ra." Trước 1260. Chương 1260. Khỉ nhỏ sờ lên đầu của mình nói, à, nguyên lai là dạng này a." Tốt, ta đã biết, về sau lại đụng phải chết như vậy, con kiến ta liền cùng các ngươi nói một tiếng." Giảng công tử nói khẽ với Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, nếu như là cái người chết nói chuyện cùng ngươi, ngươi có thể phân rõ sao?" Cao Vĩ Phong nói, "Không phân rõ." "Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim khả năng có thể phân rõ." Giảng công tử nói, "Cái này chết con kiến thật lợi hại, ngay cả ta cái này lão giang hồ đều bị há lửa." Cao Vĩ Phong nói, "Mặc kệ nó, chúng ta bên trên cầu, nhìn xem cầu bên kia là tình huống như thế nào." Thế là hai người mang theo Bạch Sơn Dương cùng khỉ nhỏ hướng trên cầu đi, đi đến cầu ở giữa thời điểm, Bạch Sơn Dương lơ đãng quay đầu nhìn một chút, không nghĩ tới cái kia ngồi trên băng ghế đá con kiến lão ông vậy mà tại mỉm cười hướng nó phất tay đâu. Bạch Sơn Dương bị hù co càng liền chạy, kết quả đụng đầu vào Cao Vĩ Phong trên ông, đem Cao Vĩ Phong đụng một cái giẫm đôn. Cao Vĩ Phong đứng dậy vứt vứt cái mông của mình, đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi lại tại nỗi điên làm gì a?" Bạch Sơn Dương run rẩy bốn chân đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia con kiến lão ông tại hướng ta phất tay đâu." Cao Vĩ Phong đầu nhìn một chút cái con ông, phát hiện ông hắn lúc đi sau cứng ngắc thế. Bạch Sơn Dương, ngươi có phải hay không hóa mắt? Ngươi nhìn kỹ một chút cái kia con kiến lao ông, nó đã chết, không hề động a. Bạch Sơn Dương bị kinh sợ dọa, nó cũng không quay đầu lại nói, không phải như thế. Vừa rồi ta quay đầu nhìn thời điểm, nó đúng là hướng ta mỉm cười, tại hướng ta phất tay đấy. Khi nhỏ bất thình lình tại Bạch Sơn Dương trên mông đột nhiên vỗ một cái. Bạch Sơn Dương bị hù be be một tiếng, hai chân mềm nhũn, phốc quanh ngồi trên mặt đất. Cao Vĩ Phong lắc đầu nói, Bạch Sơn Dương, làm sao càng ngày càng nhát Một con chết con kiến đều có thể đem ngươi sợ tè ra quần, về sau ngươi còn thế nào cùng ta tại trong vũ trụ hô nha? Bạch Sơn Dương đứng dậy cũng không đáp lời, đạp đạp đạp chạy về phía trước, đuổi theo khỉ nhỏ. Qua cầu chính là một lối đi, đường đi hai bên tất cả đều là con kiến động, có thật nhiều mặc nhân loại quần áo con kiến đang bỏ tiến leo ra. Khỉ nhỏ tư trượt một chút chui vào đường bên trái một con kiến trong động. Cao Vĩ Phong trong lòng giật mình nói, cái này ra tinh ngược lại quái khỉ nhỏ lại muốn tìm sự tình, thật sự là sầu người. Không có cách, giảng công tử cùng Cao Vĩ Phong, Bạch Sơn Dương đành phải dừng lại đứng tại cửa hàng, Cao Vĩ Phong hướng về phía cửa hang hô, "Khỉ nhỏ, khỉ nhỏ, mau ra đây." Một lát sau trong động truyền tới động tĩnh. Giản công tử cùng Cao Vĩ Phong dự cảm không tốt, vội vàng tránh ra. Hai người vừa né tránh, khỉ nhỏ liền từ trong động vụt chui ra. Khỉ nhỏ phát hỏa, như thiêu như đốt, chi chít kêu loạn từ trong động chạy đến. Cao Vĩ Phong nhìn kỹ, nguyên lai là khỉ nhỏ trái biên nhi cái mông vừa sưng vừa đỏ, ra hỏa này là đau chiêu không ở tròn nên mới chít chít toa gọi vậy. Bạch Sơn mắt thấy khỉ nhỏ hình dạng, thế là cười trên nỗi đau của người khác mị mị be bẹ không ngừng gọi. Khỉ nhỏ vừa chạy đến, từ trong động theo sát lấy liền đuổi theo ra tới một cái toàn thân đỏ bừng hỏa mã nghi. Hỏa mã nghi nhìn một chút dọc theo đại lộ hướng phía trước chạy khỉ nhỏ nói, "Tiểu tử Cái mông của ta ngươi cũng dám sở, chẳng lẽ ngươi không biết ta lựa ra lợi hại sao?" Nói xong, Hỏa Ma nghĩ mang theo một cô gió nóng hướng khỉ nhỏ đuổi theo. Bạch Sơn Dương nhìn xem cùng nhảy nhảy loạn khi nhỏ nói, "Khi nhỏ lợi hại hơn ta, Hỏa Ma Nghị cái mông cũng dám sở." "Niu Baka." Ca. Cao Vĩ Phong nói, "Khi nhỏ đang đợi, lần này hắn không muốn, hỏa cũng không được." Giảng Công Tử nói, "Tự gây nghiệp thì không thể sống nha." Cao Vĩ Phong vươn tay tại Bạch Sơn Dương trên mông sờ soạng một cái nói, "Bạch Sơn Dương, cái này nóng bỏng giáo huấn cần phải nhớ kỹ Bạch Sơn Dương song Phong trợn trắng mắt mới nói, "Chủ nhân Đều là bởi vì các ngươi tay thiếu, cho nên ta mới bị đánh bị đòn. Nói xong, Bạch Sơn Dương dơ lên nó phải móng trước nói, ngươi kia là tiện, tiện tay. Ta đây là trung thực quy cách móng dê, ta nhưng không có ngươi như vậy thiếu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên, tóc hai bộ thủ Phong Thiên lao hướng bọn hắn chạy tới. Giảng công tử cùng Cao Vĩ Phong đang muốn đưa tay cùng hắn chào hỏi, không nghĩ tới Phong Thiên lão vậy mà nhìn cũng không nhìn, ngao ngao kêu giống một đầu nổi điên lửa hoang, từ trước mặt bọn họ tiến lên hướng cửa hàng chạy tới. Hai người chưa tỉnh hồn, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, khỉ nhỏ cũng chạy tới. Khi nhỏ một bên chạy, một bên sông giản công tử Cao Vĩ Phong cùng Bạch Sơn Dương nói, "Chạy mau, phong thiên lão gây tai họa." Hắn vừa rồi tay thiếu cũng sở soạn hỏa mã nghị cái mông, kết quả hỏa mã nghị liền dùng độc của nó đâm đâm sưng lên phong thiên lão cái mông, hiện tại hỏa mã nghị phi thường nổi nóng. "Nó ngay tại truy ta cùng phong thiên lão đâu?" Nghe khỉ nhỏ nói như vậy, Bạch Sơn Dương lại nhanh sợ tè ra quần, nó be be một tiếng, vung lên bốn vó liền đem mình chạy thành một đạo thiểm điện. Nhìn phía xa từ bọn hắn chạy tới hỏa mã nghĩ, công tử cùng Cao Vĩ Phong không dám thường, hai người lập tức bắn lên thân hình, cũng hướng cửa hàng chạy tới. Bất quá còn tốt ra cửa hang về sau, bọn hắn phát hiện Hỏa Mã Nghị cùng không có đội theo, lúc này lại nhìn Phong Thiên lão đứng tại cửa hang phụ cận, dùng sức vào cái mông. Bọn hắn đi đến trước mặt thấy rõ ràng khỉ nhỏ nói không sai, nguyên lai Phong Thiên lão trái cái mông thật sự lên, sưng giống một cái lớn bình quả. Phong Thiên lão nhìn xem vây tới Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người nói, Hỏa Mã Nghị thật đáng ghét. Ta liền sơ soạn một chút cái mông của nó, kết quả nó liền dùng nó hỏa châm đem cái mông của ta đâm sưng lên, một điểm võ đức đều không có. Vô ảnh bọn người nghe hai người cảm thấy quá đùa nhịn không được cười lên ha ha. Mặc dù Phong cái mông bị đâm sưng lên, Nhưng là Lý Thi Nhiên bọn người vẫn là thật cao hứng, bởi vì dù sao Phong Thiên lão tìm được. Lý Thi Nhiên an bài giặc kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang một trái một phải kẹp lấy Phong Thiên lão tại một trường trên ghế ngồi xuống, cũng không tiếp tục để hắn chạy loạn khắp nơi. Cứ như vậy, mọi người tại phía dưới đợi có nửa ngày thời gian, con kia mọc ra cánh con kiến rốt cục lại từ trời mà hàng. Từ trong vòng rổ đi xuống a muội cùng kỳ kỳ. A muội đối Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, để vô ảnh các nàng tại chỗ này đợi chờ một hồi kỳ kỳ sẽ an bài các nàng lên lầu, con kiến chí dạ muốn vì các nàng chữa bệnh." Kim Kim Đạo, "Vậy ngươi không đi theo các nàng đi sao?" A Mục nói, chúng ta đám này đại lao ra còn có chuyện muốn làm, bởi vì ta đáp ứng con kiến trí giả muốn giúp các nàng phá án. Kim Kim đạo, phá án? Lại là phá án? Làm sao phiền toái như vậy nha. Trước kia nhìn thấy quan bộ khoái chính là phá án, như thế nào đi vào chỗ này cũng muốn phá án nha. A Mục nói, các nàng thứ 80 động ra án mạng, có mấy con kiến không biết bị thứ gì giết chết, hiện tại con kiến trí giả rất tức giận, nàng biết chúng ta là phá án tay thiện nghệ, cho nên nàng vì vô ảnh các nàng chữa bệnh, để chúng ta đến giúp nàng phá án. Kim Kim đối kỳ kỳ nói, kỳ kỳ, thứ 80 động ở đâu? Kỳ kỳ đi lên chỉ chỉ nói, Tại tầng thứ 8. Nói xong, kỳ kỳ vỗ tay một cái, một người mặc đại đường công tử trang phục con kiến liền đi tới. Kỳ kỳ đối cái kia con kiến nói, lôi lôi, ngươi bây giờ mang A mục sư phó bọn hắn đi hiện trường phát hiện án. Cái kia gọi lôi lôi con kiến nhẹ gắt đầu, sau đó đối A mục nói, A mục sư phó, các ngươi theo ta đi, chúng ta muốn từ trên thang lầu đi. Thế là, A mục cùng lý thi nhiên bọn người liền theo lôi lôi từ bên trái một con kiến động chui vào, bắt đầu đi lên. chương 1261. Trước 1261 đến thứ 80 động cửa hàng, đám người ngừng lại Thứ 80 động cửa hang vây quanh thật nhiều con kiến đang sôi nổi nghị luận, xem ra bên trong thật là phát sinh án mạng. Nhìn thấy Lôi Lôi mang theo a một bọn người tới, đám kiến mau để cho khai nói đi vào trong động, Lý Thi nhiên bọn hắn nhịn không được phát ra tới tiếng than phục. Bởi vì trong động lại là mặt khác một phiến thiên địa đi vào trong động tựa như đi vào một thôn trang, tại đường hai bên tất cả đều là hoa màu, mà tại tiền phương của bọn hắn thì là một cái thôn trang nhỏ đường hai bên trồng lúa mạch cùng ngọc mẹ đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cảm giác đây không phải đi tới con kiến động, đây quả thực là đi tới trên địa cầu cái nào đó thôn nhỏ. Lý Thi nhiên nói, Lôi Lôi Chúng ta có phải hay không đến nhầm địa phương? Đây đều là nhân loại chỗ ở, các ngươi con kiến chẳng lẽ cũng trồng cho sao?" Lôi lôi kiêu ngạo mà nói, "Chúng ta những loài con kiến tiến hóa nhanh, mà lại trí tuệ, chúng ta đang bắt chước nhân loại, cũng học nhân loại đang trồng một chút chúng ta cần ăn lương thực." Lý Thi nhiên nói, "Như thế xem ra, địa cầu chúng ta bên trên nhân loại địa vị quá lung túng, nếu như không làm cải biến, khả năng tương lai ngay cả các ngươi những loài con kiến cũng không bằng." Hai bên trong đất có rất nhiều con kiến tại lao động, bọn chúng giống nhân loại đồng dạng tại vất vả cần cù cho hoa màu nhỏ cỏ, cho hoa màu tới nước, làm lạ là ra dáng. Kim Kim đạo. Những động vật này muốn thành tinh về sau trồng hoa màu nếu là dùng khủng long chân đào địa, vậy nhưng so dùng châu cải nhanh hơn. Ngẫm lại đều đáng sợ, những động vật trí tuệ cùng tiềm lực nếu là phát huy ra, thật là cùng chúng ta nhân loại không kém cạnh nha. Vừa đi vào thôn trang, Kim Kim đột nhiên kêu lên, có nhân loại hương vị, hơn nữa còn là người địa cầu hương vị. Dã kỵ sĩ hít mũi một cái, sau đó cũng nhẹ gật đầu. Lý Thi nhiên cảnh đáp nói, những nhân loại này hương vị hai người các ngươi có thể định vị sao? Dã kỵ sĩ lắc đầu nói, bọn hắn rất thông minh, tựa như là sợ bị chúng ta phát hiện, bọn hắn tại dùng một chút cái khác hương vị đang quấy rầy chúng ta dò xét. Lý Tạ Khang quay đầu hướng trên lưng hắn nằm sấp 5 tên tiểu quỷ nói, "Vật nhỏ nhóm, các ngươi cũng ra trò chuyện, nhìn xem trong này xâm nhập nhân loại ở đâu." Năm tên tiểu quỷ thò đầu ra đông chương tây vọng nhìn một chút, sau đó một ngón tay đông, một cái tây, một ngón tay nam, một ngón tay bắc, loạn chỉ một trận. Lý Tạ Khang biết, Dã Kỵ Sĩ nói không sai, tại trung quanh bọn họ nhân loại xuất hiện đúng là dùng một chút thủ đoạn quấy nhiễu cương thi cùng tiểu quỷ đối bọn hắn dò xét. Dã Kỵ Sĩ nhìn một chút cùng sau lưng bọn hắn câu cá quỷ, không nghĩ tới cái kia câu cá quỷ vậy mà tay cầm cần câu nằm tại lão ông trên cằm ngủ chết đi. Thôn là một cái có hơn 20 tòa nhà mao thảo ốc tạo thành thôn. Phát sinh án mạng chính là ở tại thôn cuối cùng một nhà. Trong nhà này ở bà con con kiến. Ba con con kiến đều là mặc đại đường công tử trẻ tuổi quần áo con kiến. Mao Thảo ốc bên trong không có cái gì thứ đáng giá, chỉ có một ít rơm dạ cùng tán loạn trên mặt đất ngọc mễ hạt, hạt cỏ cùng lúa mì hạt. Nhìn thấy lôi lôi dẫn người đến, rất nhanh, tại Mao Thảo ốc bên ngoài liên tụ tập một đống lớn con kiến, bọn chúng châu đầu ghét ai, nghị luận ẩm ĩ kim kim tại những này con kiến trước mặt không ngừng hút lấy cái mũi. Hắn hiện tại cảm giác thật không tốt, hắn cảm thấy những này con kiến đống bên trong ẩn dấu đi thật nhiều khắp nơi tán loạn nhân loại mũi. Kim kim kéo qua một người mặc tiểu hài áo con kiến nhỏ Trên người nó dùng sức người người, hắn cảm giác cái này con kiến nhỏ trên thân hương vị rất kỳ quái, có người hương vị, lại có con kiến hương vị, ngoài ra còn có một loại để cho người ta ký ức hạ thấp hương vị, cho người cảm giác chính là người cùng nó tiếp xúc về sau, nó sẽ để cho người dần dần quên nó, cái này quá thần kỳ. Bất quá Kim Kim cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì cái này con kiến nhỏ cho là hắn Kim Kim tựa như một cái bình thường sinh vật, nghe được trên người nó hương vị về sau liền sẽ mất đi cùng những này con kiến tiếp xúc qua ký ức. Như thế xem ra cái này thôn trang nhỏ tuyệt đối không phải một cái đơn thuần tồn trang nhỏ, trong này hẳn là ẩn giấu đi càng lớn bí mật. Kim Kim không tự chủ được nhìn về phía dạ kỷ sĩ, không nghĩ tới dạ kỷ sĩ giống như cũng cảm giác được cái gì, hướng hắn chớp trước mắt, mà trong nháy mắt này, hai người minh bạch thật nhiều đồ vật. Ngay tại Kim Kim muốn đem phát hiện tình huống nói cho Lý Thi Nhiên thời điểm, bỗng nhiên, hắn cảm giác được góc cáo của mình bị người giật giật. Kim Kim cúi đầu xuống, nguyên lai like là vừa rồi hắn ngửi qua con kia con kiến nhỏ. Kim Kim đối cái này con kiến nhỏ sinh ra tính cảnh giác, hắn nhìn chầm chầm con kiến nhỏ nhịn, con kia con kiến nhỏ con mắt vậy mà dần hiện ra nhân loại con mắt mới có xảo trá cùng kỳ Con kiến nhỏ đối Kim Kim đạo: "Tiểu Kaka, ngươi nguyện ý đi với ta chơi sao?" Kim Kim không có trả lời ngay, đầu óc của hắn đang nhanh chóng suy tư, cuối cùng hắn quyết định tương kê tự kế, hắn muốn đi xem cái này cổ linh tinh quái con kiến nhỏ rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Hiện tại Lý thiên Nhiên cùng A một bọn người vào phòng. Kim điểm màu vàng một chút đầu nói, tốt ta ta đi theo ngươi. Kim Kim vốn là nghĩ trước khi đi cùng Lý thiên Nhiên, A một bọn hắn chào hỏi nói một tiếng, nhưng là nghĩ lại, một con trên thân tản ra nhân loại mùi con kiến nhỏ cũng không nhất định có thể đem hắn thế nào. Lúc này hắn chỉ muốn biết rõ cái này trên thân tản ra nhân loại mùi Tiểu Công Thi, ngươi cứ như vậy tùy tiện to gan theo ta đi, ngươi không sợ sao? Không cần tìm một cái giúp đỡ cùng ngươi cùng đi sao? Kim Kim từ nhỏ con kiến khiêu khích trong ánh mắt đã nhìn ra bất thiện, nhưng là tại con kiến nhỏ trước mặt, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu, thế là đem ngửa ngực lên nói, "Liền ngươi, có thể đem ta thế nào, ta không sợ ngươi." Con kiến nhỏ vậy mà phát ra tới giống người đồng dạng cười khanh khách tấm thanh. "Tiểu ca ca, ngươi thật có ý tứ, ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi ăn trưa. Ta nhưng không có xấu như vậy, mà lại ngươi cũng đoán được trên người của ta có nhân loại mùi vị, đứng hay không?" Kim Kim không tự chủ được nhẹ gật đầu mà lại hiện tại hắn vậy mà cảm giác khó hiểu cái này con kiến nhỏ giống như con kiến lại giống người, để hắn tính cảnh giác dống nhiên hạ xuống. Kim Kim nhìn xem bọn hắn hôn vụ án phát sinh kia tòa nhà Mao Thảo ốc càng ngày càng xa, thế là dừng bước lại nói, "Con kiến nhỏ, ngươi muốn đem ta mang đến nơi đâu?" Con kiến nhỏ nâng lên chân trước chỉ chỉ phía trước một tòa mới cái Mao Thảo ốc nói, "Nhanh đến ngươi muốn gặp đến người, lập tức liền gặp được." Kim Kim nghi ngờ đi theo con kiến nhỏ tiếp tục đi lên phía trước. "Ta muốn gặp đến người? Ta muốn gặp đến người là người thế nào?" Hắn nói là người, không phải con kiến, nhưng là tại cái này con kiến trong động ngoại Lý Thi nhiên cùng A một bọn người bên ngoài không có gặp cái gì khác người nhà. Kim Kim một bên nghĩ, một bên nghi hoặc không hiểu đi theo con kiến nhỏ đi lên phía trước. Tại nhanh đến mấy cái mao thảo ốc cẩu lúc, Kim Kim liền nghe đến từ bên trong chuyển tới mấy cái tiểu hài tiếng cười vui, tiếng nói chuyện đây là nhân loại thanh âm, mà lại thanh âm kia đặc biệt giống thời trẻ con của hắn bạn chơi thanh âm. Nghe thanh âm này, Kim Kim tâm đột nhiên đập mạnh sự hưng phấn của hắn kình lập tức liền bị kích hoạt lên. Kim Kim hoài cửu tâm lý cũng đi theo sống lại. Nước mắt của hắn nhìn không được rơi xuống, bởi vì những cái kia giòn tan âm, tràn đầy đều là hắn tuổi thơ thời gian mỹ ký ức. Chương 1262 Chương 1262 đứng tại Mao Thảo ốc cổng, Kim Kim đột nhiên liền do dự, hắn cảm giác đây là tại nằm mơ, hắn không muốn càng đi về phía trước hắn không muốn đem mộng đánh thức. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Mao Thảo ốc cửa đột nhiên mở ra. Kim Kim thấy được mấy cái 7, tuổi nam hài cùng nữ hài ngay tại nằm dạp trên mặt đất chơi cục đá. Hắn quay đầu lại lại phát hiện dẫn hắn tới con kia con kiến nhỏ chạy. Kim Kim nghĩ nghĩ, con kiến nhỏ, tiểu hài, giống như những này đối với mình không có quá lớn uy hiếp, thế là cứ yên tâm to gan đi vào Mao Thảo ốc. Mao Thảo ốc bên trong chỉ có bốn cái nam hài cùng ba nữ hài đang chơi đạn cục đá của bọn hắn tại 7, 8 tuổi ở giữa, đều dài xem đại đường người khuôn mặt, mặc đại đường người quần áo, mặt mũi tràn đầy ngây thơ, vừa nói chuyện một bên tại chăm chú chơi. Kim Kim cẩn thận nhìn một chút, cái này Mao Thảo Ức bên trong cái gì cũng không có, trống giống, cũng chỉ có những đứa bé này. Kim Kim không rõ cái này con kiến nhỏ tại sao muốn đem hắn đưa đến chỗ này đến, chẳng lẽ cái này con kiến nhỏ coi là Kim Kim là trẻ con, đứa bé kia liền muốn tìm tiểu hài chơi, cho nên đem hắn dẫn tới nơi này tới. Nếu thật là dạng này, cái kia con kiến nhỏ cũng quá nhàm chán cùng bọn người, nó lại đem mình cũng làm thành tiểu hài. Nhìn thấy Kim Kim lúng túng đứng tại bên cạnh bọn họ, Trong đó một cái trải lấy hai cái nhỏ biện tử tiểu nữ hài đứng dậy, đối Kim Kim đạo: "Tiểu Kaka, ngươi là từ đâu mà tới?" Kim Kim hoài nói: "Ta là từ địa cầu tới, các ngươi là từ đâu mà tới?" Tiểu nữ hải cao hứng, nàng đi lên lôi kéo Kim Kim tay nói: "Vậy chúng ta là cùng chủng, chúng ta cũng là từ địa cầu tới." Kim Kim giật mình nói: "Các ngươi cũng là từ địa cầu tới? Các ngươi không có khả năng tự để đi, nhà các ngươi đại nhân đâu?" Trong đó một cái đầu bên trên bao lấy Bạch Bố khăn tiểu nam hải nói: "Đại nhân ra ngoài xử lý đại nhân sự tình bọn hắn để chính chúng ta ở chỗ này chơi." Kim Kim đạo: Các ngươi có phải hay không ngồi một cái rất rất lớn phi thuyền đến nơi này tới sao?" Tiểu Nam Hải gật đầu nói, "Đúng vậy à, chúng ta ngồi một cái rất rất lớn biết bay thuyền tới đến nơi này." Kim Kim đạo, "Kia đại nhân các ngươi đâu?" Tiểu Nam Hải nói, "Đại nhân ra ngoài làm lớn người sự tình." Kim Kim đạo, "Đại nhân đi làm cái gì đại nhân sự tình rồi? Ta tại thôn các ngươi bên trong tại sao không có thấy cái khác đại nhân đâu?" Tiểu Nam Hải nói, người cùng chúng ta chơi đi, người cùng chúng ta chơi, ngươi nếu là thắng chúng ta, chúng ta liền kể cho ngươi, ngươi không cùng ta nhóm chơi, vậy ngươi liền đi đi thôi." Kim Kim muốn đi, nhưng là lại tưởng tượng, dạng này cũng tốt. Nếu như cùng bọn hắn chơi thích hơn nói không chắc sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Lúc đầu Kim Kim coi là đạn cục đá mà những này trò chơi nhỏ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng là không nghĩ tới vài vòng mà chơi xuống tới, hắn ngay cả một vòng cũng không thắng, cái này nhưng làm Kim Kim khí hỏng, hắn quẩn mồm, kìm nén bực bội, chăm chú cùng mấy cái tiểu hài chơi tiếp để nói sau A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người. Bọn hắn đi vào nhà ba người mau Thảo ốc đi sau hiện, ba con kiến chừng mắt hai mắt thân thể cứng ngắc. A1 quay đầu hướng lôi lôi đạo, chết mấy ngày. Lôi lôi đạo, là ta biết một con kiến nhỏ, thường xuyên đi theo ta chuyện một cái tiểu huynh đệ hôm qua phát hiện. A1 nhìn một chút vây quanh ở cổng con kiến ngủ nói, "Là tiểu huynh đệ của người phát hiện. Thôn bọn họ bên trong con kiến liền không có phát hiện ba người bọn hắn đã chết rồi sao?" Lôi lôi sững sốt một chút nói, "Ta đây không biết tình huống, bởi vì lúc ấy chính là ta tiểu huynh đệ báo cáo nhanh cho chúng ta, các thôn dân ta cũng đã hỏi, bọn chúng nói bọn hắn một nhà ba miệng lúc nào chết, bọn chúng cũng không biết." A1 tại phòng ốc bên trong tại mau thảo ốc bên trong liên tiếp chuyển 3 lần, chuyển xong về sau hắn chỉ vào đầu. "A1 đặc biệt phiền não, đây chính là con kiến án a. Người án, quỹ án hắn đều phá được, nhưng là cái này con kiến án với hắn mà nói thật khó." Không chỉ có như thế, A Mộc còn mơ hồ hẹn cảm giác thôn này bên trong bầu không khí có chút quỷ dị. Dã kỵ sĩ xích lại gần A Mộc bên thai thốc giọng nói, "A Mộc sư phó, thôn này bên trong có người sống." A Mộc gật gật đầu. Vô số ánh mắt đều bắn ra tại A Mộc trên thân, cái này vô hình ở trong lại tăng lên A Mộc áp lực. A Mộc từ trong bao vải lấy ra ba cạnh châm lặng lẽ toàn trong lòng bàn tay, sau đó hắn làm bộ xoay người lại kiểm tra ba đều con kiến thi thể. Ngay tại tay của hắn tại ba đều con kiến trên thân chạy thời điểm, hắn phân biệt dùng ba cạnh châm ở phía dưới tất cả đều thập một cái hố. Hắn cảm giác kia ba bộ thi thể đều là trống không. Hắn quay lưng lại lại lặng lẽ nhìn một chút hắn ba cạnh trầm, ba cạnh trên kim cái gì giật nhận, huyết dịch đều không có nhiệm đúng lúc này, một người mặc đại đường lao ông quần áo con kiến đi tới, dùng thành thạo đại đường nói đối A Mộc nói, ngươi chính là A Mộc sư phó a. Là đại đường người. A Mộc lại là sửng sở, bởi vì hắn chưa từng tới cái thôn này, nhưng là trong thôn này đã có tuổi già con kiến vậy mà có thể biết hắn là A Mộc, chẳng lẽ có người nói cho nó biết sao? Cũng có khả năng. Con kiến lao ông đi đến A Mộc trước mặt, mặt mỉm cười, nhưng là tiểu Lý tàng đã mà nói, A Mộc sư phó, nguyên lai like chúng ta đều là người một nhà nha. Khi nhỏ quá khứ sờ sờ con kiến lao ông đầu nói, "Con kiến nhỏ, ngươi cùng bọn hắn không phải người một nhà, chúng ta mới là người một nhà, ta là hầu tử, ngươi là con kiến, mà hắn là người, không cùng chúng ta là một nhà." Mà con kiến lao ông căn bản cũng không để ý tới khỉ nhỏ, vẫn như cũ hai mắt như điện gấp chằm chằm A Mục. A Mục càng giật mình, bởi vì hắn bây giờ tại con kiến lao ông con mắt lý căn bản đã nhìn ra, con kiến lao ông con mắt căn bản cũng không phải là con kiến con mắt, mà là một đôi nhân loại con mắt. Mà lại không chỉ có như thế, hắn cũng nghe ra con kiến lão ông tiếng nói nghiêm khắc, tựa như là trong lời nói có hàm ý, đang nhắc nhở hắn cái gì đang cảnh cáo hắn cái gì? Nhìn xem con kiến lão ông, A Mộc đột nhiên nhớ lại, giả kỵ sĩ vừa rồi nói với hắn thì thầm, "Vì nghiệm chứng mình phòng đoán." A Mộc hướng giả con kiến lào ông đi đến. Con kiến lão ông lui về phía sau một bước nhỏ, sau đó lại vững vững vàng, vàng vàng đứng xuống bất động. Ngay tại đi mau đến giả ông trước mặt thời điểm, A Mộc dưới chân giống như dấm lên một viên cục đá, phù phù một tiếng, thình lình té lăn quay lào ông trên lưng. A Mộc cũng không phải là không có phòng bị ngã sắp xuống hắn là cố ý vì đó, ngay tại mình ngã sắp xuống tại lão ông trên người thời điểm, hắn lấy cực nhanh tốc độ dùng ba cạnh châm tại lão ông dưới bụng mặt chọc lấy một châm. Sau đó Ngay tại mình một bên hướng Lào ông xin lỗi, một bên đứng dậy thời điểm, A Mộc vụng trộm nhìn lại, lão ông dưới bụng mặt bị hắn đâm thủng địa phương vậy mà không có cái gì đồ vật chảy ra. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang mau chóng tới, một trái một phải mặc vào A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi cẩn thận một chút." A Mộc đối lão ông nói, "Xin lỗi rồi, thật xin lỗi, lão ông, vừa rồi không có ý tứ đụng vào ngươi, xin tha thứ." Con tiến lão ông chuyển động con mắt, gắt gao nhìn chầm chằm A Mộc nói, "A Mộc sư phó, chúng ta đều là trên địa cầu sinh vật, ngươi đi con đường của ngươi, chúng ta đi con đường của chúng ta. Chúng ta hẳn là không liên quan tới nhau." Chương 1263. Chương 1263. Tô Hiên Kỳ nói, "Lão nhân ra, chúng ta là bị lôi lôi mời đến phá án, các ngươi chỗ này chết ba con con kiến, chúng ta đang suy nghĩ biện pháp phá án." Ngươi nhìn ngươi nói gì vậy, ngươi là nghĩ đuổi chúng ta đi sao? Con kiến lão ông nhìn một chút Tô Hiên Kỳ nói, "Các ngươi đi nhanh lên, chúng ta chỗ này không có cái gì án muốn phá." Lý Thiên Nhiên, Tô Hiên Kỳ bọn người đang muốn nổi giận, nhưng lại bị A Mộc ngăn cản. A Mộc biết bọn hắn tình huống bây giờ không ổn, bởi vì hắn phát hiện trên tại cửa ra vào những cái kia con ánh mắt rất quái dị, mà lại mỗi cái con kiến con mắt cũng giống như nhân loại con mắt. Bây giờ nhìn lại sự tình rất phức tạp. A đối lôi lôi đạo, lôi lôi, ba cái kia con kiến hẳn là tử vong rất lâu. Lôi lôi đạo, không thể nào. A Mộc đem nó kéo qua đi, tại một con kiến trước thi thể lững vững, sau đó dùng hắn ba cạnh kim đâm mấy cái độc đường, con kiến là trống không, bên trong đồ vật sớm mất. Đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, thân thể nó bên trong đã sớm bị thứ gì hút khô. Con kiến lao ông chăm chú nhìn A Mộc. Lý Thi nhiên đã nhìn ra, con kiến lao ông trong mắt lóe ra ánh mắt bất thiện. Lôi lôi đạo, đã bọn hắn đều là xác không mà lại chết lâu như vậy, vậy ngươi điều tra thêm cái chết của bọn chúng nhân. Đúng lúc này, A Mục phát hiện cái kia con kiến lao ông không thấy, trong lòng của hắn dần mình có loại dự cảm bất tường đã lôi lôi để tra ba con kiến nguyên nhân của cái chết, vậy liền đành phải tra xét, thế là A Mục từ trong túi xuất ra một cây tiểu đao đến, hắn muốn đem ba con con kiến thi thể mở ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hắn túi người, vừa giơ đao lên tử, đột nhiên bên ngoài liền chuyển ra tiếng kinh hô, ngăn ở cổng đám kiến bắt đầu chạy từ phía. Mà lúc này trong phòng có Kim Kim, Lý Thơ Nhưng, A Mục cùng Lý Tạ lôi lôi đứng tại cổng Tô Hiên kỳ hướng về phía A Mục điên cuồng gào thét, cháy mau, chạy mau!" Có một cái đại hỏa cầu đến rồi. Tô Hiên Kỳ tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ Mao Thảo ốc trên đỉnh phủ phụ một tiếng rất xuống một cái đại hỏa cầu, chính lệnh ở ba con kiến bên cạnh đại hỏa cầu rất rất nhiều ba cái tối say lớn như vậy. May mắn A Mộc lẫn mất nhanh, nếu không khẳng định bị lệnh tiến vào dưới mặt đất. Mặc dù A Mộc cùng Lý Thi Nhiên đám người đã trốn đến cổng, nhưng là cái kia hỏa hồng đại hỏa cầu vẫn là quá nóng, nó trực tiếp đem ba cái kia con kiến thi thể nướng. Như vậy cái này đại hỏa cầu còn không bỏ qua, nó đột nhiên nhảy dựng lên đem Mao Thảo ốc tầm ván gỗ điểm. Sau đó nó cực tốc nhô hướng cổng vọt tới. Lý Thi Nhiên vội vàng mang theo Kim Kim cùng A Mộc nhảy tới ngoài phòng. Theo bên long long tiếng vang, đại hỏa cầu xông phá cửa phòng lăn đến trên đường lớn. Bất quá có tốt, cái này đại hỏa cầu tựa như là có mục đích hắn chỉ là đốt đi tử vòng con kiến nhà này nhà tranh, sau đó liền dọc theo đại lộ một đường điên cuồng hướng về phía trước lăn đi, đưa Lý Thi Nhiên cùng A Mộc bọn người nhảy đến trên đường lớn muốn đi đuổi theo thời điểm, lại phát hiện đại hỏa cầu tại Lăn ra thôn trang về sau liền không còn hình bóng. Lý Thi Nhiên nhìn qua đại hỏa đi biến mất địa phương, đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, làm sao bây giờ?" A Mộc quan sát chưa tỉnh hồn lôi lôi đạo: "Làm sao bây giờ? Thi thể đều đốt không có." Hắn làm sao cha? Lôi lôi nhìn một chút trống rông thôn con đường, ta cũng không biết làm sao bây giờ, chúng ta trở về đi, trở về đem tình huống nơi này hướng con kiến trí giả nói một chút, nhìn nàng làm sao bây giờ. A Mộc trước bốn tuần nhìn một chút, hiện tại ngoại trừ cái kia cháy hừng hực mao thảo ốc bên ngoài, một con kiến cũng không thấy. A Mộc bắn lên thân hình, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện dòng nước. A Mộc điều khiển dòng nước hướng về lửa mao thảo ốc đánh tới, chỉ dùng hai túi khói cương phu, A Mộc liền đem đại hỏa tươi tắt. Dập lửa, A Mộc đội vàng mang theo đám người đi ra ngoài. Vừa ra thứ 80 động cửa hang, a Mộc liền ngoài ý muốn thấy được mang theo vô ảnh bọn người đứng tại cổng chờ bọn hắn con kiến trí giả. Con kiến trí giả mặc trên người một kiện lộng lẫy quần áo, trên đầu mang theo sáng chói chói mắt kim hoàn quan. Con kiến trí giả đối A Mộc nói, "Ngươi đã dò xét nghiệm qua a. Bọn hắn hẳn không phải là chúng ta con kiến." A Mộc nói, "Trí giả, ngươi nói không sai, ta đã dò xét qua bọn họ đích sắc là nhân loại, không phải con kiến." Con kiến trí giả gật đầu nói, "Ta ngay từ đầu cũng cảm giác bọn hắn là ngoại lai kẻ xâm nhập. Nhưng là từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, lúc trước cùng chúng ta mã nghị quốc đám kiến chúng đụng rất tốt, cho nên ta cũng không có động thủ, nhưng là có con kiến hướng ta báo cáo." Nói thứ 80 động có 3 bộ con kiến thi thể, cái này khiến ta ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhưng là ta lại không tiện đi thăm dò vụ án này, vừa vặn các ngươi đã tới, cho nên ta mới van các ngươi đi làm chuyện này. A một gật gật đầu, sau đó cũng chú ý tới vô ảnh các nàng trải qua con kiến trí giả trị liệu đã hoàn toàn khôi phục chính vô cùng cao hứng hỉu giễu nói chuyện. Con kiến trí giả nói, đã sự tình đã sáng tỏ, ta tuyệt đối không thể cho phép bọn hắn tại chúng ta Mã Kiến Vương quốc tùy ý làm bậy, ta muốn đuổi đi bọn hắn. Nói xong, con kiến trí giả vung tay lên, từ phía sau của nàng xuất hiện thật nhiều người mặc binh sĩ áo giáp lớn đang kiến Những này con kiến toàn thân sắc màu đen, tứ chi của bọn nó giống sắc chi, miệng của bọn hắn giống sắc miệng. Tại con kiến trí giả chỉ huy hạ những này sắt đám kiến dẫn đầu vào vào. Con kiến trí giả cùng ai chớ bọn người theo sát phía sau, cũng tiến vào trong động. Mặc dù sắt đám kiến công kích phía trước, nhưng là giống như không có gặp được cái gì chống cự, cũng không có xảy ra chiến đấu, bởi vì toàn bộ đồng ruộng bên trong một con kiến cũng không có, mà lại tất cả mao thảo ốc bên trong cũng là trùng giống. Trong thôn hai bên đường bị vứt bỏ thật nhiều con kiến xác, xem ra những cái kia thân tại sắc bên trong người thần bí nhóm đã rút lui. Mộc cánh đám kiến cánh bay lục soát mấy lần cũng không có phát hiện người thần bí nhóm tung tích, thế là con kiến trí giả an bài một chút con kiến binh sĩ ở trong thôn này đóng giữ, sau đó mang theo A Mộc bọn hắn lại rút lui ra ngoài đã vô ảnh các nàng đều đã khôi phục ca mộc không muốn tiếp tục dừng lại, thế là chắp tay cùng con kiến trí giả cáo biệt. Con kiến trí giả nói: "A Mộc sư phó, nhìn các ngươi cái này ba hòn núi lớn trong rừng rậm cũng không yên ổn, hi vọng các ngươi làm nhiều to sát, bởi vì dựa vào chúng ta sức một mình rất không có khả năng ngăn cản được bọn hắn đánh lén cùng công kích." A Mộc nói: "Con kiến trí giả, ta đang tự hỏi một vấn đề, bọn hắn lén lút tiến vào các ngươi mã kiến vương nước đến cùng nghĩ làm cái gì?" Con kiến trí giả chỉ chỉ đỉnh đầu của mình Vương Miện nói: "Nếu như bọn hắn nghĩ gây sự tình khả năng hẳn là hướng về phía ta Vương Miện tới, bởi vì ta Vương Miện chính là khiên kiếm, chỉ cần có nó liền có thể chỉ huy chúng ta mã kiến vương nước hàng ngàn hàng vạn con kiến." Dạ Kỵ sĩ lặng lẽ rựa vào đến, tại A Mục bên thái nói: "A Mục sư phó, ta ngửi thấy nhân loại mùi, những này huynh vị không phải từ trên thân chúng ta phát ra tới mà lại những này mùi vị bên trong còn chứa sát khí." A Mục biết kia một bang sông tới người, những tên bại hoại kia khả năng còn không hết hy vọng, khả năng còn muốn trộm đi hoặc là cướp đi con kiến trí giả trên đầu kia đỉnh kim hoàng quan. Thứ hắn đã chắp tay cùng con kiến chí giả từ biệt, hiện tại lại nói lưu lại, kia dù sao cũng phải tìm một cái lý do chứ. A Mộc quay đầu nhìn Kim Kim đạo, "Kim Kim, người hôm nay nói ngươi đau bụng, tựa như là ăn đồ hư hỏng, hiện tại xong chưa. Kim Kim sững sờ, hắn ngẩn mặt lên, ngáy mắt ra hiệu nghĩ làm rõ ràng A Mộc sư phó lời nói bên trong ý tứ. Chương 1264. Chương 1264. Hắn nhớ rất rõ, hắn hôm nay tuyệt đối không có đối A Mộc sư phó nói qua hắn ăn đau bụng nha. Dã Kỵ sĩ một cước đá vào Kim Kim trên mông. Kim Kim dùng tay che cái mông của mình nói, "Ôi, cái mông của ta đau." Dạ kỵ sĩ quá khứ nỉu lấy lỗ thai của hắn nói: "Ngươi nhưng nghe rõ ràng, A Mộc sư phó nói ngươi đau bụng, hôm nay ăn cái gì ăn hỏng, đau bụng có phải hay không? Ngươi nhìn A Mộc sư phó đối ngươi quan tâm nhiều hơn nha." Lỗ thai bị nắm chặt đau, Kim Kim nhịn không được, "Ai du, ai ú" kêu lên. Bất quá lúc này hắn cuối cùng minh bạch ra một cùng dạ kỵ sĩ muốn để hắn làm gì, mặc dù hắn còn không biết rõ A Mộc sư phó mục đích. Kim Kim thế là dùng tay che lấy bụng của mình nói: "Tôi, tôi, bụng của ta hiện tại lại đau. Vừa rồi đau một trận, kéo ngâm phân tốt một chút nhưng là hiện tại không biết vì cái gì lại đau dữ rồi ơi, tôi" A Mộc đi nhanh lên quá khứ sở lên kim kim dạ dày, lại số kim kim mạch, cuối cùng đối con kiến trí giả nói, "Trí giả, không có ý tứ, chúng ta tạm thời còn đi không được, tiểu gia hỏa này ăn đau bụng, ta còn muốn vì hắn chữa bệnh, ngài nhìn ngài cái này cái nào động nhàn rỗi xem có thể tha cho chúng ta tạm lưu." Kim kim đột phát đau bụng vừa rồi một phen biểu diễn, con kiến trí giả chỉ là bị kinh sợ động, nhưng là rất nhanh nó cũng thấy rõ biết sự tình vẫn chưa xong, A Mộc khả năng còn muốn giúp nó, thế là vội vàng chỉ chỉ thứ hai động đường, thứ hai động là chúng ta nhà khách, chuyên môn vi tôn quý khách nhân chuẩn bị tiểu huynh này bệnh, lễ ra chiếu cố thật tốt cùng trị liệu, mời mời mời. Nói xong, nó liền tự mình dẫn đầu kim kim bọn người tiến vào thứ hai động. Cái này thứ hai trong động bên cạnh vẫn là quang minh sáng sủa. Bên trong có xe một tòa tầng 2 lầu nhỏ cùng từng dãy nhà trệt, có cầu nhỏ nước chảy, hiện tại bên trong chỉ có chiêu đại khách nhân con kiến nam buộc cùng con kiến hầu gái, còn không có gì khách nhân. Vô ảnh bọn người thân thể khôi phục, thiếu nữ thanh xuân sức sống cũng sống lại. Các nàng tại trên cầu lại là nhảy lại là nhảy, sau đó tại nam buộc hầu gái dẫn đầu đi tìm nghỉ ngơi khách phòng. Hôn điều đầu rất gần giáp tự phòng ở Kim Kim, A Mục, Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh liên tiếp ở tại ớt chữ phòng, người còn lại cứ thế mà suy ra tất cả an bài xong chỗ ở chờ Nam Mục đám nữ buộc vì mọi người bằng sắp xếp xong xôi chỗ ở. Lý Thi Nhiên cùng Lý Tạ Khang bọn người lúc này mới gom lại A Mục giáp tự phòng. Lý Thi Nhân nói: "A Mục sư phó chúng ta tại sao muốn lưu lại?" A Mục nói: "Trong này có chuyện, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện người thần bí cùng không có đi sao?" Gia kỵ sĩ gật đầu nói: "Đúng vậy, ta bây giờ tại bên ngoài khắp nơi đều có thể nghe được những thần bí nhân kia nhưng là những người này đến vô tung đi vô ảnh rất khó định vị bọn cụ thể ở nơi nào." A Mục nói, xem ra những người này không đem Vương Miện đem tới tay, bọn hắn cũng sẽ không đi. Lý Thi Nhi nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? A Mục nói, đã mục tiêu của bọn hắn là Vương Miện, mà Vương Miện liền mang tại con kiến trí giả trên đầu, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem con kiến trí giả bảo vệ tốt. Giảng Công Tử nói, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi đi cùng con kiến trí giả thương lượng, để nói nhiều lộ diện, nhiều đi lại, dẫn những thần bí nhân hướng kia chủ động xuất kích. Hiệu Tinh Linh nói, ta đi mời con kiến trí giả xuống tới cùng chúng ta cùng một chỗ tại những này con kiến cửa hàng tuần sát. A Mục nói, vậy ngươi đi. đi. Chúng ta nghiên cứu thêm một chút bắt được những thần bí nhân kia phương án. Hiệu Tinh Linh quay người đi. Một lát sau, Kim Kim chạy vào báo cáo nói Hiệu Tinh Linh mang theo con kiến trí giả đã đến ngoài động. Con kiến trí giả, Hiệu Tinh Linh, còn có 10 cái mà cao giáp sắt miệng thiết trảo kiếm binh trạm tại ngoài động trên đất trống. Con kiến trí giả sắc mặt nghiêm túc, nó nhìn xem A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta hiện tại nghe các ngươi an bài. Đám này người thần bí nhất định phải bắt lấy. Nếu không trên đầu ta Vương miệng có thể sẽ bị bọn hắn cướp đi, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi." A Mộc nói, "Con kiến trí giả, chúng ta rất vui vì hiến sức lực, trợ giúp các ngươi." Vừa rồi chúng ta thương lượng qua ta đoàn đội thành sẽ chỉ phân tán ở trung quanh, người, ta cùng hiệu tinh linh chúng ta muốn tuần sát con kiến độ phủ, dẫn những thần bí nhân kia ra, tại cấp đoạt ngươi vương miện thời điểm, chúng ta đoàn đội người sẽ thừa cơ bắt lấy những tên bại hoại kia. Con kiến chí giả gật đầu nói, ta tạ, tạ nhi nhóm. Ta tạ, tạ nhi nhóm đối rừng rậm cư dân quan tâm cùng bảo hộ. Già kỵ sĩ xích lại gần tiếng A Mộc lỗ thay nói, A Mộc sư phó, chúng ta trước mặt cùng trung quanh có thần bí người mùi vị. Mặc dù già kỵ sĩ thân em không lớn, nhưng là lý thiên nhiên, hiếu tinh linh cùng con kiến chí dạ người đều nghe được đám người cảnh giác hướng xung quanh xem xét. Giả Kỵ sĩ nói không sai, liền tại bọn hắn chung quanh xuất hiện không ít con kiến, những cái kia con kiến mặc các loại quần áo. Kim kim đạo, không thấy được người thần bí nha, ngươi nhìn những cái kia chỉ bất quá đều là một chút con kiến mà thôi." Hiệu Tinh Linh nói, "Không bình thường. Bởi vì vừa rồi con kiến chí giả đã hạ lệnh để các động phủ đám kiến đều không cần ra." Nghe Hiệu Tinh Linh nói như vậy, Lý Thi nhiên bọn người nhìn qua những cái kia quỷ dị đám kiến toàn thân thẳng lên nổi da gà. Theo con kiến chí giả sau lưng lôi lôi, song đứng sau lưng chúng không xa một người mặc bạch bố áo con kiến vẫy tay nói, "Ngươi, tới." Không nghĩ tới cái kia bạch bố áo con kiến đứng một chút bất động. Lôi Lôi tức giận. Nó đối cái kia bạch bố áo con kiến nói, "Báo lên tên của người đến ngươi là cái nào động? Vì cái gì muộn như vậy còn ra đến?" Cái kia bạch bố áo con kiến vẫn không có động cũng không có trả lời. Lôi Lôi đối bên cạnh một sĩ binh nói, "Đi, đem nó mang tới." Một cái sát miệng thiết trảo binh sĩ lập tức hướng cái kia bạch bố áo con kiến đi đến. Nhìn thấy binh sĩ tới, cái kia mặc bạch bố áo con kiến lui về sau một chút, sau đó xoay người chạy. Sát miện thiết trảo con kiến binh nổi giận, nó lập tức đuổi theo, thời gian trong nháy mắt hai con kiến liền không thấy. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần mà đến, bỗng nhiên lại một người mặc hôi bố sam con kiến vậy mà nên ngang từ bọn hắn trước mặt đi tới. Mặc dù con kiến trí giả đã hạ cấm đi lại ban đêm mệnh lệnh, nhưng là lại còn có con kiến dám trái lệnh, hơn nữa còn phách lối tại con kiến trí giả trước mặt nên ngang đi, cái này còn cao đến đâu. Lôi lôi một lần thủ, một cái sắt miệng thiết trảo kiến binh lập tức hướng về hôi bố sam con kiến nào tới. Nhưng là con kia mặc hôi bố sam con kiến lại ngoài dự liệu nhẹ nhõm tránh khỏi, sau đó lấy cực nhanh tốc độ xông về đầu bậc thang. Con kiến binh lại là theo đuổi không bỏ đuổi theo. Con kiến trí giả sầu lo đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Ngươi nhìn ra chưa, những thần bí nhân này tại dùng kế điệu hổ ly sơn muốn đem ta khiến binh đều dẫn ra, để cho ta trở thành người cô đơn, bọn hắn dễ động thủ cấp ta vương miện." A Mộc gật đầu nói, "Chúng ta không ngại tương kế tiểu kế để bọn hắn chủ mưu hiên thân. Ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta ở đây, bọn hắn liền không khả năng cấp đi ngươi vương miện." Chương 1265. Chương 1265. A Mộc nói xong, quay đầu liền nhìn thấy khỉ nhỏ ngồi sộm ở phong thiên lão trên bờ vai, mà phong thiên lão đối khỉ nhỏ chít chít tụ cục bên Lý Thi Nhiên đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, thấy không?" Cái này Phong Thiên lão lại tại bước lên ý nghĩ số mà. Hắn khẳng định không có cho khỉ nhỏ dạy vật gì tốt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, khỉ nhỏ vụt một tiếng liền nhảy tới. A một quay đầu nhìn xem ngồi xổm ở trên bả vai mình khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi lại muốn làm sao?" Khỉ nhỏ nhìn đứng ở A một bên cạnh con kiến trí giả nói, "Ta nhìn chúng Vương miệng ta muốn vương miệng." A một cùng con kiến trí giả đồng thời sửng sở. A một coi là khỉ nhỏ nói đùa, mà lại cái này cho đùa mở có chút quá đây chính là mã kiến vương nó vương, khỉ nhỏ muốn nó vương miệng kia không cùng cấp ý muốn mạng của nó mà. A Mộc chính nghĩ dặn dạy khỉ nhỏ Nhưng là không nghĩ tới Khỉ nhỏ lại một chút cũng không có nói đùa, nó đột nhiên xuất thủ, một thanh tử còn kiến trí giả trên đầu đem Vương Miện bật mất. Con kiến trí giả luống cuống, đưa tay tay liền đi kết đoạt. Nhưng là Khỉ nhỏ xoay tay một cái lại đem Vương miệng ném cho Phong Thiên lão. A một đội vàng quá lớn, Phong Thiên lão. Người bước lên ý nghĩ xấu mà làm sao bước lên đến con kiến trí giả trên thân, nó thực nơi này vương, ngươi dạy thế nào Khỉ nhỏ đoạt nó Vương miệng chơi đâu? Ngươi tập quá phận nhanh đưa Vương miệng còn cho con kiến trí giả. Cái này Phong Thiên lão đúng là điên. Hắn xoay tay một cái đem Vương Miện nhét vào giàn công tử trong tay nói, "Giàn công tử, ngươi đem Vương Miện nhìn kỹ." Ai cũng không muốn cho. Nói xong, Phong Thiên lão đột nhiên từ vô ảnh phần eo rút ra bộ đao, sau đó giống một đạo như quân phong, từ A mục cùng con kiến chí giả ở giữa hiện lên. Phong Thiên lão động tác quá nhanh, A mục cũng không kịp ngăn cản, cái kia điên điên khủng khủng Phong Thiên lão cũng đã dùng vô ảnh bộ đao đem con kiến chí giả đầu lâu đem cắt xuống. Không khí lập tức đọc lại, thời gian lập tức ngưng trệ. Trong động hoàn toàn yên tĩnh. A mục, Lý Thiên Nhiên, vô ảnh bọn người kinh thành tượng bùn đây chính là con kiến trong động vương, con kiến chí giả. Cái này không biết trời cao đất rộng Phong lão vậy mà ngay trước mặt mọi người cắt đi con kiến chí giả đầu. Cái này còn cao đến đâu? Cái này Phong Thiên lão thực chọc thiên đại hòa nha. A-một toàn thân phát run, dùng tay chỉ hi hi ha ha Phong Thiên Láo nói, Phong Thiên Láo. Đều án ta bình thường đối ngươi quá rung túng. Mới khiến cho ngươi hôm nay phạm vào sai lầm lớn, đem trời thọc một cái đại lỗ thủng. Phong Thiên Láo nói, không có lỗ thủng. Trời là hảo hảo trời, hơn là hảo hảo địa. Nếu như không tin ngươi hướng trên trời nhìn A-một nghi ngờ ngẩn đầu nhìn lại, theo tiếng ông ông vang một con mọc ra cánh lớn con tiến, từ phía trên bay xuống tới Bảy con kiến rơi xuống đất từ phía trên đi xuống hiệu Tinh Linh cùng con kiến trí giả đám người quay đầu lại nhìn bị phong thiên lao chặt đầu cái kia, con kiến trí giả con kiến trong vỏ, đột nhiên chuyển ra lốt bụp thanh âm. Trong mấy mắt, con kiến sắc đã bị đánh cái vỡ nát, sau đó mọi người thấy một người thoáng hiện ra. Kia là một cái tay trái cầm linh đang, tay phải cầm phất trần một cái đường chiều trung niên thiên sư, mà đứng tại trung niên thiên sư bên cạnh, hiệu Tinh Linh, khẽ vươn tay bóc quay đầu bên trên khăn trùn đầu cũng lộ ra hình dáng của mình. Nguyên lai like cái này giả trang hiệu Tinh Linh người lại là một vị đường điểu công tử trẻ tuổi. Hắn mặc màu trắng áo vải, phần eo đeo một thanh bảo kiếm. Tuổi mặt anh tuấn, thân cao có hai trượng. Công tử trẻ tuổi trên vai trái đeo lên một cái địa cầu đồ án. Lý Thi Nhiên cả kinh nói, "Địa cầu hào vũ trụ chiến hạng. Các người là địa cầu cùng vũ trụ chiến hạng người?" Công tử trẻ tuổi nói, "Không tệ, không tệ. Ngươi còn vậy mà nhận ra ta là ai?" A một tiến lên đánh một cái vai chào nói, "Đại ca ca, chúng ta đều là người địa cầu, người địa cầu không đánh người địa cầu, dạng này được chứ?" Công tử cao trắng nói, "Tiểu đạo sĩ, ta là không muốn đánh các người, chúng ta chỉ muốn, muốn vương miện, nhanh đưa vương miện cho chúng ta, nếu không chúng ta liền cứng rắn đoán đoạt." Phong Tiên hi hi ha, ha nói, "Bạch Nha Lang, Các kia vương miện cùng tiểu đạo sĩ không có quan hệ, vương miện là ta cấp đi, có bản lĩnh đánh ta đến." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Có bản lĩnh đánh ta đến." Kim Ngọc Lang cũng xuất ra một thanh đoản đao sông công tử áo trắng nói, "Có bản lĩnh chớ phản kháng, để cho ta đánh." Con kiến chí giả đem vương miện trên đầu mang tốt, sau đó dùng tay chỉ Thiên Sư đạo, "Tiểu nhân hiền hạ. Làm huyền thuật để cho ta ngủ, sau đó trộm đi ta vương miện, các ngươi đạo tặc, chúng ta con kiến thành há có thể dùng đến hạ." Nói xong, con kiến chí giả phẫn nộ đi đến giữa đại sảnh, sau đó nó đối trong đại sảnh ở giữa bên trên vẽ lấy mặt trời hình ảnh bên trên liên phun ba lửa. Một lát sau, A1 cùng thiên sư bọn người liền cảm thấy toàn bộ đại sảnh tại lay động, như là động đất. Sau đó con kiến trong thành bảo đèn đột nhiên tất cả đều dập tắt. Vô ảnh bọn người dọa đến hét rầm lên. A1 vừa muốn lấy ra dao đánh lửa đánh lửa, đột nhiên cũng cảm giác mình trên mông rắn rắn chắc chắc bị người đạp một cước. Sau đó hắn liền lấy cực nhanh tốc độ bay. Lại một lát sau, A1 cảm giác được mình phù một tiếng rơi xuống tại trên mặt tuyết. Theo sát phía sau, Lý Thiên Nhiên, thiên sư mấy người cũng là phốc phốc phốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây hở, loang lổ bắc bắc chiếu xuống trong rừng rậm. A1 phía nhìn một chút, phát hiện bọn hắn vừa rồi đi vào cây kia cây tùng không thấy. A Mục biết, con kiến chí giả vì tránh hiểm đã để cây tùng rời đi vị trí. Thiên sư Đông Đưa Linh đang đi đến A Mục trước mà nói, "Tiểu đạo sĩ, gọi ta sư thúc." A Mục nói, "Ta không biết như ngươi loại này tiền bối, quá mất mặt, ngươi chính là một cái cường đạo." Thiên sư toàn ở Linh đang nói, "Ta đã là thiên sư cũng là cường đạo. Ta là một bên tu hành một bên làm cường đạo, hay không lầm. Ta biết ngươi gọi A Mục, ngươi biết ta là ai sao?" A Mục nói, "Không muốn biết, ngươi tốt nhất cũng đừng nói. Tà chề ngươi mặt." Thiên sư đạo, "Mặc kệ ngươi yêu hay không yêu nghe, ta đều muốn nói cho ngươi" Ta hậu hậu, gọi Hầu thiên sư. Khi nhỏ chạy tới vỗ tay nói, "Hầu tiên sư, tốt, tốt, hai chúng ta là người một nhà." Hầu thiên sư quay sang nhìn xem Khỉ nhỏ nói, "Ngươi cái này Khỉ nhỏ nói mò cái gì chứ ha? Ta làm sao cùng ngươi là một nhà đâu? Ngươi là Khỉ, ta là người." Khi nhỏ giật nảy mình mà nói, "Không sai, không sai. Ngươi là Khỉ thiên sư, ta là Khỉ nhỏ, hai chúng ta đều là hầu tử, hai chúng ta chính là người một nhà." Kim Kim ở một bên phốc phốc tiếu đạo, "Khỉ nhỏ, ngươi chính là một thiên tài. Ngươi lợi hại, ngươi ngu bốc." Ta nhìn cái này Khỉ Thiên sư chính là hầu tình biến, hắn căn bản cũng không phải là người. Hầu Thiên sư nổi giận, hắn hất lên phát trần, hắn tự phát trần lập tức dài ra, thật chặt cuốn lấy Kim Kim cổ. Kim Kim đỏ lên mà nói, trưởng bối, đã ngươi không nói đạo lý, vậy cũng đừng trách ta. Dây leo bảo bảo ra đánh nhau. Vừa dứt lời, hắn cánh tay trái cùng cánh tay phải đột nhiên trở nên lại lớn vừa dài. Hầu Thiên sư không nghĩ tới Kim Kim sẽ đến chiêu này, muốn tránh đã tới đã không kịp, phịt một tiếng liền bị Kim Kim song quyền cho đánh thành một đạo lưu tinh, bay ra ngoài có xa mười mấy trượng. A một tới đối Kim Kim đạo. Kim Kim, phải nhẫn không thể tùy tiện phát cáo, mặc dù trưởng bối cho ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể đem hắn đánh gọi hiếm nhà. Chương 1266. Chương 1266. Kim Kim đạo, sư phó, đối loại này tại trên địa bàn của chúng ta Dương Ai cường đạo, còn cần đến khách khí sao? Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người vây tới nói, đúng vậy a, đúng a. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đuổi đi. Công tử áo trắng phủi phủi trên quần áo tuyết, sau đó đi tới nói, tiểu lạc sĩ, liền các người đám người ô hợp này, lại là khỉ lại là người chiếm như thế một tòa phán núi còn muốn sông vũ trụ, ta nhìn treo Lý Tạ Khang quá khứ đem lượng ngân thương lắc một cái nói: "Người trẻ tuổi, ta nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, nhưng làm sao lại quyết thiếu giáo dưỡng đâu? Nếu như xem thường chúng ta, ngươi có thể xuất ra bảo kiếm của ngươi cùng ta cây thương này đánh lên một trăm hiệp, nhìn xem đến cùng ai trước sợ." Công tử áo trắng đưa tay vừa muốn rút kiếm, không nghĩ tới Hiệu Tinh Linh đột nhiên quá khứ nắm lấy cánh tay của hắn nói: "Anh đẹp trai, ngươi là ai nha? Ngươi làm sao bộ dạng như thế đẹp trai nha?" Công tử áo trắng tay, nhìn xem Hiệu Tinh Linh nói: "Tiểu Lộc Tinh, ngươi cùng bọn hắn là một đám sao?" Hiệu Tinh Linh quay đầu nhìn xem Lý Thiên Nhiên: "A, một bọn người nói, ta không biết bọn hắn a." Dạ kỵ sĩ biết cái này Hiệu Tinh Linh hiện tại lại mất trí nhớ bất quá dạng này cũng tốt, để nàng đi dây dưa cái này công tử áo trắng. Hắn hiện tại sợ nhất Hiệu Tinh Linh tới cuốn hắn, bởi vì vô ảnh đám người con mắt là sáng như tuyết trở về nếu là nói cho Khương Nguyệt Dung hắn cùng Hiệu Tinh Linh có cái gì kéo không rõ sự tình, vậy coi như phiền thoái, loại phiền toái này hắn cũng không muốn tìm. Công tử áo trắng nói, ngươi cùng bọn hắn không phải một đám vậy ngươi và chúng ta cũng không phải một đám vậy ngươi đến cùng cùng ai là một đám. Hiệu Tinh Linh si mê nhìn chằm công tử áo trắng nói, công tử, nếu là hai chúng ta cùng một chỗ, vậy ta cùng ngươi chính là cùng một bọn. Theo bay nhảy bay nhảy tiếng bước chân vang, sau thiên sư chật vật chạy tới nói, "Bạch Thiên Long, ta để ngươi tới là hỗ trợ không phải để ngươi tìm đến Hiệu Tinh Linh nói yêu thương." Nói xong, hầu thiên sư đi lên liền muốn kéo Hiệu Tinh Linh. Hiệu Tinh Linh nói, "Ngươi người thiên sư này quá không gần nhân tình, ta muốn ly công tự yêu đương, liên quan gì tới ngươi?" Thiên sư chỉ vào Hiệu Tinh Linh nói, "Bạch Thiên Long, ngươi nhìn nàng cái nào tốt một chút. Nếu như ngươi có dở hơi muốn hòa động vật yêu đương, vậy ta liền cho ngươi tìm một cái xinh đẹp bằng yêu, ngươi muốn cùng người yêu đường ta liền cho ngươi tìm một cái mỹ nữ, ngươi nhìn nàng dáng dấp ra sao?" Trên đầu rừng hiệu phía dưới chân trần, lớn một chương mỹ nữ mặt, thế nào nhìn thế nào kỳ quái. Hiệu Tinh Linh ép không được phát hỏa, nàng quay đầu hô, "Kim Kim." Tiếng nói của nàng vừa dứt, Kim Kim song quyền lập tức đúng chỗ, vang một tiếng, "Bang," song quyền tề xuất về sau, thiên sư lại cho đạo đi ra co xa mười mấy trượng. "Không có, tạp tâm quá nhiễu." Hiệu Tinh Linh rắt lấy bạch tiên long quần áo nói, "Bạch ca ca, hai chúng ta đi, đi yêu đừng đi, có lao ra hỏa này ở bên cạnh quá mất hứng." Bạch tiên long do dự một chút nói, "Không được, ta không thể đi theo ngươi." Bởi vì ta phát hiện ngươi cái này tiểu nữ tử tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn quá nhiều. Ngươi nhìn ngươi đem người tiên sư kia đều chỉnh thành dạng gì? Chính là ta nguyện ý đi theo ngươi, người thiên sư kia cũng không nguyện ý nha." Hiệu Tinh Linh nói, "Ngươi đừng chết tâm nhãn hầu thiên sư để chính hắn chơi đi, hai chúng ta đi chơi." Nói xong, Hiệu Tinh Linh nắm lên Bạch Thiên Long tay muốn đi. Theo phốc phốc phốc tiếng bước chân vang, Hầu thiên sư mặt mũi tràn đầy đổ máu từ đằng xa lại chạy trở về. Hầu tiên sư tóc thai bù xù, quần áo lổ rộn. Hắn chỉ vào Hiệu Tinh Linh nói, "Ngươi, ngươi tên tiểu yêu tinh này, thật là một cái yêu tinh hạ người. Ngươi nhìn ngươi đem ta đường đường một cái tiên sư chuẩn bị cho ngươi thành dạng gì mà?" Nếu không phải nhìn ngươi là nữ ta nhất định phải đem ngươi chỉnh tàn phế đi." Hiệu Tinh Linh nằm chắc Bạch Thiên Long tay học thiên sư giọng nói, "Ngươi, ngươi muốn là nghĩ tức chết liền sớm một chút tắt thở, ta còn muốn cùng cái này xoáy ca đi chơi đâu?" Sau thiên sư nhìn thật sắp bị cái này vô lễ hiệu tinh linh muốn chọc giận chết. Hắn dùng tay trái chăm chú nắm chặt linh đang, dơ lên vừa rung hai lần, tại Lý Thi Nhiên đám người trùng quanh đột nhiên liền lên phòng, những cái kia gió xoáy lên điết. Lý Thi Nhiên bám một chút tung ra quả xem nói, "Không được, cái này yêu tiên sư chuẩn bị muốn làm chuyện xấu." Không nghĩ tới Hiệu Tinh Linh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng lấy tay chỉ một cái dạ kỵ sĩ bên người Bạch Sư nói, "Bạch Sư, đem cái này Lao Yêu Đạo cho ta lấy đi, làm càng xa càng tốt." Bạch Sư ngẩn đầu nhìn dạ kỵ sĩ. Dạ kỵ sĩ giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, hắn cũng không nhìn Bạch Sư chỉ là nhìn chằm chằm Lao Yêu Đạo nhìn. Bạch Sư biết đây là chủ nhân của mình ngầm cho phép mình có thể đi dựa theo Hiệu Tinh Linh làm việc. Theo một tiếng sư hống, Bạch Sư rũ manh nào về phía Hầu Thiên Sư. Hầu Tiên Sư căn bản không có nghĩ đến Bạch Sư vậy mà lại phục tùng Hiệu Tinh Linh. Một chiêu này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn muốn tránh, nhưng là đã mượn Truy phủ một tiếng, Hầu Thiên Sư liền bị Bạch Sư cho nhấn đến trong đống tuyết. Bạch Sư há mồm cắn Hầu Thiên Sư cổ áo, sau đó kéo lấy hắn liền đi. Hầu Thiên Sư luống cuống tay chân chỉ vào Hiệu Tinh Linh Hồ, "Người yêu nữ này tử, một điểm võ đức đều không nói, người dám khi dễ ta người thiên sư này, mặt của ta sao tuần a?" Hiệu Tinh Linh cũng không tức giận, nàng hi hi ha ha cười, sau đó kéo ngây người như phóng Bạch Thiên Long liền chạy. Mà lúc này Bạch Thiên Long vậy mà không quan tâm Hầu Thiên Sư chết sống, vậy mà giống một cái hoa si tùy ý Hiệu Tinh Linh lôi kéo hắn chạy. Rất nhanh, hai người liền biến mất ở rừng rậm chỗ sâu. Lúc đầu hầu thiên sư Linh Lingken là nghĩ làm yêu, nhưng là hắn đã không có cách nào thi triển pháp thuật của hắn bởi vì Bạch sư cắn cổ áo của hắn chạy rất nhanh, làm cho hắn chật vật không chịu nổi, chân tay luôn cuống. Vô Ảnh nhìn mơ hồ. Nàng chạy tới, đứng trước mặt dạ Kỵ sĩ nói, "Dã Kỵ sĩ, đây là tình huống như thế nào nha?" Dã Kỵ sĩ giả ngu, nhìn xem Vô Ảnh nói, "Cái gì tình huống như thế nào nha? Ta cũng không biết ta. Vô Ảnh trong mắt trường giống trứng gà đồng dạng nói, "Ngươi không biết, ngươi lừa gạt quỷ đi. Ngươi nói, ngươi cùng hệ tinh liên quan hệ thế nào? Nhà các ngươi Bạch sư vậy mà chịu nghe một cái yêu tinh, ta nhìn chuyện này không đơn giản." Già kỵ sĩ bị nhanh mồm nhanh miệng Vô Ảnh đang hỏi, nhất thời vô ngữ. Vẫn là Kim Kim đủ cam môn, hắn đi đến Vô Ảnh trước mặt nói, "Vô Ảnh ta, chuyện này chẳng trách già kỵ sĩ, già kỵ sĩ cũng không có cách nào." Vô Ảnh quay đầu nhìn xem Kim Kim nào, "Kim Kim ngươi đừng tưởng rằng ngươi cùng già kỵ sĩ các ngươi là bạn tốt ngươi liền muốn gạt ta cùng Nguyệt Dung tỷ, ta lại không đốc, chuyện vừa rồi đại gia họa đều nhìn thanh thanh sợ sợ, cái kia bạch sư chính là nghe người ta hiệu tinh linh, đem Hầu thiên sư cho lấy đi, ngươi nói chuyện này giải thích thế nào?" Kim Kim nào, "Vô Ảnh ta, ngươi là thật không biết ta" Cái kia hiệu tinh linh nàng chính là cái hiệu yêu, nàng cùng trong rừng rậm tiểu động vật đều có thể đối thoại, nàng hiểu được tiểu động vật nhỏ ngữ, bạch sư nha, báo nha, lão hổ nha, bọn chúng nói lời cái này tiểu tinh linh đều có thể nghe hiểu được, mà lại cũng không biết vì cái gì, nhưng cái kia động vật đều nghe nó, có thể là bởi vì nàng đem mình làm trong rừng rầm thần hộ mệnh đi, bởi vậy nàng khiến cái này tiểu động vật nó làm. Chuyện gì? Những này tiểu động vật nhóm liền rất vui lòng đi làm tựa như vừa rồi bạch sư mê mội vào giống như mê, hiệu tinh linh để nó đi đem hầu trời lấy đi, nó liền đem hầu tiền sư lấy đi, đối với bạch sư tới nói, xử lý loại chuyện này không có chút nào kỳ quái. Vô Ảnh nhìn xem Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người bọn người cảm thấy kim kim cái này giúp đỡ kịp thời, hợp tình hợp lý, không tí vết, thế là tranh thủ thời gian đều nhẹ gật đầu. Vô Ảnh gãi gãi đầu nói, vậy được rồi, ngươi cần phải hướng ta cam đoan, ngươi tuyệt đối không có lửa gạt mệt Dung tỷ. Dạ kỵ sĩ nói, thật ta không có lựa ngươi, cái kia hiệu tinh linh cùng ta không hề có một chút quan hệ, mà lại ngươi không thấy được sao? Nàng lôi kéo cái kia Bạch Thiên Long chạy, không phải lôi kéo ta chạy, đúng không? Chương 1267. Chương 1267. Vô Ảnh lại dùng tay gãi đầu một cái nói, cũng là a, cái kia hiệu tinh linh lôi kéo Bạch Thiên Long chạy. Ngươi dạ kỵ sĩ cũng rất giống không có ăn dấm a. Dạ kỵ sĩ Tiếu Đạo, nàng là người thế nào của ta nha? Ta muốn ăn dấm. Lý Thi Nhiên quá khứ ôm Vô Ảnh cổ nói, "Vô Ảnh, ngươi không muốn ở không đi gây sự. Dạ kỵ sĩ đây chính là cái kỵ sĩ, người ta là có phong độ, có tu dưỡng sao có thể nói chạy lượn chạy, mà lại kia là một cái hiệu tinh, là một cái thủy tính dương hoa hiệu tinh, nhìn thấy dáng rất đẹp mắt nam nhân, nàng liền đi không được đường." Vô Ảnh quay đầu dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên, ngươi cho ta nói thật, có phải hay không cũng bị tên tiểu yêu tinh này cho dụ hoặc qua?" Lý Thi Nhiên nói, ta lý thi nhiên đường đường chính chính tập người, ta thích chính là ngươi, không phải nàng, ngươi phải tin tưởng ta." Kim Kim đối Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh tạ, nam nhân miệng gạt người quỷ, ngươi đừng tin chuyện hoang đường của hắn, nam nhân cái này miệng là dùng lừa gạt lòng của nữ nhân." Vô Ảnh xông Kim Kim đạo, "Kim Kim, ta nhìn ngươi liền không có học tốt, ta nhìn ngươi cũng không phải cái thứ tốt." Kim Kim hỉ cốt nói, "Vô Ảnh tạ, mắt của ngươi thế nào như vậy vụng đầu? Rõ ràng ta là ra nước bùn mà không nhiễm, lý thiên nhiên, Kim Ngọc Lang những tiện nhân kia cũng không thể so với ta, ta thực trong nam nhân nam nhân tốt." Vô Ảnh đối Lý Thiên Nhiên nói, Kim Kim nói hắn là nam nhân nam nhân tốt, ngươi tin không? Không nghĩ tới Lý Thi Nhiên, Lý Tạ Khang, Kim Ngọc Lang bọn người vậy mà trong miệng một lời mà nói, chúng ta tin. Việt quân nữ nữ nói, Vô Ảnh, đừng tìm những này xú nam nhân nói, những này xú nam nhân là công thủ đồng minh. Kín miệng vô cùng, ngươi muốn hiểu rõ bọn hắn những cái kia nội tình, rất khó có đột phá khẩu, đừng tìm bọn hắn nói, càng nói bọn hắn sẽ lừa ngươi càng sâu. Vô Ảnh dùng tay ôm lấy Lý Thi Nhiên cổ nói, ta liền tin tưởng Lý Thi Nhiên, ta liền tin cái kia chương phá miệng thiên, thiên đem ta rất vui vẻ. Việt quân nữ nữ nói, ta nhảy vào. Ngươi tên phản đồ này Không tin ngươi khuyên mật đoạn, ngươi thiên tín nam nhân của ngươi chờ xem hắn đem ngươi lừa gạt chết đi." Vũ Ảnh nói, "Lừa gạt chết ta cũng là ý." Bạch Thược thở dài nói, "Nguyên lai ta tưởng rằng ta một người ngốc, bây giờ nhìn lại trên thế giới này nữ nhân ngu ngốc không chỉ ta một người a." Kim Kim đạo, "Ha ha ha. Vậy các ngươi về sau phải gọi nữ nhân ngu ngốc liên mình." Vũ Ảnh bung ra Lý Thi Nhiên nhảy dựng lên đuổi theo Kim Kim đạo, nói hiệu nói vượn, "Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi, ngươi là cái tốt không học cái gì nát liền học cái gì." Kim Kim một bên chạy vừa nói, "Vậy ta có biện pháp nào?" Nhà ngươi Lý Thi Nhiên chính là cái người. Đi theo nát người ta có thể học cái gì tụi ta. Nhìn xem kim kim cùng vô ảnh cãi nhau ầm ĩ, đám người nhịn không được cười lên ha ha. Mà đứng ở bên cạnh trên cây tùng một đám quạ mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nháo cái gì, nhưng là cũng đi theo oa oa oa và kêu to lên. A một nhìn sắc trời có chút lờ mờ, thế là đối lý thi nhiên bọn người nói, lý thi nhiên, chúng ta về đi, về thành bảo đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một thân dưới, chật vật không chịu nổi hầu tiên sư từ đằng xa lại chạy trở về. Hắn ở phía trước chạy, Bạch sư ở phía sau truy. Dạ kỵ sĩ thổi một tiếng huýt Bạch sư không đuổi, sau đó ngoan ngoãn về tới kỵ sĩ bên người. Hầu tiên sư đi đến A Mộc trước mặt, đặt ngông ngồi tại trên mặt tuyết nói, ngươi người tiểu đạo sĩ này thật vô dụng, vì cái gì nhìn ta xấu mặt, ngươi không giúp ta? A Mộc nói, Thiên sư, đừng nóng giận, đi, ta mời ngươi đến chúng ta tòa thành đi, cho ngươi thay mới quần áo, mời ngươi ăn tiệc. Hầu Thiên sư vụt nhảy cỡn lên nói, cái này tốt, cái này tốt, ta đói ta muốn ăn tiệc, ta muốn đổi quần áo mới, mau dẫn ta đi. Đám người ra rừng rậm, rất nhanh liền đến trong thành bảo. A Mộc trước mang theo Hầu Thiên sư đi đổi quần áo, sau đó linh hắn đến trong nhà ăn đi ăn cơm đồ ăn đi lên, nhìn xem lang thôn hổ Hầu tiên sư, A Mộc nói, Thiên sư, ngươi có thể nói một chút ngươi là từ đâu mà tới? Ngươi cùng đều là người nào sao? Hầu thiên sư cắn một cái bánh bột vô nói, ta cùng chính là một cái địa cầu bên trên thăm dò vũ trụ đoàn đội, nó chính là địa cầu hào vũ trụ chiến hạm. Nghe nói cái này Hầu thiên sư là đến từ địa cầu hào vũ trụ chiến hạm, đáng người lập tức hứng thú, tất cả đều xuống tới. A một nói, đây là một cái dạng gì tổ chức? Ngươi có thể cùng chúng ta tâm sự sao? Hầu tiên sư đạo, ta có thể hàn huyên với các người một chút, nhưng là ta biết cũng có ít, bởi vì ta cũng chính là 2 năm trước theo bọn hắn. Ở trong đó thiết kế tựa như một cái tiểu không gian, lại giống một cái nhỏ địa cầu. Ta đi vào về sau, phát hiện bên trong có không ít người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ kia có năng có nửa đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải, chúng ta bị tập kết tổ, sẽ tùy thời chấp hành hạm đội người lãnh đạo đối với chúng ta phân phối nhiệm vụ. Kim Kim đạo, vậy ngươi chấp hành qua bao nhiêu nhiệm vụ? Sau thiên sư uống một ngụm trà nói, nói đến rất hổ thẹn. Hôm nay xuống tới vẫn là ta lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, đánh vậy đánh bạ liền cùng các ngươi lấy được cùng một chỗ. Bất quá ta cảm giác các ngươi chỗ này so kia cái gì địa cầu hào vũ trụ chiến hạm thoải mái hơn, bởi vì ở nơi đó không ai nguyện ý cùng ta giao lưu mà lại thật nhiều địa phương cũng không thể đi, chúng ta tựa như một cái người máy hoặc là một cái động vật, một cái gia súc. Mình không thể chủ động đi làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nghe theo chủ nhân an bài. Các ngươi chỗ này sẽ không như vậy à? A mục nói, chúng ta chỗ này tương đối tự do, nói như vậy cái kia địa cầu cùng vũ trụ chiến hạm giống như chúng ta, cũng là từ địa cầu xuất phát đến trong vũ trụ là làm tham dò vũ trụ. Kim Kim đạo, vậy là ngươi làm sao bị địa cầu hào vũ trụ chiến hạm người phát hiện cùng mang lên chiến hạm đây này? Chúng ta trước kia sinh hoạt trên địa cầu cũng không có phát hiện có như thế một tổ chức a. Hầu tiên sư ăn xong một cái bánh bột ngô, lại nắm lên một cái khắc bánh bột ngô nói, nói đến tương đương hổ thẹn. Ta người thiên sư này không phải cái đứng đắn thiên sư, ta thích đánh bạc, ở địa cầu thời điểm, ta đem trong nhà tài sản đều cướp hết, thiếu đặt nông sổ sách, bị cừu nhân truy sát, bị chủ nợ thu hồi, cuối cùng, địa cầu hào vũ trụ trên chiến hạm săn tìm ngôi sao phát hiện ta, bọn hắn ta cảm giác người này đã đủ điều kiện đến trong vũ trụ đi mưu sinh có thể bị bọn hắn lợi dụng, thế là liền thay ta trả nợ, sau đó mang ta thượng cái này địa cầu hào vũ trụ chiến hạm. Vũ ảnh nói, "Tiên sư, ăn bánh bột ngô nẹn không nẹn a?" Hầu tiên sư nghi ngờ nói, Bánh bột ngô thứ này đi, ngươi ăn gấp nó liền sẽ nghẹn, ngươi ăn hai cái, ăn chút cháo nó liền không nghẹn. Vô ảnh nói, ngươi ăn nhiều như vậy bánh, lại nói nhiều như vậy nói láo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bị nghẹn chết đâu. Hầu Thiên Sư gấp, hắn chỉ thiên chỉ phát thể độc, nói hắn nói đều là câu câu là thật, không có hoang luôn. A Mục nói, Hầu Thiên Sư, ngươi chớ hoảng sợ, như lời ngươi nói tình huống là thật là giả cũng không quan hệ, chúng ta chỉ là muốn biết một chút mà thôi, đã hiện tại đã thành dạng này, ngươi là muốn trở về đâu vẫn là muốn lưu ở chúng ta chỗ này Hầu Thiên sư gật đầu nói: "A Mục, ta muốn lưu ở chỗ này, bởi vì ở chỗ này ta có thể sống giống người, tại cái kia địa cầu hào vũ trụ chiến hạng bên trong, ta cảm thấy ta sống tựa như một cái người máy, tựa như trong một cái lồng thú bị nhốt, lại biệt khuất lại khó chịu, mà lại hoàn cảnh lại tàn khốc. Vậy thì không phải là một người bình thường có thể đợi đến chỗ ở." A Mục nói: "Cùng ngươi cùng một chỗ ra Bạch Thiên Long bị hiệu Tinh Linh mang đi, các ngươi cùng một chỗ xuống tới còn có những người khác sao?" Hầu Thiên sư đạo: "Ta cùng Bạch Thiên Long là một tổ cái khác ta không rõ ràng, bất quá ta biết có một cao thủ là áo tím công tử, là cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào các ngươi căn cứ rừng rậm." Chương 1268. Chương 1268. Trong rừng rầm khắp nơi đều là tuyết, càng đi đi vào trong, chim chóc tiếng kêu to cùng lũ gia thu giống lên một tiếng liền nghe càng rõ ràng. Khi nhỏ nhảy đến dùng cằm sắc mà mang theo câu cá quỷ lao ông trên bờ bay. Nhìn thấy khỉ nhỏ kia ánh mắt không có hảo ý, câu cá quỷ lập tức đứng lên, hắn cầm cần câu mà chăm chú nhìn khỉ nhỏ. Nhìn một chút, khỉ nhỏ nhịn không được, nó đưa tay liền đi cào câu cá quỷ. Câu cá quỷ thả người nhảy dựng lên tránh khỏi. Khỉ nhỏ khu phục, đưa tay lại bắt, câu cá quỷ liền lại nhảy. Một trảo vừa trốn, khỉ nhỏ chơi quên cả trời đất, chơi cười ha ha ngoại trừ đám người tiếng nói chuyện cùng khỉ nhỏ tiếng cười bên ngoài, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến nhánh cây đứt gãy thanh nhẹm cùng đám người phốc, phốc phốc phốc tiếng bước chân. Một lát sau, Kim Kim đột nhiên hô, "Khỉ nhỏ, đừng làm rộn ta giống như nghe được cây sáo âm thanh." Đám người lập tức ngừng lại ngậm miệng lại. Kim Kim nói không sai, rừng rậm chỗ sâu hướng tây phương hướng có tiếng địch. Gia kỵ sĩ đối cùng Hầu Thiên sư cùng A Mộc nói, "Cái này áo tím công tử xem ra thật không là bình thường người. Gia hỏa này biết rõ chúng ta nhiều người như vậy tới tìm hắn, hắn lại còn dám thôi địch khiêu khích." Giản công tử nói, "Cái này gọi kẻ tài cao gan cũng lớn." Cao Vĩ Phong nói, Đã ra hỏa này công phu cao như vậy vậy liền bắt hắn lại, để hắn nhập bọn được rồi. Khi nhỏ nói, các người nói phương pháp đều không được ta cảm thấy hẳn là để lục tinh linh dụ hoặc hắn, để hắn cả một đời đều trong khu rừng này, cũng là không nên đi. Kim Kim đạo, khi nhỏ, người cái này đầu góc chính là lợi hại, so với người đầu lợi hại ý nghĩ đều cùng người không giống. Tiểu Ngải Lý khắp từ dây bên trong rút ra hắn lưới bữa nói, ta dùng ta lưới bữa đến cái hỏa lực điều tra. Nói xong, Tiểu Ngải Lý khắp đem hắn lưới bữa hướng về phía tiếng địch phương hướng vèo một tiếng ném ra ngoài. Lưới bữa xoay một vòng như lưu tinh, thoáng qua ở giữa liền từ trong tầm mắt của mọi người biến mất. Một lát sau, theo siêu siêu tiếng vang, tiểu ngải lý khắc lôi búa lại bay trở về, mọi người không nghĩ tới chính là cái kia lôi búa vậy mà xiêu xiêu xoay tròn lấy hướng tiểu ngải lý khắc chém tới. Xem xét tình huống không đúng, tiểu ngải lý khắc gấp tránh. Phình một tiếng, hắn lôi búa chặt tới bên người một gốc lớn trên cây tùng. Tiểu Ân quá khứ, dùng sức đem lưới búa từ trên cây tùng rút ra, sau đó đưa cho tiểu ngải lý khắc nói, "Tiểu ngải lý khắc, đây là tình huống như thế nào? Người lưới búa vì cái gì không nhận chủ nhân của hắn chiếu ngươi chặt tới đây chứ?" Tiểu ngải lý khắc tiếp nhận lôi búa người Vân Đạo, "Ta đã biết." Thanh này lưỡi búa ta phát ra đi về sau bị người thổi địch tiếp nhận, sau đó hắn hơi vung tay lại cho ta ném đi trở về. Dạ Kỵ sĩ nói, cái này áo tím công tử thật là một cái tạ môn nhân vật, không thể khinh địch, chúng ta bây giờ trực tiếp tìm hắn đi. Thế là đám người thi triển khinh công, lấy cực nhanh tốc độ chạy tới trong rừng cây một cái dòng suối bên cạnh. Cái này dòng suối nước có chút ấm, cho nên không có băng kết. Dòng suối chỗ cao có một khối lớn tảng đá, áo tím công tử đã đem trên tảng đá tuyết đều quét sạch sẽ hắn an vị tại trên tảng đá tại du nhiên tự đắc thổi địch. Mà tại tảng đá lớn trung quanh vậy mà đứng đấy, ngồi, nằm lấy, vây quanh không ít độc vật. Nhìn thấy A Mục, hầu tiên sư đáng người đến, những cái kia những động vật nghe tiếng địch giống như nghe vào mê, đối với những này tùy tiện xông tới quấy nhiều người vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Nhìn thấy A Mục bọn hắn càng ngày càng gần, cuối cùng đứng ở tảng đá lớn trước mặt, áo tím công tử đứng lên đúng lúc này, A Mục bọn hắn phát hiện ngay tại cái này áo tím công tử đứng người lên thời điểm liền xuất hiện phân thân. Hai cái giống nhau như lúc áo tím công tử xuất hiện, một cái tay cầm cây sáo không có thổi, mà đổi thành ngoài một cái vẫn như cũ nằm tại trên tảng đá, đang không ngừng thổi êm tai tiếng địch. Tay cầm cây sáo không thổi áo tím công tử đối A Mục nói, "Tiểu đạo sĩ, đoán một cái" Hai chúng ta ai là thật hay là giả? Tiếng nói của hắn vừa dứt, tiểu ngải lý khắc đột nhiên phóng người lên hình, vung lên lưỡi búa, đối tay cầm cây sáo áo tím công tử dừng lại chém vào. Theo lốp bốp tiếng vang, một đống tấm ván gỗ đột nhiên liền từ trên tảng đá tuột xuống. Kim kim qua khứ, nhặt lên mấy khối tấm ván gỗ nhìn nói, "Tiểu ngải lý khắc, ngươi đoán đúng tay cầm cây sáo không có thổi cái này áo tím công tử là giả, là con dối." Tiểu ngải lý khắc vung búa, đối y nguyên còn rất bình tĩnh, địch, nói, cho ta bóc, suy nghĩ, vì chế động vật này, ngươi là sẽ không đình địch." Cho nên cái kia không thổi địch khẳng định là giả ngươi. Áo tím công tử đứng lên nói, ngươi người nước ngoài này nói không sai, bất quá ta hiện tại muốn tới bọn chúng ở giữa thổi đi nếu như ta cùng với chúng, các ngươi liền không có cách nào đọc thủ, bye bye. Nói xong, áo tím công tử vừa tung người liền nhảy tới một đầu lão hổ trên thân, sau đó tiếp tục bắt đầu thổi địch. Cái này cây xáo thổi thật có ma lực, mặc dù hắn chưa hề nói hướng đi đâu, nhưng là đầu này lão hổ vậy mà trở đi hắn dọc theo dòng suối đi lên liên đi, mà cái các động vật thì giống như ma, hô hô lặp tất cả đều đi theo. Lần này tiểu ngải lý gặp khó khăn, hắn muốn cầm xem bước lại đi công kích áo tím công tử. Nhưng là cái kia giảo hòa Hạo tím công tử vậy mà cưới tại lao hổ trên thân, hắn lại sợ làm bị thương lão hổ, cho nên hắn cũng không biết phải hạ thủ như thế nào. A Mộc đối tiểu ngải khác nói, "Tiểu ngải lý khác. mặc kệ hắn ta nhìn hắn cũng sẽ không tổn thương những động vật này, chúng ta tuần sơn đi." Nói xong, A Mộc lạm xem Hầu Thiên sư xoay người rời đi. Lý Thi nhiên sửng sốt nói, "A Mộc sư phó, ta nhìn cái này Hào tím công tử tâm thuật bất chính, hắn nhìn chằm chằm chúng ta vũ trụ căn cứ tại nơi đâu, nếu là chúng ta đi, nói không chừng hắn liền đem những này tiểu động vật nhỏn đều đưa đến cái kia địa cầu Hào vũ trụ trên chuyến hàm đi." A Mộc nói, "Ngươi không cần lo lắng." Hắn cùng những này tiểu động vật môn quan hệ rất tốt, nếu như hắn muốn đem những này tiểu động vật nhóm đều lấy đi, đã sớm làm, sẽ không chờ đến bây giờ mới lập thủ. A Mộc nói lời áo tím công tử đều nghe được. Hắn lắc người một cái hình, từ trong thân thể của hắn lập tức lại đi ra một cái tay cầm cây sáo áo tím công tử. Bất quá cái này áo tím công tử trên đầu lại đeo một cái bông vải mũ, rất khôi hài một cái bông bài mũ. Hắn bước nhanh đi đến A Mộc trước mà nói: "Tiểu đạo sĩ, ta cảm thấy người người này rất có ý tứ." Hầu Thiên sư không có lên tiếng, mặc dù hắn hiện tại gia nhập A Mộc đoàn đội nhưng lại hắn cũng biết áo tím công tử là từ địa cầu hào vũ trụ trên chiến hạm xuống tới người, công phu, pháp lực đều không kém hắn. A mục nói, "Áo tím công tử, ta biết ngươi cũng là bất phàm không tầm thường người, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đoàn đội sao?" Áo tím công tử lắc đầu nói, "Kỳ thật ta xuống tới nhiệm vụ chính là quấy rối các ngươi, thăm dò thực lực của các ngươi, lại dành thời gian trộm điểm các ngươi tài nguyên." Lý Tạ Khang đem hắn lượng ngân thương lắc một cái nói, "Ngươi cái này hảo tím công tử quả thực đáng hận, là chuyên môn xuống tới khí chúng ta, đúng không?" Áo tím công tử tiêu đạo, "Ta ngược lại thật ra muốn được các ngươi khí, thực các ngươi khí không đến ta nhà, ta không tức giận." Ta chỉ muốn quấy rối các ngươi, để ngươi ngủ không yên, để các ngươi ăn cơm không ngon, để các ngươi khí cầm đầu đập vào tường, để các ngươi khí kéo không ra phân, tất cả đều đến bởi trí. Tiểu Ngải Lý Khắc Tức không nhịn nổi, hắn đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ta hiện tại cùng Lý Tạ Khang đuổi theo tìm cái kia thật áo tím công chúa, ta không muốn cùng cái này con rối cãi nhau, ra hỏa này không tìm không phổi nói chuyện tranh chua, đều có thể đem người khí ra bệnh tim, ta chịu đủ." A Mục nói, "Vì tiêu trừ trong lòng ngươi phẫn nộ, mà khai thác tới bạo lực đối kháng, cái này không cần thiết, không thể làm." Chương 1269. Chương 1269. Hầu tiên sư đạo, A một sư phó, để bọn hắn đi đánh, chúng ta vẫn là về thành bảo đi, ta cảm thấy trong thành bảo dễ chịu vừa ấm hòa, lại có ăn lại chơi vui, cái này băng tuyết bao trùm đại sơn lâm bên trong có cái gì tốt chơi à, ngoại trừ chịu tội chính là chịu tội." A một gật đầu nói, "Tốt, chúng ta về." Trở về để lý thi nhiên bọn họ chạy tới giúp tiểu ngải lý khắc. Đạt được giám mục cho phép, tiểu ngải lý khắc mang theo dạ kỵ sĩ bọn người xoay người rời đi, thuận dòng suối nhỏ đuổi theo cái kia thổi địch cáo tím công tử. "Không thổi địch cáo tím công tử cười đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ta cũng cùng các ngươi về thành bảo." Kim Kim đạo, "Ngươi chính là một cái tượng gỗ." Ngươi theo chúng ta trở về làm gì? Ta một quyền là có thể đem ngươi đánh nát. Ai? Không đúng, cái này ở đâu ra nữ nhân mùi? Tô Lan Ngọc Châu nói, ta chính là nữ nhân nha, ngươi có thể nghe được nữ nhân mùi vị, cái này không kỳ quái. Kim Kim lắc đầu nói, không giống, trên người của ngươi có dự cảm mùi thơm, mà đổi thành ngoài trên người một nữ nhân mùi bên trong không có. Tô Lan Ngọc Châu hướng bốn phía nhìn nói, chỗ này ngoại trừ ta là một nữ nhân bên ngoài, không còn nữ nhân nha. Kim Kim dùng cái mũi thật sâu lại ít mấy hơi, sau đó dùng vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem không thôi để cao tím công tử nói, ngươi, ngươi không phải là nữ nhân a? Không nghĩ tới không thổi địch áo tím công tử lộ ra một cái quỷ dị hơi tiếu đạo, ngươi không phải nói ta là con dối sao? Kim Kim đi đến trước mặt xích lại gần áo tím công tử lại dùng sức huỵ người, sau đó lắc đầu lại là một bộ càng thêm khó có thể tin thần thái. Khi nhỏ cũng chạy tới giật lấy không thổi địch áo tím công tử chân, dùng sức huỵ người, không hài lòng, nó vừa tung người lại nhảy tới áo tím công tử trên bờ vai, đối bộ ngực của hắn lại người người, sau đó một bức say mê bộ dáng đối Kim Kim cùng A mồm nói, ta đoán được trên người hắn có nương hương vị. Không nghĩ tới cái kia áo tím công tử từng thanh từng thanh khỉ nhỏ kéo xuống đến ném tới trên mặt tuyết nói, thằng gió, cái gì nương hương vị? Ngươi là hầu tử, lão tử là nữ nhân có được hay không?" Nghe được áo tím công tử nói như vậy, A một bọn người lập tức chấn kinh Ố Lan Ngọc Châu đến gần áo tím công tử dùng tay chỉ, hắn nói, "Ngươi là nữ nhân." Không thội địch áo tím công tử hắc hắc một tiếu đạo, "Cái này thật kỳ quái sao? Lao tử chính là nữ nhân." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Kia vừa rồi cái kia áo tím công tử." Không thội địch áo tím công tử nói, "Hắn đương nhiên là cái nam nhân, bất quá hắn là anh ta, ta là hắn muội, hai chúng ta là song bào thai." Khi nhỏ nói, ngươi, "Ngươi, là nương." Không thội địch áo tím công tử đối khỉ nhỏ nói, "Bệnh tâm thần." "Lão tử là hàng thật giá thật nữ nhân." Ta gọi tự Mẫu đơn, anh ta gọi tử cụ cải. Áo tím công tử gọi tử cụ cải. Kim Kim nhịn không được cười lên ha ha, cười cơ hồ muốn lăn lộn trên mặt đất mà cái chủng loại kia chuyện cười Ô Lan Ngọc Châu có chút tiếu đạo, tự Mẫu đơn. Người gọi tự Mẫu đơn, danh tự này rất tốt, thử người đem ca của người gọi tử cụ cải, hắn không tức giận sao? Tự Mẫu đơn nói, chính là vì làm hắn tức giận, cho nên ta liền cố ý gọi hắn tử Củ cải. Ô Lan Ngọc Châu nói, hai người các ngươi là song bạc hai, hắn lại là người ca ca, người tại sao muốn nói muốn để hắn tức chứ? Tự Mẫu đơn đem miệng một vẻn lên nói, ta thích, ta thích làm hắn tức giận, ta thích gọi hắn tự Củ cải. Ta thích nhìn hắn khí phảng đầu bộ dáng, thất khiếu bốc khói dáng vẻ, bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Kim Kim đạo, các ngươi là người tốt hay là người xấu? Từ Mẫu Đơn nói, lời này ý gì? Kim Kim đạo, bởi vì ta nhìn dung mạo ngươi xinh đẹp, ta là thật tâm muốn cho ngươi đi theo chúng ta về thành bảo, nhưng là ta lại sợ ngươi xinh đẹp trong thân thể là một cái ý xấu, một viên thai họa người ý xấu. Cho nên ta trước muốn hỏi rõ ràng ngươi là người tốt hay là người xấu. Từ Mẫu Đơn dùng tay nắm xem Kim Kim đạo, mặt có đau hay không? Kim Kim cảm thấy đau, hắn nghi răng toét nói, đầu lần mới không tương đâu. Từ Mẫu Đơn cười nói, ngươi xem một chút tỉ tỉ nhiều tương ngươi. Đều, đau, đến trong lòng ngươi đi. Kim Kim đạo, ngươi đây không phải đau, ngươi đây là tại ngược đại ta, ngươi đây là đè ta bóp đau. Khi nhỏ vụt nhạy qua đi, đưa tay liền đi cào tử mẫu đơn mặt. Tử mẫu đơn tranh thủ thời gian vung tay gắp tránh. Khi nhỏ đối tử mẫu đơn không ngừng huy động chi trên, nghe răng trận mắt chi chi trực hiếu. Ngươi nhân xấu. chúng ta không thích ngươi, ngươi chạy nhanh đi, chúng ta không thích ngươi đi chúng ta tỏa thành. Tử mẫu đơn một bên dùng chân đá khỉ nhỏ vừa nói, ngươi cái này xấu hầu tử, ta cũng không thích ngươi. Ngươi kém một chút liền đem mặt của ta bắt được, ngươi nếu là bắt nát mặt của ta, ta liền bóp chết ngươi. A Mộc nói, các ngươi đừng làm loạn, đi, chúng ta bây giờ về thành trước bảo đi. Kim Kim đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, ta muốn Hòa Ô Lan Ngọc Châu cùng đi đem cái này từ mẫu đơn sự tỉnh, còn có cái kia tử cụ cải sự tình đều nói cho tiểu ngại lý các bọn hắn đi. A Mộc gật đầu nói, dạng này cũng tốt, Kim Kim, không muốn bọn hắn lại đánh. Không nghĩ tới tử mẫu đơn vậy mà nói, Kim Kim, ngươi thuận tiện cũng nói cho anh ta một tiếng, ta cùng A Mộc sư phó về thành bảo, ta muốn nhìn các ngươi tòa thành có được hay không, tốt ta liền không đi. Khi nhỏ nói, chúng ta không muốn ngươi, ngươi nếu là nhất định phải đi, vậy ta liền bắt nát mặt của ngươi. Từ Mẫu đơn dơ chân lên đối Khỉ nhỏ nói: "Ngươi có tin ta hay không đá chết ngươi?" Kim Kim đạo: "Khỉ nhỏ, đừng làm loạn, ta cùng Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ muốn đi tìm tiểu ngại Lý khắp bọn hắn, ngươi có đi hay không?" Khỉ nhỏ vụt một tiếng, nhảy đến Kim Kim trên bờ vai nói: "Ta đương nhiên muốn đi á." Kim Kim cùng Ô Lan Ngọc Châu bắt đầu thuận dòng suối đi lên, bởi vì bờ suối chạy tất cả đều là những động vật dấu chân, thuận những này dấu chân tìm, nhất định có thể tìm tới áo tím công tử cùng tiểu ngải Lý khắp bọn hắn. Khỉ nhỏ tại dòng suối ở giữa trên tảng đá nhảy tới nhảy lui, chơi chính là quên hết tất cả đi không lâu bọn hắn liền thấy tiểu ngải Lý khắp cùng áo tím công tử lại dòng suối bên cạnh cùng một chỗ trên đất chống tiểu ngải lý khắc ngay tại đại chiến áo tím công tử áo tím công tử cũng chính là tử cụ cải, dùng chính là cây sáo tập vũ khí, cho nên hắn không có cách nào đối địch, lại thêm tiểu ngải lý khắc huyết phủ bay tới bay lui, lúc này đã thanh tỉnh những động vật bị hù là xung quanh đoạt mệnh chạy từ tán. Cái này áo tím công tử không chỉ cây sáo thổi tốt, mà lại đem cây sáo xem như vũ khí đến đuổi địch, đó cũng là đuổi địch tương đương cao siêu. Hôn tới gần, tiểu ngải lý khắc vung mạnh bữa liền chặt, hôn xa, tiểu ngải lý liền ném bữa. kỵ sĩ đám người cũng không có đi lên hỗ trợ, mà là đứng ở bên cạnh vời xem. Bởi vì hai người đánh phấn khích chờ Ô Lan Ngọc Châu cùng Kim Kim đi đến trước mặt lúc, giả kỵ sĩ si mấy người cũng chỉ là cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, sau đó vẫn mắt không chấp nhìn chằm chằm tiểu ngại Lý Khắc cùng áo tím công tử. Khi nhỏ là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhìn thấy hai người đình đình đương đương đang đánh, khí nhỏ cũng lập tức hưng phân lên, nó vụt một chút nhảy lên đến hai người trước mặt. Chương 1270. Chương 1270. Kim Kim gấp. Khí nhỏ. Mau trở lại, nguy hiểm. Khí nhỏ không để ý đến Kim Kim, mà là to gan đến gần hai người, sau đó hướng về phía áo tím công tử hô, "Tử củ cải, tử củ cải!" Dạ kỵ sĩ bọn người sững sờ Ô Lan Ngọc Châu cùng Kim Kim lại đột nhiên cười ha hả, áo tím công tử mặt đằng một chút đỏ lên, hắn tránh thoát tiểu ngại lý khắp đập tới tới một bữa, sau đó đối khỉ nhỏ hô, "Thối hầu tử, hô cái gì hô, có tin ta hay không một cây sáo xuống dưới đánh chết ngươi." Khi nhỏ nhìn thấy áo tím công tử tức giận, nó càng hăng hái mà vụt một chút nhảy đến bên cạnh một gốc trên cây tùng đối áo tím công tử hô, "Tử cụ cải, tử cụ cải, muội muội của ngươi tử mẫu đơn để cho ta nói cho ngươi nàng cùng A Mộc sư phó đi." Áo tím công tử nghiêng một cái đầu lại tránh thoát một bữa, sau đó thả người vọt lên, nhảy đến khỉ nhỏ bên người nói, "Muội ta nói thế nào?" Khỉ nhỏ nói Muội muội của ngươi nói nàng không muốn cùng ngươi la lộn, nàng muốn cùng A Mộc Sư phó hôn. Khi nhỏ tiếng nói vừa dứt, Tiểu Ngải Lý Khát Huyết phủ kêu xiêu xiêu xiêu phong thanh bay tới, ca sát một tiếng đem hai người bọn họ đứng thẳng nhánh cây từ thân cây chô nối tiếp trực tiếp chặt đứt. Khi nhỏ lại nhảy lên một viên trên tảng đá lớn, áo tím công tử vội vàng cũng chạy tới đối khi nhỏ nói, "Muội muội ta còn nói cái gì rồi?" Khi nhỏ nói, nàng nói nàng cũng làm cho ngươi đi cùng A Mộc Sư phó hôn, đừng về kia cái gì địa cầu hảo vũ trụ Theo xiêu xiêu Tiểu Ngải Lý cũng theo tới, áo tím công tử tranh thủ thời gian gấp tránh. Vậy một tiếng đã lớn bị huyết phủ chém thành đá vụn, bốn phía bắn bay. Áo tím công tử xem ra còn muốn hỏi một số việc, hắn vừa chạy đến khỉ nhỏ trước mặt, khỉ nhỏ liền đột một tiếng nhảy tới trên vai của hắn. Tiểu Ngải Lý khắc không dám hạ thủ, hắn thu hồi hắn huyết phù. Tiểu Ngải Lý khắc chỉ vào khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, đây là chuyện gì xảy ra?" Khỉ nhỏ nói, hắn gọi từ củ cải, muội muội của hắn gọi từ Mẫu đơn. "Từ Mẫu đơn để cho ta tới thuyết phục hắn, để hắn ném đến A Mộc sư phó thủ hạ." Từ củ cải không phục nói, "Để cho ta ném đến cái tiểu đạo A Mộc thủ hạ, tuyệt đối không thể. Bản lĩnh của hắn có ta lớn sao? Pháp lực của hắn có ta mạnh sao?" chỉ là một cái tiểu đạo sĩ để cho ta khuất phục đến dưới tay hắn, ném mà to, ta không được. Khi nhỏ vụt một tiếng nhảy đi xuống, sau đó chỉ vào tử cụ cải đối vết phủ tiểu ngại lý khắp nói, "Tiểu ngại lý khắp, vậy liền chém hắn." Chặt tới hắn phục, đem hắn viên này từ cụ cải chém nát, nhìn hắn có phục hay không. Tiểu ngại lý khắp kia thật là ngoan nhân không nói nhảm, hắn run tay một cái, vung lên huyết phủ, lại bổ về phía tử cụ cải. Chuyện bây giờ trở nên thú vị nhiều. Dã kỵ sĩ bọn người đem Ô Lan Ngọc Châu cùng Kim Kim vây lại, bọn hắn đều muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thế là lắm mồm nhanh lưỡi Kim Kim liền đem tử mẫu đơn sự tình nói với bọn hắn. Mấy người nghe thật cao hứng, liền bắt đầu nghiên cứu hiện tại làm sao đối phó cái này Tử cụ Cải. Tử cụ Cải, danh tự này lên thật thú vị, ngẫm lại cái tên này, tất cả mọi người nhịn không được vui. Bất quá áo tím công tử cũng không vui, là phiền không được. Hắn không biết vì cái gì Tử mâu đơn nhất định phải đi tìm nơi nương tựa A Mục, hơn nữa còn muốn đem tên của hắn nói cho những người này, thật là làm cho hắn vừa tức vừa cảm giác nhục nhã. Kim Kim quá khứ đối áo tím công tử nói, "Tử cụ Cải, theo chúng ta đi đi." Tử cụ Cải đem đầu dỗ néo nói, "Không, ta muốn đi con đường của mình." Giảng công tử nói, ngươi muốn đi chính ngươi con đường, chúng ta không ăn, nhưng là ngươi ở chỗ này, ngươi là không có nơi sống yên ổn bởi vì cái này ba tòa núi đều là chúng ta thổ a mộc vũ trụ căn cứ địa bàn. Chúng ta không cho phép ngươi tại trên địa bàn của chúng ta hoạt động, nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta, vậy liền mau mau xéo đi." Tử Củ cái nói, cho cười. "Vũ trụ mịt mờ này không có người nào là ai địa bàn, ta muốn đi đâu thì đi đó, các ngươi không xem bảo, ta nghĩ ở chỗ này ở chỗ này, ta muốn đi thì đi, ta không muốn đi liền không đi." Kim Kim đạo, "A, ta hiểu được, nguyên like là con chó quái a. Ngươi nghĩ tại chúng ta chỗ này không đi?" Tiểu ngải lý khắc cầm lưỡi bữa bổ hắn. Kim kim tiếng nói vừa dứt, tiểu ngải lý khắc bung ra tay, hắn huyết phù xiêu xiêu xiêu thẳng đến tử cụ cải. Tử cụ cải aiu kêu lên, "Ta lập cái đi, tiểu tử ngươi nói chặt liền chặt." Mắt thấy huyết phù lập tức tới ngay, tử cụ cải thả người nhảy qua. Tiểu ngải lý khắc vung tay lên, huyết phù chuyển cánh mặt, quay người trở về, lần nữa bổ về phía tử cụ cải. Tử cụ cải lập tức đại đầu hướng xuống sau đó hô, "Nương, không cùng các ngươi chơi, lão tử đi." Nói xong, tử củ cải phụ một tiếng một đầu tới trên mặt tuyết. Bông tuyết lên, tựa như một đóa nộ liên hoa. Tử củ cải độn địa không thấy Dạ Kỷ si nói, cái này tử củ cải mỗi một lần trốn đều rất mê nha. Tử củ cải không có, vậy liền không có đã đánh trận, đám người hậm hực bắt đầu trở về trở lại đến trong thành bảo phòng ăn, nhìn thấy đang ngồi ở trong nhà ăn ăn cơm Tử Mẫu Đơn, tiểu ngải lý các bọn người là vừa sợ lại không sợ hãi. Hiện tại Tử Mẫu Đơn cùng Hầu Tiên sư hoàn toàn là coi trọng cái này thổ a một vũ trụ căn cứ, bọn hắn nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, không muốn lại trở lại địa cầu hào vũ trụ chiến hàm đi. Từ tiểu vũ trụ bên trong trở về cố chiếu ra, nhìn thấy Tử Mẫu Đơn cùng Hầu Thiên sư cũng là cao hứng thường. Bởi vì bây giờ tại trong vũ trụ mờ, có thể tìm tới cùng chung chí hướng Có cấm vụ, có pháp lực nhân loại, kia thật là vật có thể gặp mà không thể cầu, thật sự là quá khan hiếm. Cố Nhi hắn đúng đúng tại hai người kia gia nhập, hắn cũng là vô cùng khen ngợi. Ngày thứ hai, từ mẫu đơn, phủ Diệu đỉnh, Đông Phượng bà bà, sau thiên sư bọn người ở tại A1 cùng Lý Thi Nhiên dẫn đầu hạ ngồi lên đại cức thụ đến căn cứ phòng quan sát đi thăm dò nhìn đám người đứng ở phòng quan sát bên cạnh nhìn xuống dưới. Lúc này vũ trụ căn cứ trên không trung chậm chạp phi hành, phía dưới mặt băng hôn căn cứ cũng không xa. Vô Ảnh nhìn phía xa vô biên vô tận mặt băng đối Lý Thi Nhiên nói, trước kia trên địa cầu thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kết dại như vậy băng cả hiện tại gặp được, ta là lại cảm khái lại sợ hãi. Lý Thi Nhiên nói, hiện tại đã gặp được, vậy liền để ngươi nhìn cái đủ, chơi cái đủ. Vô Ảnh ngay xong, lập tức hứng thú. Chơi như thế nào? Lý Thi Nhiên quay đầu đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, chúng ta xuống dưới chơi a. Lý Thi Nhiên tiểu nói này, những người khác lập tức gầm rú, nhẹ cũng hoan hô bọn hắn quá muốn xuống dưới chơi. Đã tất cả mọi người đều nghĩ tiếp chơi, vậy hắn A Mộc cũng không có cái gì dễ nói, A Mộc gật gật đầu, thế là đám người thượng đại cất Viên Nam nghĩa thao túng đại cất đi theo trên khán đài xuống. Mặc dù mặt băng rất trơn, nhưng là đại cước thụ nhưng vẫn là vững vững vàng vàng, vàng đứng ở phía trên. Tế Hữu vì mọi người băng thổi ra bong bóng, đem bọn hắn bao tại bong bóng bên trong. Chưa từng gặp qua bong bóng tử mẫu đơn, hầu thiên sư bọn người có cả có là hỏng. Bọn hắn tại bong bóng bên trong lại là nhảy, lại là hồ, cũng vui vẻ đến rồi, chương 1271. Chương 1271. A Mộc mang theo Lý Thi Nhiên bọn người không có muốn Tếnh Hữu bong bóng, bọn hắn nhảy đến trên mặt băng bắt đầu nghiên cứu, thảo luận, tại băng phía dưới nước biển sâu bao nhiêu, có phải hay không có cái gì cái khác sinh vật hình thù quái dị. Bất quá băng quá dạy bọn hắn nghiên cứu nửa ngày cũng nhìn không ra manh mối gì. Băng bên trên có phong, những này gió xoáy bọc lấy vụn băng cặn bã tử cùng mưa lạnh, quất vào trên mặt của mọi người, đau nhức. Nhưng là bởi vì trước kia chưa từng có như thế tận hứng tại rộng như vậy khoát trên mặt băng chơi qua, mặc dù sát bên phong tuyết quật, tất cả mọi người vẫn là chơi quên cả trời đất. Chơi đến giữa trưa, A Một mang theo Lý Thi Nhiên bọn người trở lại nhà trên cây ăn cơm nghỉ ngơi. Lúc xế chiều, đám người y nguyên làm không biết mệnh tại băng bên trên chơi đùa, không ai nghĩ về căn cứ. A Một cùng Lý Thi Nhiên ngồi tại nhà trên cây trong viện, dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới xem đám người khoái hoạt chơi đùa. Trời chiều chiếu rọi tại những cái kia bong bóng bên trên dị thường hiện thải chói mắt. Bong bóng nhóng đánh tới đánh tới, bay tới bay lùi, lăn qua lăn lại, hiện tại mảnh này mặt băng thành bọn hắn sơn chơi, thành bọn hắn phóng thích khoái hoạt mùa suối. Thủ A Mộc Vũ trụ căn cứ liền tại bọn hắn đỉnh đầu, đi theo đại cước thủ hướng bắt đi. Càng đi bắt đi liền càng lạnh, ở phía xa có thể nhìn thấy từng tòa băng sơn, có tại di động, có là không lúc lích. Tô Hiên Kỷ vẽ ra không ít liêu thủ lá hình trượt băng tấm, Kim Ngọc Làng, Phong bọn đầu những cái sơn đi vòng quanh đúng lúc này, A Mộc chú ý tới có một ít băng sơn vậy mà có thể bay lơ lửng trên không trung. A một nhìn trăm trăm bốn năm cái lơ lửng trên không trung to lớn băng sơn nói, "Lý Thiên Nhiên, Người chú ý tới không có, không chỉ là chúng ta dễ như trở bàn tay đạt được một cái căn cứ, ta nhìn cái khác sông vào trong vũ trụ nhân loại cùng một chút lực lượng thần bí, bọn hắn cũng đều có được chính mình phi hành trên không trung căn cứ đâu." Lý Thiên Nhiên cũng nhìn chầm chằm những cái kia lơ lửng trên không trung to lớn băng sơn nói, "Ngươi nói là những cái kia phi hành trên không trung băng sơn cũng có thể là ngụy trang thành băng sơn phi hành khí." A một gật đầu nói, "Đúng vậy à, chúng ta không muốn tự cho là chúng ta rất thông minh, chúng ta nhiều người, chúng ta cao thủ nhiều, ta xem." Những cái kia xông vào trong vũ trụ người địa cầu cũng không thể so với chúng ta chiến lệnh." Lý Thi Nhi nói, "Ngươi là chỉ địa cầu hào vũ trụ trên chiến hạng." A Mục nói, "Đúng vậy à, ta cảm thấy xâm nhập vũ trụ, những cái kia làm thăm dò người địa cầu cũng không chỉ có địa cầu hào vũ trụ chiến hạng, còn hẳn là có cái gì khác chiến hạng." Lý Thi Nhi nói, "Vũ trụ như thế lớn, từ trên địa cầu chính là ra một chút người, ở chỗ này cũng chỉ là như là kiến hôi, giống hắc cát, muốn cùng bọn họ gặp nhau, kia cơ hội cơ hội là quá sắp rồi, bất quá còn tốt, chúng ta xem như người may mắn một trùng, chúng ta gặp địa cầu hảo vũ trụ chiến hạng." A Mục nói, Mặc dù là gặp địa cầu hảo vũ trụ chiến hạng, nhưng là ta cảm giác bọn hắn xem thường chúng ta, cho nên cùng bọn hắn liên hệ cầu thông, có thể sẽ tồn tại một chút khó khăn. Lý Thiên Nhiên nói, sợ bọn họ làm gì? Nếu như chúng ta không được, chúng ta còn có hậu trường đâu, chúng ta còn có Cố Thiếu ra bọn hắn đâu. A Mục nói, Cố Thiếu ra chúng ta cũng còn không có giải quyết đâu, hắn đến cùng nghĩ như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm, Cố Thiếu ra hạng mục cách chúng ta quá xa, nhưng là địa cầu hào phi thuyền vũ trụ cách chúng ta cứ như vậy gần, chúng ta muốn kiên trì một cái nguyên tắc, chính là người địa cầu không đánh người địa cầu. Lý Thiên Nhiên nói, ngươi nói đúng. Địa cầu chúng ta người thật vất vả đến sâu trong vũ trụ tới, nếu như chúng ta lại tại trong vũ trụ người đánh ta giết sẽ không có ý nghĩa, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Hai cái bay ở không trung băng sơn đột nhiên tới, lấy cực nhanh tốc độ vòng quanh thổ A mục vũ trụ căn cứ chuyển vài vòng, sau đó lại rời đi cùng cùng thổ A vũ trụ căn cứ vẫn duy trì một khoảng cách. Vô ảnh nhảy lên một cái bong bóng, chạy giống một chuôi gọn sóng, loé ánh sáng nhảy tới nhà trên cây trong huyện. Bong bóng vừa rứt trong sân, phịt một tiếng liền vỡ vụn. ảnh đặt ngồi tại trên ghế, cầm lấy A mục mặt tấm trà, miệng đối miệng, "Cô đông, cô đông rót mấy ngụm nước trà nói, chết ta. Thật sự là chơi thật vui." Lý Thi Nhi nói: "Đã chơi mệt rồi, vậy liền về đi, ta cảm giác được chỗ này không yên ổn à. Vô Ảnh đột một chút lại đứng lên đối Lý Thi Nhi nói: "Không, ta hiện tại lại không mệt. Chúng ta muốn chơi cảnh đêm, chúng ta nghĩ tại trong đêm trên mặt băng chơi đùa." Nói xong, Vô Ảnh lao xuống mặt thế Nữ Hồ, Tế Nữu: "Lại cho cho ta một cái bong bóng." Tế Nữu lên tiếng. Vô Ảnh từ nhà trên cây trong viện bắn lên thân hình, hướng phía dưới nhảy xuống. Ngay tại thân thể của nàng còn tại không trung thời điểm, Tế Nữu một tiếng thổi ra đi một cái khí đem Vô Ảnh bao hết. Lý Thi nhiên không thể làm gì lắc đầu nói: "Ai, đội ngũ này không tốt mang nhà." Quá trẻ tuổi, chơi tính quá lớn, quá tùy hứng. Mặt trời chiều ngã về tây, ban đêm nói đến là đến. Việc quân nữ nữ cùng Bạch Tược bọn người thật chơi mệt rồi, thế là liền trở lại nhà trên cây trong viện. Trời tối, nhưng không phải loại kia hắc đưa tay không thấy được ngón, tại trên mặt băng có thể nhìn thấy Tô Hiên Kỳ đám người thân ảnh. Lục Tục Nông Ngoe, Kim Ngọc Lang, phụ Diệu Đình bọn người trở về tới nhà trên cây đi ăn cơm. Lý Thi Nhiên cùng A Mộ không dám buông lòng cảnh giác, hai người chăm chú nhìn trên mặt băng còn thừa lại mấy người. Khi tất cả người đều sau khi trở về, A Mộ cùng Lý Thi Nhiên lúc này mới đi vào nhà trên cây bên trong đi ăn cơm ăn cơm xong đám người đến nhà trên cây trong viện, vừa nói chuyện một bên xem xét mặt băng phong cảnh đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại đại cất trụ phía trước xuất hiện một cái khối ánh sáng lóng lánh băng phòng. Kia là có ba gian phòng ốc lớn như vậy băng phòng. Cái kêu băng phòng vậy mà tại trên mặt băng hoạt động, rất nhanh liền tới gần đại cất trụ. Băng phòng cơ hội là trong suốt, a một cùng Lý Thi Nhiên bọn người có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều đại đường người đang uống rượu, đang khiêu vũ, đang tán gấu, để cho người ta nhìn động tâm. Vũ Ảnh cùng mấy nữ nhân lại đè nén không được nội tâm xúc động, các nàng no ngo động, nghi tiếp đến băng tìm tòi hư thực. A một nói, cũng đừng nhìn, trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, A Mộc liền dẫn Kim Kim trở về nhà trên cây. Vô Ảnh không có cam lòng nhìn xem Lý Thi Nhi nói, "Lý Thi Nhiên. ngươi dẫn chúng ta đi xuống đi, chúng ta liền nghĩ đến nơi đó đi nhìn xem." Lý Thi Nhiên nhìn một chút cái kia quỷ dị băng phòng nói, vô Ảnh, ngươi không muốn dẫn đầu kiếm chuyện." A một sư phó nói rất rõ ràng, "Để chúng ta đi về nghỉ, cái kia băng phòng cũng đừng nghĩ." Nói xong, Lý Thi Nhiên một tay lôi kéo vô Ảnh, một tay xông những người khác vùng nói, "Trở về, đều đi về nghỉ." Vô Ảnh hầm hừ cùng Bạch bọn người tiến vào nhà trên cây. Hiện tại trong viện chỉ còn lại Lý Thi Nhi, Dạ sĩ, Kim Kim cùng dàn công tử. Trên mặt bàn đặt vào một vỏ rượu, Dã Kỵ sĩ, Dạng công tử cùng Lý Thi Nhiên ba người vừa uống rượu một bên thảo luận phía dưới bát phòng. Lý Thi Nhiên nói, lúc đầu chúng ta đi vào trong vũ trụ là do đường tìm tòi bí mật vì nhân loại phá giải tương lai, nhưng là ta thế nào cảm giác chúng ta cũng càng lúc càng giống bị cái khác lực lượng thần bí đi săn con mồi. Dã Kỵ sĩ rót một chén rượu uống hai ngùng nói, cái này có cái gì kỳ quái, lúc đầu địa cầu chúng ta người tại trong vũ trụ chính là khan hiếm sinh vật có trí khôn, những cái kia trong vũ trụ lực lượng thần bí khẳng định đối với chúng ta đều cảm thấy hứng thú. Lý Thi Nhiên đối Dạng công tử nói, Dạng công tử, ngươi nói một chút ngươi đối cái này bằng phòng cảm giác. Dạng công tử nhìn một chút kia tòa nhà lộ ra khói lửa nhân gian băng phòng nói, nếu ta đoán không lầm, đây cũng là một cái thời không cửa vào. Lý Thi Nhiên gật đầu nói, ta cảm giác cũng là. Dạ Kỵ sĩ nói, khả năng chính là. Giảng công tử nói, cái thời không này cửa vào hẳn là tại dụ bắt chúng ta đi vào, bởi vì hắn không có chủ động công kích chúng ta. Đúng lúc này, theo nhà trên cây cửa kích xoay nhất vang, Đông Phượng bà bà đi ra. Lý Thi Nhiên cùng Dạ Kỵ sĩ tranh thủ thời gian đứng lên Đông Phượng bà bà đi đến trước bàn ngồi xuống, sau đó khoát khoát tay, để Lý Thi Nhiên cùng Dạ Kỵ sĩ cũng ngồi xuống. Chương 1272 Chư 1272 Đông Phượng bà bà rót cho mình một chén rượu, cô Đông cô Đông một hơi uống cạn sạch. Nàng dùng ống tay háo lau miệng nói, các ngươi đang thảo luận cái gì đâu? Lý Thi Nhiên dùng ngón tay chỉ phía dưới băng phòng nói, chúng ta đang thảo luận cái kia băng phòng, ngươi cảm thấy cái kia băng phòng có cái gì thành tựu? Đông Vương bà bà nhìn xem băng trong phòng những cái kia đang uống rượu làm vui đường chiều có người nói, ta thế nào cảm giác đây là một cái thời không cửa vào, nó tựa như một cái đại lão hổ tại miệng mở rộng trở lấy chúng ta chui vào đâu. Lý Thi Nhiên nói, Đông bà, bà ngươi cùng giản công tử các ngươi thật sự là cao thủ. Giản công tử mới vừa nói ngươi nói là giống nhau như. Lúc. Các ngươi đều cho rằng kia là một cái thời không cửa vào, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là dê vào miệng của sao? Vẫn là dê không vào họng khẩu. Đông Phượng bà bà nói, nếu như dê bi lực cũng đủ lớn nó chính là một con cọp nó cũng chưa chắc có thể tiêu hóa. Lý Thi Nhiên nhãn tình sáng lên. Đông Phượng bà bà, ý của ngươi là chúng ta có thể tiến đến thăm dò thăm dò. Đông Phượng bà bà lại tư trữu uống một chén rượu nói, các ngươi có can đảm này sao? Có thực lực này sao? Dù sao ta là không hiểu rõ các ngươi, các ngươi cảm thấy đi, vậy các ngươi liền đi, ta có thể ở chỗ này thay các ngươi chụp bàn. Lý Thi Nhiên cho mình lại rót chén rượu. Sau đó hướng lên cái cổ giáp đến trong bụng nói, "Tốt à, Đông Vương bà bà, chúng ta mấy cái vào xem, ngươi ở chỗ này chờ coi, vạn nhất chúng ta ra không được ngươi liền đi tìm Cố thiếu ra cùng A Mộc sư phó để bọn hắn cứu chúng ta." Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo nhà trên cây cửa kích xoay nhất vang, A Mộc cùng Kim Kim đi ra. Cái này Cơ Linh Kim Kim hướng A Mộc sư phó mật báo tốc độ thật sự là nhanh. Bất quá, để A Mộc sư phó biết càng tốt hơn cũng làm cho hắn cho kiểm định một chút, nhìn xem có thể hay không đi trước thăm dò. A Mộc đứng tại chắn vừa nhìn bằng phòng, sau đó nói, "Lý Thiên Nhiên, các ngươi chuẩn bị xuống đi." Lý Thi nhiên nói, "Đúng vậy à, người khác đều tìm tới cửa chúng ta ha có thể tập rùa đen giúp đầu. Đã bọn hắn là địa cầu người, ta cũng cảm giác bọn hắn khả năng chỉ là nghĩ bắt được trong vũ trụ người địa cầu mà thôi, khả năng không lớn tổn thương chúng ta." A Mục nói, "Ngươi nói có đạo lý, tốt ta, chúng ta bây giờ xuống dưới." Không đợi A Mục há miệng, Đông Vương bà bà liền đứng lên nói, "A Mục, các ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này cho các ngươi quan địch liệu chuyện, nếu như các ngươi có cái gì nguy hiểm, ta liền để đại đầu trách bọn họ ra hỗ trợ." A Mục xung gió đông bà bà làm một cái vẫy chào nói, "Đông Phượng bà bà, để ngài hao tổn nhiều tâm trí chúng ta đi." Nói xong A1 vừa đeo xem giảng công tử Dạ Kỵ sĩ lý thi nhiên cùng kim Kim 4 người thả người từ trong viện ngày xuống A1 cùng lý thi Nhiên đi ở phía trước giản công tử cùng Dạ Kỵ sĩ đi sau lưng bọn hắn mà kim Kim lần này lại ngoài dự liệu đi tại phía sau cùng đến trên mặt băng bọn hắn cảm giác được gió càng lớn hơn trên bầu trời tung bay tuyết mạnh hơn cho nên bọn hắn đi trên đường có một ít phí sức bất quá còn tốt bọn hắn đều sẽ công phu mà nếu như bọn hắn là người bình thường chỉ sợ sớm đã bị những này phong cho cuốn đi M dù gió thật to tuyết rất lớn nhưng làăng phòng cửa sát thực mở rộng ra Cửa phòng miệng không có người chấn giữ, trong phòng có người đi tới đi lui, tiếng nói chuyện, tiếng cười vui bên thai không dứt, mà lại từ bên ngoài vào bên trong nhìn, bọn hắn phát hiện bên trong lại là ban ngày. Ánh sáng mặt trời chiếu ở một con phố khác, những cái kia đường phố cùng trên địa cầu đường phố không có khác gì, những người kia, kiến trúc cũng cùng trên địa cầu không có gì khác biệt. A Mục nói, cái này thoạt nhìn là xác định không thể nghi ngờ, cái này giống như chính là một cái thời không cửa vào, bên trong chính là một cái lúc không không ở giữa. Lý Thi Nhân nói, thật không hiểu rõ, những người này làm nhiều như vậy thời không cửa vào để chúng ta chui ra sao mục đâu a Mục nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có chúng ta thông minh, đừng tưởng rằng chỉ có chúng ta có pháp lực, kỳ thật từ trên địa cầu ra cao thủ khả năng không ít, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, hiện tại tối cao tay mục đích chúng ta cũng không rõ rõ, bất quá cùng bọn hắn giao lưu, câu thông cùng bọn hắn so chiêu một chút mà dạng này vẫn là rất tốt." Lý Thi nhiên nhìn xem văn phòng môn đạo, "Vậy chúng ta bây giờ vào hay là không vào?" A Mục nói: "Tiến." Nói xong, A Mục nhấc chân liền muốn tiến văn phòng, đột nhiên, theo bóng đen lóe lên, hắn cánh tay trái bị một người cho kéo lại đám người giật mình, nhìn kỹ lại lại nguyên lai like là tử cổ cải. Mà tử cổ cải đứng phía sau hiệu Tinh Linh. Hiệu Tinh Linh tới gần Dạ Kỵ Sĩ nói Dạ Kỵ Sĩ, chúng ta lại gặp mặt, ta mặc dù có mang tính lựa chọn chứng mất trí nhớ, nhưng là ta quên tất cả mọi người sẽ không đem người quên. Dạ Kỵ Sĩ không có lên tiếng, hắn chỉ là cảm giác ở thời điểm này Hiệu Tinh Linh nói đùa quá không hợp thời nghi. Nhìn thấy Dạ Kỵ Sĩ không để ý tới nàng, Hiệu Tinh Linh tuyệt không khổ sở nàng y nguyên mang theo hồn nhiên ngây thơ mỉm cười nhìn chằm chằm làm nàng ngưỡng mộ trong lòng Dạ Kỵ Sĩ. A Mộc nói, ngươi cái này cũ cải kéo ta làm gì? Từ cũ cải nói, A Mộc sư phó, chẳng lẽ ngươi không có thấy rõ ràng sao? Đây là một cái bẫy, đây là một cái thời không cửa vào. Các ngươi đi vào liền sẽ bị cải biến, có khả năng rốt cuộc không về được. Kim Kim đạo, làm sao ngươi biết về không được đâu? Thật sự là ô nhà truy. Tử Củ cải nói, A Một sư phó, ta là thật tâm muốn tốt cho các ngươi. Mặc dù các ngươi công lực tốt, pháp lực tốt, vũ thuật cao. Thật đâu, đây là lục thân không nhận thời không cửa vào. Các ngươi phải tất yếu nghi rõ ràng. Giản công tử nói, Tử Củ cải, ngươi không phải một mực gây sự sao? Hiện tại làm sao ngược lại quan tâm tới A Một sư phó tới? Tử Củ cải bất đắc dĩ nói, cái này có biện pháp nào đâu. Muội muội ta tử mẫu đơn khóc hô hào nhất định phải cùng A Mộ sư phó hôn. Cái này vạn nhất A Mộc Sư Phó muốn xảy ra sự tình, mội mội ta làm sao bây giờ? Ta lại không muốn để cho nàng trở lại địa cầu hào vũ trụ chiến hạm bên trong đi. A Mộc nói, ngắm lại cũng thế, không đi cũng được, không đi chúng ta cũng không có cái gì tốn thất, lý thiên nhiên, chúng ta không đi. Tiếng nói của hắn vừa rước, tại kim kim sau lưng đột nhiên chuyển tới một người cười ha ha thanh âm. Lý thiên nhiên bọn người nghe xong, toàn thân thẳng lên nổi da gà. Bọn hắn đã hiểu, loại này tiếng cười chỉ có thể thuộc về một người, người kia chính là Phong Tiến Lão. Phong Thiên lão là dấu ở Kim Kim thân sau một đường lặng lẽ theo tới, hiện tại hắn nhìn thấy A Mục do do dự, dự, muốn vào lại không muốn vào, hắn có chút sốt ruột cho nên lúc này mới cười ha hả. Tại Lý Thi nhiên bọn hắn nghe tới, cái này Phong Thiên lão chuyện cười sát thực ma tính, nên cười thời điểm hắn chuyện cười, không nên, cười thời điểm hắn cũng chưa cười, ai, đối với loại người này, bọn hắn là thật không có cách nào. Phong Thiên lão không những mình lặng lẽ theo đôi đi lên, trên vai của hắn còn nắm xấp khỉ nhỏ. Khi hắn đi đến A Mục trước mặt lúc, A Mục lúc này mới phát hiện, sau lưng bọn hắn còn đi theo chạy tới một người, kia là một cái lão ông. Lão ông ra thật dài cái cầm sắt mà Lý Thiên như nói: "A Mộc sư phó, lần này nhưng náo nhiệt, ngay cả câu cá quỷ mà cũng cùng lên đến." A Mộc đối Phong Thiên lão nói: "Phong Thiên lão, ngươi chớ làm loạn, ngươi phải xem rõ ràng khả năng này chính là một cái thời không cửa vào cả bẫy, vạn nhất đi vào ra không được vậy coi như phiền thoái. Phong Thiên lão đẩy ra A Mộc tay nói: "Phiền phức cái gì? Ta Phong Thiên lão cũng không biết cái gì gọi là phiền phức, nơi đó bên cạnh tốt bao nhiêu chơi à, có ăn có uống lại có mỹ nữ, người cũng nhiều, ta chỉ thích như vậy địa phương." Nói xong, Phong Thiên lão xông câu cá quỷ vẫy tay nói: "Câu cá quỷ, bọn hắn nhát gan, liền để bọn hắn đi theo chúng ta đi." Hai chúng ta đi vào trước. Cái này Phong Thiên lão chẳng những làm việc luôn luôn vượt quá người dự kiến, tốc độ của hắn càng nhanh. Chương 1273. Chương 1273. A Mục cùng Lý Thi Nhiên bọn người đang muốn đưa tay đi cản, không nghĩ tới Phong Thiên lão vậy mà mang theo câu cá quỷ chợt lấy người, tiến vào băng phòng. A Mục nhìn xem Lý Thi Nhiên, Lý Thi Nhiên nhìn xem A Mục, hai người do dự, cái này vào hay là không vào. Đột nhiên, băng trong phòng rũi ra một cái đại thủ đem A Mục lôi kéo vào. Lý Thi Nhiên gấp, thân bất do kỷ cùng dặc kỵ sĩ mấy người cũng xông vào. Xông vào về sau, chúng chợt cảm thấy trước mắt nhiên sáng lên. Sau đó con mắt cái gì cũng thấy không rõ một lát sau chờ con mắt thị tướng, bọn hắn lúc này mới cẩn thận ước lượng xung quanh. Cái này đích xác là một con đường, liền tại bọn hắn vừa rồi từ bên ngoài vào trong nhìn thấy đồng dạng. Bất quá làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, đối với bọn hắn đến, người trên đường phố cũng không có kinh hoàng, bởi vì bọn hắn đều tại vây quanh câu cá quỷ đang nhìn. Lần này Phong Thiên lão không có chạy loạn khắp nơi, hắn khả năng sợ hãi mình ở chỗ này chạy mất đi. Nhìn thấy câu cá quỷ bị đám người vây quanh đi không nổi, nhỏ nổi giận, nó nhảy đến lao ông trên bờ vai đối người vây xem nhẹ răng trợn mắt dừng lại gọi bậy, xong còn sông người khác nổ nức miếng khỉ nhỏ nhổ nước miếng, đám người không để ý, nhưng là không nghĩ tới cái này khỉ nhỏ nước bọt thật nhiều, tựa như bão, dính đến trên da dính dính cháo lại nhiều lại dính nhưng làm bên cạnh người vây xem buồn nôn chết. Nhìn xem khỉ nhỏ đùa ác, Kim Kim cười đến gậy lưng rồi. Hắn dùng tay chỉ khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi phải gọi miệng thủy ca nước miếng của ngươi lớn như vậy, nhiều như vậy thật là buồn nôn." Theo Tinh Linh cùng tử cụ cải là bị giảng công tử cho thuốc đẩy tới. Tử cụ cải không vui đối dạng kỵ sĩ, giản công tử cùng Lý Thi Nhi nói, "Mới vừa rồi là ai đem ta thuốc đẩy tới? Có bản lĩnh lại đem ta đẩy đi ra?" Giang công tử nhìn xem sáng sủa trời, nhìn xem náo nhiệt đường đi nói, lối ra không có, không tìm được, làm sao đây? Đem người hướng trên tường để sao?" Hiệu Tinh Linh lôi kéo tử cũ cải tay nói, "Ra ngoài. Tại sao muốn ra ngoài nha? Chỗ này tốt bao nhiêu chơi a? Có ăn có xuyên, có uống còn có thật nhiều xinh đẹp công tử ca." Hiệu Tinh Linh tiếng nói vừa dứt, một cái cao cao mập mạp, mặc bạch bố áo đường chiều công tử tay cầm quạt xếp, đi đến Hiệu Tinh Linh trước mặt nói, "Muội tử, ngươi cái này sừng khăn trùm đầu thật xinh đẹp à? bất quá bây giờ là mùa hè, ngươi mang cái này khăn trùm đầu giống như có chút không hợp thời nhỉ nha." Hiệu Tinh Linh nói: "Ngươi có phải hay không mù nha? Ta dáng dấp cứ như vậy, ta sừng hiệu như thế nào là khăn trùn đầu của ta đâu?" Lớn Mập công tử đưa tay ra nói: "Ta không tin." Người thơ Hiệu Tinh Linh đem đầu nghiêng một cái nói: "Ngươi kiểm tra, kia sừng hiệu là thật." Lớn Mập công tử nhìn thấy Hiệu Tinh Linh bị lừa rồi, thế là rũi ra tay của hắn méo méo Hiệu Tinh Linh khuôn mặt nói: "Muội tử, mặt của ngươi thật nọ nha, ta nhìn chúng ngươi cùng ta Tôn công tử về nhà đi." Hiệu Tinh Linh đẩy ra bàn công tử tay nói: "Tôn công tử, ngươi quá xấu ta không thích cùng ngươi xấu như vậy nam nhân cùng một chỗ, ta không thích ngươi." Tôn công tử không có sinh khí, hắn dùng tay đi bắt Hiệu Tinh Linh tay nói, "Ngươi chê ta xấu? Không quan hệ, nhưng ta nhìn ngươi xinh đẹp a, ca liền thích ngươi loại này cô gái xinh đẹp, cùng ca đi thôi, ca cho ngươi ăn ngon uống sướng mua cho ngươi son phấn hưng phấn, mua cho ngươi quần áo xinh đẹp." Hiệu Tinh Linh tức giận. Nàng đối áo tím công tử nói, "Áo tím công tử? Cái này nam nhân quá đáng ghét. Ngươi để hắn hôn ta xa một chút. Hiện tại áo tím công tử có khí chính không có địa phương vùng đâu, nhìn thấy lớn mập Tôn công tử vậy mà đùa giỡn Hiệu Tinh Linh, hắn lập tức bạo phát. Đối bản công tử chính là một trận quyền chân truyền vận, tốc độ nhanh chóng, hỏa lực chi mạnh để giáng công tử tắt lưỡi. Hào tím công tử quyền cước tựa như như chớp giật, trực tiếp đem bản công tử đánh ra có 100 bước xa. Không may, Tôn công tử tại rơi xuống đất thời điểm đập vụn một cái lao khất cái ăn xím bát. Nắt bắt cặn bã đâm hư Tôn công tử cái mông, Tôn công tử nhảy dựng lên ngao ngao trực hiếu, sau đó chỉ vào tử tử cụ cái nói, "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, ta đi gọi người đi." Tử cụ cái khinh thường nói, "Mẹ nó, để cho người liền gọi người, đại gia cơn giận này rốt cục xem như đưa ra ngoài." Tôn công tử chạy, nhưng là lao khất cái nhưng không có buông tha bọn hắn. Cái kia lao khất cái một cây đả cẩu côn đi đến tử cụ cái trước mà nói, "Công tử Ngươi đánh người về đánh người tại sao muốn đập vụn chén của ta đâu?" Tử Củ cải quan sát tỉ mỉ đứng ở trước mặt mình lão khất cái. Lão khất cái là một cái đại đường lão niên nam nhân tướng mạo, tuổi chừng tại hơn 60 tuổi tả hữu, gầy trơ cả xương, quần áo rách tung toé, trên mặt bẩn thỉu. Hắn ruội ra giống cảnh tây khô tay đối áo tím công tử nói, người đánh nát cơm của ta bát cơm, đến bồi ta một tỏi bạc." Tử Củ cải đem trừng mắt nói, "Cho ta muốn bạc?" "Không có. Bắt là cái tên mập mạp kia đánh nát người tìm mập mạp đòi tiền." Lão cái nói, "Nếu như không đem cái mập mạp kia ném đến, mập mạp làm sao lại vỡ vụn chén của ta đâu?" Mập mạp hiện tại đi ta chỉ có thể hướng người bắt đền. Tử cụ cải ngay tại nổi đóng, hắn nhấc chân liền đá hướng Lao Khất Cái. Lao Khất Cái vung lên cây gậy đối chân đá tới bà chính là một côn. Một côn này tử đập đập thoải mái, trực tiếp đem tử cụ cải đánh chính là khóc cha gọi mẹ, đánh đau. Lý Thi Nhiên đang muốn tiến lên động quả đấm, A Mộc ngăn lại hắn nói, là áo tím công tử thất lễ trước, hắn ném tôn công tử quá khứ đập vỡ bát ăn cơm của người khác người khác để hắn nổi hưởng, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nói xong, A Mộc đi đến Lao Khất Cái trước mà nói, xin hỏi lão gia gia Tôn tính đại danh A. Khi nhỏ đứng tại Kim Kim trên bờ vài nói, hí hí. Một cái lao khất cái muốn cái gì danh hạo a? Không nghĩ tới lao khất cái sửa sang lại y phục của mình nói, ngươi chớ xem thường ta, ta thực trong thành này tiếng tăm lừng lẫy Vua Ăn Mày, tên Ăn Mày con vương. Kim Kim Đạo, lão nhân ra, ngươi không có tên thật thật họ sao? Lao khất cái đem đầu hướng lên nói, cái gì tên thật thật họ? Ta gọi tên Ăn Mày con vương. Tên Ăn Mày con vương chính là ta. Kim Kim Đạo, tên Ăn Mày con vương. Hắn đánh nát ngươi một cái bát, hắn đòi ngươi một chôi đồng tiền, ngươi đi bán một cái mới bắt là được rồi, tại sao muốn một trò bắt đầu? Ngươi cái này quá đen a. Ta thế nào cảm giác ngươi tựa như là một cái người giả bị độ. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, trên mông liền rắn rắn chắc chắc chịu một côn. Cái này tên ăn mày côn vương vậy nhưng thật sự là không phải thổi một côn này tử đánh Kim Kim trực tiếp nằm sát xuống đất, liên tục lăn lẫn bò ngao ngao trừ khiếu. Khi nhỏ chạy tới, gỡ ra Kim Kim còn nhìn một chút, sau đó Song A mục nói: "A mục sư phó, cái này côn vương thật đấy nha, một côn này tử lấy ra Kim Kim cái mông sừng cùng tiêu hóa côn, đặc biệt đặc biệt hồng." Tên ăn mày côn vương đánh Kim Kim, sau đó trừng mắt hạt châu nhìn xem A mục nói: "Ngươi có tức giận hay không?" "Không phục, ta ngay cả ngươi cũng đánh." A một mau từ trong ngực móc ra một thỏi bạc đặt ở tên ăn mày côn vương trong tay nói, "Lao ra ra, là chúng ta đối với ngài vô lễ, đáng đợi bị đánh, đây là buổi ngày bạc, ngài hảo hảo thu về." Chương 1274. Chương 1274. Thu bạc, tên ăn mày côn vương ha ha lớn tiếu đạo, "Hôm nay thật thú vị. Ta đánh các ngươi, các ngươi còn muốn cho ta bạc, cái này mua bán có lời. Về sau các ngươi lúc nào ngứa ra liền nói cho ta một tiếng, ta liền cho các ngươi một gậy, ha ha, đánh các ngươi, các ngươi còn muốn cho ta bạc, ha, ha, ha cái này mua bán có lời." Nói xong, tên ăn mày côn vương xoay người rời đi. Lý Thi Nhân thực sự nhịn không được, hắn bá một tiếng tung ra quả xếp, muốn giao hấn một chút cái này cuồng vọng đến cực điểm tên ăn mày con vương. A Mục ngăn cản hắn nói, không thể mù đụng. Người căn bản cũng không biết, tại một tòa thành thị bên trong, tên ăn mày địa vị là không thấp. Ngoại trừ quan phủ, ngoại trừ xã hội đen, ngoại trừ địa phương thế lực bên ngoài người bình thường đều không gây cái bang, bởi vì bọn họ năng lực công kích, bọn hắn trả thù năng lực viễn siêu tưởng tượng của người. Lý Thi Nhiên chỉ vào rát lấy A Mục cánh tay, "Ai đù, ai dị kim kim đạo, A Mục sư phó. Kim kim bị đánh. Chúng ta vì cái gì liền không thể thay hắn ra mặt đâu?" A Mộc nói, đi ra ngoài bên ngoài, đối người nói chuyện hòa khí cũng không mất mặt, nói sai, bị đánh kia là đáng đời. Kim Kim cắn răng nói, ta ơn a Mộc sư phó giáo hấn, bất quá ta cũng hy vọng ngươi lần sau có thể nói sai lời nói, trên mông chịu một côn, để ngươi cũng cảm thụ cảm giác loại kia đau là tư vị gì. A Mộc cười nói, ta là A Mộc sư phó, làm sao lại nói nhầm đâu. Cái kia lao khất cái ngươi nhìn hắn toàn thân bẩn thỉu, giống một cái quỷ đồng dạng chúng ta sao có thể giống như hắn đâu. A Mộc tiếng nói vừa dứt, đám người liền nghe đến một một tiếng vang, cái mông của hắn bên trên cũng rắn rắn chắc chắc chịu một côn. Rất lâu không có bị người đánh ác như vậy qua. A1 cũng không nói hình tượng, tiêu cha gọi mẹ lăn trên mặt đất đến lăn đi. Lý Thi Nhiên bọn người ép không được phát hỏa, vừa lấy ra hỏa liền muốn liền muốn đối đánh lén A1 tên ăn mày côn vương động tay. A1 nghe được động tính, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, cũng không đoán hỏi tới hắn đau chảy ra nước mắt, vọt thẳng Lý Thi Nhiên hô, chớ có động thủ, chớ có động thủ. Không oán lao ra ra. Là ta nói chuyện đối với hắn nói năng lô mãng, đáng đợi bị đánh. Lý Thi Nhiên bọn một tiếng đem quả sếp nắm ở trong lòng bàn tay nói, A1 sư phó, ngươi làm sao như thế có thể chịu đâu? Kim Kim đạo, hắn là A1 sư phó, hắn đương nhiên có thể nhịn. Tên ăn mày côn vương đạo, Đúng a, tiểu đạo sĩ, ngươi đã như vậy có thể chịu, tới tới tới, để cho ta tại cái mông của ngươi bên trên lại lấy ra mấy cây gậy, ta nhìn ngươi có thể hay không nhịn được. Phong Thiên láo lại, điên. Hắn dùng tay chỉ tên ăn mày côn Vương đạo, ngươi cái lão giả. ngươi còn lên mũi lên mặt. A một sư phó là tôn trọng lão nhân ra người, thử ngươi nói chuyện càng ngày càng không đứng đắn, ta Phong Thiên lão lúc đầu nói chuyện liền không đứng đắn, không nghĩ tới ngươi so ta cũng. Đã dạng này, hai chúng ta xem ai so với ai khác càng điên. Nói xong, Phong Thiên lão nhỏ nói, bắt hắn, cáo hắn. minh bạch Hắn đột một chút nhảy tới lao khất cái trên thân, sau đó dùng móng vuốt ở trên người hắn liền cáo khai. Lao khất cái giơ lên cây gậy muốn đánh, thực khí nhỏ là thiếp thân gần cào, gần bắt, cái này cây gậy là dùng không lên sức lực. Gây tổn hơn chính là Phong Thiên lão thừa này đem hắn ngã nhào xuống đất, sau đó há mồm liền cắn, bắt cái nào cắn đâu, cắn lao khất cái là ngoao ngoao chực hiếu. Lý thị nhiên bọn người lúc đầu đầy bụng tức giận, bây giờ nhìn Phong Thiên lão cùng khỉ nhỏ đối lao khất cái là vừa cào vừa cấu lại cắn. Trang diện này trước kia là chưa thấy qua, nhìn thấy lao khất cái tiếng kêu rên liên hồi mảnh vỡ bay loạn. Bọn hắn khí lập tức tiêu tan, nhịn không được ở bên cạnh đi theo gọi tốt. A mộc nhìn không được hắn tranh thủ thời gian chạy tới đem khỉ nhỏ từ trên thân Phong Thiên lão kéo ra. Phong Thiên lão nổ ra miệng bên trong cùng một chỗ vài giấc nói, "Lão khất cái, có phục hay không thua, không chịu thua ta liền phải đem ngươi lão cốt đầu cán nát." Lão khất cái vội vàng gật đầu nói, "Ta phục, ta phục. Là ta sai rồi, yêu cầu các ngươi buông tha ta." Phong Thiên lão lúc này mới đứng lên. Lúc này lại nhìn, lão khất cái cái này mặc trên người quần áo vốn là không giăng chắc, vốn là cũ nát không chịu đổi, hiện tại kinh khỉ nhỏ cùng Phong lão dừng lại rẩy vọ về sau, áo đều thành mảnh vỡ phiến, cái mông đều lộ ra. Hiệu Tinh Linh hét lên một tiếng, xoay người che mặt, không dám nhìn. Dã kỵ sĩ nhìn thấy đám người vây xem bên trong có một cái lệch da mang ngũ, mặc trên người áo khoác màu đen tuổi trẻ công tử liền đi qua khứ. Cái kia công tử trẻ tuổi nhìn thấy kỵ sĩ bóng đêm là sông mình đi tới, không tự chủ được lui về phía sau một bước nói, "Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dã kỵ sĩ cũng không đáp lời nói, khẽ vươn tay liền đem công tử trẻ tuổi hất áo choàng kéo xuống. Công tử trẻ tuổi dùng tay run rẩy chỉ vào kỵ sĩ bóng đêm đồn đất, "Ngươi, ngươi cũng dám cướp ta quần áo. Ngươi biết ta là ai sao?" Ta thực trong thành này lớn nhất quán rượu, lý ra quán rượu lý công tử. Dạ Kỵ si khẽ vươn tay đem quần áo ném cho Kim Kim đạo, Kim Kim, đem cái này quần áo cho lão khất cái mặc vào, đừng để hắn tại cái này mất mặt xấu hổ. Công tử trẻ tuổi cấp nhãn, hắn một phát bắt được quay người muốn đi Dạ Kỵ sĩ si nói, ngươi là gan cũng quá lớn. Ta Lý công tử đáng giá ngàn vàng áo chẳng ngươi cũng dám đoạt, mà lại là đoạt cho một cái lao khất cái mặc. Ngươi, ngươi là gan không nhỏ a. Ngươi có biết hay không? Tại trong thành này, ta Lý công tử là rất hung lạ phi thường nổi danh hùng. Ngay cả tiểu hài nhi nghe ta tặng hắn một cái hắn đều phải giọa khóc. Ngươi tính là cái gì? giáng đoạt lao tử quần áo. Dạ kỵ sĩ trở tay bắt lấy cái kia công tử trẻ tuổi cánh tay trái, đi lên đẩy, sau đó lại đột nhiên hướng xuống kéo một cái, sau đó buông tay, đối công tử trẻ tuổi nói, "Công tử, thật xin lỗi, ngươi cánh tay trái chật khớp. Ngươi nói là ta hung vẫn là ngươi hung?" Công tử trẻ tuổi giờ sợ, hắn thử một chút, cánh tay trái chỉ có thể có chút nâng lên, nhưng là giống như một điểm khí lực cũng không có. Hắn thế mới biết gặp được cao thủ, thế là phụ phụ một tiếng quỳ trên mặt đất nói, "Ca a, lợi hại, ngươi hung, ta không hung, ngươi sờ so ta hung. Van cầu ngươi, đem cánh tay của ta lại lắp đi." Dạ kỵ sĩ đưa tay níu lại hắn cánh tay trái nói, tốt, ta chỉ là muốn cho ngươi một bài học, để ngươi biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính là tại nhà mình địa bàn bên trên cũng không cần từ này, này quá mức tự nhiên sẽ có người thu thập ngươi. Công tử trẻ tuổi không dám hắn nước mắt câu hạ mà nói ca, ta thân ca. Yêu cầu ngươi đem cánh tay của ta trưa khỏi đi, cái này cánh tay trái không thể động, ngươi nhưng tương đương đem tiểu đệ phế đi nha. Dạ kỵ sĩ nói, công tử trẻ tuổi nói, ca nha, ngươi không trưa khỏi cánh tay của ta ta liền vì xuống không nổi. A một tới đem hắn một cái cánh tay đệm ở công tử trẻ tuổi trái ca kít dưới tổ mà khuỷu, "Đại ca, ca, ngươi đứng lên đi, đứng lên cánh tay của ngươi liền tốt." Công tử trẻ tuổi nói, "Tiểu đạo sĩ, ngươi đừng gạt ta, ta đứng lên hắn cũng sẽ không tốt, ta để hắn cho ta chứa khỏi, ta lại đứng lên." Dạ kỵ sĩ phát hỏa, "Ngươi cái này công tử trẻ tuổi thế nào liền không nghe người ta khuyên đâu? Ngươi không nổi ta liền kéo ngươi." Nói xong, dạ kỵ sĩ đột nhiên đem hắn cánh tay đi lên nhấc lên, công tử trẻ tuổi không chịu nổi, ai u một tiếng liền đứng lên. Chương 1275. Chương 1275. Sau đó dạ kỵ sĩ đem hắn cánh tay nhẹ nhàng về sau đẩy, lại chuyển mấy cái nói, "Tốt, cánh tay của ngươi cho ngươi lắp trở lại." A Mộc vương tay ra, công tử trẻ tuổi vung một chút cánh tay trái. "Hắc, thật sự là thần, ngay tại cái này kéo một phát kéo một cái ở giữa, hắn cánh tay trái vậy mà lại thần kỳ trở lại vị trí cũ." Quay đầu lại nhìn, dạ kỵ sĩ bọn người ở tại a mộ dẫn đầu hạ đã đi đám người vây xem nhìn xem một màn thần kỳ này, cũng không nhịn được phát ra tới chậc chậc tiếng than thở. Nhìn a mộ bọn hắn đi mặc vào áo choàng tên ăn mày côn Vương cũng tranh thủ thời gian đi theo. Hắn gọi kịp A nói, "Tiểu đạo sĩ, xin hỏi đạo hiệu." A Mộc nói, Lão nhân ra ta gọi tiểu đạo thủ A Mục, ngươi liền gọi ta A Mục tốt. Tên ăn mày côn vô đạo, nghe các ngươi khẩu âm hẳn là đến từ Trường An a. A Mục nói đúng vậy, ta là tới từ Thanh Sơn huyện tiểu đạo sĩ, xin hỏi lão nhân ra, các ngươi cái này huyện thành tên gọi là gì nha? Lão ông nói, chúng ta cái này huyện thành gọi Vi Sơn huyện. A Mục nhìn về phía Lý Thi Nhân nói, Lý Thi Nhưng, ngươi nghe nói qua chúng ta đại đường có Vi Sơn huyện nơi này sao? Lý Thi Nhân suy nghĩ một chút nói, ta chưa nghe nói qua, bất quá đại đường như thế lớn, quản lý huyện thành hàng ngàn hàng vạn, có như thế một cái huyện thành cũng không kỳ quái. Tên ăn mày côn Vương đạo Các ngươi phong trần mệt mỏi đi vào huyện chúng ta thành hoàn toàn chính xác vất vả, lúc này hẳn là đói bụng, ta mang các ngươi đi ăn cơm chưa a?" Khi nhỏ ngồi tại Kim Kim trên bờ vai nói, "Lão khất cái, ta nhìn ngươi tặc mi thử nhãn con mắt luận chuyện, ngươi khẳng định không nghĩ công việc tốt, có phải hay không lại muốn cho chúng ta tiến hạ điểm, hại chúng ta tiền nhà." Tên ăn mày côn Vương vội nói, "Không dám không dám, con người của ta nhận thua cuộc, mặc cho đánh phục vua. Chỉ cần là ngươi lợi hại hơn ta, ta liền phục ngươi, hôm nay ta liền phục các ngươi, đã các ngươi là ta sủng bãi người, vậy ta khẳng định phải mang các ngươi đi ăn được ăn đi chơi chơi vui." Nghe nói trong tòa thành này có ăn ngon chơi vui khỉ nhỏ lập tức hứng thú, nó vụt nhảy đến tên ăn mày côn Vương trên bờ vai nói, lao đầu nhi, ăn ngon chơi vui ở đâu, mau dẫn chúng ta đi." Tên ăn mày côn Vương đạo, "Các ngươi khả năng không biết, tại chúng ta thành nam có một tòa trang viên, kia một tòa trang viên bên trong có một nhà tửu lâu, là người bù nhìn kinh doanh, danh tự liền gọi người bù nhìn trang viên, ở trong đó chơi vui chơi vui như nhiều, chỉ cần các ngươi cấp nổi tiền, cam đoan để các ngươi chơi vui vẻ ăn hài lòng." Khi nhỏ níu lấy tên ăn mày côn Vương lỗ tai nói, "Vậy liền mang bọn ta đi, nhanh đi nhanh đi, ta cũng chờ đã không kịp, ta muốn ăn, ta muốn chơi." Tên ăn mày Côn Vương gật đầu nói, khì nhỏ, ngươi đừng đợi. Ngươi dắt ta lốt hai, ta cũng không thể một chút liền đi tới, ngươi trước buông tay, ta hiện tại liền mang các ngươi đi. A một đối Lý Thi nhiên nói, Lý Thi nhiên, hiện tại đã đến giữa trưa, chúng ta tạm thời nghe Côn Vương ăn bài đi xem một chút, nếu như tốt, chúng ta ngay tại chỗ ấy ăn cơm, nếu như không tốt chúng ta liền trở lại trên đường lại tìm tiệm cơm. Lý Thi nhiên do dự một chút nói, như vậy không tốt đâu, ta cảm thấy lao ra hỏa này không có hào tâm, chúng ta đi vào chỗ này cũng đều không tìm được cách đi ra ngoài đâu, hiện tại lại tùy tiện cùng hắn tiến đến, không chừng trở lấy chúng ta lại là một cái bẫy. Kim Kim phụ hòa nói, khẳng định là lớn cả ấy, chúng ta vẫn là không đi. Khi nhỏ một ngày không lạc ý nó vụt lại nhảy đến Kim Kim trên bờ vai, dùng sức níu lấy Kim Kim lô tai nói, ta muốn đi, ta muốn đi. A Mộc nói, Khỉ nhỏ đừng làm rộn, đi thì đi. Nhìn thấy A Mộc đáp ứng, Khỉ nhỏ lúc này mới buông tay ra, sau đó dùng móng vuốt vuốt vuốt Kim Kim lỗ tai nói, Kim Kim, không thương à? Kim Kim mang theo tiếng khóc kêu lên, đau. Làm sao không thương nha? Ta kia lỗ tai là thịt trường nó cũng không phải gỗ. Khỉ nhỏ tranh thủ thời gian sở lấy Kim Kim lỗ tai nói, thật xin lỗi, ta giúp ngươi xoa xoa. Đám người lại đi đi về trước ước rừng một dặm địa chi về sau, đã đến một cái ngã tư đường, tại bọn hắn chuẩn bị dọc theo đường đi về phía nam thời điểm ra đi, Tử Củ cải nói, "Các người đi, chúng ta không đi." Nói xong, hắn cũng mặc kệ A Mộ bọn hắn có nguyện ý hay không liền dẫn Hiệu Tinh Linh nên ngang rồi đi. Kim Kim nhìn xem Hiệu Tinh Linh bóng lưng nói, "Làm nữ nhân xinh đẹp thật khó lường, Thiên Hạ Soái ca tùy tiện nàng chọn, tùy tiện nàng tuyển." Giản Công Tử nói, "Vậy cũng chưa chắc, ngươi xem một chút Dạ Kỵ sĩ." Dạ Kỵ sĩ liền không nguyện ý cùng với đi. Kim Kim hoàn không nói gì, khỉ nhỏ liền tại Kim Kim trên bờ vai nói, "Đó là bởi vì Dạ Kỵ sĩ có tật tâm không có tật đạm." Hắn giáng hái hoa dại, Khương Nguyệt Dung cùng Khương Vạn Vũ không ngay cản chết hắn. Giả kỵ sĩ Tiếu Tiếu không để ý tới nó. Giản công tử nói, "Khỉ nhỏ, ngươi phải biết có chút nói thật ra đạ thương người, có chút nói thật ra cứu người, cho nên có chút lời nói thật không thể tùy tiện nói, đặc biệt là ngay trước nhiều người thời điểm càng không thể nói lung tung." Khi nhỏ gãi gãi lỗ tai nói, "Tại sao vậy?" Giản công tử nói, "Kia không bày rõ ra sao? Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, mọi người thích nhất bác quái, ngươi nếu là tại nhiều người thời điểm nói thật, vạch trần người khác bí mật, vậy thì cùng phóng suất một viên hỏa lôi không có gì khác biệt, không phải nổ chết ngươi chính là nổ chết người khác." Khi nhỏ Trừng Lớn hai mắt nói, ra kỵ sĩ sẽ không tức giận liền cho ta đến một viên hỏa lôi a." Nhìn xem khỉ nhỏ vẻ mặt sợ hãi, giảng công tử cùng cao vĩ phong bọn người nhịn không được cười lên ha ha. Một đường đi về phía nam, rất nhanh liền ra khỏi thành, đi tới điện đạ bên trong. Tiếp tục đi về phía nam đi, hai bên đường hoa màu liền có thêm mà liền tại lụ sĩ bên cạnh bọn hắn thấy được một cái nông trường. Rất lớn một cái nông trường. Tại nông trường cổng, đứng đấy hai cái đại đường nam nhân trẻ tuổi, nhìn thấy tên ăn mày Côn Vương mang theo một đám người, hai người trẻ tuổi tranh thủ thời gian túi đầu túi người mà cười cười hướng Côn Vương vlan. Tên ăn mày Côn Vương nhẹ gật đầu. Sau đó Dung đứng tại bên trái hòa khí nói, "Vương Tam xứng sợ, ngươi xem ta áo chẳng thế nào à? Người trẻ tuổi từ trên xuống dưới đem tên ăn mày Côn Vương đánh giá một phen nói, "Côn Vương gia, cái này áo liền quần ta thế nào nhìn quen mắt đâu." Tên ăn mày Côn Vương đạo, nhìn quen mắt cái rắm. "Ngươi cho rằng ta tên ăn mày Côn Vương liền mua không nổi, không xứng mặc tốt như vậy quần áo sao? Ngươi thật sự là mắt vực bề." "Được rồi, không nói với ngươi, ta muốn dẫn các bằng hưu của ta đi vào hưởng thụ ăn ngon uống ngon." Hai người trẻ tuổi tranh thủ thời gian không nói, "Mời, các vị mời, đi vào về sau." Đám người lúc này mới phát hiện bên trong là một cái trang viên, là một cái đại trang viên, bên trong trồng thật là nhiều nho cùng các loại cây ăn quả, có chút nho đã thành thục, nhìn phi thường mê người. Khi nhỏ cũng mặc kệ cái gì quý án, nó từ Kim Kim trên bờ vai nhảy đi xuống thẳng đến nho vườn, sau đó hái được một thanh nho liền dồn vào trong miệng. Kim Kim vội vàng xông khỉ nhỏ hô, "Khỉ nhỏ, không muốn làm ẩu, nhanh xuống tới, bị người ta nhìn thấy người là phải bị đánh." Khi nhỏ không để ý tới hắn, bắt đầu ở dây cây nho bên trên nhảy qua đến nhảy qua đi. Lý Thi Nhân nhìn xem đầy mắt cây ăn quả cùng nho vườn, sau đó đối tên ăn mày côn đạo Tên ăn mày con Vương, ngươi dẫn chúng ta đến nho vườn trái cây làm gì? Ngươi nói rất ngon uống ngon ở đâu? Ta tại sao không có thấy đâu? Tên ăn mày quỷ dị một tiếu đạo, vị công tử này, ngươi không nên gấp gáp, nông trường triều đãi người tọa thành ngay tại cái vườn này trung tâm, nơi đó có hồ, có tòa thành, có phòng ăn, có sân khấu, chơi vui đặc biệt nhiều. Chúng ta muốn đi tới đó nhất định phải đón xe đi, thưa bọn hắn bên trong vườn chuyên dụng xe. Cao vĩ Phong nói, còn muốn đón xe đi? Chẳng lẽ chỗ kia cách chỗ này rất xa sao? Tên ăn mày côn đạo, ta còn thực sự không phải hù dọa các ngươi, lời nói thật nói với các ngươi đi, thật muốn tới đó Chúng ta chính là đón xe cũng muốn đi hai ngày. Kim Kim Đạo, A Một Sư Phó, chúng ta vẫn là không đi đi. Cao Vĩ Phong nói, này cũng thú vị, một cái đại trang viên, chúng ta cần đi hai ngày mới có thể đến, thú vị rất. chương 1276, chương 1276, Lý Thi Nhiên nhìn về phía A Một nói, A Một Sư Phó, cái này lao khất cái ra vẻ mẹ hoặc, thiết tâm như quỷ kế để chúng ta chui, chúng ta chui vẫn là không chui. A Một nói, đã hắn nói nơi này có chơi vui như vậy, chúng ta đã cũng tiến vào không ngại đi xem một chút. Kim Kim Đạo, A Một Sư Phó. Ta nhìn nơi này không có gì tốt chơi, vừa rồi tới thời điểm cái kia trên đường phố đồ vật ta xem, cùng trên địa cầu đại đường cũng không có gì khác biệt, mà bây giờ cái này lại trang viên khắp nơi lộ ra quỷ dị, khắp nơi lộ ra không thể diễn tả sợ hãi, ta xem chúng ta vẫn là không đi chúng ta nghĩ biện pháp tìm ra đi cửa ra vào đi. Đúng lúc này, có bốn cái rơm dạ ngựa lôi kéo một cái phía trên chứa bốn cái bánh xe lớn xe vận tải chạy tới, bánh xe rất nhỏ, tấm phẳng cách mặt đất chỉ có cao hơn 2 thước, nhưng là xe vận tải toa xe không nhỏ. Tấm phản phía dùng vãy gỗ quyền điệu thành toa xe, bên trong đặt vào mấy cái ghế Cao Vĩ Phong nói: "Tên ăn mày con Vương, ngươi một mực nói nơi này như thế nào như thế nào tốt, nơi này tiếp người xe ngựa làm sao một mạc như vậy đâu." Tên ăn mày côn Vương đẩy cửa xe ra, lôi kéo A Mộc đi lên nói: "Cái đồ chơi này thực dụng, lại có thể ngắm phong cảnh, lại có thể tự do hoạt động, các ngươi có thể ngồi một chút thử một chút, tuyệt đối để các ngươi chuyến đi này không tệ." Chờ hết thảy mọi người đi lên, bốn con rơm dạ ngựa liền bắt đầu bắt đầu chạy. Lý Thi nhiên bọn hắn cảm giác cái này cái này xe ngựa giống như một đường tại hướng phía tây chạy. Chạy một hồi lại cảm thấy là tại hướng bắc chạy, rất nhanh bọn hắn liền bị con choáng. Bất quá trong vườn này phong cảnh thật là không tệ, ra nho vườn bọn hắn liền lại đi vào đảo thủ lâm. T cây bên trên đảo tử sắp chín rồi, trong không khí tất cả đều là đào tử mùi thơm, mà những cái kia sung mãn đảo tử càng làm cho bọn hắn thèm nhỏ dãi. Khi nhỏ nhưng không quản được những này, hắn nhảy lên cây đảo, đem những cái kia thành thục đào nhi hái được sau đó hướng trong xe ném. Lý Thi Nhiên bọn hắn sướng đến phát rồi rồi, đã hiện tại không có cơm ăn, vậy trước tiên ăn đào tử đệm mã đệm mã cũng được. Dạ Kỵ sĩ vừa ăn xong một cái đào tử, đột nhiên, hắn thật sâu mũi một cái, sau đó đôi kim kim đạo, kim kim. Ngưng nghe được không có Trong rừng đào giống như có tử củ cải trên người mùi. Kim Kim cũng thật sâu hít mũi một cái nói, ta ngửi, cái này trong không khí không chỉ có tử củ cải trên người mùi, hơn nữa còn có hiệu tinh linh trên người mùi đâu. Thật quái, đã hai người bọn hắn tại trung quanh nơi này hoạt động, vì cái gì không ra thấy chúng ta đâu? Gia kỵ sĩ như có điều suy nghĩ nói, hiện tại hai người này là người hay quỷ không phân rõ, ta xem, ngoại trừ cái kia hiệu tinh linh tâm nhãn tốt đi một chút, cái kia tử củ cải không có chút nào đáng tin vậy. Kim Kim đạo, ta cảm thấy trong này tình huống hiệu tinh linh giống như biết một chút, bằng không nàng cũng không dám đi theo cái kia tử cụ cải chạy loạn khắp nơi. Dạ Kỷ Si nói, "Cái này khó mà nói, hai chúng ta bảo chỉ cảnh giác là được, nhìn xem, cái này hai gia hỏa đến cùng là giúp chúng ta vẫn là phải hại chúng ta." Nhìn xem bốn con rơm dạ ngựa lôi kéo xe vận tải nhẹ nhàng hướng về phía trước chạy, Kim Kim đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, cái này luôn cảm giác không đúng lắm nha." A Mộc nói, "Cái nào không đúng?" Kim Kim đạo, "Như thế đại địa phương, xa như vậy địa phương, bọn hắn xây một cái sống phóng túng địa phương, cái này quá không hợp hợp lẽ thường." Bọn hắn xây ở biên giới thành thị tốt bao nhiêu, tại sao muốn xây đến xa như vậy như vậy vắng vẻ địa phương đâu? Trong này nổi danh đường, khẳng định có đại danh đường. Tên ăn mày Côn Vương đạo, ngươi cho rằng tìm ăn ngon uống sướng thú vị địa phương có dễ dàng như vậy sao? Cũng bởi vì ta mang các ngươi đi cái chỗ kia, núi tốt, nước tốt, phong cảnh tốt, chơi tốt, cho nên ta mới mang các ngươi đi. Kim Kim đạo, hiện tại cũng hoàng hôn chúng ta còn ở lại chỗ này cái phá trong rừng thảo chuyển, cái này có gì đáng xem? Chẳng lẽ cái này trên nửa đường liền không có chỗ ở sao? Tên ăn mày Côn Vương hắc hắc một tiếng đạo, đương nhiên là có á. Các ngươi đã tiến đến chúng ta khẳng định phải đem các ngươi chiếu cố chu toàn, đi thêm về phía trước đi 2 dặm liền có khách sạn, tên gọi Đào Lâm khách sạn. Kim Kim đối A Mộ nói, A Mộ sư phó Chúng ta bây giờ đây quả thật là lên phải thuyền rặc ngươi nói xong hào thành thị bên trong chúng ta không chơi tại sao phải đi theo ngươi chạy cái này địa phương cất chim cũng không có đâu. Cao Vĩ Phong nói, có thể là đầu góc của chúng ta có bị bệnh không? Bạch Sơn Dương meo meo kêu hai tiếng nói, ta muốn xuống dưới ăn cỏ. Đến khách sạn ta muốn đi xuống ăn cỏ, ta thấy được nơi này cỏ đặc biệt tốt ăn. Lý Thi Nhiên đối Cao Vĩ Phong đạo ngươi nuôi một con dê là nuôi đúng rồi. Dê một con dê quá đơn giản, cho nó cỏ ăn, cho nó nước uống nó cũng cảm giác vượt qua thiên đường sinh hoạt, ai nuôi một nữ nhân coi như quá khó khăn. Bốn con rơm dạng ngựa lôi kéo xe vận tải lại chạy hai dặm địa chi về sau, tại đường phía bên phải, đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, đất trống phía trên xây xe một tòa hai tầng cao lầu gỗ. Cửa trên lầu treo một tấm bảng, phía trên dùng chữ truyện siêu siêu vẹo vẹo viết Đào Lâm khách sạn đường nhìn ngay tại như thế vắng vẻ địa phương, khách điếm tiền viện bên trong, vậy mà đã ngừng năm chiếc xe vừa tải, mà lại trong khách sạn có thật nhiều ra ra vào vào người, náo nhiệt dị thường. Nhìn thấy tên ăn mày Côn Vương, trong khách sạn hai cái trẻ tuổi tiểu hòa kế vội vàn tới, cười dạng rỡ liên thanh Vân An. Tên ăn mày Côn Vương đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, đi" Chúng ta đi trước trên quay xử lý dừng chân. Làm tốt dừng chân, đến lầu 1 lại ăn cơm, tên ăn mày côn Vương lúc này mới dẫn bọn hắn lên lầu 2, gian phòng của bọn hắn đều phân tại lầu 2. A Mục cùng Kim Kim vào phòng, Kim Kim quá khứ đem cửa sổ đẩy ra. Bóng đêm rất sáng, bọn hắn có thể thấy rõ ràng nhà lầu phía sau cây đảo. A Mục vừa tẩy qua chân, dạ kỵ sĩ mang theo khỉ nhỏ liền đi tiến đến. A Mục nhìn xem dạ kỵ sĩ nói, ngươi vì cái gì còn chưa ngủ? Dạ kỵ sĩ nói, ngủ không được, ta luôn cảm giác chỗ này không an toàn. A Mục đem chân lau sạch sẽ. Sau đó mặc vào biết tất lại mặc lên giày nói, ý của ngươi là muốn cho ta và ngươi ra ngoài tuần sát một vòng." Dã kỵ sĩ gật đầu nói, "Ta đang có ý tứ này." Mấy người bọn hắn không có lựa chọn từ cửa chính mà ra ngoài, mà là từ cửa sổ xoay người lên lầu đỉnh đứng tại mái nhà A Mộc cùng dã kỵ sĩ hướng xung quanh quan sát, bỗng nhiên, tại nhà lầu phía sau trong rừng đảo bọn hắn thấy được ánh đèn. "A Mộc phán đoán cái kia đèn sáng địa phương cách bọn họ nơi này không sai biệt lắm hẳn là có 2 dặm xa." Dã kỵ sĩ nói, "A Mộc sư phó, chúng ta đi xem một chút như thế nào." A Mộc đồng ý, thế là mấy người đầu tiên là bắn lên thân hình nhảy tới khách điểm phía sau cây đào bên trên. Sau đó xuống đất chạy vội dùng nước chừng hai túi khói công phu bọn hắn cũng đã đến cái kia ánh sáng địa phương kia là trong rừng tây xây một cái nông gia tiểu viện tường là dùng hàng rào tường, phòng ở là mao thảo Úc hai gian Mao thảo Úc vậy liền tại Mao thảo ở ngoài đứng đấy 10 cái nam nhân cùng nữ nhân có chung nhân nhân có người già Mao thảo Úc bên trong đèn sáng bất quá có thể rõ ràng nhìn thấy kia đèn không phải bình thường bọn hắn điểm đèn mà là một cái bình quả đại đông đóm. cái kia đông đóm liền ghé vào trên một chiếc bàn vì mao thảo ốc chiếu sáng mà tại cái bàn đằng sau thì ngồi một cái háage che mặt lao bà bà chương 1277 trước 1277. Lão bà bà phía sau là một đống rắc dạng, nàng dùng hai tay vô cùng linh xảo đang bệnh người bù nhìn. Mà lúc này lão bà bà đối diện đang ngồi xem một cái trung niên đại đường nam nhân. Gia Kỵ Si nói: "A một sư phó, rời cái này không xa, chúng ta cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì, chúng ta đến sau phòng đi, nhìn xem có cơ hội hay không cách bọn họ gần một chút, nghe một chút bọn hắn đến cùng đang nói cái gì." Thế là A Mộc mấy người chuyển đến Mao Thảo Úc sau. "Có tốt, Mao Thảo Úc lâu năm thiếu tu sửa khắp nơi hở, bọn hắn lặng lẽ móc rơi mất một chút cỏ tranh, tại cỏ tranh trên tường lấy mấy cái năm đâm lớn động." A Mộc đứng tại một cái hô trước vào trong nhìn lại, tại đom đóm chiếu sáng hạ trong phòng lộ ra âm khí xâm sâm, thấy lạnh cả người đánh tới để mấy người không khỏi toàn thân phát lạnh. A Mộc chăm chú nhìn lão bà bà cùng nàng ngồi đối diện trong đại đường 5 năm nhân. Cái kia trong đại đường 5 năm nhân đem một bao chứa bạc túi đầy lên lão bà bà trước mà nói, "Đào bà bà, ta liền muốn một cái đàng hoàng, cùng ta tuổi tác lớn nhỏ không sai biệt lắm lão bà. Ta tiền nhiệm các lão bà chê ta nghèo, chê ta trung thực, tìm mấy cái đều chạy mất, ta nghe người khác nói ngươi thể cung cấp để chúng ta cảm thấy hài lòng lão bà, cho nên ta cầm lên ta tích súc, lại thêm mượn tới bạc, góp đủ 100 lượng bạc đưa cho ngài tới." Ta chỉ muốn từ ngài chỗ này thảo một cái làm ta hài lòng là bà. Cái kêu mặc áo bào đen đảo bà bà trên đầu che kín khối miếng vải đen. Nàng không nói gì, chỉ là đem bạc ném tới nàng bên chân một cái giỏ trúc bên trong, sau đó lại lấy một chút rơm dạ tiếp tục bắt đầu trong tay bệnh. Nàng bệnh tốc độ rất nhanh, tay của nàng dị thường linh xảo, dùng ước chừng hai túi khói công phù, một cái cùng trung niên nhân không sai biệt lắm, hai cái đùi người bù nhìn cũng đã tại trong tay của nàng biên tốt đảo bà bà đem người bù nhìn đặt ở nam nhân trước mặt, sau đó nói, "Điểm hết. Trung niên đại đường người minh bạch, cắn nát nó giữa, đem bôi ở người bù nhìn trên cùng hai con mắt vị trí. Cuối cùng điểm vào người bù nhìn trên rốn Đào bà bà bắt đầu đọc chú ngữ, đọc cái gì chú ngữ? A 1 cũng không có nghe rõ, chít chít bên trong quan quác để cho người ta nghe trong lòng lo lắng Đào bà bà một bên niệm chú ngữ, một bên dùng tay đối người bù nhìn chỉ chỉ vẽ tranh, cuối cùng, nàng từ phía sau lại tìm ra một kiện trong đại đường năm nữ nhân quần áo, khoa ở. Người bù nhìn trên thân. Làm xong đây hết thảy, Đào bà bà từ trên mặt bàn một cái trong chén bắt đem sáng lấp lánh bột phấn hướng người bù nhìn trên đầu vẩy tới. Những cái kia đủ mọi màu sắc bột phấn tựa như bông tuyết đồng dạng xuống người bù nhìn trên thân. Sau đó Một vệt ánh sáng tại người bù nhìn trên thân hiện lên, cũng liền tại cái này thời gian một cái nháy mắt ở giữa, người rơ kia không thấy, thay vào đó là một cá thể thái nở nàng trung niên đại đường nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo đoan trang hào phóng, mặt mỉm cười nhìn xem trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân kích động hỏng Hắn lui ra phía sau hai bước, nhìn trước mắt mỹ mạo phu nhân, đơn giản cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này cùng đi quá mỹ hảo, quá đột nhiên. Đào bà bà nói, ngươi có thể hôn nàng. Trong đại đường nam nhân một lập bắp nói, ta, ta không dám hôn. Cái này quá có chút thất lễ đi. Đào bà bà nói, không có cái gì thất lễ. Đây chính là ngươi dùng tiền mua tới cô dâu. Nàng đã là người của ngươi, như lời ngươi nói, yêu cầu của ngươi ta đều biên đến người bù nhìn trong thân thể về sau nàng sẽ tuân theo ngươi ý tứ chấp hành, ngươi yên tâm đi." Đại đường nam nhân lúc này mới đối nữ nhân kia nói, "Ngài tốt, ta gọi Vương một Đầu, là lục hợp thông người, xin hỏi ngài đối ta hài lòng không?" Nữ nhân vẫn như cũ nhìn xem nàng chuyện cười, không rên một tiếng. "Vương một Đầu gấp, hắn quay đầu đối Đào bà bà nói, "Đào bà bà, ta sẽ không hoa 100 lượng bạc liền mua một người câm a." Đào bà bà nói, "Nàng không phải câm nàng hiện tại là một cái thật người." Đồng thời còn có thể vì ngươi sinh con, làm bạn ngươi sinh hoạt, giúp ngươi tập việc nhà, làm việc nhà nông, nhưng là nếu như ngươi muốn cho nàng nói chuyện, vậy ngươi liền muốn hôn nàng miệng, vì nàng đưa vào sự nổi tiếng của ngươi. Lần này Vương một Đầu cuối cùng là hiểu rõ, trong lòng hắn đại hỷ, lập tức chạy tới đối nữ nhân kia liền miệng đối miệng hôn. Không nghĩ tới cái này, nhìn mặt ngoài đàng hoàng nam nhân cùng nữ nhân thân lên miệng đến vậy mà không dừng được đảo bà bà không nhịn được nói, "Ra ngoài thân, ra ngoài hôn. Đừng làm trở ngại ta làm ăn." Tiếp tiếp. Cái này Vương Mục Đầu đem nữ nhân ôm biên thân bên cạnh giá phòng. Vương Mục Đầu ra ngoài. Lập tức lại tiến đến một cái hơn 60 tuổi lao nam nhân, cái này thân người thể hơi gầy, đại đường người tướng mạo, khắp khuôn mặt mặt hằn mọn giống, nhìn liền không giống cái người đứng đắn. Lao nam nhân không giằn nổi đi qua ngồi vào trước bàn, lưu loát từ trên thân móc ra một bao bạc đẩy lên Đào bà bà trước mặt nói, "Đào bà bà, Người cũng mau giúp ta giải quyết giải quyết nan để đi. Bạn già ta đã qua đời nhiều năm, ta ta cảm giác còn không có giả, ta liền muốn tìm một cái trẻ đẹp tiểu nữ tử tập ta mới thế tử." Đào bà bà nói, người vươn tay ra." Lão nam nhân ngoan đem hai tay để lên bàn Đào bà bà ra dài nhỏ ngón tay vì lão nam nhân bắt, sau đó thở dài nói, Máu tươi của ngươi đã không đủ, ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu nữ tử, ta là có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, nhưng là nếu như ngươi cưỡi dạng này một cái tiểu nữ tử, ngươi cách cái chết coi như không xa." Không nghĩ tới lao nam nhân vậy mà mặt giày nói, "Đào bà bà, tiền ta cho ngươi, ngươi cứ dựa theo yêu cầu của ta nhanh cho ta là một tiểu mỹ nữ đi, con người của ta phong lưu cả một đời, chết tại nữ nhân trên người, ta là ý." Đào bà bà hảo ý lại quên nhủ, "Sâu hầu, ta cũng không có lựa ngươi, trên đầu chữ sắc có cây đao, Diêm Vương để ngươi bà canh đi, tuyệt không lưu ngươi đến bình minh." Ngươi có thể nghĩ tốt, có cái này tiểu nữ tử người thực trên mao." Lao nam nhân kích động nói, "Ta là ý, ta là ý, chết ta cũng là ý." A một đối Ly Thi như nói, "Đây chính là người nhược điểm lớn nhất, hào sát tham lam quá độ dưỡng tụ, đây đều là nhân loại tử huyệt." Dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim đều không có lên tiếng, bọn hắn nóng nảy muốn nhìn cái này lão bà bà vì cái này Lao nam nhân bệnh ra tuổi trẻ nữ tử đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp. Nhìn thấy Lao nam nhân kia trong mắt cháy hừng hực tà hỏa, đào bà bà gật đầu một cái đáp ứng, sau đó bắt đầu lưu loát vì hắn bệnh. Qua ước chừng 2 túi khói cơm vu, lại một cái người bổ nhìn đứng ở bên cạnh bàn. Vì người bù nhìn điểm xong máu về sau, Đào bà bà nắm lên đem bột phấn hướng người bù nhìn bên trên vung đi. Theo người bù nhìn trên người vẫn quang lóe lên, trong đáy mắt, một người mặc màu hồng đào váy phục tuổi trẻ nữ tử xuất hiện ở lão nam nhân trước mặt. Nữ tử tuổi chừng tại hơn 20 tuổi khoảng trường, thân thể hơi mập, gương mặt bỏ bừng, mặt mày ẩn tình, sí si ngốc ngốc nhìn xem lão nam nhân. Lão nam nhân hồn nhi lập tức bị câu đi. Hắn biết hiện tại hắn muốn làm gì, không đợi Đào bà bà đi nói thân hắn, hắn liền không giằn nổi nhào tới cùng nữ tử kia bắt đầu cuộc nhiệt Bất quá thân xem thân, lão nam nhân tay hai tay bắt đầu lay động, mà lại hai chân của hắn như nhũn ra thân thể tại hướng xuống có gấp, thực nữ tử kiết nhưng không có buông tay, một mực tại phát cuộn cùng hắn hôn môi, lão nam nhân khả năng cảm thấy mình không chịu nổi, hắn tại ấp úng muốn gọi lên tiếng, nghi hô cứu mạng, thực miệng của hắn bị nữ tử kia ngăn chặn, căn bản là nói không nên lời một câu đầy đủ đảo bà bà ngồi không yên, nàng đang đứng dậy, xông nữ tử kia hô, ngừng. Chương 1278. Chương 1278. Như hoa như ngọc nữ tử lúc này mới bông tay thả lão nam nhân, nhưng là lúc này lão nhân đã đứng không ở hắn mềm nhũn ngã đất, sau đó tay chân không ngừng run lấy quất lấy không rút. Lão nam nhân bởi vì quá kích động, dẫn đến trái tim vỡ tan, chết rồi đảo bà bà ho khan một tiếng, từ ngoài cửa lập tức tiến đến hai cái đại đường người tướng mạo trắng hẳn, bọn hắn lạnh lùng một trái một phải dựng lên lão nam nhân liền ra cửa. Nhìn thấy chỗ này, A Mộc liền vô tâm coi lại. Hắn xoay người, lúc này mới nhìn thấy tại dạ kỵ sĩ bên người vậy mà đứng đấy hiệu Tinh Linh. A Mộc bị giật mình, Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ hai người đồng thời la hoàn lên. Hiệu Tinh Linh đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, các người đang nhìn cái gì?" Dạ kỵ sĩ không có lên tiếng. Kim Kim Đạo, chúng ta đang nhìn hôn ngôi. Một nam một nữ tại hôn môi. Kết quả nam thân bất quá nữ bị thân chết. Hiệu Tinh Linh khanh khách tiểu đạo, thiên hạ lại có loại sự tình này. Người đang gạt ta a? Vậy ta ngược lại muốn xem xem. Nói xong, Hiệu Tinh Linh đem con mắt tiến đến một cái cửa hàng trước mặt vào trong nhìn. Kim Kim vội vàng kéo dạ kỵ sĩ tay nói, nhanh đi. Dạ kỵ sĩ minh bạch, lập tức xoay người rời đi, bất quá vẫn chưa ra khỏi năm bước, hắn liền phát hiện mình tay bị một con lại lạnh vừa mềm mềm tay nắm chặt. Dạ kỵ sĩ biết chạy không thoát, con kia dính người tiểu lộc tinh lại đuổi tới mình. Dạ kỵ sĩ cầm Hiệu Tinh Linh trong tay cũng không trở về vừa đi vừa nói, ngươi xoáy ca tử cũ cái đâu? Hiệu Tinh Linh lắc đầu nói, "Ngươi nói cái gì soái ca tử cụ cải, ta quên." Giảng công tử đi tại phía sau đối A Mộc nói, "Dạ kỵ sĩ phiền não, là bị tỉnh vây khốn nha." A Mộc nói, "Bất quá đều là tự tìm, chúng ta về khách điểm đi." Kim Kim xông dạ kỵ sĩ hô, "Dạ kỵ sĩ." A Mộc sư phó để ngươi đi về nghỉ, ngươi thả qua Hiệu Tinh Linh đi. Dạ kỵ sĩ nói, "Hai chúng ta không ngủ gật, các ngươi đi nghỉ ngơi đi." Sáng ngày thứ hai mọi người cũng không có nhìn thấy dạ kỵ sĩ cùng Hiệu Tinh Linh. Kim Kim "A Mộc sư phó, làm sao bây giờ?" Hiện tại Hiệu Tinh Linh đem Dạ Kỵ Sĩ Hồn đều câu đi, chúng ta trở về làm sao hướng Nguyệt Dung Tỷ bàn giao a?" A1 thượng xe ba gác nói, không cần phải để ý đến hắn, Dạ Kỵ Sĩ ta còn là tương đối tin tưởng hắn hắn không phải loại kia thủy tính dương hoa người, mặc kệ hắn vô luận chúng ta đi đến đâu, hắn nhất định đều sẽ tìm tới chúng ta. Lần này trên đường, không phải bọn hắn một cỗ xe ba gác mà là đồng thời xuất hiện mặt khác ba chiếc xe ba gác, theo sát phía sau. Tại ào ào ào chạy trong, theo A1 bọn hắn xe ba gác phía sau một cỗ xe ba gác đột nhiên gia tốc, bắt đầu cùng A1 bọn hắn song hành. A1 quay đầu nhìn lại, Phát hiện cùng bọn hắn song hành trên xe ba gác có 6 cái đại đờ người tướng mạo công tử trẻ tuổi. Bọn hắn có trong tay cầm quả xếp, có trong tay cầm bảo kiếm, tại đối đạo thụ lâm chỉ trỏ, giống như đối A1 bọn hắn cũng không thèm để ý, nhưng là từ cử động của bọn hắn nhìn lại, dựa vào mình nhiều năm kinh nghiệm tác chiến, A1 loáng thoáng cảm giác được 6 người này kể đến không thiện đúng lúc này, Phong Tiên lão lại nổi điên, hắn đột nhiên từ trên xe ba gác nhảy qua đi, trực tiếp rơi vào cùng bọn hắn song hành trên xe ba gác một cái tuổi trẻ công tử trên thân. Phong Tiên bắt đầu điên chuyện cười, hắn cười ha ha xem kéo kia bị hắn đặt ở dưới thân công tử trẻ tuổi mũ. A1 bọn hắn lúc này mới giật mình không nhỏ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia công tử trẻ tuổi đầu lại là rơm dạ biên. Phong Thiên Lão tốc độ tay cực nhanh, hắn không ngừng dùng hai cánh tay bắt đầu kéo túm những cái kia rơm dạ, những cái kia rơm dạ bị hắn bắt loạn thất bát tao, bay muúa đầy trời. Cái khác năm cái công tử bị kinh đến tay cầm bảo kiếm tuổi trẻ công tử, phất tay đối Phong Thiên Lão chính là một kiếm. Bất quá hắn nuôi kiếm ngay tại hồn Phong Thiên Lão trên đầu chỉ có một tốc địa phương, đột nhiên liền dừng lại. Công tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn lên, lai là dạ kỵ sĩ đang đứng tại Phong Thiên lao bên người, dùng hai ngón tay kẹp lấy thân kiếm. Cái khác bốn cái trẻ tuổi công tử uy quyền liền hướng dạ kỵ sĩ công tới thứ còn không có vọt tới trước mặt, liền bị nhảy qua tới dàn công tử một mụn cốn phun toàn thân kịch liệt bốc cháy lên. 5 cái trẻ tuổi công tử vội vàng nhảy xuống xe ba gác, điên cùng đảm mệnh. Bất quá không có chạy bao xa, bọn hắn liền kêu thảm đốt thành hỏa nhân, lần lượt tê liệt ngã xuống số dưới. A một lúc đầu muốn ngăn cản dàn công tử bọn hắn, nhưng là bây giờ hắn phát hiện kia năm cái trẻ tuổi công tử nguyên lai like tất cả đều là người bù nhìn, cũng không phải là con người thực sự. Phía sau hai chiếc xe ngựa nhìn thấy trước mặt xe ngựa bị tập kích, lập tức ra tốc lao đến. Xe ngựa còn chưa tới trước mặt, từ trong xe đã nhảy ra tới 10 cái tay cầm thương cùng khảm đao đại đường công tử trẻ tuổi. Giản công tử đang muốn bắt trước làm theo, há mồm phun ra rượu lửa đúng lúc này, hắn phát hiện đứng sau lưng A Mục tên ăn mày côn vương đột nhiên xuất ra, hắn đả cẩu côn hướng A Mục cái ót đánh tới. Tình huống nguy cấp. Giản công tử đột nhiên đem trong miệng rượu lửa phun hướng về phía A Mục. A Mục nhìn thấy Giản công tử hướng mình nôn rượu lửa, kinh hãi, lập tức đại bản dương cánh thả người bay lên, đúng lúc này tên ăn mày côn vương cây gậy treo phong thanh từ A Mục rũi chân đạp qua. Hiện tại A minh bạch rồi công tử mình phun rượu là tại mình. A bị tên ăn vương đánh lẻn, hắn hô to một tiếng lộ ra hắn đại tạ quyền cùng lớn hữu quyền tịch một tiếng, đem tên ăn mày côn vương đánh thành một viên sao băng, bay ra ngoài có hơn 100 bước xa. Hiện tại hai chiếc xe ngựa đang kịch liệt trong lúc đánh nhau toàn bộ bị đụng thành mảnh vỡ, xe ngựa không có, rương rạc ngựa chạy chối chết. Giàn công tử lợi dụng rượu lửa ưu thế lại tiêu chết 6 cái người bù nhìn, còn lại người bù nhìn xem xét không chiếm được tiện nghi gì, nhau nhau rút lui, chạy trốn trong rừng đảo. Hiện tại, trên đường ngoại trừ rơi là tả trên đất tấm ván gỗ cùng a một bọn người bên ngoài, chẳng còn gì nữa, hoàn toàn yên tĩnh. Kim Kim hướng đại lộ hai đầu nhìn một chút, không còn người bù nhìn xuất hiện. Mặc dù hắn một cái người bù nhìn cũng không có thấy, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Hiệu Tinh Linh đang đứng tại một gốc cây đảo bên trên tại hái đảo từ đâu. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đánh nhau lợi hại, nhưng là thảm Liệt chẳng diện nhưng không có xúc động thích chơi Hiệu Tinh Linh. Dã kỵ sĩ đang đứng dưới tảng cây nhìn xem Hiệu Tinh Linh tại hái đào tử. A Mộc đi qua đối Dã kỵ sĩ nói, "Dã kỵ sĩ, để Hiệu Tinh Linh xuống đây đi, ta có lời nói với nàng." Dã kỵ sĩ xông Hiệu Tinh Linh với tay nói, "Hiệu Tinh Linh, mau xuống đây, A Mộc sư phó tìm ngươi." Hiệu Tinh Linh người nhẹ nhàng từ cây đào bên trên nhảy xuống, sau đó chạy đến A Mộc trước mặt, đưa cho hắn một cái đào tử nói, a mẫu sư phó, cái này đào tử quen, ngươi mau nếm thử đi, nhưng ngọt. Mà tại hiệu tinh nhỏ sau lưng, khỉ nhỏ ôm 4-5 cái đào tử. Tiểu gia hỏa này không phải ăn đào tử, quả thực là tại trà đạp đào tử, hắn đem mỗi một cái đào tử cắn một cái về sau liền ném xuống, 4-5 cái đào tử, một hồi liền bị nó bại quang. Xong về sau, nó vụt một chút lại nhảy đến cây đào bên trên tiếp tục đi hái đào. Kim Kim khí hướng về phía khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, ngươi không hảo hảo ăn cũng đừng hái được, ngươi ăn một miếng liền ném đi, thật là một cái phá gia trí tử." Khi nhỏ nhế răng miệng sông Kim Kim đạo, là bại gia tử, ngươi muốn ăn ta liền hái cho ngươi ăn." Nói xong, Khỉ nhỏ lấy xuống một cái thanh niên đào tử, đưa tay liền hướng Kim Kim đập tới, chương 1279. Chương 1279. Kim Kim phí hỏng, bắn lên thân đến nhảy lên cây đào liền đi bắt Khỉ nhỏ. Khỉ nhỏ chợt lách người tránh thoát, sau đó vừa tung người lại nhảy tới mặt khác một gốc cây đào bên trên. Nhìn xem A một sư phó cầm đạo tử không ăn, Hiệu Tinh Linh vừa ăn trong tay mình đạo tử, vừa hướng A một nói, "A một sư phó, ngươi tìm ta có việc sao?" A Mộc nhìn xem Hiệu Tinh Linh nói, "Hiệu Tinh Linh, ngươi cho ta nói thật, ngươi cùng tử cũ cải là thế nào chia tay?" Hiệu Tinh Linh hai tay một nắm nói, cũng không có làm sao chia tay à, từ khi các ngươi sau khi đi, chúng ta mới vừa đi có vài chục bước, hắn đột nhiên liền dừng lại nói với ta, "Hiệu Tinh Linh, ta còn có chuyện, ngươi đi một mình chơi đi." Ta hỏi hắn vì cái gì không cùng ta cùng nhau chơi đùa, hắn nói hắn có việc gấp, ta nói vậy ta làm sao bây giờ nha, hắn nói vậy ngươi đi tìm A Mộc sư phó bọn hắn đi, ta biết các ngươi đến nơi này, cho nên ta liền đến chỗ này tìm các ngươi tới. Nghe xong Hiệu Tinh Linh, A Mộc nghĩ một hồi, sau đó nói, "Hiệu Tinh Linh, ngươi nằm xuống." Hiệu Tinh Linh nhìn một chút đường đất nói, "Ngươi để cho ta nằm tại đường đất này bên trên sao? Quá ta không muốn nằm." Kim Kim tranh thủ thời gian cởi áo khoác của mình để dưới đất nói: "Hệu Tinh Linh, ngươi nằm tại y phục của ta lên đi." Hệu Tinh Linh nghi hoặc không hiểu nhìn xem A Mộc nói: "A Mộc sư phó, ngươi vì cái gì để cho ta nằm xuống đất nha?" A Mộc nói: "Ngươi trước không nên hỏi vì cái gì, trước nằm xuống." Hệu Tinh Linh không hiểu nhìn về phía Dã Kỵ Sĩ. Dã Kỵ Sĩ vẻ mặt thành thật đem ngón tay hướng trên đất quần áo nói: "Để ngươi nằm xuống liền nằm xuống, không nên hỏi nhiều như vậy." Hệu Tinh Linh đem chu miệng nói: "Dã Kỵ Sĩ, ngươi không giúp ta." Nói xong, Hệu Tinh hờn dỗi truyền liền nằm kim kim trên quần áo. Hệu Tinh Linh vừa nằm xuống, ngay tại nàng đã đứng địa phương, Cũng liền sau lưng nàng chỗ không xa đột nhiên liền xuất hiện Tử cụ cải. A Mộc tiếu tiếu nói, Tử cụ cải, ngươi chơi nhiều như vậy Hoa Văn vẫn là chạy không khỏi chúng ta phát nhãn, ta liền biết ngươi cái tên này một mực tại lợi dụng hiệu Tinh Linh, ngươi lần này giấu ở nàng thân ảnh bên trong, ngươi còn tưởng rằng ta không biết đâu, ngươi đây là thông minh quá mức. Tử cụ cải mở ra trong tay quả sẽ nói, A Mộc sư phó, xem như ta xem thường ngươi đừng nhìn ngươi tiểu, đầu thực đủ, bất quá ngươi vẫn là bắt không được ta, ta đi." Nói xong, Tử Củ cải nhảy dựng lên, lại là đại đầu lúng điệu, hắn lại nghĩ lại đến thủ đô. Bất quá hắn đầu của hắn còn không có sát bên địa a một sư phó lắp một cái hắn phát Trần tôi phát Trần bạo giải bá một tiếng liền cuốn lấy tử cụ cải hai chân Tử cụ cải phụ phù thế ngã trên đất ra kỵ sĩ quá khứ dỗ ra chân trái giống ở tử cụ cải nói tử cụ cải Ngươi thật đúng là một cái cụ cải liền thích hướng trong đất bên cạnh dùng sức chui hiện tại ta dâm ở ngươi nhìn ngươi làm sao chui Tử cụ cải cười đùa tí từng mà nói đại ca người xem người già như vậy sạch sẽ trên người của ta như thế bẩn ngườiâm ta làm gì nha sẽ ôế giày của người nhanh đưa chân nh mở ta tuyệt đối không chạy a một nói ra kỹ sĩ bung hắn ra. Dã kỵ sĩ nói: "A một sư phó, đừng nghe tiểu tử này nói mỏ, hắn đang gạt ngươi đây, ta nếu là bung ra chân, tiểu tử này chuẩn chạy." Giảng công tử đứng tại A một bên cạnh nói: "Không cần lo lắng, hắn chạy không thoát." Tử Cụ cải nói: "Dã kỵ sĩ, ngươi liền nghe hai người bọn hắn nói đi, ta thật không chạy." Dã kỵ sĩ lúc này mới đem chân lấy ra, bất quá hắn vừa lấy ra chân, Tử Cụ cải vụt một chút nhẹ dựng lên, đại đầu hướng xuống lại hướng trong đất chui vào, mà lại một bên chui, một bên hô, không chạy là chó trai. Nhìn thấy Tử Cụ cải muốn chạy, Giản công tử vừa nhấc chân, liền đem hắn một mực phá hải quan tới. Tử Củ Cải một đầu đâm đi xuống, bất quá không có chui vào trong đất đi, hắn giống như quấn tới trên thứ gì, mà lại vật kia đặc biệt thối, hun hắn xong nói. Tử Củ Cải đỉnh lấy vật kia lung la lung lay đứng lên, đám người lúc này mới nhìn thấy, dạng công tử tử ném đi qua cái kia phá hải, đột nhiên trở nên có mũ lớn như vậy, vừa vặn đem tử củ cải đầu cho bao lại. Bất quá kia phá hải mùi thối mà quá nặng đi, giống như cái này dạng công tử 1000 năm cũng không tắm qua chân. Không riêng gì đem tử củ cải hun nhanh ngắt đi, cái khác nghe được hơi thối vô cùng chân thối đến cũng bắt đầu ngửi xuống luôn. Dạng công tử tử đi qua, đem hắn giày từ áo tím công tử trên đầu lấy xuống. Sau đó trên tay vô vô, vèo một tiếng, dây của hắn lại biến trở về nguyên trạng. Nhìn xem hỏi không ngừng tử cụ cải, giản công tử nói, "Tử cụ cải, ta dạy hương vị như thế nào? Người về sau sướng hay không?" Tử cụ cải vẻ mặt đau khổ nói, "Sảng khoái, sướng chết ta hương vị kia liền cùng bao xí hương vị không sai biệt lắm." Nói xong, tử cụ cải qua một tiếng lại nói một đống lớn đồ vật ra. A mục rút về đi hắn phất trần. Hạo tinh linh vội vàng chạy tới vỗ tử củ cải lưng, "Tử cụ cải, ngươi đi đâu?" Giản công tử nói, "Cái này củ cải cũng là không có đi, hắn liền giấu ở cái bóng của ngươi bên trong gây sự tình, ngươi bị hắn lợi dụng." Hiệu Tinh Linh nhìn một chút sau lưng mình nói: à, ta tại sao không có chú ý tới đâu. Ngươi giấu ở cái bóng của ta bên trong. Vì cái gì không nói cho ta đây?" Kim Kim Đạo, hắn là có tật giận mình, hắn muốn làm xấu sự tình hắn làm sao lại nói cho ngươi hắn giấu ở cái bóng của ngươi bên trong đâu. Tử Củ cái nói: "Ngươi đừng nghe cái kia Kim Kim nói hiệu nói vượn, ta giấu sau lưng ngươi cái bóng bên trong, nhưng thật ra là nghĩ bảo hộ ngươi, ta cũng không muốn để người xấu tổn thương ngươi." Giảng Công Tử nói: "Người xấu chính là người xấu, vô luận tới khi nào, hắn đều muốn đem nói xấu nói phi thường hữu lý nói để cho người ta cảm thấy hợp tình hợp lý." Nói để cho người ta cảm động cho nên đến bất kỳ thời điểm, người xấu cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Kim Kim không phục nói, lời này của người nói có đạo lý, cũng không có đạo lý, người xấu tập sự tình, dù sao cũng là xấu sự tình, hắn muốn làm xấu sự tình, đến cuối cùng vẫn là sẽ bị người biết, vẫn là sẽ bị người phỉ nổ, sẽ bị người thống hận. Tử củ cải kéo hiệu tinh linh tay nói, trong mắt ta bọn hắn đều là người xấu, hai chúng ta là người tốt, đi, hai chúng ta đi, người tốt cùng người xấu không thể cùng một chỗ. Lần này A-1 không có bông tha hắn. A-1 đem phất chân lắp một cái, ngăn lại cải cải nói từ củ cải, Hoa tiêu của ngươi cũng đừng lại chơi mà đã ngươi là vị địa cầu hào vũ trụ chiến hạm bắn mạng, vậy ta liền coi ngươi là một người đến đối đãi, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, nhưng là ngươi phải ngoan ngoãn đem chúng ta đưa ra ngoài, bởi vì ngươi đem chúng ta mang vào là vũ trụ chiến hạm địa bản, vũ trụ chiến hạm là chuyên môn vì ngoại nhân thiết kế cả ấy. Từ cụ cải nói, "A một sư phó, ngươi thật sự là một người tinh." Cái này cái gì vậy đều chạy không khỏi con mắt của ngươi, nhưng là có một chút muốn biên bố, lúc ấy trước tiến đến chính là phong thiên ta cũng là không hiểu thấu bị làm tiến đến ngươi cũng không thể nói là ta đem các ngươi cho lựa ngươi tới. Dạ kỵ sĩ si quá khứ một thanh bóp lấy từ cụ củ cải của nói, từ cụ cải. Không nên nói dối ngươi kia lòng dạ hay hỏi, ngươi kia dục cầm cố túm cánh khỏe, A Mộc sư phó đã sớm nhìn ra, bất quá vì thấy rõ ràng ngươi đến cùng làm hoa chiêu gì, mà lại các ngươi cùng địa cầu cùng vũ trụ chiến hạng bên trong đến cùng đều là thứ gì. Cho nên A Mộc sư phó cũng liền tương kế tiểu kế tiến đến bất quá chúng ta cũng đều thấy được, trong này chơi hoa việc chúng ta cũng đều chơi qua, cũng đều được chứng kiến, không, có ý gì, ngươi vẫn là nhanh tìm lối ra đem chúng ta đưa ra ngoài, nếu không ta liền để ngươi nhìn ta kỵ sĩ si là thế nào đem ngươi giết chết. Chương 1280 chưa 1280. Tử củ cải lần này có chút luống cuống, hắn sông a mờ hô, A1 sư phó, tứ mạng. A1 không để ý tới hắn. Hiệu Tinh Linh quá khứ dùng tay đào xem già kỵ sĩ cánh tay nói, "Già kỵ sĩ, ngươi đi Vũ Hồng Tráng, thật đàn ông, ta thích ngươi." Kim Kim ở sau lưng nói, "Hiệu Tinh Linh." Nhưng già kỵ sĩ không thích ngươi. Hiệu Tinh Linh quay đầu lại sông Kim Kim đạo, chán ghét. Khỉ nhỏ vụt một chút, nhảy đến Hiệu Tinh Linh trên bờ vài nói, "Hiệu Tinh Linh, ta thích ngươi." Hiệu Tinh Linh sở lấy khỉ nhỏ tay nói, nhỏ, ta tản nhĩ." Ngươi nói là tiếng người, bọn hắn nói đều không phải là tiếng người. Từ cụ cải nhìn một chút rơi là tả trên đất xe tấm nói, hiện tại làm sao về? Xe ngựa cũng không có, chúng ta muốn đi xem về sao? Đi tới về đường rất xa a, ta sợ các ngươi không chịu được nổi. Dã kỵ sĩ tại phía sau đặt một cước tử cụ cải nói, đến cùng ai không chịu được nổi chờ một hồi ngươi sẽ biết. Từ cụ cải nhìn xem dã kỵ sĩ nói, ngươi ra hỏa này làm sao hư hỏng như vậy, đã ta làm gì? Ta hảo hảo đi không được sao? Dã kỵ sĩ nói, muốn đi cũng nhanh chút đi, đừng tại đây mà lẳng nhà lẳng nhằng bằng không ngươi liền bảo ngươi xe ngựa tới đem chúng ta kéo ra ngoài. Từ cụ cải quỷ dị một tiếng đạo, ta liền không muốn đi nhanh, ta liền muốn đi chậm. Ta ý tưởng xấu còn không có làm xong đâu. Ta ý tưởng xấu tầng tầng lớp lớp, bấy dập của ta khắp nơi đều là. Ta liền lấy hại người làm vui, nhiệm vụ của ta chính là cùng các người đấu, hiểu rõ thực lực của các người, tính tình của các người, để các ngươi đầu hàng, tập địa cầu hào cư dân. Dã kỵ sĩ đối cái mông của hắn loạn xoạng lại đá hai cước đạo có đau hay không? Đau cũng nhanh chút đi. Ngươi giận ta vô dụng, ta là dã kỵ sĩ, không sợ bị nhân khí. Hiệu tinh linh quá khứ lôi kéo dạ kỵ sĩ tay nói, "Dã sĩ, để ngươi bạch sư gia, ta muốn coi ngươi bạch sư." Dã kỵ sĩ hiện tại đặc biệt sợ bị hiệu tinh linh dây dưa, thế là thổi một tiếng huýt Một lát sau, Bạch sư liền nện bước nhẹ nhàng bước chân xuất hiện ở Hiệu tinh linh trước mặt. Hiệu tinh linh trên mặt lập tức triển khai tiểu dung, nàng vừa tung người nhảy đến Bạch sư trên lưng nói, "Mặc kệ bọn hắn chúng ta đi." Bạch sư quay đầu nhìn một chút Dã kỵ sĩ, Dã kỵ sĩ không nhịn được sùng nó khoát tay áo, Bạch sư lúc này mới trở đi Hiệu tinh linh thuận đại lộ chạy tới. Tử Củ cải đối Dã kỵ sĩ nói, "Dã kỵ sĩ, ngươi Bạch sư nhiều hay không? Nhiều liên thảm một chút ra, để chúng ta đều cỡi lên Bạch sư trở về cái này há không nhẹ nhàng nhiều lắm." Dã sĩ hiện tại ép không được hòa nhi. Hắn giơ chân lên, lại đem Tử cải đạp ra ngoài xa hai trượng. Tử Củ Cại nằm trên mặt đất không nổi hắn hướng về phía A Mộc nói A Mộc sư phó, ngươi để cái này dã kỵ sĩ hôn ta xa một chút, hắn luôn vô duyên vô cớ tổn thương ta. Chẳng lẽ là bởi vì ta đoạt tiểu tình nhân của hắn hiệu Tinh Linh, hắn muốn trả thù ta sao? A Mộc bọn người không để ý tới hắn. Tử Củ cải đành phải hậm hực bò người lên, lại đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, các ngươi chơi giòn liền ném tới địa cầu hào đi, ta có thể dẫn tiếng các ngươi, nói không chắc địa cầu hào bên trên đại thống lĩnh sẽ cho các ngươi phân cùng một chỗ địa phương, để các ngươi thiên tiên trải qua thần tiên sinh hoạt, mà lại có địa cầu hào bảo hộ, các ngươi cũng sẽ không bị người khi dễ. Dạ kỵ sĩ đi qua Vừa dơ chân lên, tử củ cải lập tức nhảy dựng lên, như một làn khói chạy về phía trước. Chờ há một đám người đuổi theo tử củ cải thời điểm, phát hiện cưới Bạch sư Hiệu Tinh Linh cùng tử cụ cải trên đường đứng đấy bất động. Nghiêm khắc nói, là Bạch sư cùng Hiệu Tinh Linh không hề động, mà tử cụ cải lại nên ngang hướng cản bọn họ lại đào bà bà đi đến. Hiệu Tinh Linh xứ kinh hô tử cụ cải, thế là tử cụ cải xoay người, đối Hiệu Tinh Linh nói, "Hiệu Tinh Linh, theo ta đi, Đào Bà Bà là tới giúp ta." Hiệu Tinh Linh không hề động. Thân bí khó lường Đào Bà Bà trên đầu che kín một mảnh vải đen, mặt dài cái dạng gì, biểu tình gì, ngoại nhân căn bản thấy không rõ lắm. Tử Củ cải đối Đào bà bà nói: "Giúp ta bắt lấy A Mục đám người này, người ta có thể coi là là lập công lớn." Đào bà bà nhìn xem đi đến trước mặt A Mục nói: "Ngươi là A Mục, ngươi là một cái tiểu đạo sĩ, ngươi muốn đổi đầu sao?" A Mục nói: "Bà bà, ta biết ngươi là một cái cao nhân, đổi đầu là có ý gì a?" Đào bà bà nói: "Ngươi cái này đầu người là địa cầu bên trên đầu người, quá rơi ở phía sau, ta hiện tại cho ngươi đổi một cái chúng ta bây giờ mới nghiên cứu ra được hậu nhân loại đầu người, hắn não dung lượng đặc biệt lớn, đặc biệt tiên tiến, lại so với ngươi bây giờ đầu cao cấp hơn nhiều lắm." Tử Củ cải nói: chẳng những có thể lấy đổi đầu của ngươi, ngươi ngũ tạng lục phủ cũng có thể đổi. Mà lại đào bà bà còn có thể vì ngươi trên thân đặt vào đá năng lượng, để ngươi biến thành siêu cấp vô địch tiểu đạo a mục. A mục nói, ta ân bà bà ta chỉ muốn làm ta nguyên trang người địa cầu tiểu đạo thủ a mục, ta không muốn làm bị các ngươi cải tạo người địa cầu. Chúng ta có thể cải tạo mình, nhưng là chúng ta nhất định phải dựa theo chính chúng ta ý nghĩ đi cải tạo, chúng ta không muốn dựa theo ý nghĩ của các ngươi đi cải tạo mình. Bởi vì các ngươi cải tạo sẽ để cho chúng ta mất đi mình. Tử cổ cải dị thường phách lối dùng tay chỉ a mục nói, "Thủ a -1. ta nhìn ngươi chính là một cái ru mồ cũ cụ." Ngươi không biết sao? Hiện tại vũ trụ tại biến, địa cầu tại biến, thật nhiều đồ vật đều tại biến, thực các ngươi trở nên quá chậm. Các ngươi sớm muộn muốn bị đào thải, chúng ta là ra ngoài đồng tình, chúng ta đều là người địa cầu, chúng ta là đang giúp ngươi nhóm, không muốn không biết tốt xấu. Dã kỵ sĩ đối tử cụ cải dơ chân lên nói, ta nhìn tiểu tử ngươi cái mông lại ngứa ngay à. Đến, tới để ra đạp hai cước. Tiểu tử ngươi nhiều ném vài cái té ngã, nói chuyện liền sẽ không cuồng vọng như vậy. Tử cụ cải đối đảo bạ bà nói, mấy tên này chính là hầm cầu bên trong tầng đá, vừa thối vừa cứng, nói với bọn hắn lời hữu ích vô dụng. Nhìn thấy cái kia kỵ sĩ không có ra hỏa này xấu nhất, ra đá cái mông của ta, nhanh, đem ra hỏa này trước thu thập Đào bà bà không để ý đến tử cụ cải, nàng đối A-mục nói, tiểu đạo sĩ, nghị kỹ chưa có. Lý thi nhiên đem quạt xếp lắp một cái chuẩn bị tiến lên lên chiến. A-mục đem hắn ngăn lại, sau đó mình tiến lên một bước, đem vất trần lắp một cái nói, tiền bối, người địa cầu không đánh người địa cầu. Đào bà bà nói, vất nói nhảm. Chúng ta chỉ muốn thu các người. Heo tinh linh xong tử cụ cải nói, tử cụ cải. Người mau tới đây, không phải ta liền không thích ngươi. Tự Cụ Cải coi là Tử Cụ Cải chắc chắn sẽ không tới, bởi vì hắn cùng Đào Bà Bà là một đám. Kim Kim Đạo, Tử Cụ Cải, người nghĩ thông suốt, Người chính là quyết tâm cùng với bọn họ, cũng không hề dùng. Bởi vì Tử Mẫu Đơn đã đáp ứng đi theo chúng ta, người suy nghĩ một chút, muội muội của người làm phản đồ bọn hắn sẽ bỏ qua người sao? Tử Cụ Cải đột nhiên do dự. Hắn quay đầu nhìn xem Đào Bà Bà nói, Đào Bà Bà, ta đi khuyên nhủ muội muội ta để nàng trở lại địa cầu hảo. Đào Bà Bà vẫn không có để ý tới hắn. Tử Cụ Cải đầu tiên là chậm đi về phía trước mấy bước, về sau nhìn thấy Đào Bà Bà thật không có ngăn cản hắn ý tứ. Lúc này mới vung ra chân chạy tới hiệu Tinh Linh trước mặt đảo bà bà nói: "Tiểu đạo sĩ, ngươi hay là không muốn đáp ứng sao?" A Mộc tung ra hắn phát Trần, cảnh giác nhìn chằm chằm Đào bà bà nói: "Bà bà, ta vừa rồi đã nói với ngươi rất rõ ràng, ta không biết địa cầu các ngươi hảo đều là những người nào, mà lại ta cũng không muốn biết, ta chỉ muốn làm tốt ta thủ A Mộc vũ trụ căn thứ." Chương 1281. Chương 1281 Đào bà bà nói: "Hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, tốt ta, vậy liền để ta thu ngươi giao cho đại thống lĩnh, để bọn hắn đi cải tạo ngươi." Lý Thi nhiên cùng Cao Vĩ Phong bọn người vội vàng xuất ra vũ khí, làm ra tư thế công kích. A Mục nhất run phát chân đối đảo bà bà nói, "Bà bà, ngài ra tay đi, ta nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản sự có thể để cho ta tiểu A Mục thần phục với ngươi." Đạo bà bà miệng lẩm bẩm, sau đó huy động hai tay của nàng. Ngay tại hai tay của nàng không ngừng múa thời điểm, bỗng nhiên, A Mục bọn người liền thấy tại đảo bà bà chung quanh xuất hiện dày đặc giọt mưa. Những cái kia giọt mưa liền lơ lửng giữa không trung, sau đó theo bà bà thủ thế tại vây quanh nàng chậm dài chuyển động. Từ củ cải biết đạo bà bà lợi hại, nhìn thấy giọt mưa xuất hiện, hắn vội vàng xông Lý Thi Nhiên bọn người hô, "Các ngươi nhanh nằm xuống." Dạ kỵ sĩ nhìn xem Lý Thi Nhiên không có nằm sấp, không có nằm xuống, cũng liền không lúc đích Những người khác nhìn thấy Lý Thi Nhiên cùng dạ kỵ sĩ không có động tĩnh, thế là cũng đều gắng gượng xem không chịu nằm xuống. A Mộc cảm thấy hiện tại tử củ cải khẳng định biết Đào bà bà lợi hại, mà lại hắn cũng nhìn ra, hiện tại tử cổ cải cũng sẽ không có chủ tâm muốn giúp Đào bà bà đến hại bọn hắn. Thế là hắn đối Lý Thi Nhiên bọn người nói, nhanh nằm xuống, nghe tử cổ cải. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ngươi vì cái gì không nằm xuống? A Mộc nói, ngươi đàn a, ngươi không thấy được sao? Đào bà bà nhằm vào chính là ta, ta có biện pháp đối phó nàng. Các ngươi nằm xuống, đừng nói nhảm. Thế là Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong bọn người lúc này mới đi theo tử cụ cải tranh thủ thời gian nằm trên đất. Bọn hắn vừa nằm xuống, đào bạ bà, bà đột nhiên phát ra tới gầm lên giận dữ, sau đó đem hai tay hướng về A1 nhất đẩy. Những cái kia quay trung quanh sau lưng hắn giọt mưa đột nhiên tựa như vô số chỉ bắn hoàn bắn về phía A1. A1 không có tránh những cái kia giọt mưa. Thế là thật nhiều giọt mưa, 333 liền đánh tới A1 trên thân. Mà còn lại giọt mưa thì dán Lý Thi Nhiên đám người đầu, siêu siêu xiu phi mà qua. Mà những này giọt mưa đánh tới cây đào bên trên về sau, trực tiếp xuyên qua cây đào thân cây, đem thân cây đánh thủ trăm ngàn lỗ, đem cây đào là đánh rớt. Đem đao tử đánh bay loạn đợt thứ nhất giọt mưa bay qua, phía sau bọn họ rừng đào cũng đã bị đánh gãy một màn lớn. Kim Kim bất chấp nguy hiểm chờ trên đầu giọt mưa bay qua về sau, hắn nhảy người lên, chạy đến A Mộc trước mặt xem xét, nhịn cười không được. Bởi vì nhục tiên nhân đem mình biến thành một trương thật mỏng ra thịt ngăn tại A Mộc phía trước. Kim Kim tránh sau lưng A Mộc, đối nhục tiên nhân nói, "Nhục tiên nhân, da của ngươi thật cứng rắn a, những mấy mưa tiễn đều bắn không xuyên ngươi." Nói xong, Kim Kim nghiêng thai ngay một hồi, kết quả phát hiện chưa có tiếng đáp lại, hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới không có cho nhục tiên nhân điểm hiệu. Không có điểm miệng nó liền sẽ không nói chuyện, thế là hắn rỗi ra ngón tay tại nục tiên nhân ra thịt bên trên điểm một cái, sau đó ra thịt bên trên liền xuất hiện một cái miệng nhỏ. Tấm kia miệng nhỏ giống trang dòng dọc, tại ra thịt tốt nhất mặt chạy loạn khắp nơi, một bên chạy một bên miệng nhỏ a a nói, Đào bà bà, ngươi nhận tôi đi, ngươi là làm không ngạ a mục. Đào bà bà không để ý tới nó, nàng lại lấy tốc độ nhanh hơn tại niệm động chú ngữ, mà trên tay nàng thủ thế cũng biến thành càng nhanh Đào bà bà hai cánh tay đang nhanh chóng chuyển động, tại a trong mắt rất nhanh liền biến thành ngàn cánh tay, vạn con tay, tại trong tầm mắt của hắn, tất cả đều là Đào bà bà tay tại không ngừng lư. Những cái kia tay không chỉ biến thành vô ảnh thủ, hơn nữa còn đang chậm rãi hướng về phía trước mở rộng đợi đến A Mục cảm giác được không thích hợp thời điểm, Đào Bà bà một cái tay đột nhiên rời khỏi A Mục sau lưng. Cái tay kia cấp tốc xốc lên A Mục. Lý Thiên Nhiên cấp tốc ném ra hắn cây quạt, nhưng là cái tay kia tốc độ quá nhanh Lý Thiên Nhiên cây quạt đi không, lại lượn vòng rơi vào hắn trong tay. Bắt được A Mục, Đào Bà bà liền dẫn A Mục như thiểm điện nhảy vọt mà đi, rất nhanh biến mất tại rừng đào chỗ sâu. Lý Thiên Nhiên, dã sĩ bọn người phát ra gầm thét, cũng hướng trong rừng đào vọt tới. Thực sông đi vào về sau, đám người ngạc nhiên, bởi vì trong rừng đào xuất hiện đường đi, cây đảo nhóm cũng thấy Hiện tại bọn hắn chính bản thân ở vào một đầu phồn hoa đường đi ngã tư đường, trên đường cửa hàng san sát, người đến người đi, dị thường phiền náo. Mà lại đối với bọn hắn xuất hiện, những người kia không có chút nào biểu hiện ra kinh ngạc, thật giống như bọn hắn nguyên bản là thuộc về nơi này đồng dạng. Lần này Lý Thiên Nhiên, Kim Kim bọn người mộng. Cái này có thể lên đi đâu tìm A Mộc sư phó? Dã kỵ sĩ dùng tay một mực tử cụ cái nói, tử cụ cải. Người cùng cái kia Đào bà bà là cùng một bọn, nhanh bàn giao. Đào bà bà đem A Mộc sư phó mang đi nơi nào? Tử cụ cái nói, hiện tại ta cũng không biết hắn đi đâu. Cái này đảo bà bà từ trước đến nay đều là xuất quỷ nhập thần, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không có một cái cố định chỗ, cho nên chúng ta chỉ có thể tìm vận may tìm xem nhìn hắn đem a mộc mang đi đâu rồi. Kim Kim nhìn trước mắt tới người trong quá khứ đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, ta cảm thấy những người này rất kỳ quái." Dạ kỵ sĩ thật sâu ít mấy hơi nói, người nói không sai, trong này có ít người là người chết, có ít người là người sống." Tử Củ lại nói, "Không phải người chết, là người bù nhìn." Kim Kim ngạo, những người rơm này lợi hại. "Vậy mà giống người đồng dạng còn sống." Tử Củ lại nói, "Người bù nhìn cũng là người." Tại trong vũ trụ sự tình gì đều có thể phát sinh, người là cái gì? Người là thế nào tới? Người cũng là một loại vật chất, người bù nhìn đồng dạng có thể tập giống người, bởi vì người bù nhìn cũng là một loại vật chất. Mấy người vừa nói vừa đi, đang hành tàu ở giữa, đột nhiên, bọn hắn dừng bước, bởi vì ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cái có cao ba trượng đại hán, đại hán là cái đại đường người tướng mạo, tuổi tác tại hơn 30 tuổi khoảng chừng, mặt mũi tràn đầy hung tượng. Nhìn thấy trắng hán, Kim Kim cùng Lý Thi Nhiên bọn người liền hướng bên trái nhường, nhưng lại đại hán kia ôm cánh tay vậy mà cũng đi theo đám bọn hắn phía bên phải vừa đi. Bất đắc dĩ, Kim Kim lại dẫn Lý Thi Nhiên bọn người hướng bên trái đi, nhưng là Đại Hán kia rõ ràng là đang tìm cớ, hắn cũng đi theo đám bọn hắn hướng bên trái đi, ý tứ chính là không muốn để cho bọn hắn quá khứ. Lâm Thi Đốt không ngạc ý. Hắn đem quản xếp lắc một cái nói, "Thỏ con, đừng nhìn ngươi cao như vậy, ngươi muốn đem ra chọc giận, ra cây quạt ném đi qua, liền có thể đem ngươi cắt giống như chúng ta cao." Đại Hán dùng thô to ngón tay đối Lý Thi Nhiên một chỉ nói, "Tiểu tử, ta nhìn mấy người các ngươi không phải chúng ta trong cái không gian này người, ta là phụ trách giám thị trong cái không gian này sát thần hai lực. Đã các ngươi mấy cái bị ta phát hiện là ngoại lai kẻ xâm vào." Vậy liền đuổi mau cùng ta đi, đi tìm đại thống lĩnh, để bọn hắn cho các ngươi phân không gian, sau đó tiếp nhận đại thống lĩnh đối với các ngươi cải tạo." Cao Vĩ Phong nói, bình thường ta liền nói lớn, hôm nay đụng phải một cái so ta còn nói đại người, Bạch Sơn Dương đụng hắn. Bạch Sơn Dương ngẩng đầu lên nhìn một chút hai lựa đạo, "Chủ nhân, đụng bất quá hắn. Có thể hay không tìm cho ta một cái vóc dáng tiểu nhân?" Cao Vĩ Phong nói, "Gia hỏa này có thể là hư ta đoán chừng ngươi đụng vào hai ba cái về sau hắn liền thoát hơi mà khả năng liền sẽ thu nhỏ." Bạch Sơn Dương trừng mắt hạt châu nói, "Chủ nhân, không có gạt ta a? Ngươi muốn gạt ta liền chết cả nhà." Cao Vĩ Phong nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi không muốn quy ẩn mình, ta không có người thân, người nhà của ta chính là ngươi, nhà chúng ta liền ngươi cùng ta." Bạch Sơn Dương nói: "Tốt a. Vậy ta liền thử một chút, bất quá ngươi tại phía sau chuẩn bị kỹ càng, nếu như hắn muốn bắt ta, ngươi đánh tiếng gió yêu ra ngoài, đem hắn thổi chạy." Cao Vĩ Phong gật đầu nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi nói đúng, nếu như ngươi đụng không ra hắn, ta đánh tiếng gió yêu ra, đem hắn thổi ra đi cách xa vạn giảm, để hắn không gặp được mẹ hắn, cũng không gặp được vợ hắn, còn có cái kia hại tử đàn Chương 1282. Chương 1282. Bạch Sơn Dương lui về sau lui, đem nó song móng sau trên mặt đất đập đập, đột nhiên cất bước, như thiểm điện hướng hai lực đánh tới. Bạch Sơn Dương lần này xử chính là phi thân đụng. Phu một tiếng, không nghĩ tới Bạch Sơn Dương vậy mà từ hai lực trong bụng trực tiếp xuyên qua. Sau khi hạ xuống, Bạch Sơn Dương ngay lấy miệng bên trong râm rạng, chạy đến Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhiên bọn người trước mặt nói, nhìn xem hắn dáng dấp dã vở dã vịt như thế nào là cái bao cỏ bụng đầu. Lý Thi Nhiên nói, này liền gọi người không nhìn tướng mạo, nếu như không gỡ ra bụng của hắn, là không làm rõ ràng được ngũ tạng phủ của hắn đến cùng là dạng gì. Cao Vĩ Phong nói, Ngươi cái này Bạch Sơn Dương thật không có tiền đồ, cái gì đều ăn. Trong miệng ngươi nhai rơm dạ có khả năng chính là tên kia ruột đâu. Bạch Sơn Dương lại dùng sức nhai nhai, phẩm phẩm nói, không phải ruột, thật là rơm dạ, bất quá vẫn rất hương. Hai lực đối đầu xuống nhìn một chút trên bụng mình động đường, à, trong bụng ta thế nào lại là rơm dạ đâu. Lý Thi Nhi nói, ngươi chính là một cái người bù nhìn, bụng của ngươi là trống không, cái này cũng không kỳ quá nha. Hai lực nghiêm túc nói, không không không, ta cảm thấy trong đầu của ta tất cả đều là giống người đồng dạng tư duy, ta không cho rằng ta là một cái người bù nhìn. Hai lực đem Lý Thi Nhi bọn người nói sững sốt. Kim Kim dùng tay chỉ bụng hắn bên trên lộ ra rơm dạ chỗ chúng nói, "Hai Lực." "Thực sự thật chính là của người dạ dày là cái rơm dạ dạ dày nha." "Hai Lực đạo, thực ta ta cảm giác đầu góc là não người tự." Khi nhỏ vụt một chút nhảy đến Hai Lực trên thần, sau đó lấy cực nhanh tốc độ bỏ tới Hai Lực bả vai trái bên trên. Hai Lực cùng không có đối khỉ nhỏ động thủ, hắn nghiêng mặt qua đối khỉ nhỏ nói, người muốn làm gì?" Khi nhỏ rỗi ra vướt phải của hắn đối Hai Lực đạo, "Vì tìm ra ngươi đến cùng là người hay là người bù nhìn mấu chốt chứng cứ, ta muốn làm một cái thí nghiệm." Nói xong, khỉ nhỏ liền dùng móng phải như thiểm điện tại Hai Lực nào trên mặt cào một mảng Cái này móng vuốt thật lợi hại, trực tiếp đem hai lực mặt cầm ra năm đạo vết máu. Hai lực nổi giận, đưa tay liền đi đập nền khí nhỏ. Khi nhỏ vừa tung người liền lại nhảy về tới Kim Kim trên thân. Hắn đem ra nhón máu móng vuốt vươn đến Kim Kim dưới mũi mặt nói, "Kim Kim, ngươi văn văn là vị gì đây?" Kim gấp thật sâu hút mấy lần cái mũi nói, "Ha ha, hai lực nói không sai. Đầu của hắn thật là đầu người, bởi vì máu này là máu người hương vị." Hai lực dùng tay mò xem thụ thương mặt nói, "Ta nói đi, đầu của ta là đầu người thật ta liền không rõ, thân thể của ta như thế nào là người bổ nhìn thân thể đâu?" Lý Thi nhiên nói, "Hai lực" Ngươi bị cái kia Đào Bà Bà Lửa, khẳng định là nàng cho ngươi đổi một cái đầu người, nhưng là thân thể của ngươi nàng không có đổi, vẫn là người bù nhìn thân thể. Cao Vĩ Phong cồ ý lắc đầu nói, "Ai, dạng này quá thẳng rồi, một cái mọc ra nhân loại đầu người bù nhìn thật sự là thật sự là một cái hai hàng nha. Người không giống người người bù nhìn không giống người bù nhìn, việc này nhiều biệt quá ta." Hai Lực lâm vào trong suy tư, hắn không có ứng thanh. Dạ Kỵ Sĩ nói, "Hai Lực, như vậy đi, ngươi hẳn phải biết Đào Bà Bà ở đâu a." Hai Lực gật đầu nói, "Ta biết." Lý Thi Nhiên cùng lá Kỵ Sĩ bọn người trước mắt lập tức sáng lên. Dạ Kỵ Sĩ nói, "Hai Lực Đã ngươi đã biết mình thân thể là cái hai hàng thân thể, ngươi không bằng đi tìm Đạo bà bà, để nàng đem ngươi rương dạ thân thể cũng thay đổi thành chân nhân thân thể, dạng này ngươi chính là một cái hoàn trình chân nhân. Hai lực có chút hiểu được gật đầu nói, đối nghịch các ngươi nói rất đúng, ta hiện tại liền đi tìm hắn bà bà để hắn đem thân thể ta cũng thay đổi trưởng thành thân thể. Nói xong, hai lực liền vội khó dằn nổi xoay người liền chạy. Kim Kim gấp, há miệng vất tay, chuẩn bị hô hai lực, Lý Thi nhiên đem hắn ngăn lại nói, ngươi muốn làm gì? Kim Kim đạo, đương nhiên là để hắn mang bọn ta đi tìm Đạo bà bà nha, tìm tới Đạo bà bà, chúng ta liền có thể tìm tới A Mô sư phó. Lý Thiên Nhiên nói: "Ngươi nói rất đúng, thực ngươi có nghĩ tới không, chúng ta cầu hắn, gia hỏa này hắn không nhất định liền nghe chúng ta, hiện tại hắn một lòng muốn tìm tới Đào Bà Bà, chúng ta đi theo hắn là được rồi, mà lại là lặng lẽ đi theo, tận lực không muốn hắn phát hiện." Kim Kim Cao Hung nói: "Đúng vậy à, gia hỏa này hiện tại đầu góc phát nhiệt, hắn khẳng định nghĩ bức thiết tìm tới Đào Bà Bà, chúng ta đi theo hắn nhất định có thể tìm tới A Mộc sư phó." Tại hai lực không có chút nào phát giác tình huống giới, Lý thi Nhiên bọn người thật chặt đi theo hai lực chạy về phía trước đi ra ngoài ướp chừng năm dặm tả hữu, hai lực đột nhiên phía bên phải ngoặt vào một đầu ngõ hẻm. Lý thi nhiên bọn người ở tại trong ngõ hẻm phát hiện thật nhiều người tại xếp hàng đội ngũ một mực xếp tới hẻm chỗ sâu một cái tiểu việc cổng không ngoài sở liệu bọn hắn hướng xếp hàng người sau khi nghe ngóng quả nhiên là đảo bà bà đang làm người chế tạo lý tưởng phối ngẫu bất quả lý thi nhiên bọn hắn biết cái này đảo bà bà cho những người này chế tạo phối ngẫu thật là không dám cưới không dám ớ bởi vì đều là một chút rót vào linh hồn người bù nhìn cũng không phải là thật người nhưng là lại có biện pháp nào đâu tại dạng này một cáiố độn thế giới bên trong có ai còn tại hồ người nào là thật người nào là già đâu bất đắc dĩ mọi người đã không không chế được đại cục, đã không cải biến được mình sở hoàn cảnh, cuộc sống của mình, vậy liền đành phải cải biến mình, vậy liền đành phải cải biến mình với ngẫu, để cho mình thiên thiên sống ở hư hào bên trong, cũng so thiên thiên đi dùng mềm yếu vô lực lực lượng đi đối kháng mình không thể địch hiện thực tốt hơn nhiều, bởi vì rất nhiều người không muốn một hai lại, lại mà ba đối mặt sinh hoạt lánh khốc bất đắc dĩ mà thường tâm rơi lệ. Nhanh đến cổng thời điểm, Lý Thi Nhiên hướng mọi người nói, các người trước tiên ở bên ngoài chờ, ta cùng Cao Vĩ Phong tới cửa đi xem một chút là tình huống như thế nào. Giản công tử gật, gật đầu, sau đó tựa ở bên tường chờ đợi. Lý Thi Nhiên cùng Cao vừa tới cổng, Từ trong cửa đột nhiên ra hai cái mặt mũi tràn đầy giữ tận đại đường trắng hán, bọn hắn dùng tay thôi táng Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong nói, "Đằng sau xếp hàng đi, xếp hàng đi." Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong đành phải lui trở về chờ kia hai cái trắng hán lại về tới trong môn. Lý Thi Nhiên đối Cao Vĩ Phong nói, "Nhất định phải nghĩ biện pháp khác." Hai người bọn hắn ngó ngó nhà này viện tử, phát hiện viện tử phía trước là một tòa ba gian phòng lớn nhà ngói, hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó đồng thời tới cái ruộng cạn đổ hành, dễ dàng liền thượng nhà kia nhà. Lẽ vào nhà, hai người nhìn thấy cái kia đạo bà bà đang ngồi ở trong viện một cái bàn đằng sau. Một bên lấy tiền, một bên từ phía sau xuất ra rơm dạ bệnh người bù nhịn. Mà liên tại nàng lúc không lưng, hai người kinh ngạc nhìn thấy A Mộc sư phó lại bị nàng cột vào trên lưng, không thể động đậy. Cao Vĩ Phong nói, ta thế nào cảm giác cái này đảo bà bà là cố ý đang dẫn dụ chúng ta mắc câu đâu. Lý Thi Nhiên nói, hiện tại biết do núi có hổ cũng muốn khuynh hướng hổ đối đi. A Mộc sư phó trong tay hắn chúng ta không thể chờ đi xuống cứu người. Đúng lúc này, hai người nhìn thấy cái kia hai lực chính đẩy ra trước mặt hai cái chẳng hán. Trước 1283. Chương 1283. Hắn nổi giận đùng đùng đi đến cái bàn trước mặt đối Đạo bà bà nói, Đào bà bà, ngươi vì cái gì chỉ cấp ta biến thành người khác đầu, vì cái gì không đem ta người bù nhìn thân thể cũng đổi đi đâu? Ta hiện tại sống tương đối khó chịu, quá thống khổ. Đào bà bà cũng không ngẩn đầu lên nói, về phía sau xếp hàng đi. Hai lực ba vỗ lên bàn một cái nói, ta hiện tại liền muốn để ngươi cho ta nhanh giải quyết vấn đề. Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong nhìn thấy, từ lắp lên Đào bà bà trên đầu miếng vải đen bên trong, giống như đột nhiên phát ra tới ánh sáng yếu ớt, kia chiếu sáng tại hai lực trên mặt về sau, hai lực đột nhiên liền sợ hắn không tái phát tỉnh tỉnh, mặc mặc xoay người qua. Lý Thi Nhiên đối Cao Phong nói, Cao Vĩ Phong cho cái kia hai lực kế tiếp thần kinh thác loạn chú, để hắn đi công kích cái kia đào bà bà. Cao Vĩ phong gật gật đầu, hắn hiểu được Lý Thi Nhiên ý tứ, thế là từ trong lực xuất ra thiên thư tìm tới thần kinh thác loạn chứng, niệm ba lần về sau, sau đó một chỉ ngay tại đi ra ngoài hai lực. Một chân đang muốn bước ra cửa sân hai lực ngơ ngác một chút, sau đó hắn xoay người lại, trong mắt bắt đầu trở nên đỏ như máu. Lúc này hai lực, trong lòng đột nhiên liền dâng lên lửa giận vô danh, hắn nhìn xem theo sau lưng một chẳng hán, bất thình lình vung lên quần trái, một quyền liền đem người kia đánh một cái máu me mặt. Một cái khác chá hắn xem xét đồng bạn bị đánh lập tức phấn đấu quên mình hướng hai lực đánh tới hai lực lúc này cơn giận dữ đốt chính Vượng hắn trở lại một cước liền đem hắn đá đi ra có xa ba trượng đảo bà bà vội vàng dừng lại biên chế vụt đứng lên sau đó trong miệng nói là bẩm dùng tay chỉ hai lực hai lực vọt tới trước mặt vừa đem cái bàn lật tung, nào về phía đảo bà bà thời điểm đột nhiên liền sông bất động bởi vì ở trước mặt của hắn trống rộng ra lớp kín vô ảnh tưởng chặ hắn nhập bằng hắn làm sao xô đẩy đều giống như không đẩy được trước mặt bức tưởng kia tưởng đúng lúc nàykhỉ nhỏ đỗng nhiên chạy tới nóụt nhảy lên đảo bà bà trên bay ruỗi miệng đi căn a một trên ngườiãyừ Lúc này Đào Bả bà, bà ngay tại niệm động chú ngữ, điều khiển trước mặt mình vô ảnh tượng đến ngăn cản hai lực va chạm, nàng hiện tại không dám phân tán tinh lực đi xua đuổi khỉ nhỏ. Bất quá khỉ nhỏ vừa mới đoạn mất một đoạn dây thường liền từ Đào bà bà trên bờ vai nhảy xuống, tăng tăng tăng, lại nhảy lên đến kia Lý Thi Nhiên bọn hắn tránh né địa phương. Lý Thi Nhiên nhìn xem khỉ nhỏ không hiểu nói, "Khỉ nhỏ, ngươi vì cái gì không cứu A Mộ sư phó?" Khỉ nhỏ nói, "Đây không phải là A Mộ sư phó. A Mộ sư phó sau lưng các ngươi đâu." Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong giận mình, quay đầu lại nhìn thấy A Mộ thật án vị sau lưng bọn hắn, mỉm cười nhìn xuống phía dưới. Cao Vĩ Phong nói: "A Mộc sư phó, đây là chuyện gì xảy ra a?" A Mộc nói: "Cái này đảo bà bà lúc ấy đúng là đem ta bắt lấy về sau nàng liền đem ta bị trói sau lưng nàng, nàng muốn dùng cái này đến dẫn dụ các ngươi tiến vào nàng bẫy trong cạm ấy, tốt bắt các ngươi." Lý Thi Nhân nói: "A Mộc sư phó, đã ngươi trốn ra được, thực cái kia đảo bà bà sau lưng, làm sao còn cột một cái ngươi đây?" A Mộc nói: "Kia là nhục tiên nhân." Nhục tiên nhân làm một cái người giả sau đó để cho ta rời đi. Cao Vĩ Phong nói: "Đã ngươi đều rời đi, kia nhục tiên nhân vì cái gì không nghĩ biện pháp thoát thân đâu?" A Mộc nói: Đó là bởi vì hắn cùng ta đều muốn nhìn một chút cái này Đào bà bà rốt cuộc muốn làm cho gì. Đúng lúc này, giảng công tử đột nhiên đi vào trong viện, hắn một bên thất tha thất thểo dơ hỗn lô rượu uống rượu một bên hướng hai lực đi đến. Ngay tại hai lực cùng Đào bà bà giảng có không xong thời điểm, giảng công tử đột nhiên há miệng phun ra một ngụm rượu lửa phun về phía Đào bà bà Thiết Vô Ảnh Tường. Vô Ảnh Tường gặp được lửa phịch một tiếng kịch liệt bốc cháy lên. Lúc này Đào bà bà lúc này mới đình chỉ đọc chú ngữ, sau đó bắt đầu lay động tay của Linh. Theo tay Linh phát ra tiếng vang chói tai, Lý Thi nhiên bọn người nhịn không được dùng hai tay bưng kín lỗ tai của mình. Mà đúng lúc này, Bọn hắn nhìn thấy Lục Tiên Nhân giống một mảnh giấy thoát ly đảo bà bà lưng, sau đó hướng bọn hắn bay tới. A Mộc nhất đưa tay, Lục Tiên Nhân liền rơi vào A Mộc trên bờ vai. A Mộc dùng tay tại Lục Tiên Nhân trên thân chọc lấy một chút, Lục Tiên Nhân trên thân lập tức xuất hiện một cái mẹp nhỏ. Bởi vì tay linh thanh âm đã trói tai mà nhiều nhân thần trí, hai lực nhịn không được gào lên, mà lại kêu thanh âm càng lúc càng lớn. Đầu tiên là tròng mắt từ trong hốc mắt sập ra ngoài, sau đó trong miệng phun ra ngoài một cỗ huyết hoa, đi theo đảo bà bà rít lên một tiếng, hai lực đầu đột nhiên phất liệt, tựa như dưa hấu rất bể. Mặc dù đảo bà bà tay linh đối hai lực tới nói như là hồng thủy mãnh thú, Nhưng là dạng công tử giống như cũng không vì đó mà thay đổi. Hàn Y Nguyên lung la lung lay hướng Đào Bà Bà đi đến, đồng thời phun miệng đầy mùi rượu nói: "Đào Bà Bà, mau đưa A một sư phó còn tới, không trả A một sư phó, ta và ngươi không xong." Đào Bà Bà không để ý tới hắn, mà là lấy cực nhanh tốc độ ở trước mặt mình vẽ một vòng tròn, sau đó nàng nhảy tới trong vòng. Phì một tiếng, theo một đoàn khói trắng dâng lên Đào Bà Bà không thấy. Nhìn xem khói trắng tan hết, không có một hai vị tử, dạng công tử đối trên phòng nói: "Các ngươi xuống đây đi, Đào Bà Bà tên hèn này, âm hiểm tiểu nhân chạy mất." Lý Thi Nhiên cùng Cao Vĩ Phong bọn người từ trên phòng nhảy xuống. Mấy người vây quanh đảo bà bà biến mất địa phương nhìn nhiều lần, không có phát hiện manh mối gì. Kim Kim đạo, cái này xấu bà bà lại làm cho nàng chạy mất được rồi, mặc kệ nàng, chúng ta trở về đi. Nói xong, đám người xoay người hướng ngoài viện đi. Dã kỵ sĩ suệ bàn tay ra, đột nhiên hướng đảo bà bà đợi qua địa phương ném đi qua một cái hỏa lôi. Theo vang một tiếng, vang, đám người giật nảy mình, quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy, tại hỏa lôi nổ vang về sau, một bóng người mang theo tiêu tên giống một đạo lưu tinh đồng dạng bị tạc bay đến trên bầu trời. Kim Kim đạo, sĩ, là chuyện gì xảy ra đây? Dã kỵ sĩ tiểu đạo Lúc đầu trời cũng sắp tối rồi, bất quá vừa rồi tại ta quay người thời điểm ra đi, lại phát hiện tại đảo bà bà vẽ cái kia quyển điểm mà bên trong, vậy mà mơ hồ có một bóng người, ta cũng cảm giác cái này đảo bà bà căn bản không có đào tẩu, mà là dùng ẩn thân thuật còn giấu ở trong vòng, cho nên ta liền cho nàng thả một cái hòa lôi, giúp nàng chạy nhanh một điểm. A Mục nói, có chừng có mực. Để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta là được rồi, chúng ta cũng không muốn cùng bọn hắn kết thủ, nhưng là cũng không muốn bị bọn hắn điều khiển, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp về căn cứ của chúng ta đi ta nhìn nơi này quá loạn ra cửa gia kỹ sĩ đối tử cũ cái cạch cạch lại là hai cước nói tử cũ cải, ngươi nhanh tìm ra đi địa phương. Nơi này ta làm một hồi cũng không muốn chờ đợi. Tử cũ cái bất đắc gì nói, nguyên lai like ta còn biết mấy cái đi ra lối ra, nhưng là bây giờ bọn hắn làm điều chỉnh, ta cũng tìm không thấy mấy cái kia đi ra điểm, mà lại bọn hắn hiện tại cũng không tin mà ta, đã không cùng ta câu thông trao đổi. Khi nhỏ ghé vào kim kim trên bờ vai nói, ngươi đang gạt quỷ đâu. Cao vĩ phong nói, không riêng lừa gạt quỷ, ngươi ngay cả ngươi cũng lựa gạt, nhanh nói thật. Tử cũ cái nói, các vị, ta thật không có lựa các ngươi, ta nói đều là lời nói thật. Hiện tại ta không muốn cùng các ngươi hỗn cũng không được, bởi vì bọn hắn đã đem ta đá ra ngoài đến rồi." Hệu Tinh Linh ở bên cạnh nói, "Tử cụ cải, ngươi đừng tu tâm, nếu là bọn hắn đều không chứa cho ngươi, ngươi liền cùng ta hỗn, ta mang ngươi về Thổ A Mộc Vũ Trụ căn cứ." Chỗ ấy địa phương lớn, khắp nơi đều có chỗ nút, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tìm tới ngươi." Khi nhỏ ở một bên chi chi chi, chi kêu lên, "Tử cụ cải, ngươi chó tin hiệu Tinh Linh nói lời, nàng có mang tính lựa chọn chứng mất trí nhớ, ngày mai nàng liền sẽ đem ngươi ngươi là đi theo A sư phó hỗn đi." Chương 1284. Chương 1284 Hạ Tinh Linh sinh khí dùng tay chỉ khỉ nhỏ nói: "Ngươi là ở đâu ra khỉ nhỏ? Ta tại sao không có gặp qua ngươi đây?" Trong rừng rầm cơ hồ không có khỉ nhỏ, nhưng là cái khác động vật đều có, ta hết sức quên thuộc, ngươi cái này không nghe lời, lẩm ngậm khỉ nhỏ nhanh cùng ta về rừng rậm đi, ta muốn cho ngươi giới thiệu nhận biết nơi đó bên cạnh tiểu động vật. Khỉ nhỏ quay đầu hướng Kim Kim đạo: "Kim Kim." Hiệu Tinh Linh đem ta lại quên hết, vì cái gì nàng lại vẫn cứ đem dã kỵ sĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy đâu? Khỉ nhỏ nhắc nhở Hạ Tinh Linh, nàng lôi kéo tử củ cái tay nói: "Đúng rồi, tử củ cái. Ta thích nhất người là dã sĩ, chúng ta đi theo hắn đi." Hắn sẽ bảo hộ chúng ta." Nhìn thấy Dạ Kỵ sĩ lại như mày, Cao Vĩ Phong trêu chọc nói, "Dạ Kỵ sĩ, làm nam nhân thật khó nha, vì tình sở khốn, khó mà giải thoát." Tử Củ cải nói, "Đại sự không ổn, ta thế nào cảm giác cái này Đào bà bà đã vì chúng ta xếp đặt cả mấy đâu?" Lý Thi nhiên bọn người không nói. Bọn hắn bắt đầu hướng bốn phía quan sát, nhưng là bây giờ trong nội viện, ngoài viện một người cũng không nhìn thấy đi đến ngoài cửa viện, Tử Củ cải lại không đi về phía trước, hắn dùng tay ngăn lại A Mộ bọn người. "Kim Kim đạo, Tử Củ cải, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì?" "Hiện tại bà bà không thấy, nếu như làm cả mấy, kia có thể là ngươi giở trò quỷ." Ngươi mới vừa rồi còn nói muốn đi theo A Mộ sư phó, nhưng là ta nhìn ngươi thật giống như liền không có một câu lời nói thật. Tử Củ cải lo nghĩ mà nói, "Không không không, ta không có lửa các ngươi, hiện tại thật sự có cảm bấy. mà lại ta dự cảm đến hắn càng ngày càng gần." Lý thi Nhiên đạo tử Tử Củ cải, "Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Ta thế nào cảm giác ngươi nói chuyện đều nhanh không có lo logic cái gì gọi là cảm bẫy cách chúng ta càng ngày càng gần." Tử Củ cải dùng chân trên mặt đất chà chà đạo, "Cảm bẫy tới, giống như ngay tại chúng ta dưới chân." Tiếng nói của hắn vừa dứt, ngay tại Tử Củ cải dưới chân đột nhiên liền xuất hiện một cái khe. Từ cũ cải vội vàng mang theo A một bọn người lui trở về trong viện, bất quá viện tử giống như cũng không an ninh, bởi vì bọn hắn dưới chân đại địa đang không ngừng run run đang không ngừng chấn động. Theo chấn động tăng lớn, bọn hắn trước mắt cửa sân cùng tường viện ầm vang sụp đổ. Mà liên tại cửa sân đầu kia khe nước to lớn càng vượt nứt càng lớn. Mặc dù trời đã đến ban đêm, nhưng là bóng đêm rất sáng. A một bọn người lung la lung lay đứng ở trong viện lo lắng nhìn xem đầu kia khe hở đang từ từ sẽ rách biến lớn hơn. Mặc dù từ nam đến bắc khe hở càng lúc càng lớn, mặc dù cũng nghe đến oanh, oanh long long, có cái gì tại hướng khe hở bên trong rơi xuống. Nhưng là bọn hắn nhưng không nghe thấy có người thét lên hoặc là tiếng tiêu cứu. Hiện tại A Mục cùng Lý Thi Nhiên đều không có lên tiếng, giả kỵ sĩ cùng giảng công tử cũng đều an tĩnh, nhìn xem đầu kia khe hở tại hướng đối diện cắt đứt mà đi. Tử Củ cải nói, ta đã biết, đây là chiến hạm địa vực không gian tổ hợp, bọn chúng có lúc liền sẽ căn cứ đại thống khiến chỉ thị tiến hành loại biến hóa này gây dựng lại. A Mục nói, Tử Củ cải, ngươi đang nói gì đấy? Ngươi nói những lời này ta làm sao nghe không hiểu đâu? Tử Củ cải nói, cái này chiến hạm kỳ thật chính là một cái tinh cầu, mà cái tinh cầu này là từ khác biệt mô độ lệ tạo thành. Bọn hắn sẽ căn cứ cao tầng chỉ thị làm ra gây dựng lại. Lý thi Nhiên nói, bọn hắn làm những này thành tựu có ý gì sao? Cũng tỷ như hiện tại phân liệt cái này có thể nhìn ra có cái gì sao? Tử Củ cải dùng tay chỉ đối diện nói, nhìn thấy chưa đối diện kia cùng một chỗ đã phân chia ra đi. Lý thi Nhiên bọn hắn lúc này mới kinh ngạc nhìn thấy, đối diện kia cùng một chỗ xác thực tựa như một cái khối lập phương mà đồng dạng đồng bền tại trong bầu trời đi lên nhìn, mặt trên còn có hình vông hình sợi dài tại thiên không bên trong bay. Mà bọn hắn cái này cùng một chỗ biến thành cái gì hình dạng bọn hắn không biết, nhưng là có thể cảm giác được bọn hắn cái này cùng một chỗ cũng là tại thiên không bên trong bay. A Mục như có điều suy nghĩ nói: "Nơi này thật sự là một nơi kỳ quái." Kim Kim trong lúc lơ đãng đem đầu một thấp, đột nhiên kêu lên: "A Mục sư phó, phía dưới là băng hải, phía dưới là băng." A Mục, Lý Thi Nhiên bọn người nhìn xuống dưới, Kim Kim nói không sai, tại dưới chân của bọn hắn đúng là bọn họ lúc rời đi băng hải. A Mục bắn lên thân hình, dưới chân của hắn lập tức đã tuôn ra một cô dòng nước. Lý Thi Nhiên bọn người nhau nhau nhảy lên. Bọn hắn vừa rồi đợi địa phương giống như hôn mặt băng cũng không phải là quá cao, A Mục điều khiển dòng nước rất nhanh liền đến trên mặt băng. Trên mặt băng xiêu xiêu thổi mạnh gió lạnh. A1 cùng Lý Thi Nhiên bọn người dõi mắt nhìn lại, cũng không có phát hiện đại cơ tụ, mà tại trên đỉnh đầu bọn họ lại xuất hiện vô số khối mà giống không trùng tỏa thành đồng dạng khu kiến trúc. Có thể thấy rõ ràng những kiến trúc kia bầy liền giống bị xé rách, còn có những kiến trúc kia đoạn tản bã, cũng nhìn rất rõ ràng. Hiện tại những kiến trúc kia trên không trung chậm rãi bay, có một ít bắt đầu tới gần, ghép lại, sau đó chậm rãi dung hợp được, liền như là liệu xếp gỗ đồng dạng. Tại vô số kiến trúc khối hợp lại đến cùng một chỗ về sau, liền tổ hợp thành một chiếc cự đại hình chiến hạm. Chiến hạm từ A1 đỉnh đầu của bọn hắn bay qua, sau đó giống một đầu đại hắc cá đồng dạng hướng nơi bay đi. Trọng đại biến mất. Tử Củ cải nói, "Nhìn thấy chưa, vừa rồi bay đi cái kia chính là quỷ dị thần bí khó lường địa cầu hào vũ trụ chiến hạng, bất quá ta chính là kỳ quái, nó vì cái gì không đối với ngươi nhóm đuổi tận giết tuyệt, hoặc là dùng cường mạnh thủ đoạn đem các ngươi cũng mang đi đâu?" Kim Kim đạo, "Ngươi người này vẫn là Tặc Tâm bất tử nha. Ngươi có phải hay không còn muốn thay chủ tử của ngươi bán mạng đem chúng ta cho thu được đi nha?" Tử Củ cải nói, "Các vị, tha cho ta đi, ta cũng không có động cái kia tâm tử, hiện tại bọn hắn đều không cần ta, ta không chết tâm sập đi theo các ngươi, ta còn có thể đi chỗ nào nha?" A Mộc nói, Cái này chiến hạ bởi vì cũng là đến từ địa cầu, bọn hắn trên cơ bản sẽ không theo chúng ta vạch mặt đi làm đông làm tây, bởi vì bọn hắn biết chúng ta đến từ tại địa cầu sinh vật có trí khôn, muốn đối phó chính là trong vũ trụ các loại sinh vật hình thù quái dị cùng lực lượng thần bí, cho nên bọn hắn rất lý trí, sẽ không đem chúng ta thế nào, bọn hắn nguyện ý để chúng ta độc lập tồn tại, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn là sẽ không bỏ rơi tranh thủ chúng ta gia nhập đoàn bọn hắn đội. Lý Thi nhiên nói, "A một sư phó, đây chỉ là ngươi phỏng đoán, bất quá ngươi cũng nghĩ tưởng tượng tượng tử của cải, từ mẫu đơn còn có hầu tiên sư đều gia nhập chúng ta đoàn đội, bọn hắn không buồn lựa sao?" Bọn hắn không muốn trả thù chúng ta sao? Bọn hắn không muốn trả thù những cái kia phản bội người sao của bọn họ? Cao Vĩ Phong nói, Lý Thiên Nhiên, người nghĩ quá nhỏ hẹp. Bọn hắn khẳng định nghĩ rất rõ ràng, chúng ta đều là địa cầu sông ra tới cao thủ, ở địa cầu thời điểm chúng ta có thể là bằng hữu, cũng có thể là là đối thủ, hiện tại ra cũng có thể là chỉ là đối thủ cạnh tranh, cũng có thể là là bằng hữu, nhưng là tuyệt đối không phải lẫn nhau ở giữa địch nhân. Hiện tại đã đến nửa đêm, nhưng là trung quanh đồ vật lại còn có thể trà đều có thể thấy rõ điều kiện dòng nước, tháng lên giữa không trung, a mộc loáng thoáng cảm rất được, tại hướng nam phương hướng. Hắn thổ một vũ trụ căn cứ ngay tại hướng bọn hắn bay tới. A-1 thao túng dòng nước chủ động nên đón. chương 1285. chương 1285. Qua ước chừng sau một canh giờ, A-1 bọn người rốt cục thấy được khổng lồ thổ A-1 vũ trụ căn cứ. Bay vào căn cứ lối vào, mọi người thấy đứng tại căn cứ giao lộ, đang đợi bọn hắn đại cước thủ A-1 điều khiển dòng nước bay qua, đại gia hỏa liền nhảy tới đại cước thụ trong viện. Trở lại toàn thành, tại trong nhà ăn, Kim Kim, Lý Thi Nhiên mấy người cũng đem bọn hắn tào nộ làm đặc sắc thuật Tại trở nên kích động về sau, đám người lại từ từ bình tĩnh lại, bởi vì bọn hắn đã dần dần quen thuộc loại này hiện tượng hoàn sinh, thời khắc đều có phong hiểm xuất hiện sinh sống. A-mục bọn hắn đều về tới toàn thành, nhưng là hiệu tinh linh cùng tử cụ cải lại lựa chọn về núi bên trên đại sâm lâm. Trước khi đi, tử cụ cải cùng tử mâu đơn gặp mặt một lần, hai người nói rất vui vẻ, hiện tại bọn hắn hai cái đã rất lạc ý tại thổ A-mục vũ trụ căn cứ sinh sống, hướng hồ nơi này cũng không chỉ là có hai người bọn họ, còn có hầu tiên sư đâu. A một cảm thấy địa cầu hảo vũ trụ chiến hạng mặc dù tại chúng quanh bọn hắn xuất quỷ nhập thần, nhưng là giống như cũng không phải là muốn ác ý xâm hại bọn hắn, cho nên hắn cũng liền không quá quan tâm, cả đêm hắn đều ngủ rất hương. Ngày thứ 2 tỉnh lại, đám người liền đáp lấy đại cất thủ cùng ngải lâm na đào hoa ước lại đến căn cứ phòng quan sát đi quan sát băng hải. Bất quá bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, hiện tại căn cứ phía dưới băng hải đã không hoàn toàn là băng có địa phương đã lộ ra nước biển, thỉnh thoảng có cá voi du động. Màu xanh đậm biển cả cùng màu trắng băng tương thủ, đặc biệt xinh đẹp. Hiện tại từ mẫu đơn cùng Hữu các nàng cũng chơi quen, thế là Hữu liền thổi ra khí để cùng bọn hắn cùng một chỗ ở phía dưới Tân Hải bên trên điên cùng chơi đùa đối bọn hắn đến, những cái kêu báo biển cùng hải tượng đặc biệt cao hứng, bởi vì báo biển cùng hải tượng coi trọng Tế Nữu Bạch Khí, thế là liền liều mạng đuổi theo bọn hắn, thực báo biển cùng hải tượng tại băng bên trên tốc độ quá chậm, Tế Nữu bọn người nhìn xem báo biển cùng hải tượng vụng về bộ dáng cười không dừng được. Hiện tại trời rất là lạnh, bọn hắn không có cách nào làm công trình, lúc đầu dàn công tử, Lý thi nhiên bọn người nghĩ tại trong thành bảo là mấy cái bể bơi, làm một cái công viên, một cái hồ nước. Mã Khương chỉ muốn làm một cái vườn rau xanh cùng một cái vườn trái cây tử. Nhưng là bây giờ trời rất là lạnh chỉ có thể chờ đợi đến nhiệt đối cùng ấm áp mang địa phương lại làm đi. Phu Diệu Đình cùng Đông Phượng bà bà từ các nàng đĩa bay thế giới bên trong chạy đến. Khi thấy hết thể mọi người chơi đều rất vui vẻ, mà toàn bộ thổ a mộc vũ trụ căn cứ bên trên cũng là gió êm sóng lặng, gió đông bà bà xem như yên tâm. Lúc đầu Phu Diệu Đình là muốn mời Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu đợi đến các nàng đĩa bay thế giới bên trong đi chơi, bởi vì nàng nơi đó khí hậu hoàn cảnh so cái này tốt hơn nhiều, nhưng khi nàng nhìn thấy mọi người tại cái này băng tiên tuyết địa bên trong chơi đặc biệt vui vẻ thời điểm nàng cũng không muốn đi. Phong Thiên lão tựa như một cái lão đồng. Hắn chân trần nha tử tại trên mặt băng chạy tới chạy lui, mặc dù mặt băng rất lạnh, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng thật giống như không có cảm giác gì. Tại cùng một chỗ băng nổi bên trên, một đầu hải tượng chính người Dương Dương ghé vào khối băng bên trên vui nắng, Phong Thiên lão vụt một chút nhảy qua đi, đem hải tượng giật mạnh mình. Giống như không biết cái này Phong Thiên lão muốn làm gì, nó mắt không chớp nhìn chầm chằm tại nó bên người cuốn truyện đi Phong Thiên lão. Phong Thiên lão đầu tiên là sờ soạn một cái hải tượng bóng loáng làn ra, hắn phát hiện hải tượng không để ý tới hắn, thế là hắn lại đưa tay đi nắm chặt hải tượng sợi râu. Hải tượng nổi giận, vung lên móng của nó liền hướng Phong Thiên lão tới. Phong Thiên láo vội vàng ghé vào trên mặt băng tránh khỏi, không nghĩ tới hải tượng dùng sức quá mạnh, phù phù một tiếng từ trên mặt băng tiến vào trong biển. Nhìn xem trượt vào trong biển hải tượng, Phong Thiên lão thất vọng nói: "Ai, lúc đầu nghĩ đùa ngươi chơi đùa, ngươi làm sao lại rơi xuống đi trong biển đâu, nhanh đưa tay, ta đem ngươi vớt lên đến." Hải tượng đương nhiên là nghe không hiểu lời hắn nói, nó trong nước du động mấy lần về sau liền chui vào trong nước biển không thấy. Mà đúng lúc này, Phong Thiên lão phát hiện, ngay tại hải tượng biến mất trong nước biển đột nhiên xuất hiện một cái động sâu. Từ trong động sâu phát ra tới tiếng vang ầm mà ở trên mặt nước cũng đột nhiên xuất hiện vô số bong bóng. Theo tiếng vang càng lúc càng lớn, mặt biển bắt đầu xuất hiện chấn động. Tế Nữu xem xét không thích hợp, tranh thủ thời gian chào hỏi Giang Châu, Châu bọn người nhanh trở về thổ A mục vũ trụ căn cứ. Các cái khác người đều trở về căn cứ về sau, Lý Thi Nhiên bọn người lúc này mới phát hiện, cái kia phong tiên lão còn tại si ngốc ngơ ngác nhìn không ngừng hướng lên dâng lên nước biển địa phương. Lý Thi Nhiên cảm thấy có gì đó quái lạ, thế là mau để cho viên nam nghĩa thao túng đại cước thụ từ căn cứ bên trên nhảy xuống. Vừa nhảy đến trên mặt băng, theo anh một tiếng tiếng vang, ngay tại phong tiên đứng thẳng địa phương, một cái cự hình cột nước phóng lên tận trời. Phong lẽ tránh không kịp bị cuốn tiến vào trong nước. Trung thiên cột nước tại cực tốc xoay tròn, chủ thể rất hồ, đường kính có trường dài 20 mấy trượng. Cột nước phát ra vo ve long lòng, thành âm điếc tai nhức óc, mà lại cái này cột nước giống như đang không ngừng hướng thăng dương, mà liền tại cột nước phía trên xuất hiện một mảng lớn mây trắng. Lý thi Nhiên bằng cảm giác cảm thấy kia trong mây trắng có đồ vật gì. Mặc dù đại cước thủ có thể chạy rất nhanh, nhưng là hắn không thể bay rất cao, bất đắc dĩ, Lý thi Nhiên đành phải để đại cước thủ lại nhảy trở lại căn cứ bên trên. Hắn để Ngải Lâm Na thả ra Đào sau đó hắn cùng A Mục, Ngải Lâm Na, Tô Lan Ngọc Châu cùng Tô Hiên Kỳ bọn người ngồi tại Đào Hoa Ức. Tốc tốc hướng cột nước đầu trên trong mây trắng bay đi đi vào trong mây trắng, bọn hắn cũng cảm giác trong mây trắng giống như cất giấu một tòa thành thị. A một suy đoán cái này thành phải cùng hắn thổ mộc vũ trụ căn cứ không sai biệt lắm. Bất quá đi vào về sau bọn hắn mới phát hiện, cái này giấu ở trong mây trắng thành thị quá lớn. Bọn hắn bay thật lâu mới vừa tới tường thành phía trên. Tường thành bên trong có thành thị, thủ địa, điện viên, dòng sông. Mà từ trong hải dương hút tới nước ngay tại hướng một đầu khô cạn dòng sông bên trong bổ sung đầu kia dòng sông là đổ vật đi hướng, mặt sông rất rộng, ngoại trừ nhìn thấy phong thiên lão tại trong sông lịch ngụm chơi đùa bên ngoài không nhìn thấy một người hoặc là những sinh vật khác. Lại một lát sau, hướng trong sông bổ sung nước biển cột nước đột nhiên liền chảy xuống. Ngại Lâm Na thao túng đảo hoa ốc đáp xuống trên bờ sông. A Mục Hồ Phong Thiên lão bên trên qua lại đi. Phong Thiên lão hướng bọn hắn khoát tay một cái nói, "Ta không quay về. Nơi này chơi vui." A một bọn người đành phải ra đào hoa ốc tại trên bờ sông lục soát, bất quá lục soát đến lục soát đi, chỉ phát hiện trên bờ sông có một ít cây xanh cùng cây khô bên ngoài, sinh vật gì cũng không có phát hiện, nơi này quá kỳ quái. Cái này Phong lão như thằng bé con, một chút cũng không nghe lời nói, vô luận A Mục bọn hắn làm sao hồ Hắn chính là không nguyện ý lên mờ. Lý thi nhiên thương lượng với cao vĩ phong, đã không nghe lời, vậy liền cho hắn tới cứng bắt hắn cho tốn đi lên. A-1 khoát tay một cái nói, chứ không cần quản hắn chúng ta đem cái này địa phương rõ xét một chút. Nhìn một chút trong này có cái gì thành tiểu. Ngại Lâm Na nói, A-1 sư phó, chúng ta không bằng ngồi lên ta đào hoa ốc, vây quanh thành phố này đi một vòng, nhìn xem nơi này đến cùng đều có đồ vật gì. A-1 gật gật đầu đào hoa ốc bắt đầu lên không, vây quanh thành thì bay. chương 1286. chương 1286. Toàn bộ tòa thành bên trong có núi Có rừng rậm, có dòng sông, nhưng chính là không có nhìn thấy người, cũng không có gặp động vật gì, càng không có thần bí dị sinh vật hình thù quái dị. Cái này không trung thành thị không nhỏ, phương viên có chừng mấy bất lý. Tại thành phố này giải đất trung tâm có một tòa cao cao núi, núi có mấy trăm trượng cao, đỉnh núi có một khối đất bằng. Ngại Lâm Na đem đào hoa Úc rừng ở trên đất bằng, a Một bọn người ra đào hoa Úc ngồi ở trên đất bằng thảo luận. Lý Thi nhiên nói, a Một sư phó, cái này tựa như là một khối nơi vô chủ, nếu là đem nó sáp nhập đến căn cứ của chúng ta thật là tốt bao nhiêu." A1 gật đầu nói, "Chuyện này dễ làm, chúng ta có thể để đại đầu quái, mỹ Lệ á." Cố thiếu ra bọn hắn hỗ trợ, nhìn có thể hay không suy nghĩ gì biện pháp đem khối này không trung chi thành cùng chúng ta căn cứ liền cùng một chỗ. Tô Hiền Kỳ nói nếu như có thể thu khối này nơi vô chủ vậy, nhưng quá tốt rồi, bất quá mọi người ngẫm lại, cái này Sơn Thanh Thủy Tú địa phương, đó cũng không phải là tùy ý liền xuất hiện, hắn có phải hay không là những chiến hạm khác biến hình đâu? Cũng hay là cái này không trung chi thành chủ nhân liền giấu ở những vùng rừng rậm kia bên trong, cũng hoặc là tại chúng ta dưới chân trên núi đâu?" A Mục nói, "Như vậy đi, chúng ta lưu mấy người xuống tới dò xét nơi này, những người khác đều trở về." Vũ Ảnh nói, "Chúng ta không trở về." Chúng ta đối nơi này cũng cảm thấy hiêu kỳ. Lý Thi Nhi nói, chúng ta còn không có rõ xét rõ ràng nơi này là tốt là xấu, có hay không nguy hiểm, các ngươi vẫn là nghe lời, về cho đi. Ta cảm thấy chỉ chúng ta mấy cái nam cùng A Mộc Sư phó lưu lại tương đối phù hợp. Tố Lan Ngọc Châu nói, chúng ta nữ thế nào? Chúng ta nữ không như thường có bản lĩnh sao? Chúng ta sẽ không liên lụy các ngươi. Gặp được chuyện gì chúng ta như thường có thể một mình đảm đương một phía, chúng ta chính là muốn giữ lại, chúng ta cũng nghĩ biết rõ ràng khối này địa phương đến cùng có cái gì bí mật. A Mộc nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng được đi, bởi vì trong căn cứ bên cạnh có Đông Phượng bà bà cùng Hầu tiên sư. Chỉ có phụ diệu đỉnh cũng đi theo đám bọn hắn ra. Hiện tại chỉ cần cái kia địa cầu hào vũ trụ chiến hạm không tìm viên phức, cái khác bọn hắn cũng tạm thời không có phát hiện bên ngoài bên trên gây bất lợi cho bọn họ cái khác sinh vật hình thù quái dị, hiện tại vừa vận có thể nắm chặt cơ hội đem cái này không trùng chi thành làm rõ ràng. Lý Thi nhiên nói, "A một sư phó, trong này khẳng định có cổ quái, bởi vì chúng ta chính là đi theo đám bọn hắn làm rồng hút nước tới nơi này, mà chế tạo cái kia rồng hút nước lực lượng thần bí ở đâu? Kim Kim Đạo, không thấy được à? Rồng hút nước chúng ta là thấy được, nhưng là cái khác sinh vật, người cũng không thấy nha." A một nói, "Ta cảm thấy chúng ta bị người đang nhìn trộm." nhưng là lại không nhìn thấy người nào. Vũ trụ này bên trong chuyện quái gì thật nhiều. Kim Kim đạo, không nhìn thấy không có quan hệ, ngươi nói một chút cảm giác của ngươi. A Mục nói, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một loại cảm giác, ta có thể cảm thấy những vật kia, nhưng ta chạm cũng tới, tiếp xúc không đến. Lý Thi Nhi nói, vậy ý của ngươi là chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, địch nhân ở trong tối chỗ, nếu như bọn hắn làm công kích, kia thua thiệt chỉ có chúng ta. A Mục nói, ta còn không biết bọn hắn chân chính ý đồ là cái gì. Lý Thi Nhi nói, vậy làm sao bây giờ? A Mục nói, ngươi cùng ta, còn có Kim Kim, ba người chúng ta người đi trước tìm kiếm đường. Nhìn xem tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng bọn hắn liên hệ manh mối, những người khác hoặc là liền trở về, hoặc là ở chỗ này chung thực đợi không nên đến chỗ chạy loạn. Tố Lan Ngọc Châu nhìn xem Ngải Lâm Na nói: "A một sư phó, ta cùng Ngải Lâm Na đều có vu thuật cùng pháp lực, hai chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi." Hẹo Tinh Linh lôi kéo tử củ cải tay nói: "Chúng ta cũng nghị đi." Những người khác không lạc ý cũng la hét muốn cùng đi. A một bất đắc dĩ nói: "Vậy thì tốt, như vậy đi, các người đều ngồi lên đào hoa ốc theo chúng ta đằng sau ta cùng Lý Thiên Nhiên, kiêm kim thuận đường núi đi xuống dưới." Tố Lan Ngọc Châu bọn người nhẹ gật đầu, đáp ứng. Vô Ảnh trước khi đi, Vô Ảnh ta ngẩng đầu nhìn Thiên đạo, "A Mộc, hiện tại trời đã đến trưa rồi ăn cơm rồi đi đi." Thế là đám người tiến vào Đào Hoa ốc, một bên thảo luận một bên chờ cơm. Kim Kim vừa ăn cơm, vừa hướng A Mộc nói, "A Mộc sư phó, nếu như đem cái này địa phương sát nhập đến căn cứ của chúng ta về sau, chúng ta liền có thể đem gặp phải người địa cầu đưa đến phía trên đi, để bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt nhưng là muốn cho bọn hắn chế định quy tắc, vô luận bọn hắn là địa cầu bên trên cái nào dân tộc, quốc gia nào người đều không thể đánh nhau, muốn ly hòa thuận ở chung." Vô Ảnh chen miệng nói, "Đúng vậy a, trên địa cầu nhân loại chiến đấu nhìn ta rất đau lòng." Ta liền muốn tại trong vũ trụ tìm cùng một chỗ tinh thổ, đem không muốn đánh cầm người đều đặt ở phía trên, mọi người cùng một chỗ sinh hoạt, trồng trọn, học tập, thật là nhiều hạnh phúc à. Lý tả kháng đạo, đúng vậy à, ngắm lại nhân loại có thể xuất hiện tại trong vũ trụ là cỡ nào quý gia à, thực có ít người hết lần này tới lần khác muốn làm kỳ xem, hết lần này tới lần khác muốn làm đăng cấp, hết lần này tới lần khác đem người khác không làm người, hết lần này tới lần khác cho là mình sinh ra chính là phú quý, người khác chính là nghèo hèn cuộc sống như vậy làm sao không có khả năng lên xung đột đâu. Ăn cơm xong, A Mộc ngược lại không nóng nảy, hắn ngay tại trong sân nhỏ nằm em tự bên trên ngã đầu ngủ một buổi trưa cảm giác. Bất quá hắn cái này ngủ chưa ngủ được có chút dài, một giấc hỏa ngủ thẳng tới nửa lần buổi trưa, bất quá đám người cũng biết A Mộc có ngủ chưa thói quen, cho nên hắn suy nghĩ nhiều ngủ một hồi liền ngủ thêm một lát mà đi, cũng không có người thúc hắn. Tỉnh lại sau giấc ngủ, rửa mặt xong, A Mộc lúc này mới đối lý thiên nhiên, Kim Kim đạo, ba người chúng ta hiện tại dọc theo đường núi đi xuống dưới, đào hoa ốc liền cùng sau lưng chúng ta phi hành. Đường núi gặp đèn. Trên sườn núi lớn thật nhiều bọn hắn không quen biết hoa dại cùng tư vật, nhưng là liền không có nhìn thấy động vật cùng người hoặc là cái khác sinh vật. Mà lại tại đi xuống dưới thời điểm, bọn hắn cũng không có thấy có người ở trên đây sinh hoạt qua vết tích. Lý Thi nhiên đối A Mục nói, "A Mục sư phó, đây rốt cuộc là dạng gì một tòa không trung chi thành đâu? Bọn hắn xây dựng tường thành, nhưng là trong này lại một dãy nhà cũng không có, đây rốt cuộc là hạng người gì tu kiến tường thành đâu?" A Mục nói, "Cái này khó mà nói à, dù sao chúng ta tại trong vũ trụ gia chợ đến, không có Cố Thiếu gia bọn hắn hiểu nhiều lắm, nếu là Cố Thiếu gia, mỹ lệ á, đại đầu trách bọn họ tới, khả năng còn tốt một điểm." Tến Hữu nghe A Mộc nói đến Mỹ Lệ á, thế là nhảy ra đào hoa ước đối A Mộc nói, Mỹ Lệ á ngay tại chúng ta căn cứ trong thành bảo, ngươi cho ta một cái giấy hồ điệp, ta đem nó chiêu tới. A Mộc từ trên thân lấy ra một cái giấy hồ điệp sau đó giao cho Tến Hữu. Mạnh phụ đối giấy hồ điệp nói, giấy hồ điệp nha, giấy hồ điệp, mau mau bay, bay đến tòa thành nói cho Mỹ Lệ á, ta tưởng nàng để nàng mau chạy tới tìm chúng ta. Nói xong, Tế Hữu đối giấy hồ điệp thổi một ngụm. Mỹ Lệ giấy hồ điệp liền giãnh ra đi lên cánh của nó, Tến tay, hồ điệp liền bay về phía trời cao. Qua chừng một khắc đồng hồ về sau, từ đằng xa liền xuất hiện cá mập lớn thân ảnh chương 1287. 1287, toàn bộ tòa thành bên trong có núi, có rừng rậm, có dòng sông, nhưng chính là không có gặp người, cũng không có gặp động vật gì, càng không có thần bí gì sinh vật hình thù quái gì. Cái này không trung thành thị không nhỏ, phương viên có chừng mấy bất lý. Tại thành phố này giải đất trung tâm có một tòa cao cao núi, núi có mấy trăm trường cao, đỉnh núi có một khối đất bằng. Ngại Lâm Na đem đào hoa ốc rừng ở trên đất bằng, A một bọn người ra đảo hoa ốc ngồi ở trên đất bằng thảo luận. Lý Thi Nhân nói, A một sư phó.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 Bởi vì chúng ta chính là đi theo đám bọn hắn làm rồng hút nước tới nơi này, mà chế tạo cái kia rồng hút nước lực lượng thần bí ở đâu? Kim Kim đạo, không thấy được à? Rồng hút nước chúng ta là thấy được, nhưng là cái khác sinh vật, người cũng không thấy nha. A Mục nói, ta cảm thấy chúng ta bị người nào đang nhìn trộm, nhưng là chúng ta lại không nhìn thấy người nào. Vũ trụ này bên trong chuyện quái dị, thực so trên địa cầu quỷ dị nhiều lắm. Kim Kim đạo, không nhìn thấy không có quan hệ, nhưng là người nói người cảm giác. A Mục nói, vậy cũng bèn bèn chỉ là một loại cảm giác, ta có thể cảm thấy những vật kia, nhưng ta chạm không tới, tiếp xúc không đến.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 Hai chúng ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ đi. Hạo Tinh Linh lôi kéo tử củ cải tay nói, chúng ta cũng đi đi. Những người khác không lạc ý cũng la hét muốn cùng đi. A Mộc bất đắc gì nói, vậy thì tốt, như vậy đi, các người đều ngồi lên đào hoa ốc theo chúng ta đằng sau ta cùng Lý Thiên Nhiên, kim kim thuận đường núi đi xuống dưới. Ô Lan Ngọc Châu bọn người nhẹ gật đầu, đáp ứng. Bất quá trước khi đi, Vô Ảnh Tang ngẩng đầu nhìn thiên đạo, A Mộc, hiện tại trời đã đến trưa rồi ăn cơm rồi đi đi. Thế là đám người tiến vào đào hoa ốc, một bên thảo luận một bên chờ cơm. Lý Thiên Nhiên nói, A Mộc sư phó chỗ này quả quỷ dị. Đây cũng không phải là địa cầu chúng ta bên trên cái chủng loại kia quỷ dị, ngươi nói ta cảm giác giống như cũng có. Kim Kim Đạo, Lý Thiên Nhiên, ngươi không phải đang quay A Mộc sư phó Ngô Ngựa a. A Mộc sư phó nói có cảm giác, ngươi lập tức cũng tới cảm giác. Lý Thiên Nhiên nói, nói thật, ta thật sự có cảm giác. A Mộc chúng chú nhìn Lý Thi Nhiên nói, ngươi nói một chút cảm giác của ngươi. Lý Thiên Nhiên nói, đến cái này không trung thành thị về sau, ta luôn cảm giác giống như có người tại đối ta lỗ thai hóng gió, lại hình như nghe được bọn hắn đang nói chuyện, nhưng là bọn hắn nói lời ta lại nghe không hiểu. Kim Kim Đạo, người cái này hoàn toàn có thể là giữa ban ngày gặp quỷ. Lý Thi Nhân lắc đầu nói, nếu như là yêu, là quỷ, ta sẽ có cảm giác nhưng là ta không cảm giác được cái gì tà khí. A1 gật đầu nói, kỳ thật cảm giác của ta cũng cùng lý thi Nhiên không sai biệt lắm. Hai người bọn họ kiểu nói này, hoa một chút liền như tảng đá quăng vào trong sông, đám người bắt đầu lưu giữ cũng nói đi lên mình tại tòa này không trung thành thị cảm giác, ông ông nói không ngừng, mãi cho đến vô ảnh vô tay, hô ăn cơm đám người lúc này mới không thảo luận ăn cơm xong, A1 ngược lại không nóng nảy, hắn ngay tại trong sân nhọn đêm em từ bên trên ngã đầu ngủ một buổi chưa cảm giác.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 Từ đằng xa liền xuất hiện cá mập lớn thân ảnh đường cá mập lớn tới gần, Mỹ Lệ Á liền từ cá mập lớn miệng bên trong nhảy xuống tới. Chân vừa xuống đất, Mỹ Lệ Á đột nhiên ngạc nhiên kêu lên. Mùi vị quen thuộc, mùi vị quen thuộc." A Mộc nói, "Có ý tứ gì?" Mỹ Lệ Á nói, "Cái này không trùng chi thành hương vị ta nghe qua quen thuộc. Chúng ta đã từng đợi qua vũ trụ không sai bị lắm." A Mộc nói, "Ý của ngươi là cái này không trùng chi thành là tới từ cái khác vũ trụ, đúng hay không?" Mỹ Lệ Á gật đầu nói, "Có thể là." Kim Kim hướng bốn phía nhìn nói, "Thực chúng ta đi lên về sau không nhìn thấy một bóng người, một cái sinh vật hình thù quái dị cũng không có thấy nha." Đúng lúc này, theo đông đông đong, một trận tiếng bước chân rồn dập vàng, Phong Thiên lão nhanh như chớp từ dưới núi chạy tới đám người bị kinh đến tất cả đều nhìn chầm chằm Phong Thiên lão. Chạy đến A Mộc trước mặt, Phong Thiên lão đặng ngâm ngồi dưới đất, thở gấp nói, "Ta, ta, ta mới vừa rồi bị người sờ vứt cái mông." Lý thi nhiên bọn người cười vang, nhưng là chuyện cười qua về sau đều trầm mặc. A Mộc nói, "Không phải là ảo giác à? Có phải hay không rồng hút nước hút vào tới những cái kia trong nước bên cạnh con cá chạm đến cái mông của ngươi về sau, ngươi cho rằng là bị người sờ vứt cái mông à?" Phong đầu nói, "Không thể nào là cá. Nếu như là cá ta có thể cảm giác được." Thực cảm giác của ta không giống. Thứ này quay à, sơ cái mông của ta cái trùng loại kia cảm giác thật tiêu hồn nha. Giống người tay như vậy menu nhưng là lại không có tay của người chân thật như vậy. Kim Kim Đạo, Mỹ Nhân Ngư. Khẳng định là Mỹ Nhân Ngư. Phong Tiên Lão nói, không phải Mỹ Nhân Ngư, ta dùng pháp lực rõ xét, ta chỉ có thấy được một cái trong suốt cái bóng, giống người lại không giống người đổ vật sau lưng ta. Ta lặn xuống trong nước đi bắt nàng, nhưng là bắt không được, cho nên ta liền sợ hãi. A Mộc nói, mau dẫn chúng ta đi vào sông. Chúng ta đi xem một chút. Phong Thiên lão nói: "Con người của ta không sợ địch nhân cùng ta mặt đối mặt cứng rắn đột kiên, ta liền sợ loại này không gặp được người, để cho người ta tâm sinh sợ hai đồ vật, ta hiện tại trong lòng thụ thương ta muốn ngồi Đào Hoa ốc." Nói xong, Phong Thiên lão vụt một chút nhảy tới Đào Hoa ốc bên trong, bất quá hắn cái nhảy này nhảy tới vô ảnh trên thân. Vô ảnh tức đi lên, cùng Giang Châu Châu bọn người cùng một chỗ đem Phong Thiên lão dơ lên lại ném ra ngoài. "Kim Kim đạo, Phong Thiên lão, đi theo chúng ta đi xuống dưới đi, trên người ngươi hiện tại tối hoắc hun chết người, cũng đừng lại hướng Đào Hoa ốc bên trong chèn lấn." Phong Thiên nói: "Tốt, có các ngươi tại ta liền không sợ." Mặc dù A Mộc bọn hắn biết bên ngoài là băng tiên tuyết địa, thực tại cái này không trùng chi thành bên trong khí hậu lại vô cùng ôn hòa, thổi phong đều là ấm áp. Lý Thi Nhiên cùng A Mộc bọn người lấy cực nhanh tốc độ liền đến bờ sông. Nước sông tốc độ chạy không nhanh, mà bên bờ nước sông cũng không sâu. A Mộc, Lý Thi Nhiên vừa đi vào trong nước, vô ảnh đám kia gặp nước không muốn mạng ra hỏa cũng giống hạ sủi cáo, từ đá hoa ốc bên trong nảy ra, trực tiếp nhảy vào trong nước. Khi nhỏ uống hai ngụm nước, lúc đầu coi là những này nước biển rất mặn, thực không biết vì cái gì, những này hút vào tới nước biển chảy đến đường sông về sau, lại biến tuyệt không mặn, liền cùng trên địa cầu nước ngọt đồng dạng. Mặt trời đã bắt đầu tây tà, ánh nắng trải tại trên mặt sông tựa như một giường kim tơ lửa. Phong Thiên lão đối con sông này có chút tâm sinh e ngại, ngồi đang hoàng tại trên bờ sông nhìn xem A1 bọn hắn trong nước không ngừng rõ xét. Nước rất thanh, nhưng là một con cá cũng không có, một đầu tôm cũng không có, một cái con cua cũng không có. Lý Thi nhiên tại trong sông đi tới lui hai chuyến về sau đối A1 nói, "A1 sư phó, ta cái gì cũng không có được phải. A1 nói, "Loại đồ vật này có thể là có trí tuệ sẽ không để cho chúng ta như vậy mà đơn giản liên tiếp xúc đến bọn hắn." Mỹ Lệ à nói, "Để cho ta cảm thụ một chút nước sông này." Nói xong, mỹ lệ á túi người đem đầu của nàng tiến vào trong sông. Một lát sau, mỹ lệ á đem đầu của nàng từ trong sông ngâng lên đối a mộc nói, "Cái này trong sông có cái gì?" Kim Kim nhìn một chút thanh tịnh nước sông nói, "Không có a, trong nước bên cạnh thứ gì cũng không có a." Mỹ lệ á nói, "Các ngươi phẩm là phu tộc tử, đương nhiên không có cách nào nhìn thấy bọn hắn bất quá bọn hắn đã tới." Lý Thi nhiên cùng a mộc hoảng sợ hướng nhìn chung quanh một lần, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mỹ lệ á nói, "Chúng ta lên bờ đi, chúng ta đã tiếp xúc đến bọn hắn." Cũng chính là bọn hắn đã tiếp xúc đến chúng ta, bọn hắn hiện tại đã từ trên thân chúng ta thu thập được tin tức. Mỹ Lệ Á nói không sai, những vật này mặc dù không nhìn thấy bóng của bọn hắn, nghe không được bọn hắn nói chuyện, nhưng là những vật này vậy mà có thể để cho Phong Thiên Lão trong nội tâm cảm thấy dị thường sợ hãi, điểm này cũng đủ để chứng minh Mỹ Lệ Á không có nói sai. Những vật này thật không phải là một món đồ, vậy mà hù dọa ta. Phong Thiên Lão quá tức giận. Đám người đi lên, từ trong nước sông đột nhiên liền dâng lên màu trắng xương ngủ, những cái kia màu trắng xương ngủ càng tụ càng nhiều, một đại đoàn một đại đoàn tại hướng trên bờ tụ tập. A, một bọn hắn không biết cái này xương ngủ cái gì, đành phải nhanh tránh né. Á chỉ vào những cái kia xương ngủ nói: Những xương mủ này bên trong có cái gì? Mỹ Lệ Á nói không sai, những xương mù này chậm rãi rành rượm thành một cỗ và rồng, rất lớn một cỗ và rồng, tại hướng trên bờ di động. Tại vòi rồng di động qua về sau, trên bờ liền xuất hiện một lối đi, sau đó chính là nhà lầu, người và động vật. Mỹ Lệ Á nhìn xem những cái kia cảnh đường phố đối A Mộc nói, nhìn thấy chưa, đây chính là trong vũ trụ những cái kia cao đẳng sinh vật có trí khôn bọn hắn triển hiện ra năng lực, bọn hắn có thể phục chế địa cầu chúng ta bên trên xuất hiện bất kỳ vật gì. A nhìn kỹ một chút nói cái này nào chỉ là phục chế nha, quả thực là tại chế tạo, là tại sáng tạo cái mới. Mỹ Lệ Á nói, bọn hắn từ trên thân chúng ta, từ những nhân loại khác trên thân lục soát thủ tín hơi thở, sau đó y theo nhân loại các người tư duy, cách sống các loại, tạo ra đến nhân loại các người muốn nhìn đến, muốn ăn muốn dùng đồ vật, bọn hắn lấy loại phương thức này cùng chúng ta giao lưu. Vô Ảnh bọn người tất cả đều đi ra đảo hoa ốc nhìn xem kỳ quái đường đi, nhìn xem những cái kia người kỳ quái. Sở Dị nói những cái kia là người kỳ quái, là bởi vì những người kia có người giống như bọn họ, nhưng là có ít người cùng động vật trên mặt là đến, cái gì cũng không có, tựa như một cái không mặt người, một cái không mặt động vật đứng dạng. Vô Ảnh bọn hắn nhìn xem có một ít sợ hãi. Vô Ảnh dùng tay chỉ những người kia cùng động và nói, "Mỹ Lệ Á, những thứ này rốt cuộc là cái gì đồ vật nha? Người nói hắn là người đi, nhưng là không có mặt a." Mỹ Lệ Á chỉ vào nơi xa ngay tại di động vòi dòng nói, "Cái kia cột lốc xoáy bên trong chính là những cái kia thần bí vũ trụ sinh vật, bọn hắn ngay tại sáng tạo nhân loại chúng ta có hết thảy, đây là bọn hắn cùng chúng ta tiếp xúc giao lưu phương thức, mà bọn hắn tạo những người này ở trong có tạo rất hoàn mỹ, nhưng là có là tàn thứ phẩm, bất quá có người sẽ sửa chữa những này không có hoàn toàn thành hình nhân loại cùng động vật. Đi, chúng ta vào xem." Lý Thi Nhi nói, "Theo như cái này thì Nhân loại chúng ta khắp nơi trong vũ trụ kia thật là quá yếu quá yếu. Chúng ta chỉ biết là nhân loại chúng ta có thể, nhưng là nào nghĩ tới người khác từ trên thân chúng ta rút ra đến tin tức về sau, vậy mà có thể đại lượng sản xuất nhân loại. chương 1289 chương 1289 Vô ảnh nhìn xem Mỹ Lệ Á nói, thật là đáng sợ. Mỹ Lệ Á, bọn hắn sẽ không cũng phục chế chúng ta a Đẹp Lệ Á nói, ta đây nhưng không biết, chúng ta vẫn là vào xem lại nói. Tiến vào đường đi, A một phát hiện những cái kia không mặt người cùng không mặt động vật đều tại chạy hướng Tây. Mỹ Lệ Á nói, Những này không mặt động vật cùng người khả năng đi phía Tây tìm cái gì địa phương đi làm chữa trị. Vô Ảnh nói, "Tu cái gì?" Mỹ Lệ Á nói, "Bọn hắn muốn đem mặt mình xây xong thiện hòa Mỹ." Trên đường có thật nhiều người, có đại đường có ngoại quốc mà lại nghe giọng nói, những người kia giống như trên địa cầu mỗi cái địa phương ngôn ngữ bọn hắn đều hiểu. Những người này thật sự là lợi hại. Lý Thi Nhiên cả kinh nói, "Tại trước mặt bọn hắn chúng ta quá yếu đi." Mỹ Lệ Á nói, "Cũng không phải toàn bộ như thế. Bởi vì đầu tư duy không giống, không thể chỉ xem mặt ngoài, chúng ta phải sâu nhập cùng bọn hắn giao lưu, hiểu rõ trí tuệ của bọn hắn trình độ, hiểu rõ bọn hắn nội hàm." hiểu rõ lối sống của bọn họ, chỉ có hoàn toàn giải bọn hắn về sau, chúng ta mới có thể làm ra ước định phán đoán." Vô Ảnh nói, "Ai, ngẫm lại thật sự là khả tiêu a. Chúng ta những này thuần chủng nhân loại còn không bằng những cái kia bị chế tạo ra không chính hiệu mà nhân loại, thật sự là kinh khủng." A Mục nói, "Đây chính là hiện thực, ngươi không thể phủ nhận bọn hắn kết cấu nếu như cùng chúng ta giống nhau như lúc, ngươi là không có cách nào phủ nhận bọn hắn là nhân loại, nhưng là bọn hắn những nhân loại này nếu có cái khác năng lượng giá trị, có cái khác pháp lực đưa vào, hắn liền sẽ so với chúng ta những này thuần chủng nhân loại càng cao cấp hơn, cao cấp hơn." Không nghĩ biện pháp hiểu rõ bọn hắn Chúng ta khả năng liền sẽ bị bọn hắn khống chế, hủy diệt hoặc là đào thải." Mỹ Lệ Á nói, "Đúng vậy à, các ngươi hiện tại nhân loại nếu như không có cảm giác nguy cơ, không sáng tạo, không pattern, như vậy vậy các ngươi chỉ có bị xuất hiện tân nhân loại vừa qua, ngâm lại hậu quả thật rất đáng sợ." Khi nhỏ nói, "Ta không sợ, ta không phải nhân loại, ta là hậu tử." "Bất quá, ta phát hiện người trên đường phố bảy bên trong cũng có hậu tử, những này hẳn không phải là tự nhiên xuất hiện hậu tử, những này hẳn là bọn hắn chế tạo ra hậu tử, cái này đối ta tới nói cũng là một cái khiêu chiến. Ta muốn chiến thắng bọn chúng, ta muốn trước cùng bọn chúng kết giao bằng hữu, ta muốn hiểu bọn chúng." Mỹ Lệ Á cười nói, "Thấy không, cái con khỉ này đều so với các người thông minh." Hiện tại Lý Thi Nhiên bọn hắn thật có điểm hối hận đến vũ trụ này ở bên trong tới, bất quá trong lòng lại may mắn đến vũ trụ này bên trong tới, nếu như không nhìn thấy những cái thần kỳ biến hóa, bọn hắn tổng còn tưởng rằng địa cầu chính là vũ trụ trung tâm đâu." A Mục nói, "Mỹ Lệ Á, ngươi xem chúng ta làm sao bây giờ?" Mỹ Lệ Á nhìn xem những cái kia không mặt người cùng không mặt động vật nói, "Đi theo những cái kia không mặt người và động vật đi, bọn hắn đều là đi sửa mặt địa phương, chúng ta cũng đến nơi đó đi nhìn xem." Thế là đám người đi theo đẹp lệ Á đi luôn tay. Mặc dù những cái kia là không mặt người, nhưng là bọn hắn đi đường lại đi rất bình ổn, chính là nơi đó có một cái hố, bọn hắn giống như đều có thể thấy rõ ràng. Mà Lý Tạ Khang lại chú ý tới người đi trên đường giống như phân biệt ra bọn hắn không phải mới tạo ra con người, mà lại những người này còn không che giấu chút nào đối bọn hắn xem thường, giống như cảm thấy bọn hắn những người này là cấp thấp người, cái này gây Lý Tạ Khang nghĩ phát cáo đi không lâu, những cái kia không mặt người cùng không mặt động vật liền mặt vào đường bên trái một cái sân rộng. Trong sân rộng không mặt người và động vật đều đứng xếp hàng chậm rãi hướng về phía trước di động. Tại trước mặt bọn họ có một balo Những người kia lần lượt từng cái hướng lâu bên trong đi. Trên lầu treo một tấm bảng, trên đó viết: "Tu mặt". Xem ra nơi này chính là Mỹ Lệ Á nói vì những người này cùng động vật tu mặt địa phương. Bọn hắn cũng nghĩ đến trước mặt đi xem một chút cái này cơ cấu là thế nào vì những người này tu mặt. Nhưng là bọn hắn vừa đi vào viện tử liền bị mấy người mặc quan phục người cho ngăn lại. Những người kia phần eo vác lấy phối đao, mặc đường chiều người quần áo, bên trong lại có đường chiều người, cũng có người ngoại quốc, cái này khiến đám người cảm thấy rất mê hoặc. Bọn hắn đem A Một bọn người ra ngoài. Bất đắc A Một Mỹ Lệ Á đành phải mang theo mọi người tới ngoài viện. Một lát sau, có mấy người cùng động vật tử trong viện bên cạnh ra. Trước ra chính là một cái mặc vải xanh áo đại đường công tử trẻ tuổi, ở phía sau hắn đi theo một đầu lao hổ. Lao hổ tại phía sau không ngừng dùng móng vuốt muốn đi cào đại đường công tử, đại đường công tử rút ra bảo kiếm tùy thân đi gõ lão hổ móng vuốt. Kim kim đạo, những này tạo nên tân nhân loại thật sự là lợi hại, giống như từng cái đều xuất thủ bất phạm. Đang nói, lão hổ tại bị nam nhân kêu bảo kiếm đập nện mấy lần về sau, nó liền không còn đi theo cái kia công tử trẻ tuổi, có thể là bị đánh đau. Bất quá nó quay đầu thấy được Lý Tạ Khang, mà lại nó cũng thấy Lý Tạ Khang trên người thịt người mùi vị. Thế là ngao một tiếng liền hướng Lý Tạ Khang đánh tới. Lý Tạ Khang lách mình tránh thoát, đang muốn dùng lượng ngân thương đi phản kích, mạnh siêu lay một cái thân hình lập tức biến thành cao ba trượng, hắn đưa tay bắt lấy lao hổ cái đuôi, vèo một tiếng vứt ra ngoài. Lao hổ té ngoa ngoọi gọi, hắn cảm giác đánh không lại đám người này, thế là đứng lên sau chạy mất. Cái kia tu mặt đại đường công tử trẻ tuổi đi tới sông mạnh chắp tay nói, "Ta ân to con xuất thủ tương trợ. Bất quá chỉ là không có người, ta như thường có thể đem nó đánh chạy." Lý Tạ Khang trong nội tâm hỏa khí chính không có chỗ phát tiết, nghe được cái này mặc công tử trẻ tuổi mở miệng như thế vô lễ, hắn rầm rầm đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Công tử ta nhìn ngươi cũng rất lợi hại mà. Đã ngươi là cái tân nhân loại, vậy thì cùng ta cái này thuần nhân loại đấu một trận, nhìn xem chúng ta đến cùng ai lợi hại. Cái kia mặc vải xanh áo tuổi trẻ công tử thanh bảo kiếm vung lên nói, "Cấp thấp thuần nhân loại, ta cái này mới tạo ra con người, cũng đang muốn cùng các ngươi thuần nhân loại đấu một trận. Bất quá ngươi trước tiên có thể cho biết tên họ, để cho ta biết ta người thứ nhất giết chính là ai." Nghe được cái này công tử trẻ tuổi dùng một cái, cấp thấp thuần nhân loại. Vô ảnh bọn người trong lòng phát lạnh, cảm thấy những này tân nhân loại không có chút nào tiền lương. Vô ảnh đối Mỹ Đạo bọn họ nói, "Tạo những này tân nhân loại, cho mới ra làm gì nha?" Hắn mồm chính là giết nha giết, quá đáng ghét. Mỹ Lệ Á không chút suy nghĩ nói, "A Mộc sư phó, vô Ảnh nói đúng, những người này xác nhìn mất tiện, bọn hắn nhưng không có nhân loại những cái kia tính tình, nhưng không có nhân loại kiên nhận địa lương. đối với hiện tại xuất hiện mới tạo ra con người, chúng ta nhất định phải đề phòng một chút, mà lại ta hiện tại cũng cảm giác được những này lực lượng thần bí tạo ra tới này chút tân nhân loại chính là vì cùng chúng ta thuần nhân loại cạnh tranh, hắn muốn cho những này tân nhân loại tại cạnh tranh trong đánh bại các ngươi thuần nhân loại, về sau thay thế các ngươi thuần nhân loại." A Mộc nói, "Mỹ Lệ Á, ngươi nói đúng. Đây là đáng sợ nhất." Nhân loại chúng ta không biết kinh lịch tình huống như thế nào mới may mắn xuất hiện tại trong vũ trụ, nhưng là hiện tại chúng ta gặp được vấn đề, những này lực lượng thần bí từ nhân loại chúng ta trên thân đạt được nhân loại chúng ta tất cả tin tức về sau, bọn hắn bắt đầu chế tạo ra càng có ưu thế tại ta tân nhân loại, bọn hắn phải dùng phương thức của bọn hắn đến khiến cái này chế tạo ra nhân loại đến khống chế vũ trụ. Chương 1290. Chương 1290. Vũ ảnh Há To muốn nói, a một sư phó, ý của ngươi là tương lai chúng ta có khả năng sẽ bị bọn hắn chế tạo ra những này tân nhân loại thay thế. A một nói, kết quả ai cũng không biết, bởi vì chúng ta không có bọn hắn có ưu thế. Những này mới tạo nên nhân loại thật nhiều phương diện đều so với chúng ta ưu thú, dùng vật liệu so với chúng ta tốt, mà lại bọn hắn từ xuất hiện liền mang theo siêu nhân loại đồ vật, mà chúng ta là 10 tháng hoài thai sinh ra tới chúng ta bản thân liền mang theo thật nhiều thiếu hụt, cái khác một chút ưu thế đều không có, bởi vì chúng ta chỉ là một cái huyết nhục chi khu. Kim Kim đạo, đây chính là nhân loại BI. Hay. Cao Vĩ Phong nói, mệnh ta do ta không do trời. Ta cũng không tin chúng ta chơi không lại những này tân nhân loại. Mỹ Lệ Á nói, mặc kệ ngươi tin hay không, nên tới tiểu gì cũng sẽ đến, hôm nay chúng ta xuất hiện ở chỗ này đây đều là tiên ý tân nhân loại xuất hiện, cùng chúng ta mặt đối mặt, đây là không có cách nào né tránh. Kim Ngọc Lang nói, né tránh không được vậy liền đánh. Xem ai có thể đánh qua ai. Giang Châu Châu nói, ta xem chúng ta vẫn là về thổ A Mục Vũ Trụ căn cứ đi, rời xa những này là không phải chi địa, để bọn hắn cùng trong vũ trụ những cái kia thần bí các loại thế lực đi tranh đấu đi. A Mục nói, chúng ta đã ở chỗ này, là không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngoan cường đối mặt. Đã Lao Thiên muốn để chúng ta ly bọn hắn đoạt sức, để chúng ta tại cái này đỏ sức trong cải biến mình, vậy chúng ta liền cảm đối mặt. Mỹ Lệ Á nói, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, có ta ở đây. Các cô thiếu gia tại, chúng ta sẽ giúp các ngươi, bởi vì các ngươi là thuần huyết thống nhân loại, là từ địa cầu nhân loại tới, chúng ta thích các ngươi những nhân loại này, chúng ta không thích những loài tà ác tân nhân loại. Công tử áo trắng đối lý Tà Khang đạo, xưng tên ra đi, dưới kiếm của ta bất tử vô danh chí quỷ. Lý Tà Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, lại ra, ta gọi Lý Tạ Khang. Ra địa cầu ta lúc đầu không muốn giết người, bởi vì nhân loại tại trong vũ trụ tương đối khan hiếm, nhưng nhìn đến hôm nay ta muốn phá giới bởi vì ngươi cũng không phải là người, ngươi xem thường chúng ta thuần nhân loại, xem thường địa cầu chúng ta người tới. Cho nên ta muốn cho ngươi chút giáo huấn. Ta thương này hôm nay đâm không đâm chết ngươi cũng không quan trọng, nhưng là ta nhất định phải ở trên thân thể ngươi đâm hai cái lỗ thủng ra, ta muốn để ngươi biết nhân loại chúng ta là như thế nào sử dụng vũ khí." Công tử áo trắng lung lay bảo kiếm của hắn nói, "Ta không biết ta nên gọi tên gì danh tự, ta cũng không biết danh tự là thế nào đấy, bất quá ngươi có thể gọi ta Kiếm Thánh, gọi ta Áo Trắng Kiếm Thánh, ta cảm thấy cái tên này êm hay, mà lại tương đối bá khí, so ngươi cái gì Lý Tạ Khang muốn uy phong nhiều." Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái, bắn lên thân hình định tương thẳng đến công tử áo trắng nói, "Ta nhìn ngươi gọi số ngụm phí thích hợp nhất." Hào Trắng Kiếm Thánh nhìn thấy Lý Tạ Khang lượng ngân thương đến trước mặt hắn, vậy mà không tránh, mà là dùng bảo kiếm của hắn bang một tiếng đại lực nên kích. Lúc đầu Lý Nhược Khang cảm thấy hắn một thương này đâm xuống cũng là thiên quân tri lực, mà khi hắn nhìn thấy áo Trắng Kiếm Thánh dùng bảo kiếm tới chém hắn lượng ngân thương thời điểm, Lý Tạ Khang cảm thấy buồn cười, cảm thấy hắn một thương này chính là bị bảo kiếm của hắn đụng nghiêng, cũng có khả năng cuốn tới bờ vai của hắn hoặc là cổ hỏng của hắn bên trên. Nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, cái kia thanh bảo kiếm tại đập đến trên thương của hắn về sau, tựa như một cái tảng đá tới, trực tiếp đẩy ra nó lượng ngân thương. Lý Tơ nhưng ở bên cạnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nói: Những này tân nhân loại không thể xem thường nha, sát thực điều a." Vô Ảnh ở bên cạnh nóng này nói, "Vậy ngươi còn không nhanh đi lên giúp ngươi ca môn. Ta nhìn ra hỏa này rất tạm môn, không muốn hắn thương Lý Tạ Khang, các ngươi nhanh lên." Lý Thi Nhiên bâng một tiếng, tung ra hắn quả xem nói, "Không nóng này, xem trước một chút hai người bọn hắn hai mạnh, nếu như Lý Tạ Khang đánh không lại, ta khẳng định phải lên đi hỗ trợ." Trong viện lại ra thật nhiều người, nhưng là kỳ quái là những người này cũng không có giúp đỡ áo trắng kiếm thánh đi công kích Lý Tạ Khang, mà là vây quanh ở bên cạnh đối hai người là chỉ trỏ. Lý Thi Nhiên nghe một hồi, sau đó quay đầu đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, Ngươi nghe được không có, những người này giống như đều là giới võ thuật người trong nghề, những này mới tạo ra con người đối với chúng ta một nhóm người này, loại chính là một loại uy hiếp tồn tại. A Mục nói, chẳng những người ta ca mình, còn có chúng ta phát triển quá chậm, phát triển quá chậm liền sẽ đứng trước bị đào thải kết quả, may mắn có cố thiếu ra, mỹ lệ á những người này cùng chúng ta đứng chung một chỗ, nếu không chúng ta có một ngày bị những người này cùng bọn hắn chủ nhân hủy diệt, đều là vô cùng có khả năng. Lý Thi nhiên nói, nhìn những người này công phu rất lợi hại, bất quá chỉ là không biết bọn họ có phải hay không cũng là huyết độc chi khu. Mỹ Lệ Á nói, bọn hắn có rất nhiều, có không phải Những cái kia lực lượng thần bí, bọn hắn tại dùng các loại khác biệt vật liệu đến chế tạo cùng nhân loại tương tự tân nhân loại. Nhìn xem áo trắng kiếm thánh cùng Lý Tạ Khang đánh náo nhiệt dị thường, Mỹ Lệ Á lại nói, nhìn ra chưa, lập tức Lý Tạ Khang liền muốn thua trận. Lý Thi nhiên bọn người giật mình, nhìn kỹ lại, hoàn toàn chính xác, Lý thị nhiên đã đánh mồ hôi đầm đìa, nhưng là cái kia áo trắng kiếm thánh lại là rất nhẹ nhàng tại sử dụng bảo kiếm của hắn. Lý thị nhiên nói, ngươi nói không sai, những này mới tạo ra con người hoàn toàn chính xác lợi hại. Mỹ Lệ Á nói, Không riêng gì bởi vì cái này Hào Trăng Kiếm Thánh kiếm pháp lợi hại, kỳ thật cái này Hào Trăng Kiếm Thánh chỗ lợi hại là năng lực học tập của hắn rất mạnh, hắn tại cùng Lý Tạ Khang trong đánh nhau rất nhanh liền nắm giữ lôi Tạ Khang sử dụng qua tất cả thương pháp chiêu số, sau đó hắn tại sử dụng bảo kiếm của hắn quá trình bên trong, đem Lý Tạ Khang kiếm pháp cũng vận dụng cho trong đó, nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn hoàn toàn có thể lấy kiếm thay mặt thương, dùng Lý Tạ Khang. Thương pháp đánh bại Lý Tạ Khang. Lý Thi nhiên minh hắn đột nhiên xông Lý Tạ "Lý Tạ đừng đánh nữa, trở về." Lúc này hô Lý Tạ Khang trở về là bởi vì Lý Thi nhiên biết Lý Tạ Khang bây giờ còn chưa có hoàn toàn xuất ra tuyệt chiêu của hắn, một khi hắn đang đánh nhau quá trình bên trong sử dụng những này tuyệt chiêu thì vô cùng có khả năng cũng sẽ bị cái kia áo trắng kiếm thánh học được, cho nên tại thời khắc quan trọng nhất nhất định phải để Lý Tạ Khang dừng tay. Hai người đánh lâu như vậy còn không có phân ra thắng bại, Lý Tạ Khang cũng phát hiện cái kia kiếm thánh giống như tại dùng thương thuật của mình tại phá thương pháp của mình. Cái này kiếm thánh giống như tại học tập thương pháp của mình mà lại học tập tốc độ tương đương nhanh, như vậy, đến cuối cùng mình gặp phải là một cá thể lực tốt hơn chính mình, tính linh hoạt so với mình càng tốt hơn mà lại nắm giữ ý nghĩ của mình cao thủ, mình làm sao lại thắng đâu? Cái này khiến Lý Tạ Khang có chút chột dạ, bất quá còn tốt, Lý Thi Nhiên đang gọi mình, Lý Tạ Khang thừa cơ nhảy ra ngoài vòng tròn, đôi áo trắng kiếm thánh đạo, "Thật xin lỗi, huynh đệ của ta đang gọi ta, tạm dừng." Lý Tạ Khang khí thở hồn hển đến Lý Thi Nhiên trước mặt nói, đúng là mẹ nó mệt mỏi, hơn nữa còn đụng phải một cái quái vật đối thủ, hắn tại học thương pháp của ta, thật sự là đáng hận." Mỹ Lệ Á nói, "Chớ cùng hắn đánh, lại cùng hắn đánh xuống, thương pháp của ngươi liền sẽ toàn bộ bị hắn học đi." Mấy người đang khi nói chuyện, cái kia áo trắng kiếm, kiếm đi thẳng tới trước mặt bọn hắn nói, "Ca, đến tiếp tục đánh, tiếp tục đánh. Không đem ta đánh thắng." Ngươi tại các bằng hữu của ngươi trước mặt kia được nhiều mất mặt nha. Lý Tạ Khang biết ra hỏa này sự chính là phép khích tướng, hắn hoàn gấp năm đấm, răng cắn khênh khách vang. Hắn hiện tại hận không thể đè cái này học trộm hắn thương pháp áo trắng kiếm thánh sẽ thành mà nhỏ. Nhìn thấy Lý Tạ Khang hai mắt phút lửa, Lý Thi nhiên sợ hắn thượng áo trắng kiếm thánh làm phép khích tướng cái bẫy, đang muốn tiến lên khuyên Lý Tạ Khang, không nghĩ tới dạng công tử tử lại đi lên phía trước nói, "Lý Tạ Khang, cho ngươi dùng một lát." Chương 1291. Chương 1291. Lý đạo, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ sử dụng ta lượng ngân thương sao?" Giản công tử nói, "Ta sẽ dùng. Ta bây giờ nghĩ dùng ngươi lượng ngân thương để giáo hấn cái này không biết trời cao đất rộng áo trang kiếm thánh. Ta muốn để hắn biết tiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, ta muốn đánh hắn kẻ ra quần." Áo trắng kiếm thánh nhìn xem tay cầm lượng ngân thương giản công tử nói, "Ngươi chính là một cái tự quỷ, nói như thế đại nói còn không sợ chuồn đầu lưỡi của ngươi." Vô ảnh đối Mỹ Lệ á nói, "Mỹ Lệ á, những người này thế nào cái này đức hành đâu? Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết đau thương không có mắt, tùy thời đều có thể đả thương người tính mệnh sao? Bọn hắn vì cái gì đối với những này đánh nhau dị thường cùng như đâu?" Mỹ Lệ á nói, "Ta cũng đã nhìn ra Hiện tại những thần bí nhân kia tại tạo ra đến tân nhân loại về sau, có một bộ phận bọn hắn liền mặc kệ mặc cho những này tân nhân loại tại ác liệt hoàn cảnh ở trong đi hoàn thành đổi mới, đi hoàn thiện tự thân, cho nên tại trong quá trình này, bọn hắn cần càng kịch liệt va chạm, đối kháng, tăng lên hoặc là hủy diệt. Vũ Ảnh chép miệng một cái nói, những này tân nhân loại thật là đáng sợ, không có nhân tính. Sợ là chúng ta những này thật vất vả xuất hiện tại trong vũ trụ thuần nhân loại, khả năng sau này liền bị hủy ở trong tay bọn họ. Mỹ Lệ á nói, hủy diệt nhân loại các ngươi không phải những này người có khả năng cảm nhận được nhìn thấy đồ vật, mà là nhân loại các ngươi phát triển quá trượng, căn bản so ra kèm cái khác tương tự giống như sinh vật tiến hóa nhanh. A một gật đầu nói, cảm giác nguy cơ, chúng ta phải có cảm giác nguy cơ. Chúng ta phải dùng cảm cùng bọn hắn tiếp xúc, lấy xúc tiến chúng ta cải tiến, chỉ có có cường đại tiến hóa, cải tiến năng lực, với chúng ta những nhân loại này mới có thể dài lâu đặt chân ở trong vũ trụ. Giảng công tử một tay cầm lượng ngân hương, một tay giơ bầu rượu cô đông cô đông rót ba miệng rượu, sau đó đem bầu rượu tại phần eo cột chắc, lúc này mới hai tay cầm súng đối áo trắng kiếm thánh đạo. tiểu tử, tới đi, cùng ra ra ta tỉ một chút, nhìn xem hai chúng ta ai lợi hại. Áo trắng kiếm thánh coi là cái này, dạng công tử sử dụng lượng ngân thương thương pháp phải cùng Lý Tạ Khang không sai biệt lắm, mà tại vừa rồi trong giao chiến hắn đã quen thuộc Lý Tạ Khang xáo lộ, cho nên đối mặt giảng công tử hắn không hề sợ hai áo trắng kiếm thánh tùy tiện bày tư thế, sau đó đem bảo kiếm đối dạng công tử nói: "Tới tới tới, hai chúng ta đại chiến 300 hiệp." Giảng công tử đỉnh thương liền đồng nói: "Không cần 300 hiệp, ta cũng không phải khoác, mười thương bên trong, lao tử liền sẽ đem người đánh bay." Vừa rồi Lý Tạ Khang cùng áo trắng kiếm thánh giao đấu, mọi người cũng đều thấy được Lục Ất Lý Tạ Khang thương pháp tinh xảo cũng không có chiếm thượng phong, hiện tại giản công tử nói lời này, Lý Thi Nhiên bọn người còn tưởng rằng cái này giản công tử là đang khoác lác đâu, cho nên đều không ra thế nào xem trọng giản công tử, cho là hắn đi lên khả năng còn không bằng Lý Tạ Khang. Lý Thi Nhiên sợ giản công tử ăn thiệt thòi, cho nên đem quạt xếp lắp một cái, làm ra tùy thời ném ra ngoài quả xếp động tác. Nhìn thấy giản công tử lượng ngân thương đâm tới, áo trắng kiếm thánh giơ kiếm liền chặt, hắn biết bảo kiếm của hắn nhìn nhẹ nhàng linh hoạt, kỳ thực rất nặng, hắn một kiếm này chém đi xuống, nhất định có thể đem lượng ngân thương sụp ra. Ngay tại bảo kiếm chặt lên lượng ngân thương thời điểm, Không nghĩ tới giản công tử là thương đến người cũng đến. Hắn cấp tốc tiến lên, tay thuận cán thương đi lên phía trước, ngay tại tay của hắn bắt được mũi thương vị trí thời điểm, chân của hắn cũng đến. Mà Khinh Địch áo trắng kiếm thánh căn bản không nghĩ tới giản công tử vậy mà lại đem chiêu này ra, muốn tránh đã tới đã không kịp, liền nghe phịch một tiếng, công tử áo trắng lại bị Dạn công tử giống đá dây leo cầu bị đá đi ra có xa mười mấy trượng, sau đó phủ phủ té ngã trên đất. Mặc dù Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người không đồng ý Dạn công tử đột phá, mặc dù cho là hắn là không theo xáo lộ ra bài, thực Dạn công tử thắng. Hắn một cước đem bạch kiếm thánh đá bay. Lý Thi Nhiên bọn người một bên lớn tiếng gọi tốt, một bên dùng sức vô tay. Giảng công tử khẩu súng đâm vào trên mặt đất, sau đó cô đông cô đông lại rót hai ngụm rượu, thân thể uốn qua uốn lại, tựa như một cái say rượu tử quỷ. Chung quanh người vây xem, vậy cũng là những cái kia mới tạo ra con người, không có người lớn tiếng khen hay, cũng không có người vô tay, bọn hắn trừng mắt trong mắt chăm chú đang nghiên cứu giảng công tử đầu pháp. Lý Thi Nhiên đã nhìn ra, mỹ lệ á nói không sai, những này mới tạo ra con người nhìn thật là học tập năng lực rất mạnh, bọn hắn tịnh không để ý đồng loại sống hay chết, bọn hắn chỉ để ý chính là cường giả dùng phương pháp gì cùng xáo lộ đem bọn hắn người đánh bại. Một lát sau, áo trắng kiếm thánh máu me đẩy mặt lại đi trở về. Hắn dùng kiếm một chỉ giảng công tử nói, ngươi không nói võ đức, không theo xáo lộ ra chiêu. Giảng công tử cơ trong tay lượng ngân thương nói, liền các ngươi những người này không xứng cùng ta giảng những này. Áo trắng kiếm thánh không có sinh khí, đối giản công tử nói, ta chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ, ta cũng không tin đánh không lại ngươi. Nói xong, áo trắng kiếm thánh thanh bảo kiếm đuộng nghịch thành kiếm ảnh trùng điệp kiếm hoa tường, chiêu chiêu chí mạng, bức giản công tử. Giản công tử cũng tương tự đem lượng ngân thương múa ra thương hoa, sau đó nghênh đón lấy. Ngay tại Đinh Đinh đương đương điện quang hỏa thạch lấp lóe trên dưới 100 hạ về sau, Dạng công tử lợi dụng đúng cơ hội, một cái vô ảnh cứếc, áo trắng kiếm thánh lại bị giảng công tử cho đạp ra ngoài có xa mười mấy trượng. Lần này khả năng té hơi nặng quá, rất lâu đều không có gặp cái kia công tử áo trắng đứng lên, chỉ nghe được hắn bi thảm tiếng kêu rên. Có mấy cái công tử trẻ tuổi chạy tới vịn hắn đi hẳn là đi tìm đại phu. Giảng công tử nhất chiến thành danh, vốn là vây xem kia mới tạo ra con người hẳn là cảm thấy sợ hãi, không nghĩ tới 10 cái công tử trẻ tuổi cầm trong tay côn kiếm đao thương ngao ngao gọi, hô hào muốn ly dạng công tử luận bàn một chút. Dạng công tử cô đông cô đông rót hai rượu, sau đó đem lượng ngân thương đối những người kia nói, luận bàn. Đánh mẹ ngươi cái đầu a, lão tử tới chỗ này không phải đánh nhau cút. Một cái cầm tay đại khảm đao tuổi trẻ công tử hở lực đi đến dàn công tử trước mặt nói, dám cùng ta so sao? Bất quá hắn tiếng nói vừa dứt, dàn công tử đã giơ xuống hướng mặt của hắn đâm tới. Người kia vội vàng cầm đao chơi liễu. Bất quá phòng bên trên phòng không được hạ dàn công tử vẫn như cũng là cấp được người đến. Ngay tại mũi thương của hắn nhanh đến công tử trẻ tuổi mắt lúc, hắn người cũng đã đến dùng đao công tử trước mặt. Ngay tại dùng đao công tử đi đập dàn công tử cán lúc, công tử một cái thần long bãi vị biến khiến cho công tử cũng đạp ra ngoài có xa mười mấy trượng. Lần này ngoại trừ dùng đao công tử tiếng rên rỉ bên ngoài, trung quanh hắn tính. Giảng công tử đem lượng ngân thương còn đưa Lý Tạ Hàng, sau đó đối A1 nói: "A1 sư phó, chúng ta đi, ta thế nào cảm thấy những người này chính là con chó quẻ, liền muốn đổ thừa cùng chúng ta so chiêu. Không ra mười chiêu, giảng công tử cũng đã đánh bay hai cái mới tạo ra con người, cái khác mới tạo ra con người không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xa xa theo A1 cùng giảng công tử đám người sau lưng." Lý Thi Nhân nhìn phía sau kia một đại bang có người nói: "Ở chỗ này, nhân loại chúng ta có áp lực." Mỹ Lệ à nói: "Trong vũ trụ phát triển chính là như vậy." Tại cái nào đó giai đoạn nó sẽ phát triển rất nhanh, tại có chút giai đoạn nó lại giống người chết triến tỉnh. Chương 1292. Chương 1292. A mục nói, ý của ngươi là chúng ta bây giờ sự phát triển của loài người lại đến một cái cửa sổ kỳ, lại đến một cái ngã tư đường. Mỹ lệ à nói, vũ trụ là tàn khốc vô tình, nhân loại các ngươi là xây dựng ở vết nhục chi khu bên trên nhưng là trừ bọn ngươi ra bên ngoài còn có thật là nhiều đồ vật tại còn sống, bọn hắn không cần xây dựng ở các ngươi những này vết nục chi khu bên trên, cho nên bọn hắn có thể sống lâu dài hơn, mà lại bọn hắn một khi có được trí tuệ của nhân loại về sau rất có thể sẽ phá hủy các ngươi. Lý Thiên nhiên nói, vậy chúng ta nhân loại có thể làm sao đâu? Muốn cải biến thân thể của chúng ta sao? Về sau đem chúng ta thân thể cũng biến thành như sắt thép sao? Giống như hòn đá sao? Thực vậy vẫn là nhân loại sao? Mỹ Lệ Á nói, vậy thì có cái gì biện pháp đâu? Các ngươi những này vết nhục chi khu nhược điểm, khuyết điểm nhiều lắm, các ngươi sẽ bị dìm nước chết, các ngươi sẽ bị hỏa thiêu chết, các ngươi có thể sẽ bị tảng đá đập chết. Liền các ngươi dạng này thân thể, tại trong vũ trụ đều yếu thành tàn bã, các ngươi nghĩ lâu dài, nghĩ vĩnh hằng, thực thế nào mới có thể làm đến đâu? Không ai lên tiếng bởi vì Mỹ Lệ Á nói đến bọn hắn đau nhất điểm. Bởi vì Mỹ Lệ Á nói đều là tình huống nh nhật. Vũ Ảnh các nàng cũng không dám tùy tiện tại trên đường cái đi dạo, các nàng những này nữ an vị trong đào hoa ốc, để đào hoa ốc sát mặt đất phi hành, theo Lý Thiên Nhiên, A Mục, Mỹ Lệ Á đám người sau lưng. Trời đã sắp tối rồi, trên đường phố đèn dần dần phát sáng lên. Mà cùng sau lưng bọn hắn đám kia mới tạo ra con người, nhìn Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang bọn người không để ý tới bọn hắn, thế là liền chậm rãi tản. Mỹ Lệ Á đối A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi nhìn là trở về vẫn là ở chỗ này tiếp tục thăm dò? Bởi vì những cái kia chế tạo tân nhân loại kẻ xấu màn. Mục đích của bọn hắn chính là tạo những nền tân nhân loại ra, thông qua cùng chúng ta trong tranh đấu tăng lên bọn hắn sinh tồn năng lực, đồng thời đem nhân loại đồ vật đều học đến tay, mà bây giờ con đường này chính là bọn hắn cho chúng ta thiết trí thí nghiệm trường. A Mộ cắn răng nói, cải biến sẽ đau nhức, tiến hóa sẽ đau hơn, nhưng là không tiếp thụ không được à, chúng ta không thể tự nhận là trên địa cầu chúng ta là vô địch thiên hạ chúng ta không thể dầm chân tại chỗ, tập yếu ngồi để giếng, ta nguyện ý mang theo tất cả mọi người cùng bọn hắn đánh nhau chết sống, chúng ta muốn làm trên địa cầu nhân loại mạnh nhất. Kim Kim ở bên cạnh nói, A Mộ sư phó, lời này không nên ngươi nói, hẳn là Lý Thi Nhiên bọn hắn nói. Bởi vì ngươi là cái đạo sĩ, ngươi nói những lời này không thích hợp." Kim Ngọc Lang nói, "Cái này đến lúc nào rồi đây là ở đâu bên trong? Đạo sĩ tại cái này hữu dụng không? Những người này cho rằng ngươi là đạo sĩ sao? Sẽ tuân theo ngươi nói nhà quy án sao?" Chớ hỏng mơ tưởng. Ở chỗ này chỉ có sinh cung tử. Mỹ Lệ Á nói, "Đã không đi vậy thì tìm địa phương đi ăn cơm." Đi không lâu, phía trước liền xuất hiện một cái ngã tư đường, đường Bắc liền liền thấy một nhà tiệm cơm, tiệm cơm bên trên dùng chữ trên viết, Bắc Cương tiệm cơm. Trong quán ăn đèn sáng, đám người dạo chơi đi vào. Trong quán ăn lấy bánh bột chiếm đa số, Lý thi Nhiên bọn người nhìn một chút cái khác trên bàn người ăn cơm, lại có phát hiện mới. Bởi vì hắn phát hiện có người thì đang ăn mì ăn, nhưng là có người trong bàn ăn lại là một chút giống quăn sắt, hạt cắt cùng ngọc thạch đồng dạng đồ ăn. Cũng không biết những người kia dạ dày là cái gì dạ dày, răng là cái gì răng, cầm lấy những vật kia ăn kéo kẹt kéo kẹt vang, vô ảnh bọn người nhìn xem, trong lòng biên nhi đặc biệt cái trứng. Sau khi ngồi xuống, Lý thi Nhiên đối Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, những người cải tạo này ăn quăn sắt, ăn hạt cắt, ăn cái đồ chơi này làm gì? Bọn hắn có thể tiêu hóa sao?" Mỹ Lệ Á nói, người đây liền không hiểu được, những cái kia là phi nhân thể người cải tạo, bọn hắn chỉ ăn những cái kia khoáng thạch, đá năng lượng, lấy bổ sung trong thân thể đối với mấy cái này vật chất đu cầu. Vũ Ảnh nói, những người này quá kinh khủng, bọn hắn ăn những vật này sẽ không táo bón sao? Mỹ Lệ Á tiểu tiểu nói, sẽ không, bọn hắn tiêu hóa năng lực đặc biệt mạnh. Giang Châu Châu nói, nếu như bọn hắn tới địa cầu bên trên đem chúng ta những cái kia quảng sắt đều ăn hết, vậy chúng ta về sau lấy cái gì đồ vật chế tạo vũ khí? Kim Kim đạo, tốt nhất đừng khiến cái này người tới địa cầu đi lên, nếu như bọn hắn đến địa cầu Kia địa cầu sẽ phải tạo vương, bởi vì người địa cầu căn bản là đánh không lại những người này. Mỹ Lệ Á nói, trong vũ trụ thần bí sinh vật cùng sinh bí lực lượng đối với các ngươi những này xâm nhập trong vũ trụ nhân loại khảo nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. A1 gật đầu nói, là phải làm cho tốt chuẩn bị, chẳng qua nếu như đối phó trên địa cầu những cái kia đối thủ chúng ta còn có thể đảm nhiệm, nhưng là hiện tại là tại trong vũ trụ, ta hy vọng ngươi cùng cố thiếu ra các ngươi vẫn là phải toàn lực trợ giúp cùng ủng hộ chúng ta. Đang nói, bàn bên một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc trung niên nam nhân lung la lung lay đi tới, hắn đứng trước mặt A1, khẽ vươn tay đừng nắm lấy A1 cổ. Sau đó hơi vừa dùng lực liền đem A Mộc sách rời đất mặt. Lý Thi nhiên bọn người đang muốn xuất thủ, A Mộc lại hướng bọn hắn khoát tay áo. Vô ảnh kinh khủng nhìn thấy người trung niên này nam nhân lực lượng quá lớn, hắn hơi dùng sức, A Mộc trong mắt đều nhanh tuôn ra tới. A Mộc thân thể treo giữa không trung, mặc dù người kia nắm lấy cổ của hắn làm hắn ngạt thở, làm hắn đại nào thiếu máu, nhưng là A Mộc không có kinh hoàng, hắn dùng chân phải của hắn nhọn chỉ nhẹ nhàng một đá người kia đầu gối trái cái, người kia vậy mà phủ phụ một tiếng quỵ xuống đất, vùng lòng ra A siêu lay một cái thân thể biến thành cao ba trượng, hắn đi qua một cước liền đệm cái tia nam tử trung niên đạp lăn trên mặt đất. Kỳ quái là nam tử trung niên bị đánh, cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm những người ngoại quốc kia cùng đại đờ người, nhưng không có một cái đứng dậy tới tương trợ, ngay cả dìu hắn người đều không có. Trung niên nam nhân xoa xoa máu trên mặt, sau đó đứng dậy lung la lung lay hướng cửa tiệm đi đến. Bữa cơm này đáng người ăn rất yên tĩnh, bởi vì trong tiệm cơm cái khác mười mấy tấm trên mặt bàn đang dùng cơm mới tạo ra con người đều tại dùng khó mà suy nghĩ ánh mắt đang ngó chừng bọn hắn. Mỹ Lệ Á Tuyết không cần trường, nàng cũng không thế nào ăn cơm, chỉ là nhìn xem những cái kia mới tạo ra con người, cảm thấy như vậy mới phải chơi, nàng thích cao thủ, nàng thích những cái kia khó mà suy nghĩ tân sinh sự vận, thần bí dị vận. Đưa cơm này ăn rất một ngạt, ra tiệm cơm cửa, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trời đã tối, nhưng là trên đường vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Nhìn thấy hôn tiệm cơm chỗ không xa có một mảnh đất trống, đẹp lệ nhã nói chúng ta hôm nay ngay tại Đào Hoa ở bên trong nghỉ ngơi, cũng không đi ở khách sạn. A một người đều điểm đồng ý, bởi vì bởi vì bọn hắn cảm thấy Đào Hoa ốc xác thực so trên đường an toàn hơn nhiều. Vẫn Quy củ cũ, các nam nhân ngủ ở Đào Hoa ốc trong sân nhỏ, các nữ nhân thì đi vào nhà đi ngủ Ô Lan Ngọc Châu cùng ngài Lâm Na ngủ không được, Tế Nữu cũng ngủ không được. Ba người liền lưu tại trong sân nhỏ cùng A một mỹ lệ á đám người nói chuyện. Mỹ Lệ Á nói, các ngươi sớm muộn cũng phải gặp được loại tình huống này, độ cao văn minh trí tuệ thần vũ trụ bí lực lượng sẽ đối với các ngươi chơi ngắn chân, hoặc là nghĩ biện pháp đến cùng các ngươi giao lưu, đến cải biến các ngươi hoặc là khống chế các ngươi, cũng có khả năng sẽ hủy diệt các ngươi, đây là tất nhiên, sớm muộn đều sẽ phát sinh, nhưng may mắn hay, có cô thiếu ra cùng chúng ta tại, chúng ta nhất định giúp các ngươi. A một nhìn qua ngoài phòng lưa thưa lạp lạp người lui tới nói, chúng ta bây giờ ra ngoài, cùng bọn hắn tiếp xúc một chút, ta liền muốn càng nhiều hiểu rõ bọn hắn, biết người biết ta, thì trong trận trăm thắng. Mỹ Lệ Á nói, có thể nha ta có thể mang ngươi mang các ngươi đi tìm một cái trên địa cầu thông hướng nơi này một cái thời không lối ra." Tén Hữu lập tức hưng phấn lên, nàng đối Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, chúng ta có thể từ cái kia lối ra trở lại địa cầu sau. Mỹ Lệ Á lắc đầu nói, "Cái kia lối ra chỉ có thể ra từ trên địa cầu người tới, nhưng là chỉ cần ra, kia là lại không thể có thể từ cái kia lối ra trở về mà lại nơi này, người cũng từ cái kia lối ra là không vào được." Tén Hữu thất vọng nói, "Nguyên lai dạng này à, chẳng lẽ ngươi liền không thể tìm một cái có thể trở lại địa cầu lối vào sau. Mỹ Lệ Á nói, "Hiện tại ta còn dò xét không đến chỗ này có, có thể trở lại địa cầu lối vào." Về sau xem đi, về sau có thể tìm tới tiến vào địa cầu đối vào, ta nhất định trước nói cho ngươi. Tế Hữu Lôi kéo Mỹ Lệ Á tay nói, "Mỹ Lệ Á, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi." Chương 1293. Chương 1293. A Mộc đối Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, chỉ chúng ta mấy người đi ra ngoài trước đi, ta nhìn nhiều người cũng không tiện." Lý Thi nhiên bọn người lúc đầu cũng muốn xin đi theo A Mộc sư phó cùng Mỹ Lệ Á ra ngoài, hiện tại nghe A Mộc sư phó nói như vậy, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, vì vậy nói, "Dạng này cũng tốt, các ngươi trên đường đi, chúng ta cưới đào hoa Úc ở phía sau cùng, nếu có nguy hiểm Chúng ta mấy cái lập tức liền sẽ nhảy đi xuống tứ viện. Mọi người nói xong về sau, A Mục, Mỹ Lệ Á, Ô Lan Ngọc Châu, Ngải Lâm Na, Tế Hữu, còn có Kim Kim liền đi ra Đào Hoa Ức. Thật bọn hắn vừa đi ra đi hẹn năm bước xa, theo ha ha ha tiếng cười, Phong Thiên lão mang theo Khỉ Nhỏ cũng theo sau. Lý Thi Nhiên đứng tại Đào Hoa Ức cổng, sông A Mục hồ, A Mục sư phó, Khỉ Nhỏ cùng Phong Thiên lão không nghe lời, làm sao bây giờ? A Mục bất đắc dĩ đối Lý Thi Nhiên nói, ngươi chớ để ý, Phong lão cùng Khỉ Nhỏ giao cho chúng ta. Đào Hoa Ức rất nhanh liền lên tới bầu trời, lơ lửng tại A Mục người hướng trên đỉnh đầu. A mục đối Phong Thiên lão nói, con đường này cũng không đồng đẳng với chúng ta phía trước đi qua những cái kia đường phố, cái này người trên đường phố thật nhiều người đều công phu không cạn, ngươi cũng không nên tùy tiện gây chuyện. Cái này Phong Thiên lão cũng không phải cái kẻ ngu, hắn hiện tại biết trên con đường này khí tràng rất mạnh, tuyệt không phải hắn có thể làm loạn địa phương, thế là gật đầu nói, tốt ta, ta không gây lại sự, nhưng ta có thể gây việc nhỏ. Hiện tại trời tối, mặc dù hai bên đường treo thật nhiều đèn lồng đem cả con đường chiếu rất sáng, nhưng là những người ở nơi này, bọn hắn tuân theo sinh hoạt quy luật lại giống người địa cầu, vào đêm về sau lựa chọn nghỉ ngơi, chỉ có rất ít người trên đường hành động. Ngại Lâm Na nói, ngẫm lại đều đáng sợ, này nhân loại nếu như bị thời gian dần trôi qua tiến hóa cải tạo thành bọn hắn như vậy, vậy liền thật là đáng sợ, người không phải người, quỷ không phải quỷ, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Mỹ Lệ Á nói, hiện tại đối với các ngươi khảo nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu, có một số việc ta có thể cho các ngươi nhắc nhở, nhưng là các ngươi phải cố gắng bắt đầu cùng bọn hắn của nhau, tranh đấu, thể hiện ra các ngươi vốn có năng lực cùng trí tuệ, dạng này mới có thể mau mau xúc tiến thành thuộc hoàn thiện các ngươi sinh tồn năng lực. Mỹ Lệ Á lỗ là có thể tự do chuyển động lỗ tai của nàng tại hướng về phía trước sau tả hữu không ngừng chuyển động. Nàng đang tìm kiếm thanh em gì, nàng cũng không ngừng tại hốt cái mũi, đang không ngừng tại người địa cầu thông hướng nơi này cửa vào khí tức. Rất nhanh liền có kết quả. Tại một cái ngã tư đường, mỹ lệ á chỉ vào hướng bắc đại lộ nói, "Tại phía bắc, chúng ta hướng bắc đi, chỗ ấy có một cái địa cầu thông hướng nơi này thời không lối ra." Rẽ ngoặt mà hướng bắc, bọn hắn mới vừa đi có xa mấy chục bước, từ bên cạnh của bọn hắn đột nhiên tăng tăng tăng đi qua ba người. Kia là ba cái eo phối bảo kiếm, mặc bạch bố áo đại đường công tử trẻ tuổi. Tử Củ cái nói, "Địa cầu hào bên trên người." Địa cầu hào bên trên người cũng tới. Giản công tử nói, "Lần này thú vị, náo nhiệt." Người địa cầu muốn cấp người địa cầu. A Mục nói, chúng ta muốn bảo vệ những cái kia trên địa cầu người tới, nếu như có thể để cho bọn hắn cùng với chúng ta kia là càng tốt hơn, chúng ta có thể tạm thời để bọn hắn lưu tại chúng ta trong đoàn đội, nếu như bọn hắn muốn gia nhập chúng ta cũng có thể. Kim Kim đạo, tốt như vậy nha, về sau chúng ta liền nghĩ biện pháp thu lưu những cái kia lang thang tại trong vũ trụ người, giúp bọn hắn về nhà, hoặc là để hắn gia nhập chúng ta đoàn đội, chúng ta là địa cầu người, chúng ta không thể quên dễ. Hướng phía trước lại đi ước chừng tam lý về sau liền ra khỏi thành, ở ngoài thành một cái tiểu sơn khâu bên trên xuất hiện một cái cự đại hình tròn vòng sáng. Vòng sáng đang không ngừng lập loé, nhưng lại không nhìn thấy có người ra. Mà liên tại vòng sáng bên cạnh, đứng đấy ba cái đại đường tuổi trẻ công tử, mà bọn hắn chính là từ a mục bên cạnh bọn họ chạy tới ba người. Nhìn xem cái kia vòng sáng, Mỹ Lệ Á nói, đây chính là địa cầu thông hướng nơi này một cái thời không lối ra, ba người kia là địa cầu hào vũ trụ chiến hạng người, đoán chừng bọn hắn là đến các người. Lý Thi Nhiên đem quạt xếp lắc một cái nói, đoạt liên đoạn. Xem ai có thể đoạt lấy ai. Không nghĩ tới Mỹ Lệ Á lại nói, không nên gáp gáp. Hiện tại không đợi mà cùng bọn hắn đoạt, còn có một số người lập tức sắp đến. Đám người quay đầu, lúc này mới nhìn thấy nơi xa chuyển đến tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào, giống như sau lưng bọn hắn lại tới không ít người. Mỹ Lệ A đối A Mục nói, chúng ta bây giờ tiến Đào Hoa Úc bên trong tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn ai lợi hại, để Đào Hoa Úc lơ lửng trên không trung, chúng ta xem bọn hắn tranh đấu dạng này sẽ càng thú vị. Đám người tiến vào Đào Hoa Ức, Đào Hoa Úc cấp tốc lên không, sau đó lơ lửng tại to lớn vòng sáng phía trước. Ba cái kia công tử trẻ tuổi nhìn A Mục bọn hắn Đào Hoa Úc rời đi, bọn hắn chỉ coi là A Mục bọn hắn sợ tròn nên đối Đào Hoa Ức chỉ chế Lý Tạ Khang Đạo, ta thế nào nhìn xem ba tên này không vừa mắt đâu. Cái này không được, trong lòng ta có khí, các ngươi đừng cản ta, ta muốn xuống dưới giáo huấn bọn hắn." Bạch Sơn Dương nói, "Lý Tạ Khang, ngươi cũng đừng khoe khoang nếu như công phu của ngươi cùng bọn hắn ba người bên trong mặt cho Hà nhất người có thể đánh thành nắm tay, một mình ngươi nhảy đi xuống, ba người bọn họ công kích một mình ngươi kia thua thiệt vẫn là ngươi. Ngươi sẽ bị đánh cái mông nước tiểu lưu, cứ đái bài tiết không kiềm chế." Lý Tạ Khang đạo, thực bọn hắn đang cười nhạo chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ không muốn mà sao?" Muốn mặt, Bạch Sơn Dương, "Cùng ta cùng một chỗ xuống dưới giáo huấn bọn hắn, theo giúp ta cùng một chỗ cái mông nước tiểu chạy tới." Bạch Sơn Dương nói, "Ta không đi." Ngươi muốn giàu hơn chính là nhân loại, ta một cái dây rừng, cũng không muốn cùng xem ngủ lẫn vào. Lý Tạ khang đạo, ngươi cảm thấy ta sợ? Ta thế nào cảm giác ngươi so ta còn sợ đâu? Lý Thi nhiên nói, đường đấu có muồm, đều yên tĩnh yên tĩnh, nhìn xem người ta cao thủ so chiêu là cái gì chẳng diện. Đào hoa ốc bên trong yên tĩnh trở lại, mà lại cũng không có đèn sáng. A một bọn người xuyên thấu qua đào hoa ốc trong sân nhỏ trong suốt vòng bảo hộ, nhìn xem ngay tại hướng lớn vòng sáng chạy tới đám người kia, đám người kia ở trong có kim loại người, đại đa người, người ngoại quốc, thôn sơ giản lược đoán chừng không sai biệt lắm có hơn 50 người cầm trong tay đao thương kiếm kích các loại thành binh khí, nhìn uy phong lẫm liệt, khí thế hùng hổ. Bọn hắn đi đến ba cái kia bạch bố áo công tử trước mặt ngừng lại. Giữa song phương ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại không ý định động thủ. Phong Thiên lão vội la lên, mẹ nó, một cái so một cái sợ, vì cái gì không đánh nha. Đánh nha. Đến. Giữ cửa mà mở một chút, ta xuống dưới để bọn hắn đánh, ta nhất định có biện pháp để bọn hắn đánh nhau. Lý Thi Nhiên đối Phong tiên lão nói, Phong Thiên lão, đừng điên rồi. Ngươi cách chơi là ngươi cách chơi, những cao thủ này cách chơi là những cao thủ này cách chơi, đều có riêng phần mình cách chơi, đừng có gáp. Xem bọn hắn đến cùng là thế nào chơi Từ cụ cái nói, ta biết những cái kia địa cầu hào vũ trụ Trên chiến hạng người không phải hạng người bình thường Trong đó có thật nhiều người, ta biết đông bọn hắn cũng đã biết Ta cảm thấy ba người này không đơn giản Bằng không, đến cái này địa cầu thời không lối ra đến các người Bọn hắn cũng không dám cũng chỉ phải ba người đến chương 1294 chương 1294 Chờ đợi là nhất dạy vào người Cái này lớn vòng sáng bên trong không nhìn thấy thứ gì Bởi vì ngươi từ trước sau nhìn đều là ngươi hoàn cảnh trung quanh Căn bản nhìn không ra nó chiều sâu cùng bên trong cụ thể cấu tạo Tình trạng vòng sáng bên trong xe phiêu dật ra một chút màu đỏ, màu trắng lục sắc xương mù phiêu tán trên không trung, nhìn vô cùng hiếm lệ, quỷ dị. Mới tạo ra con người cùng những cái kia địa cầu hào đi lên ba cái cao thủ, có đôi khi lẫn nhau nói chuyện, có đôi khi không nói lời nào, nhìn cũng là tương đương nhàm chán đoán chừng bọn hắn hiện tại không muốn đánh cũng là vì đem khí lực dùng tại trên lưới đao chờ một hồi cấp người thời điểm lại dùng đi. Cái này Đào Hoa Úc có mỹ lệ á về sau thì càng thú vị. Mỹ lệ á huy động hai tay của nàng hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng một mở rộng, Đào Hoa Úc lập tức liền đi theo thủ thế của nàng cũng hướng ra phía ngoài mở rộng, trở nên lớn hơn. Nhưng là sự biến hóa này trong đào hoa úc người có thể nhìn thấy nhưng ở ngoài phòng người trong mắt đào hoa úc vẫn như cũng là vừa mới bắt đầu nhìn thấy như thế không gian biến lớn tấm mắt cũng liền càng mở rộng Ngại Lâm Na xuất ra càng nhiều êm trải tại trong viện dạng này lý thi nhiên bọn người liền có thể ngồi ở phía trên hoặc là ghé vào phía trên nhìn xuống phong thiên láo nhất không chịu nổi tính tình hắn cũng chờ không được luôn luôn nghĩ nhảy đi xuống kiếm chuyện tình tìm là tử thực con tốt Ngại Lâm Na đã đem cửa sân phong bế hắn tiến lên đụ đầu vào trong suốt trên cửa mà lại mỗi một lần đều bởi vì chính mình đụng quá ác trên đầu chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện một cái bao Nhưng là cái này bướng bỉnh lão đầu không phục, một đầu một đầu đi lên đụng. Rất nhanh, Phong Thiên Lão trên đầu liền xuất hiện 7, 8 cái bao, nhưng là cái này Phong Thiên Lão chính là điên. Hắn vậy mà không sợ đau, tiếp tục đụng, chỉ bất quá những người khác nhìn xem trên đầu của hắn bao cảm thấy đặc biệt tốt chuyện cười. Vô ảnh cười thanh em lớn nhất, nhất vui, ở trong mắt nàng Phong Thiên Lão chính là một cái tên giỡn hơi, Thiên Thiên vì đoàn người nhà chế tạo khoái hoạt tên dở hơi. Đến chưa, tại mới tạo ra con người chồng, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thể trạng cao lớn đường triển công tử trẻ tuổi tay cầm đại khảm đao đột nhiên hướng ba cái công tử áo trắng bên trong một cái hai trái treo hình rồng thai công tử trẻ tới. Mặc dù hình rồng vòng thai công tử ba người đối mới tạo ra con người có chỗ đề phòng cùng cảnh giác, nhưng là bởi vì các loại thời gian quá lâu, mà cái kia làm đại khảm đao cháng hắn là đang cố ý tê liệt ba cái công tử về sau chậm rãi tới gần về sau, sau đó đột nhiên ra đao. Một đao kia đến nhanh, tới hung ác, ca sát một tiếng, đem cái kia mang hình rồng vòng thai công tử từ đầu đến đũng quần chém thành hai nửa. Cái này máy động xảy ra sự cố kiện, quá ngoài dự liệu. Ngay tại nhìn chằm chằm bọn hắn vô ảnh bọn người la hoảng lên. Hình rồng vòng thai công tử bị đánh thành hai nửa, hai nửa trong thân thể lập tức liền phun ra ngoài máu. Những cái kêu máu không phải phun một hồi liền xong, mà là không ngừng tại phun, thời gian dần trôi qua liền thành huyết vụ, những cái kia huyết vụ tại tản ra về sau đột nhiên liền xuất hiện 10 cái giống nhau như lúc mang hình rồng vòng thai công tử áo trắng. Lý Thiên Nhiên nhìn xem Tử Cụ cái nói, "Tử Cụ cải, ngươi nói đúng, ngươi kia một bộ trò siếp, cái này công tử áo trắng cũng biết. Công phu của các ngươi cùng pháp lực có phải hay không một cái sư phụ dạy?" Tử Cụ cải lắc đầu nói, "Không có sư phó dạy cho chúng ta, nhưng là chúng ta sẽ học hỏi lẫn nhau, có là mặt đối mặt giao lưu học tập, có lúc là học trộn, ta thật nhiều công phu, pháp lực cũng là học trộn tới." Kim Kim Đạo, Lý Thiên Nhiên Về sau chúng ta đến để phòng tử cụ cải. Lý Thi Nhiên không có trả lời, hắn chăm chú nhìn bên ngoài. Cầm tay đại khảm đao cháng hắn một đao vô xuống, kết quả đem một cái công tử áo trắng cho chém ra tới 10 cái, cái này cũng hoàn toàn ra khỏi hắn dự kiến. 10 cái mang hình rồng vòng thai công tử áo trắng đem cháng hắn bay lại, cái khác mặc cho Hà Nhất Phương đều không có người đi lên hỗ trợ, mà là tại bên cạnh với xem. Cháng hắn đao pháp sắc thực tinh xảo, hắn nhìn chuẩn đối diện một cái công tử áo trắng đi lên chính là một đao. Công tử áo trắng muốn tránh, nhưng là không có tránh thoát đi, bởi vì cái này cháng hắn đao pháp rất nhanh, mau cái người Một đao kia xuống dưới cái kia công tử áo trắng liền lại bị đánh thành hai nửa, cái này hai nửa nhân thể chảy máu, nhưng lại không có ngã xuống. Phân nửa bên trái thân thể cùng nửa bên phải thân thể chân sau nhảy y nguyên vây quanh cái này công tử áo trắng đào quanh. Hiện tại Tráng Hán có chút ngột. Mà liền tại hắn ngây người một lúc ở giữa, phía sau một cái công tử áo trắng đột nhiên xuất thủ, một kiếm liền đâm vào phía sau lưng của hắn bên trên. Tráng Hán đau đớn kêu thảm thiết lên, mà đúng lúc này, cái khác mấy cái công tử áo trắng kiếm lại đến, không lưu tình chút nào ca sát ca sát đem hắn dùng đao hai tay chém xuống tới. Máu chảy ồ ạt, Tráng Hán phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bất quá nhất làm cho Vũ Ảnh các nàng vẫn nộ chính là, cái khác mới tạo ra con người cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là tại một bên thờ ơ lạnh nhạt. Vũ Ảnh kêu lên, những người này cũng không phải là người. Một điểm tình ý đều không có, lòng thương hại cũng không có, trơ mắt nhìn huynh đệ của mình bị người chặt, vậy mà không đi lên hỗ trợ, những người này tâm quá độc ác. Lý Thi nhiên nói, bọn hắn vốn cũng không phải là người. Người làm sao trông cậy vào bọn hắn sẽ lên đi hỗ trợ đâu. Lý Tạ Khang đạo, những này mới tạo ra con người đối với mình đồng bạn đều hắc, ngẫm lại trong lòng đều phát lạnh, vẫn là người địa cầu tốt, giữa người và người bồi dưỡng có tình cảm, có thân tình. Ta nhìn những người này không có cái gì, trái tim kia cùng băng lãnh tảng đa không có gì khác biệt. Về sau nếu như những người này ở đây trong vũ trụ có thể đứng lại chân, kia vũ trụ kết cục liền có thể nghĩ mà biết bọn hắn nếu không đem vũ trụ làm cái nghiêng trời lệch đất, đuổi tận giết tuyệt mới là lạ." Kim Ngọc Lang nói, "Địa cầu chúng ta bên trên nhân loại về sau sẽ không cũng biết tiến hóa thành loại quái vật này à. Tử Củ cái nói, "Vậy cũng không dễ nói. Bởi vì tất cả làm người sinh vật về sau khả năng đều là bất tử bất diệt quái vật, ngươi suy nghĩ một chút, về sau nhân loại nếu như có thể sống lâu dài, có thể sống đến vĩnh hằng." Vậy hắn trong lòng đến có bao nhiêu biến thái mới có thể một mực sống sót, mà lại một mực sống sót, vĩnh hàng sống sót, khi đó thân thể cũng đã không phải đơn thuần nhân loại huyết nhục thân thể, thân thể kết cấu bên trong cũng đã biến thành giống kim loại đồng dạng. Dùng đao cháng hắn tại máu tươi chạy hết về sau, phu phù ngã xuống đất, hai chân dung động mấy cái về sau, liền rốt cục bất động. Sau đó kim 10 cái bị cháng hắn chém ra tới công tử áo trắng cấp tốc lẫn nhau tới gần, mà lại là liều mạng hướng ở giữa trên, gạt ra gạt ra liền lại khôi phục thành một người. Kim kim đối tử cụ cái nói, tử cụ cái ta cảm thấy địa cầu các ngươi hào bên trên người thật giống như đều sẽ làm ảo thuật, bất quá các ngươi cái này mà thuật trở nên tốt, vừa vặn có thể đối phó những cái kia mới tạo ra con người. Bất quá thảm nhất chính là những cái kia mới tạo ra con người cũng sẽ chết. Từ Củ cải nói, người không nhìn thấy sao? Tại những người kia bên trong, có một ít người là sắt người, thân thể của bọn hắn là hốn làm bằng sát hành, hẳn là không dễ dàng chết như vậy. Sau đó song phương triệt thoái phía sau, giữ vững khoảng cách nhất định, không tiếp tục phát sinh đánh nhau. Vô ảnh hướng ra phía ngoài nhìn một chút, phát hiện trời sắp tối rồi, thế là cùng Ô Lan Ngọc Châu, Ngải Lâm Na bọn người đến buồng trong đi chuẩn bị cơm tối. Cơm tối rất phong phú, vẫn là cơm trưa cùng cùng Tây, đại gia hỏa vẫn như cũng là ăn rất vui vẻ ăn cơm xong, nhìn xem cái thời không kia lối ra vẫn không có động tính, Mỹ Lệ Á để a một bọn hắn nghỉ ngơi, hắn cùng dạ kỵ sĩ, Kim Kim ba người phòng thủ. Phía ngoài dạ quang rất sáng, Mỹ Lệ Á cùng dạ kỵ sĩ, Kim Kim ngồi tại trong suốt trước cửa hướng phía dưới quan sát. Mặc dù người bên dưới không có ăn, không có uống, nhưng là vẫn không có đi. Kim Kim đối Mỹ Lệ Á nói, nhân loại tại trong vũ trụ thật sự là tư nguyên khan hiếm. Mỹ Lệ Á nói, nhân loại không đơn giản, nhân loại trên người có thật nhiều đồ vật rất hấp dẫn trong vũ trụ những cái kia sinh vật hình thù quái dị cùng lực lượng thần bí. Kim Kim đạo, nếu có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy những cái kia lực lượng thần bí liên tốt. Chương 1295. Chương 1295. Mỹ Lệ Á nói, cũng là bởi vì chúng ta người bình thường không nhìn thấy bọn hắn, bắt không được bọn hắn, cũng chạm không tới bọn hắn, lúc này mới đáng sợ. Kim Kim nói tiếp, chúng ta bị bọn hắn đùa bỡn trong tay cô bên trong, bất quá bọn hắn dạng này chơi chúng ta có ý thứ sao? Lý Tạ Khang đạo, ngươi cảm thấy không có ý nghĩa, thực người ta cảm thấy chơi thoải mái a. Phong lão một bên nhẩy một bên nhẩy, thoải mái a, thoải mái a. Sảng khoái. đùa chơi chết ngươi một đồ vật đỏ. Muốn đem các ngươi toàn đùa chơi chết. Nhanh mở cửa, để cho ta ra ngoài, ta muốn đi đem hắn đùa chơi chết." Mấy người, ngươi một câu ta một câu cứ như vậy nói đến trời sắp sáng. Kim Kim thăm dò nhìn xuống dưới, phát hiện những người kia lại còn tại thủ vững, không có người đi. Xem ra bọn giá hỏa này quyết tâm muốn bắt những cái kia từ trên địa cầu tới người. Kim Kim ở trong lòng suy nghĩ những cái kia từ địa cầu lối ra tới người khẳng định cũng không phải hạng người bình thường, bằng không làm sao lại như thế hấp dẫn những người này đâu? Lại một lát sau, Dạ Kỵ sĩ đột nhiên chú ý tới thời không lối ra đột nhiên dũng mãnh tiến ra đại lượng cỏ trắng. Chờ ở lối ra phụ cận ba cái công tử áo trắng cùng hơn 50 cái mới tạo ra con người lập tức hận trơ lên. Bọn hắn lùi về phía sau mấy bước, sau đó tay bên trong nắm chặt vũ khí, chăm chú nhìn thời không lối ra, như lâm đại địch. Bất quá, chờ xương trắng tan hết thời không lối ra vẫn không có ra người. Mỹ Lệ Á nói, địa cầu khách tới lập tức liền muốn xuất hiện. Kim Kim đột nhiên nhảy chân trong đảo hoa ốc hô một cú họng. Đại gia hỏa mau mau địa cầu người đến. Kim Kim cái này một cú họng là sử lớn nhất sức lực kêu đi ra lại thêm đảo hoa ốc vốn là nhỏ, liền phong bế Kết quả cái này một cú họng đem phần lớn người đều nổ tỉnh. Liền thông ra phòng cũng có động tính. Thời không xuất khẩu vòng sáng bên trong đột nhiên phát sáng lên, sau đó một đoàn bóng người từ giữa bên cạnh bay vụn vụn ra. Người kia vừa bay ra ngoài, vòng sáng liền vèo một tiếng không còn hình bóng. Người kia dáng dấp đặc biệt hắc, đầu, tay chân hắc cùng than đen, nhìn hắn tướng mạo ngược lại là giống đại đường người. Kim Kim đạo, người châu Phi. Vô ảnh, Tô Lan Ngọc châu mấy người cũng từ giữa phòng chạy ra. Người kia mặc đại đường người quần áo, tuổi tác tại hơn 30 tuổi khoảng chừng, trong tay chuyển hai cái trứng gà đại thiết cầu. Ngoại trừ thiết cầu bên ngoài, Trên người hắn không có bất kỳ cái gì vũ khí, không chỉ có như thế, người này còn để trần bàn trân lớn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đám người lúc này mới nhìn thấy, hắn trừ miệng ba là bạch bên ngoài, địa phương khác đều hắc cùng cắt bò đồng dạng. Kim Kim lại kêu lên, "Người Châu Phi." Vũ Ảnh nói, bất quá nhìn hắn tướng mạo ngược lại là giống đại đường người. Mặc dù hắn làn ra hắc, nhưng ta cảm thấy hắn có thể là dám đen đại đường người đi. Ngại Lâm Na nói, cũng có thể là cái hỗn huyết, hiện trong trường An Thành người Châu Phi cũng không ít. Lý Thi Nhi nói, đều trước ngậm miệng. Không cần biết hắn là ai, hắn đều là cái người địa cầu. Chúng ta muốn tất cả biện pháp bảo hộ hắn tốt nhất có thể để cho hắn đi theo chúng ta. Ngại Lâm Na đem cửa mở ra, đám người út sắp cánh cửa. Ngại Lâm Na lại điều khiển Đào Hoa Ức, bay hồn người ra đen kia rất gần. Lúc này bầu trời đã bắt đầu trắng bệnh. Nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, "A một bọn người, cái này cao ba trượng đại hắc hán tử hướng bọn hắn vây vây tay hô, "Hắc, ta đến từ địa cầu. Ca, các ngươi cũng là người địa cầu a. Ta đã nghe được người địa cầu các ngươi mùi trên người." Sau đó hắn lại dùng tay chỉ ba cái công tử áo trắng nói, ba người này mặc dù cũng là người địa cầu thực đã biến vị mà. Hắn lại dùng dùng tay chỉ hơn 50 cái mới tạo ra con người nói. Một nhóm người này không phải người, đều là quái vật. Ba cái công tử áo trắng cùng hơn 50 cái mới tạo ra con người cầm tay vũ khí chăm chú nhìn hát Đại Hán. Hắc Đại Hán chỉ là trong tay chuyển động hắn thiết cầu, hắn cũng không có đối với mình trước mặt địch nhân xuất thủ, hắn chỉ là không ngừng nhìn xem những người kia. Không khí bây giờ rất khẩn trương, nhưng là không có người trước chủ động xuất thủ, cứ như vậy một mực dày vò khốn khổ đến tê lượng. Trong đào hoa ốc cũng là dương cùng bạc kiếm, bầu không khí dị thường khẩn trương đúng lúc này, mọi người ở đây khẩn trương cao độ thời khắc, phong thiên lao đột nhiên hô, ai tối lắm. Kim Kim bọn người theo bản năng hít mũi một cái, quả nhiên người thấy một cô mùi rối. Thế là cũng đi theo gieo lên, ai thả cái rắm. Phong Thiên lão dùng chân giẫm tại ghế vào cổng Lý Thi Nhiên trên lưng hô, ta thả cái rắm. Nói xong, hắn cười ha ha xem liền nhảy xuống. Hắn vừa nhảy đi xuống, Khỉ nhỏ liền cũng nhảy xuống theo đám người tranh thủ thời gian nhìn xuống phía dưới. Phong Thiên lão liền rơi vào cái kia hắc thiết tháp bên người. Phong Thiên lão nhìn xem hắc thiết tháp còn không có muốn động thủ ý tứ, thế là dùng tay chỉ ba cái công tử áo trắng cùng kia hơn 50 cái mới tạo ra con người nói, hắc thiết tháp, Người còn đang chờ cái gì nha? Bọn hắn đều không phải là người tốt, đấy bọn hắn Khi nhỏ ngồi xổm ở Phong Thiên lão trên bờ vai cũng líu ríu đi theo kêu lên. Bọn hắn cũng không phải là người tốt, đánh bọn hắn, giết bọn hắn, ăn bọn hắn. Hắc Thiết thắp quay đầu, nhìn một chút Phong Thiên lão, ly hôn Phong Thiên lão không xa, không biết lúc nào xuất hiện, với lạc đà kỵ sĩ không đầu nói, các ngươi là địa cầu người. Phong Thiên lão nói, ta là người ở đâu ta không biết, nhưng là ta biết A Mục là địa cầu người. Ta cùng với A Mục, A Mục mang có thật nhiều người. Ê, ngay tại trên đầu ngươi cái kia đảo hoa ốc bên trong, ở trong đó thật nhiều đều là người địa cầu. Bọn hắn muốn trở về, thực liền không tìm được trở lại địa cầu con đường, ngươi cái thời không này cửa vào có thể mang bọn ta trở lại địa cầu sau. Hắc Thiết Tháp vẫn như cũng dùng hai tay chuyển động trong tay bên cạnh hai cái thiết cầu nói, "Ta chỉ biết là ra cửa ra vào, chính là vừa rồi cái kia vòng sáng, nhưng là hiện tại vòng sáng biến mất, ta cũng không biết cửa vào ở đâu, bất quá ta không sợ, đã ra ta cũng không có tính toán lại trở lại địa cầu đi." Phong tiên lao nói, "Ngươi thật sự là một cái kẻ ngu." Hắc Thiết Tháp nhíu mày đối Phong tiên lão nói, "Ngươi thật sự là một cái phong tử." Phong Thiên lão ha ha lớn tiếng đạo, "Làm sao ngươi biết tên của ta?" "Bất quá ngươi nói không chính xác." Bọn hắn đều gọi ta phong tiên lão, bất quá ngươi kẻ ngu này tên gọi là gì? Hắc Thiết thâm nói, ta gọi Hắc Bá. Ta ở địa cầu thời điểm lại hắc lại bà khí. Trên địa cầu thật nhiều cao thủ đều không thích ta, bọn hắn liền nói với ta ta như thế bà khí người hẳn là đến trong vũ trụ đến sống sáo, nhìn ta có thể hay không tại vũ trụ cũng là lại hắc lại bà khí. Ta ngấm lại cũng thế, thế là liền tiến vào bọn hắn tìm cho ta thời không cửa vào đến nơi này. Phong Tiên lão nói, ta nhìn ngươi cái này hắc bá trên địa cầu có thể lại hắc lại bà khí, thực ở chỗ này, ta cảm thấy ngươi quá yếu, ngươi nhiều nhất giống một con kiến nhỏ. 8. Khi nhỏ nói Cũng có thể là chính là một cái con tốt nhỏ. hắc bá đạo, hai người các ngươi là xem thường ta, tại dèm pha ta. Có phải hay không ta lấy trước hai người các ngươi khai đào, đem các ngươi hai đánh mẹn, đập dẹp miệng đánh xưng lên, các ngươi mới thừa nhận ta hác bá thực lực à. Phong tiên láo lắc đầu nói, ta là điên, nhưng ta không đốc, hắc bá, ta biết ta đánh không lại ngươi, nhưng ta muốn thấy ngươi đánh, nếu như ngươi có thể đem những người này đều đánh chạy, ta liền cho ngươi vô tay, ta liền nhận ngươi tập lão đại. chương 1296 chương 1296 Hắc bá nhìn xem Phong Thiên lão nói, người lão đầu như này gầy giống một thanh tuổi khô, đi theo ta ta nhìn khó chịu, bất quá bên cạnh cái kia kỵ sĩ không đầu là của ngươi chứ? Ta nhìn tên kia cũng rất phi phòng, về sau đi theo ta kia mới có mặt. Phong Thiên lão nhảy chân nói, "Hắc bá, ngươi chỉ cần có thể chứng minh ngươi tại vũ trụ rất lợi hại ta liền theo ngươi, ta chẳng những đem ta kỵ sĩ không đầu tặng cho ngươi, ta đem chính ta cũng tặng cho ngươi, còn có Khỉ nhỏ cũng tặng cho ngươi tập tùy tùng." Khi nhỏ nói, "Phong Thiên lão, ngươi đi rồi, ta là Khỉ nhỏ, ta ai cũng không cùng, chủ nhân của ta đại đầu quái. Ta chỉ cùng đại đầu quái" Ta sẽ không theo cái này hả bá, hắn quá đen, không, có đại đầu quái dáng rất đẹp mắt. Đối diện mang rồng vòng thai công tử trẻ tuổi dùng bảo kiếm một chỉ Hắc Bá đạo, mấy người các người dám ô hợp. Lại nhãi, hoa bên trong quang quắc nói những lời này có làm được cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta nhiều người như vậy là tới làm gì sao? Hát Bá đạo đã nhìn ra, các ngươi là kẻ đến không thiện. Chẳng lẽ là muốn cướp người sao? Dòng vòng thai công tử trẻ tuổi nói, ngươi đoán một điểm không thể, chúng ta chính là đến đoạt tử trên địa cầu người tới. Lúc đầu muốn cướp cái tốt, nhưng là làm sao lại xuất hiện ngươi cái này than đen đâu? Phong Tiên lão ở một bên vỗ tay kêu lên, ha, ha, ha. Ngươi cái này đáng chết công tử áo trắng, ta vừa rồi liền muốn nói hắn hắc giống hắc thiết hạp, bất quá nhìn hắn hung ác như thế, ta đều không dám nói lối ra. Ha ha ha, ngươi tên ngu ngốc này, lại dám nói hắn hắc giống than đen, xem ra ngươi là sống đủ. Hắc bá đạo, phong tử, ngươi nói không sai, hắn dám vũ nhục ta, vậy ta liền để hắn trả giá bằng máu. Rồng vòng thai bên cạnh mang theo nguyệt nha hình vòng thai công tử áo trắng nói, đại ca, chúng ta có ba người, bên cạnh còn có hơn 50 cái mới tạo ra con người, ta lên trước, ta không tin chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại hắn một người. Cái khác hai cái công tử áo trắng gật gật đầu. Nguyệt Nha vòng thai công tử áo trắng sau đó bắn lên thân hình, vung lên trường kiếm đối Hắc Bá triển khai dày đặc công kích. Phong Tiên lão ở bên cạnh nói, "Hắc Bá, bọn hắn xem ra không phải muốn bắt ngươi, bọn hắn tựa như là đến đòi mạng ngươi." Hắc Bá cấp tốc lưu lại, cấp tốc né tránh Nguyệt Nha vòng thai kiếm trận. Phong Tiên lão xem xét Hắc Bá chỉ là trốn về sau cũng không tiếp chiêu, hắn một chút gấp, tay công pháp sắt liền xông đi lên. Nhưng vào lúc này, Kim Kim các loại dã kỵ sĩ cũng từ đào hoa ốc bên trong nhảy xuống tới. Kim Kim hướng về phía Phong Tiên lão lão, ngươi không muốn sống nữa, trong tay một kiện vũ khí cũng không có, người ta cầm thực bảo kiếm." Phong Thiên lão cũng không đáp lời, mà là lấy cực nhanh tốc độ, tại phô thiên cái địa kiếm đâm hạ trốn đi chỗ tới. Hắn muốn lấy tốc độ của hắn để tới gần công tử áo trắng, sau đó lại thi triển quyền cước của hắn phản kích. Bất quá hắn đánh giá thấp công tử áo trắng kiếm thuật. Công tử áo trắng đem hắn bảo kiếm đùa nghịch là kiến không kẽ hở, căn bản cũng không cho Phong Thiên lão đánh lén mình cơ hội. Vô số cái hiệp trôi qua về sau, Phong Thiên lão bị công tử áo trắng đông một cước đá ra. Kim Kim chạy tới xem xét, cái này Phong Thiên lão mặc dù trên thân bị vẽ vô số kiếm, nhưng may mắn thay, đều là bị thương ngoài da, mà thảm nhất chính là hắn quần áo trên người bị hoại thành một đầu một đầu cũng tên ăn mày không, có gì khác biệt. Khi nhỏ quá khứ, từ phía sau lưng nhắc lên mấy sợi vải nhìn một chút, sau đó đôi Phong Thiên lão nói, "Phong Thiên lão, xấu hổ, người mông lộ ra." Phong Thiên lão tranh thủ thời gian dùng tay che cái mông nói, "Xấu hổ, ta muốn đi thay quần áo." Nói xong, Phong Thiên lão quay người liền chạy ngược về. Mà lúc này Đào Hoa ốc đã đáp xuống cách bọn họ chỗ không xa. Lý thi nhiên cùng vô ảnh đám người đã từ Đào Hoa ốc bên trong đi ra. Phong Thiên lão là to xem nhảy vào Đào Hoa ốc tử, sau đó một đầu chui vào bên trong. Nhìn xem Phong Thiên lão kia dáng vẻ chật vật, vô Ảnh chờ một bảy nữ nhân cười là nhánh hoa rung rẩy, âm thanh chấn vân tiêu. Đang thiếu rớt chừng một túi khói công phu, vô Ảnh bọn người lúc này mới bôi nước mắt đứng thẳng lưng lên. Nhìn qua Đào Hoa ốc, vô Ảnh đột nhiên không cười, bởi vì nàng nhớ lại uy phục của nàng, sau đó nhảy dựng lên hướng Đào Hoa ốc chạy tới, bất quá nàng vừa chạy đến trước mặt, kém một chút liền có một người đụng cái đầy cõi lòng, may mắn nàng lẹ chỗ nhanh, mà đụng nàng người kia tránh cũng không chậm, Vũ Ảnh phía bên trái tránh, cái kia phía bên phải tránh, sau đó hai người liền bỏ qua thân hình. Vũ Ảnh biết kém chút cùng mình đụng nháo người kia là chính là Phong lão. Thế là vội vàng bay đầu nhìn lại, lần này Phong Thiên lão mặc vào một cái màu hồng đào váy. Vô Ảnh nhìn xem cái kia nhìn quen mắt váy, sau đó đôi Giang Châu Châu nói, "Giang Châu Châu, Phong Thiên lão mặc váy của ngươi á?" Giang Châu Châu nhìn Phong Thiên lão mặc mình màu hồng đào váy nhẹ tới nhẹ lui, điên hỉ hống hự khiếu, nàng xấu hổ đành phải bụm mặt, ngồi xổm trên mặt đất hô Tô Hiên Kỳ đi tìm Phong Thiên lão đem váy của nàng muốn trở về. Tô Hiên Kỳ khí đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn dựng theo Phong lão. "Phong lão, đem váy trở ra, ngươi nếu không ra, ta muốn phải vẫy ra đến đại lão hổ ngươi." Phong lão một bên tránh một bên hô, Cái váy này đẹp mắt. Cái váy này xinh đẹp. Cái váy này mát mẻ. Ta liền muốn mặc váy đỏ tử, ta không thoát. Hai người ngươi truy ta chạy chuyển vài vòng mà về sau, Tô Hiên Kỳ không đuổi. Sau đó lấy ra giấy bút nói, Phong Tiên lão, ngươi thoát không thoát? Ngươi nếu là không thoát ra, ta thật muốn vẽ lão hổ ra cá ngươi. Lúc đầu Phong Tiên lão là không sợ ra hổ, nhưng là hắn sợ hãi cái này Tô Hiên Kỳ thực sẽ vẽ ra đến cái gì để hắn chống đỡ không được đổ vận. Thế là hắn không chạy, ngoan ngoãn đi đến Tô Hiên Kỳ trước mặt nói, Tô Hiên Kỳ, ngươi thật nếu để cho ta thoát sao? Tô Hiên Kỳ không chút nghĩ ngợi mà nói, "Vâng." Nhanh thoát Ngươi cái này phong tử, làm sao tùy tiện mặc người ta nữ hài tử quần áo đâu? Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Phong Tiên lão một mặt xấu tiếu đạo, "Tôi Hiên Kỳ, ta hỏi ngươi một lần nữa, thoát vẫn là không thoát?" Tô Hiên Kỳ dính đinh đoạn sát mà nói, "Thoát." Phong Tiên lão nói, "Là ngươi để cho ta thoát ngươi cũng không nên hối hận a." Một hồi này, Tô Hiên Kỳ đã bị tức vắng đầu, hắn xanh mà nói, "Thoát, ta không hối hận." Khi nhỏ đi qua, nhấc lên váy nhìn nói, "Tôi Hiên Kỳ." Phong Tiên lão bên trong cũng không có mặc quần áo nha. Tô nhìn xem sau lưng đám kia nữ nhân. Hắn đột nhiên Minh Bạch Thế là mau tới trước bắt lấy Phong Thiên lão tay nói: "Tốt, tốt, đừng thoát. Ngươi mặc cái này thân váy là có chút mất mặt, nhưng là ngươi muốn cởi ra kia liền càng mất mặt. Chẳng những mất mặt còn đuồng nghịch lưu manh, được rồi được rồi, cái này váy đưa ngươi. Về sau ta lại cho Giang Châu Châu mua một cái mới, ngươi lão ra hỏa này thật nhận người phiền." Phong Thiên lão đối ghé vào trên bả vai mình khỉ nhỏ nói: "Khỉ nhỏ, ngươi hận ta sao? Ngươi chán ghét ta sao?" Khỉ nhỏ dùng móng vuốt sở lấy Phong Thiên lão mà nói: "Phong lão, ngươi trời tốt nhất, ta không hận ngươi. Ngươi là vì mọi người chúng ta băng chế tạo khối hoạt ngữ suối, chúng ta đều thích ngươi." Phong Thiên lão vặn vẹo gõ néo cái mông của mình nói, "Tôi hiên kỳ, có nghe hay không?" Hầu tử mới nói là tiếng người, các ngươi nói đều không phải là tiếng người. Ta cho các ngươi chế tạo khoái hoạt, các ngươi còn đánh ta, tổn hại ta, mắng ta, các ngươi đều không phải là người." Hắc Ba đi tới, nhìn xem Phong Thiên lão mặc màu hồng váy tại giật này mình biểu diễn, đem hắn cũng vui vẻ hỏng, ha ha ha cười không ngừng. Ma Nguyệt Nha hình vòng thải công tử áo trắng đánh cái tịch mịch tức giận đến dùng kiếm chỉ xem Phong Thiên lão nói, "Ngươi cái này phong tử, mau, mau xéo đi, không ta đem ngươi bổ." lão cười nói, "Ngươi chặt ta, ta không sợ." Quản trị ngươi đem cái váy này cho ta lại cắt thành một đầu một đầu cùng lắm thì ta lại đi đổi một đầu váy. Ngươi không biết, trong phòng kia bên cạnh các nữ nhân váy hoa nhưng nhiều a, căn bản đổi không hết. Chương 1297. Chương 1297. Hắc Bá đem trừng mắt nói, "Huynh đệ, ngươi không cần đổi lại váy để cho ta tới thu thập hắn." Phong Tiên lão nhìn xem Hắc Bá đạo, "Huynh đệ, ngươi không nên gọi ta huynh đệ, ngươi hẳn là gọi ta đại gia." Hắc Bá đạo, "Mặc dù ngươi lớn hơn ta, ta cũng không gọi ngươi đại gia, ta gọi ngươi Phong Tiên lão." Phong thiên lão cái này gây chuyện tinh nhảy chân nói, "Không được, ngươi liền gọi ta đại gia." Ngươi gọi ta đại gia, trong lòng ta sảng khoái. Ta là Hắc Bá đại gia, về sau xem ai còn dám chọc ta. Hắc Bá đạo, ngươi không phải ta đại gia, ngươi là Phong Tiên lão, ta liền cứ gọi ngươi Phong Tiên lão. Phong Tiên lão lắc đầu, giao giống chống bỏi đồng giọng nói, không được. Ngươi liền gọi ta đại gia, ta chính là đại gia ngươi. Khi nhỏ đột nhiên dùng tay níu lấy Phong Tiên lão lộ thai nói, Phong Tiên lão, ngươi đại gia, nhanh tránh đi. Phong Tiên lão lúc này mới nhìn thấy, cái kia mang theo hình rồng vòng thai công tử áo trắng huy kiếm chính mình tới. Phong gấp tránh. Công tử trắng một kiếm đi không, quay người lại công nhưng lại đã tìm không thấy Phong Thiên lão, bởi vì Phong Thiên lão mang theo khỉ nhỏ đã trốn đến hắc bá sau lưng. Hắc bá nhìn xem khí thế hung hăng công tử áo trắng nói, "Tiểu tử, lúc đầu không muốn giết các ngươi, thực các ngươi không phải phải gấp xem muốn chết, kia hắc gia ta liền thỏa mãn các ngươi." Mang rồng vòng thai công tử huy kiếm đâm về hắc bá đạo, "Đừng nói nhảm, đánh thắng ta lại nói." Hắc bá lại là gấp tránh, tại lui ra ngoài mấy trượng về sau, hắc bá đột nhiên xuất thủ, hắn đem trong tay một viên hắc cầu lưỡng mang rồng vòng thai công áo đi. Công tử áo trắng vội vàng đứng vững, huy kiếm đi chặt viên kia thiết cầu. Thư viện kia thiết cầu đang bay đến hắn trước mặt ba bước địa phương xa liền ngừng lơ lửng ở giữa không trung, sau đó phốc cánh rơi trên mặt đất. Soạt một thanh âm vang lên, thiết cầu vỡ ra, một cái thân thể thành hình nửa vòng tròn màu trắng thiết nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia sắt tây mặt người mắt giữ tợn giống quỷ, hắn hai cánh tay mông là một cái kim loại không quản, có cái bắt lớn như vậy không quản. Hắn đem hai cánh tay cánh tay nâng lên, đối công tử áo trắng nói, "Đầu hàng." Không đầu hàng liền chết. Mang rồng vòng thai công tử áo trắng nhìn xem thân thể có cao hai trượng có người nói, "Yêu nghiệt, ngươi cho rằng ngươi đánh thắng được ta sao?" Ha ha, ha người ngay cả vũ khí đều không có. Chủ nhân của ngươi cứ như vậy để ngươi đến tặng đầu người, thật là khiến người trái tim băng giá. Bất quá xem ở ngươi ngốc phân thượng, ta không cùng ngươi đấu, ta có thể thả ngươi một con đường sống, mau cút xéo." Sắt Tây người nhìn chằm chằm mang rồng vòng thai công tử áo trắng, ý nguyên muộn thanh muộn khí mà nói, "Đầu hàng, không đầu hàng ngươi liệt chết." Mang hình rồng vòng thai công tử áo trắng nổi giận, hắn bắn lên thân hình, tay cầm bảo kiếm hướng thiết nhân chém tới. "Ngươi cái này không biết trời cao đất rộng thiết nhân, đã mình muốn sống vậy ta liền lên hai cái không tay đối công tử áo trắng, sau đó tới một câu, khóa chặt mục tiêu, hòa tốc công kích. Theo mấy đạo bóng tiên hiện lên, Lý Thi Nhiên bọn người liền thấy, từ thiết nhân hai cái ống sắt bên trong phát ra tới vô số con mũi tên, xiu xiu xiu, chẻ phá phong giảo vàng, hướng cái kia thân ở không trùng, ngay tại hạ lạc công tử áo trắng vào tới. Công tử áo trắng thân ở không trùng, lúc này muốn tránh đã tới đã không kịp, huống hồ những cái kia mũi tên lại nhanh lại dày đặc, trong nháy mắt, công tử áo trắng liền bị đâm thành con nhím, phốc quanh một tiếng ngã xuống đất. Phong thiên lão tại hắc bá sau lưng dẫn đầu vỗ tay, lớn tiếng gọi tốt. Vô ảnh mấy người cũng đi theo hướng lên mổ tới. Nhìn thấy huynh đệ của mình chết thảm, mặt khác hai cái công tử áo trắng lập tức huy kiếm hướng thiết nhân công tới. Hắc bá khẽ vươn tay, lại đem trong tay còn lại thiết cầu hướng hai người ném đi. Ngay tại cái kia thiết cầu luôn hai người chỗ không xa, thiết cầu đột nhiên phát ra tới tiếng tạch tách vang, sau đó, thiết cầu vỡ ra, sau đó biến thân thành có cao hai trượng hát thiết người. Hắc thiết người bịch một tiếng rơi vào trước mặt hai người. Hai cái công tử áo trang sững sở, vội vàng múa ra kiếm hoa, lẫn nhau ở môn hộ, ngăn cản cái này hát thiết người bắn tiến tới. Kết quả cái này hắc thiết người nâng lên hai tay, từ hắn ống sắt bên trong phát ra tới không phải tiễn, mà là hỏa cầu, mà lại là một cái cánh tay phát hỏa cầu, một cái cánh tay nổi giận lôi. Một trận này nổ, một trận này đốt. Mấy mắn hai cái này, công tử áo trắng sớm có phân bị, tại hỏa diệm phun ra mà đến, hỏa lôi tại dưới chân nổ vang thời điểm, hai người liền bắt đầu trốn như điên. Khinh công của bọn hắn không tệ, liên tiếp tránh thoát vô số hỏa diệm cùng vô số tiếng sấm sét, lấy cực nhanh tốc độ chạy thành hai cái chấm đen nhỏ. Phong Thiên lão từ Hắc Bá phía sau nhảy ra, vỗ tay nói, "Tốt, tốt, đem hai cái thằng dành con nổ chạy, quá tốt rồi. Hắc Bá, ngươi là thật lợi hại." Lý thi nhiên bọn người coi là hai cái công tử áo trắng chạy, sau đó Hắc muốn thu thập muốn đánh nổ khẳng định chính là còn lại hơn 50 cái mới tạo ra con người. Không nghĩ tới kia hơn 50 cái bất tranh khí mới tạo ra con người lại chạy tới vây quanh Hắc Bá không ngừng tán dương, mà lại la hét muốn đi theo Hắc Bá hỗn, tập tụi hạ của hắn. Hắc Bá khẽ vươn tay, hai cái một trắng một đen thiết nhân siêu siêu lại biến thành thiết câu, về tới Hắc Bá trên tay. Hắc Bá cũng không khách khí, vậy mà nên ngang mang theo đám người kia hướng xa xa phố xá đi đến. Phong Thiên lão cũng muốn đi theo Hắc Bá đi, Khỉ nhỏ không lạc ý liền dùng tay kéo Phong Thiên lao tóc, túm lỗ thai của hắn, không cho hắn đi. Phong Thiên lão lại nổi điên. Hắn thử trên bờ vai kéo xuống nhỏ, đem Khỉ nhỏ ném xuống đất, cũng không quay đầu lại đi. Khỉ nhỏ rất thương tâm, ngồi xổm trên mặt đất ếu ớc khóc. A Mục đi qua ôm lấy Khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, đó là cái để ngươi thương tâm địa phương, chúng ta không ở chỗ này chờ đợi, chúng ta trở về. Trở lại căn cứ của chúng ta đi, chỗ này không phải chúng ta nhà, phía trên này quá loạn, chúng ta đi." Khỉ nhỏ dùng tay chỉ đi xa Phong Thiên Lao nói, "Phong Thiên Lao đi, nhưng ta không muốn để cho hắn đi." A Mục nói, "Mỗi người đều có mỗi người con đường, không thể cơ cầu, nhân mạng do trời, tùy hắn đi đi." Câu cá quỷ đứng tại lao ông cái cằm sắc bên trên, đối Khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, đường thương tâm, Phong Lao đi, nhưng là còn có chúng ta đâu?" còn có chủ người đầu cái đâu. Khi nhỏ không khóc, nó đem câu cá quỷ nâng ở trong lòng bàn tay nói, Phong Thiên Láo quá điên, ta không muốn cùng hắn tập bằng hữu về sau hai chúng ta chính là hảo bằng hữu Mỹ Lệ Á thở dài nói, ta lúc đầu nghĩ đến chúng ta có thể không chế khối này thuộc địa, bây giờ nhìn lại cố này lực lượng thần bí căn bản là trướng mắt chúng ta, được rồi, để địa cầu hào bên trên người đi giải quyết nó đi. Đám người thượng đào hoa Úc, ngại lâm na thao túng đào hoa Úc cực tốc lên không? Bay khỏi không trùng chi thành quay trở về tới thổ A mục vũ trụ căn cứ đến căn cứ trên khán đài, đám người phát hiện cái kia không trùng chi thành vậy mà không có bay đi, nó đi theo thổ A mục vũ trụ căn cứ đang bay. Trở lại toàn thành, đám người vẫn như cũ là ăn cơm trước sau nghỉ ngơi, đến ngày thứ hai, căn cứ trên không đã không hạ tuyết, mặt trời nhiệt độ có chỗ gia tăng, trên núi tuyết bắt đầu hòa tan. Trước 1298 chương 1298 Ngải Lâm Na bọn người thao túng đào hoa ốc đến phòng quan sát nhìn xuống, dưới, lúc này mới phát hiện băng hải bên trong băng cũng tại hòa tan, mà lại hướng nơi xa nhìn, đã xuất hiện mảng lớn mảng lớn màu xanh thẳm mặt biển. Xem ra bọn hắn lập tức liền muốn rời xa mảnh này băng thiên tuyết địa. Từ Mẫu Đơn một mực đợi tại trong thành bảo, buổi tiếp Khương Nguyệt Dung trở lưu thủ nhân viên, nay thiên thiên khí tốt, Từ Mẫu Đơn, Khương Nguyệt Dung cùng Khương Vạn Vũ bọn người đi theo A Mục, mỹ lệ á thượng tỏa thành từng thành. Từ hiệu lại chạy tới trong rừng rậm, đầu Từ, từ Đơn, từ từ Đơn muốn đi, cảm thấy ở trong đó tất cả đều là độc vật, mà người quá ít không có ý nghĩa. Thổ A một hỏi Khương Nguyệt Dung, cố thiếu ra ra qua không có. Khương Nguyệt Dung nói, ra qua, thực hắn hỏi chúng ta, các ngươi đi đâu?" Ta cũng nói không rõ ràng, hắn cũng liền không có hỏi lại. Đông Phượng bà bà có nghịch ngậm tiểu Khương Vạn Vũ. Khương Vạn Vũ không ngừng dùng miệng nhỏ của hắn mà đi thân Đông Phượng bà bà cổ, Đông Phượng bà bà ngứa không được, ha ha chuyện cười. Tiểu Khương Vạn Vũ bị trọc cười, hắn liền cười khanh khách, Khương Nguyệt Dung khỳ dùng tay đi đánh Khương Vạn Vũ cái mông. Gió Đông bà bà nói, "Không nên đánh hắn, hai chúng ta chơi rất vui vẻ, tiểu gia hỏa này nhưng biết cùng ta hôn." Tiểu Vạn Vũ đã có thể nói rõ bảo Hắn đối Đông Vương bà bà nói: "Ta không có nãi mãi, ngươi chính là của ta nãi mãi, ta thích cùng nãi mãi cùng một chỗ chơi." Phu Diệu Đình ở bên cạnh nói: "Mẹ ngươi đối ngươi không tốt sao? Nàng thiên Tiên chiếu khá ngươi, nhiều vất vả a." Tiểu Khương Vạn Vũ nhìn thoáng qua Khương Nguyệt Dung nói: "Mẹ ta là tốt, thực nàng giả đánh ta, nàng nói ta quá ngịch ngợm là cái gây sự quỷ." Khương Nguyệt Dung giơ tay lên đối Tiểu Khương Vạn Vũ nói: "Ta đánh ngươi nữa sao?" Tiểu Khương Vạn Vũ vội vàng nói: "Không có, bình thường không đánh ta, chỉ có ta ngịch ngợm gây sự làm chuyện xấu thời điểm ngươi mới đánh ta." Đám người sau khi nghe xong, hòa cười to một tiếng. A Mộc đối đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á nói, "Ta hiện tại không muốn đông chạy tây chạy, ta vừa muốn đem chúng ta cái trụ sở này xây xong." Mỹ Lệ Á gật đầu nói, "Đúng vậy à, đã có được cái trụ sở này, lực chú ý của chúng ta cùng tinh lực hẳn là đều phóng tới chỗ này." Đại đầu trả trách, "Mặt đất bên trên kiến thiết các ngươi làm, ta đi làm tiền võng, ta muốn làm một cái giống kết giới đồng dạng thiên võng, ta muốn ngăn cản những cái kia ngoại lai kẻ xâm nhập." A Mộc cùng Mỹ Lệ Á gật gật đầu, Đông Phượng bà bà sen vào nói, "Ta cùng đại đầu quái cùng đi làm tiền võng, bởi vì ta địa bay thế giới ngay tại trụ sở của các ngươi bên trên." Chỉ có đem các ngươi căn cứ bảo vệ tốt ta địa bay thế giới mới an toàn, mà lại làm phòng hộ ta là có một ít kinh nghiệm. Đám người phân công hợp tác đều thương lượng xong về sau, liền bắt đầu riêng phần mình bận bịu riêng phần mình đi. A muội cùng Mỹ Lệ Á bọn người ngồi đại cát thụ, đầu tiên là dọc theo lòng chảo sông bên trong dòng nước hướng nhìn tháp cửa ra vào xem xét. Hiện tại càng đi về trước bay, thời tiết liền càng nóng, trên núi cao tuyết tan nước dần dần nhiều lên. Tuyết nước nhiều, lòng chảo sông bên trong đất đá trôi liền bị lớn. Hiện tại trong cả chủ đều có thể được dòng nước hỏa quyền tảng đá buồn nhô lao âm thanh. Đại đầu quái cùng Đông Phượng bà bà ngồi cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền. Bắt đầu thi pháp thiết trí vô hình tiên võng. Những ngày này Vương nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là nếu có ngoại lai kẻ xâm nhập, tầng thứ nhất bọn hắn liền sẽ thu được báo cảnh, sẽ có trói hai thanh âm vang lên, nếu như bọn hắn xông đến tầng thứ hai, tầng thứ hai liền sẽ tại cùng kẻ xông vào tiếp xúc về sau, phát ra kịch liệt tiêu đốt ngăn cản kẻ xông vào. Toàn bộ căn cứ bắt đầu ấm lại, ánh nắng trở nên nóng bỏng, hiệu tinh linh cùng tử cụ cải mang theo những động vật tại ngoài rừng rậm mặt trên đồng cỏ bắt đầu chạy chơi đùa đã bên ngoài bây giờ không lạnh, Tử Mẫu đơn rất vui vẻ, hắn cũng chạy tới tìm tử cụ cải cùng hiệu tinh linh đi chơi Trong thành bảo người, giống vô ảnh mấy người cũng ngồi không yên. Cẩm nang Thao Túng Đào Hoa ốc ra khỏi thành bảo, trên đồng cỏ bắt đầu mắc liệu động, làm đồ lướng. Vượt qua rét lạnh một đoạn thời gian, hiện tại đột nhiên liền tiến vào mùa hè hình thức, đám người thực chơi hết hưng. Hiện tại Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu cũng không có nhà rỗi, hai người thành lập căn cứ phòng vệ người chế tạo phòng làm việc. Bọn hắn y theo đại gia hòa ý kiến, bắt đầu họa một chút sắc võ sĩ ra, để bọn hắn gánh vắt tuần tra căn cứ nhiệm vụ Ô Lan Ngọc Châu khắp nơi trong nhà ăn vị trí trung tâm dọn lên một viên có cao 2 rộng 2 trượng thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu liên tiếp Đông Phượng bà bà cùng đại đầu quái thiên vông người từ trong thủy tinh cầu liền có thể nhìn thấy thiên vông giám thị tình huống. Liên tiếp làm có nửa tháng, Cố Thiếu ra vẫn là không có ra. Bất quá A Mộ cũng không nóng nảy, bọn hắn hiện tại cũng đang bận kiến thiết mình cái này nhỏ căn cứ. Bận rộn một tháng về sau, căn cứ tình huống rất có đổi mới, tại tòa thành bên trong cùng tòa thành ngoài thường xuyên có thể nhìn thấy thiết giáp người đang khắp nơi tuần tra, mà đại đầu quái cùng Đông Phượng bà bà làm thiên vong phía trên thường xuyên sẽ có hỏa hóa hỏa ma hiện. Xem ra có rất nhiều ngoại lai like kẻ xâm nhập nghị xuống tới, không qua lại hướng tại tầng thứ 2 thời điểm, bọn hắn liền sẽ nhận liệt hỏa công kích, sau đó biết khó mà lui. Chơi nóng trong rừng rậm chơi rất hay mà. Hiệu Tinh Linh cùng tử cụ cải thường xuyên mang theo một bang những động vật trong rừng rậm chạy tới chạy lui. Về sau vô ảnh bọn hắn cùng Hiệu Tinh Linh, tử cụ cải chơi quen, thế là cũng trong rừng rậm từ 3 ngày một mực chơi đến trời tối. Bọn hắn hái hoa dại, hái quả dại, leo cây, các loại chơi, mua đến trời tối trở lại tòa thành thời điểm, luôn có mấy người quần áo là rách dưới. Thời tiết càng ngày càng nóng. Có một ngày A Mộc tại nghỉ trưa qua đi liền ngồi lên đại cột thụ, mang lên viên nam nghĩa cùng kim kim đến lòng trào sông cửa vào trên khán đài. Trên đại dương bao la băng nổi đã không thấy, hiện tại trên đại dương bao la tất cả đều là màu xanh thảm nước biển. Mà liên tại cách đó không xa, a Mục vẫn như cũ thấy được một mực theo bọn hắn không chúng chi thành. A Mục rất kỳ quái, vì cái gì cái này không chúng chi thành một mực đi theo đám bọn hắn đâu? Mà lại cái này không chung chi thành cũng không có người tới công kích bọn hắn. Kim Kim nhìn xem A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi có muốn hay không lại đi tòa kia không chúng chi thành đi xem một chút?" Phong Tiên lão ở nơi đó một bên, đến bây giờ cũng không trở lại, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm tìm hắn?" A Mục nói, "Tìm hắn cũng được, không tìm hắn cũng được, hắn hiện tại là cùng cái kia Hắc Bá, Hắc Bá sẽ bảo hộ hắn." Đúng lúc này, tại Viễn Không Trỗ Sâu, Kim Kim đột nhiên nhìn thấy có một cái cự giải chiến hạm tại hướng bọn hắn bay tới. A Mộc đối viên nam nghiên nói, "Viên nam nghĩa. Người nhanh ngồi lên đại cước thủ đi gọi Mỹ Lệ Á, đại đầu trách bọn họ tới." Viên nam nghĩa ứng, sau đó nhảy lên đại cước thủ, hướng tòa thành chạy như bay. Qua hai khắc đồng hồ về sau, đại cước thủ liền dẫn Mỹ Lệ Á, đại đầu quái, Lý Thi Nhân bọn người hỏa tốc chạy đến. Lúc này cái kia cự giải chiến hạm đã tới gần không trung chi thành, mà tại chiến hạm trên vách, Kim Kim cùng A Mộc thấy được cái kia quen thuộc địa cầu đồ hình. Kim Kim la lớn, "Địa cầu hào vũ trụ chiến hạm!" A Mộc nói, "Xem ra Cái này địa cầu hào vũ trụ chiến hạm nghị thu không trùng chi thành, bọn hắn tất có một trận chiến. Kim Kim khẩn trương nói, "Á chiến." Lý Thi nhiên nói, "Chúng ta muốn trốn xa một chút mà sao? Đại đầu trả trách, thế thì không cần. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn ai thực lực càng mạnh." Bất quá làm bọn hắn thất vọng là, địa cầu hào vũ trụ chiến hạm cũng chưa hề đi ra cao thủ đi công kích không trùng chi thành, mà là bắt đầu giải thể. Trước 1299, chừng 1299 địa cầu hào vũ trụ chiến hạm đem mình phân giải thành bất quy tắc khối, sau đó bắt đầu chậm rãi nhẹ nhàng di chuyển. Tại mọi người trong kinh ngạc, Những cái kia khối vụn bắt đầu tới gần Không trung Chi Thành, cuối cùng đem Không trung Chi Thành bao hết. Hoa Hẹn nửa ngày thời gian, Địa Cầu Hào Vũ Trụ Chiến Hạm liền đem Không trung Chi Thành bao thành một cái mâm tròn. Mọi người ở đây lực chú ý đều tập trung ở cái tia mâm tròn phía trên lúc, đột nhiên, một mảng lớn bóng ma xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Kia là một chiếc chiến hạm khổng lồ. Mà cái kia trên chiến hạm lại xuất hiện làm bọn hắn bất an địa cầu đồ hình. Lý Thi Nhiên nhảy cơn lên nói, "A 1 sư phó, không xong, Địa Cầu Hào Vũ Trụ Chiến Hạm tại công kích chúng ta." A 1 về phía Mỹ Á, "Đại đầu quái" Đám người cũng đi theo nhìn về phía hai người này, đại đầu quái đi theo trên khán đài nhảy đến đại cất thụ trong viện, thúc đám người về thành bảo. Kim Kim lúc đầu có chút hấn trương, nhưng là hắn chú ý tới đại đầu quái cũng không có nói, nhanh về thành bảo đi. Mà là nói, "Đi, về thành bảo đi." Mà trong lúc này khác nhau chính là đại đầu quái đối với địa cầu hào vũ trụ chiến hạm công kích giống như cũng không e ngại, cái này khiến trong lòng của hắn bên cạnh áp lực hòa hoãn không ít. Lý Thi Nhiên mấy người cũng là tại bối rối về sau dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn hiện tại là kích tình tăng vọng. thật hy vọng có thể cùng địa cầu hào đến một trận mặt đối mặt chiến đấu. Đám người nhảy lên trong viện, đại cức tụ xoay người chạy. Tiến vào toàn thành, đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á lại đem người thượng cố thiếu gia thủy tinh cầu phi thuyền. Thủy tinh cầu phi thuyền cực tốc lên không địa cầu hào chiến hạm đã đột phá tầng thứ nhất phòng tuyến, ngay tại sông đạo thứ 2 phòng tuyến. Mà đạo thứ hai phòng tuyến bên trong liệt diễm quần quần ngay tại phun về phía địa cầu hào vũ trụ chiến hạm. Nhưng là đạo thứ hai thiên vóng hỏa diễm giống như đối với địa cầu hào vũ trụ chiến hạm không có lên cái gì bao lớn tác dụng. To lớn địa cầu hào chiến hạm ngay tại khí thế hung hăng hướng xuống đất a mục vũ trụ căn cứ áp xuống tới. Đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu lấy tốc như tia chớp vây quanh chiến hạm định chót. là một cái kim loại sắc ngoài. Dưới ánh mặt trời phát ra đen bóng sáng ánh sáng, chiến hạm đỉnh chóp bịt kín rất tốt, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái khe nhỏ cũng không tìm tới đại đầu quái đối khỉ nhỏ nói, "Khỉ nhỏ, nhanh đi tiểu vũ trụ, để cố thiếu ra tới." Khỉ nhỏ chi chi kêu hai tiếng, sau đó liền cấp tốc từ phía trên trên đài chạy xuống lầu dưới. Thủy tinh cầu phi thuyền rơi xuống đất cầu hào vũ trụ chiến hạm đỉnh chóp trên không, Lý Thi nhiên nóng nảy nói, "Đại đầu quái, nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, cái này đại quái vật xem bộ là muốn đập vụn căn cứ của chúng ta nha." Lăn đất lôi đạo, "Ta xuống dưới nổ nó đổ chó hoang." Nói xong, Lan Đất lôi thả người bên cạnh liền từ trên sân thượng nhảy xuống. A một bọn người tranh thủ thời gian đẩy ra sân thượng rào chắn bên cạnh. Lan Đất set đánh xem lăn, lấy cực nhanh tốc độ ở địa cầu hào đỉnh chót cất đặt hỏa lôi. Vài xong hỏa lôi, Lan Đất lôi lập tức nhảy về tới trên sân thượng đại đầu quái vội vàng thao tung thủy tinh cầu phi truyền lần nữa lên cao. Hai túi khói công phu qua đi, địa cầu hào trên chiến hạm đỉnh chót bắt đầu vang lên kịch liệt tiếng nổ. Một trận này nổ sát thực lợi hại, Lột chiến hạm một lớp ra. Bất quá phía trên mặc dù nổ mô, không có ngăn cản địa cầu đi thổ A một vũ trụ căn cứ. Lý Thế Nhân không khỏi nhíu mày. A một sư phó gia hỏa này rất khó khăn đối phó hỏa thiêu cũng không được lôi nổ cũng không được này làm sao làm đúng lúc này tại sân thượng lối vào mọi người thấy cố thiếu ra cô thiếu ra phong thái vẫn như cũ vừa nói vừa cười hướng A một bọn người đi tới nhìn thấy cô thiếu ra đám người biết được cứu rồi liền vội vàng với lại một năm miệng 10 cái gì cũng nói có hướng cô thiếu ra vẫn ăn có hướng cô thiếu ra nóng nảy hắn hỏi làm sao bây giờ vân vân lý thi nhiên cảm giác hắn bị ong ong ong tiếng nói chuyện bao vây A một đối cô thiếu ra nói cố thiếu ra người thấy được không có ta thật vất vả làm cái căn thứ Cái này địa cầu hào liền đến muốn đem ta cái trụ sở này phế đi. Cố Thiếu ra nói, các ngươi nhiều người như vậy cùng hắn đánh nha. a một bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, thực lực chúng ta không tốt đấu không lại, cho nên mới mời ngươi ra tới, giúp bọn ta một chút sức lực. Cố Thiếu ra đi đến sân thượng vừa nhìn nhìn nói, tốt ta, chúng ta liền bồi bọn hắn chơi đùa, xem rốt cục ai lợi hại. Nói xong, Cố Thiếu ra đem tay trái vươn ra đến, sau đó lại đem tay phải vươn ra đến, sau đó a một bọn người liền thấy tại thủy tinh cầu dưới đáy đột nhiên liền xuất hiện hai cái lớn vô cùng cánh tay. Cánh tay mở rộng ra đến, tựa như hai đầu cự long. Bọn chúng bắt lấy chiến hạm vị trí trung tâm hai bên bắt đầu hướng vào phía trong để ép. Chiến hạm không chịu nổi để ép, phát ra tới giống người đồng dạng kinh khủng tiếng thét chói thai. Thanh âm kia dị thường chói thai, làm cho người kinh hãi sợ hãi, vô ảnh bọn người nhịn không được cũng đi theo hét dầm lên. Lý Thiên Nhiên, gia kỵ sĩ bọn người công lực thâm hậu còn có thể ngăn cản được, được loại này xuyên tấu đầu, đâm thùng trái tim tiếng gào thét. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tại tê tâm liệt phế kêu to vô ảnh cùng Châu Châu người, bó tay luống cuống. Cố Thiếu gia vung tay lên, thủy tinh cầu phi thuyền bên ngoài xuất hiện một cái trong suốt cái giới. Tiếng kêu quái dị lập tức biến mất. Vô Ảnh bọn người đình chỉ thất lên, sau đó phù phủ phủ phù tất cả đều mới ngã xuống trên sàn nhà. Lý Thi Nhiên mau chóng tới ôm lấy Vô Ảnh, hắn phát hiện Vô Ảnh môi đóng chặt, con mắt đóng chặt, không nói câu nào, nhưng là còn có hô hấp, nhịp tim. Kim Kim nóng nảy nhìn xem Vô Ảnh bọn người, đối Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra, a một sư phó, các người nhanh mau cứu Vô Ảnh tỉ tỉ các nàng đi." Cố Thiếu ra nói, "Không cần sợ, các nàng chỉ là bị tinh sợ dọa, an ủi một chút các nàng, không cần làm cái gì trị liệu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, các nàng chẳng mấy chốc sẽ hồi phục." Thật sự là kỳ quái, Cố Thiếu gia làm ra hai cái này cánh tay lớn cùng bàn tay Thật sự là tuyệt. Bọn chúng còn tại tiếp tục dùng sức tại đem địa cầu hào vũ trụ chiến hạm hướng ở giữa dùng sức để ép. A1 nhìn xem cố thiếu ra nói, liền cái này cũng được. Cố thiếu ra nói, cái này có cái gì không được. Ta hai cái này cánh tay phía trên kia năng lượng mười phần, đủ cái kia cùng địa cầu hào vũ trụ chiến hạm uống một bình. A1 nói, ngươi không phải đang khoác lắc ga. Địa cầu hào vũ trụ chiến hạm vậy cũng không phải ăn chay. Nó sẽ bị ngươi kia hai cái lớn cánh tay, bàn tay đẹp bẹp, ta không tin. Cố thiếu ra nói cái này địa cầu hào vũ trụ chiến hạm chỉ là bọn hắn chủ chiến hạm một bộ phận cho nên năng lực của hắn không ko ta lớn bất quá gia hỏa này đến cùng có thể chơi hoa gì việc ta cũng muốn nhìn xem một lát sau vô ảnh bọn người nhau nhau thở vào một cái sau đó mở mắt lý thi nhiên nhìn xem vô ảnh nói cảm ơn trời đất người rốt của tỉnh vô ảnh nhìn xem lý thi nhiên nói lý Thi nhiên cổ họng của ta đau nhứ ta lý thi Nhiên nói cổ họng của người sao có thể không đau đầu vừa rồi mấy người các người giống như phong tử sẽ của họng dùng sức hô liều mạng ô không thương mới làạ vô ảnh đột nhiên nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình Thế là nghiêng người ngồi xuống nói, ồ, cái thiêu chói thai thanh âm tại sao không có rồi. Lý Thi Nhiên chỉ vào bên ngoài trong suốt kết giới nói, phi thuyền của chúng ta bị cố thiếu ra thiết trí cách hâm kết giới trong suốt che đậy, cho nên các người mới không có đi theo thanh âm bên ngoài kích thích vĩnh viễn khẳng cả giọng thét lên mà chết. chương 1.300, chương 1.300, vô ảnh nắm chắc Lý Thi Nhiên cánh tay nói, vừa rồi, vừa rồi quá kinh khủng. Cái thiêu trên chiến hạm phát ra tới thanh âm quá kinh khủng. Ta lúc ấy cũng không biết vì cái gì, liền dọa đến kêu lên nói xong Vô Ảnh được sự giúp đỡ của Lý Thi Nhiên đứng lên, sau đó đi đến sân thượng bên cạnh rào chắn hướng ra phía ngoài nhìn. Lúc này chiến hạm vậy mà đã bị Cố Thiếu Gia thả ra hai cái bàn tay cánh tay cho bóp thành bờ eo thon. Cố Thiếu Gia nhìn xem cái kia tại cực độ biến hình chiến họng nói, "Các bằng hữu, đường bạn." Đẹp mắt nhất thời khắc lập tức liền muốn tới. Sau đó, chính là phịch một tiếng tiếng vang, tại mắt trần có thể thấy bạo tạc trong, Cố Thiếu Gia hai cái cánh tay bị tạc vỡ nát, mà toàn bộ chiến hạm cũng phát sinh kịch liệt bạo tạc. liền ngay cả Cố Thiếu Gia thủy tinh cầu phi thuyền cũng không có may mắn thoát khỏi. A một cùng Lý Thi Nhiên bọn người dưới chân sân thượng cũng bị nổ thành vỡ. Sau đó, thủy tinh cầu phi thuyền không thấy, thay vào đó là một mảnh khói trắng. Khói trắng tắn đi, bọn hắn phát hiện mình liền rơi vào một cái vứt bỏ thành thị trên đường phố. Mà vô Ảnh, Lý Thi Nhiên bọn người phát hiện, mặc dù thủy tinh cầu bị tạc vỡ nát, nhưng là bọn hắn đều không có thụ thương. Mà Cố Thiếu ra liền đứng tại trong bọn hắn. A mục giật mình nói, "Cố Thiếu ra. phi thuyền của ngươi hết rồi." Cố Thiếu ra tiếu tiếu nói, "Ta thủy tinh cầu phi thuyền vẫn còn, bất quá ta để nó đi địa phương khác, chúng ta bây giờ từng kế tự từ kế, nhìn xem cái này địa cầu hào phi thuyền vũ trụ đến cùng muốn hòa chúng ta chơi như thế nào." Hiện tại bọn hắn liền đứng tại một tòa thành thị trong phế tích ánh mặt trời có chút tối, đem phế tích chiếu tựa như một mảnh quỷ vực. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu ôm ở cùng một chỗ, các nàng phát hiện tại các nàng chung quanh trong phế tích giống như có thật nhiều quỷ mị đang ngấy hiện. Lúc đầu Vô Ảnh trên địa cầu yêu ma quỷ quái còn không sợ, nhưng là nàng không biết vì cái gì ở chỗ này trái tim của nàng giống như nhận lấy bi hiệp, không có cách nào cường ảnh. Việt Nam nghĩa phóng xuất hắn đại cước thủ để Vô Ảnh bọn người đi lên. A Mộc nhìn xem Cố Thiếu Gia nói, "Cố Thiếu Gia, Đông Nam Tây Bắc bốn con đường, chúng ta chạy đi đâu?" Cố Thiếu Gia cười nắm tay hướng phía trước một chỉ nói, "Đi lên phía trước." Thế là đám người liền theo Cố Thiếu ra dọc theo đại lộ chạy hướng tây. Ngay tại lúc hành động, đột nhiên, từ phía sau bọn hắn ung dung nhưng tung bay đến đây một mảnh lá cây. Kia phiến lá cây giống liễu thụ lá, nhưng lại giống thuyền đồng dạng đại. Cố Thiếu ra nhìn xem kia phiến lá cây nói: "A Mục, các ngươi cùng địa cầu hào còn có cái khác lực lượng thần bí lại một trận đỏ sức bắt đầu." A Mục nói: "Ta nhìn loại này chiến đấu vẫn là ngươi tham dự đi, ta cảm thấy chúng ta lực lượng vẫn là quá yếu." Cố Thiếu ra nói: "Lực lượng của các ngươi không kém. Chỉ cần dùng lực thỏa đáng, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, đồng dạng có thể cùng bọn hắn chống lại. Không cần sợ hãi, một mực cùng bọn hắn làm." Ta ở phía sau cho các ngươi áp trận." Lý Thi Nhi nói, cô thiếu ra nói rất đúng. Chúng ta sợ ai, chúng ta ai cũng không sợ. Cùng bọn hắn đấu, chúng ta chẳng những có thể thu hoạch được kinh nghiệm thực chiến, mà lại cũng có thể làm rõ ràng cái này địa cầu hào vũ trụ chiến hạm thực lực." A Mục nói, "Tiểu đạo ta lúc đầu không muốn làm lớn, xem ra không làm lớn không được a." Cố thiếu ra vừa tung người nhảy lên đại cức tụ vi tử, sau đó ngồi tại rào chắn bên cạnh bên cạnh bàn đối A Mục nói, "A Mục, các ngươi biểu diễn bắt đầu ta sẽ chú ý các ngươi." Kim Ngọc Lang nói, "A Mục sư phó, ta cảm thấy Cố thiếu gia có phải hay không nhát gan a?" Hắn chỉ nói ngoài miệng lợi hại, khi thật bản lãnh của hắn cũng không có lớn như vậy. Lý Thi nhiên nói, Kim Ngọc Lang, ngươi nói sai vừa rồi chuyện phát sinh nhân huynh không thấy được sao? Lớn như vậy chiến hạng Cố thiếu ra chỉ dùng hai cái cánh tay liền làm xong, là ngươi ngươi có thể làm được sao? Kim Lang suy nghĩ một chút nói, đúng vậy à, ngươi nói đúng, Cố thiếu ra sắc thực lợi hại, nếu có hắn ủng hộ vậy chúng ta còn sợ cái cậu a, cứ duy trì như vậy là được. Nhìn xem ở trước mắt tung bay liễu thủ lá, Cao Vĩ Phong nói, ta đi lên trước nhìn xem, nhìn xem phía trên đến cùng cất giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nói xong, Cao Vĩ Phong nhìn về phía A Mục, bởi vì hắn biết hiện tại bọn hắn là một đoàn đội có chuyện gì trước hết muốn được a Một sư phó đồng ý a Một gật gật đầu. Cao Vĩ Phong vận một cái thân liền nhảy lên liếu thụ lá. Bất quá, Cao Vĩ Phong tại liễu thụ lá bên trên vừa đứng có một túi khói cứ vu, liền đột nhiên lại nhảy xuống tới. Kim Kim đạo, Cao Vĩ Phong, thế nào? Cao Vĩ Phong nói, ta cái nương nha, từ bên ngoài nhìn đây chính là một cái đại thụ lá, kết quả ta nhảy tới xem xét là một cái đại hải dương a, một chút nhìn không thấy bờ, làm ta sợ muốn chết. Lý Thi nhiên nói, a Một sư phó, đám tiểu tử này chơi ra a. Cách cục chơi thật to lớn, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. A mục nói, người nói không sai, người ta chơi cách cục lớn, thời không, không gian, bọn hắn chơi đều vượt qua trí tưởng tượng của chúng ta, chúng ta muốn đổi được người ta mới được a. Đi tại phế tích ở giữa trên đường phố, tia sáng lại mình vừa tối, giống như ban ngày, lại giống ban đêm. Mà tại phế tích ở giữa, thỉnh thoảng có chút thần bí sinh vật đang lén lén hướng bọn hắn nhìn trộm. Vô ảnh bọn người hướng phế tích nhìn lại, hai bên phế tích có phòng ốc coi như hoàn chỉnh, nhưng là có phòng ốc đã rách nướp, có đã sụp đổ. Mà tại những này phế tích trên không, có một ít phòng ở bay, hơn nữa còn có thể nhìn thấy những cái kia cửa phòng mà có là mở ra có lạ con bế. Có thể nhìn thấy có người đang đánh mở cửa phòng về sau, tuấn ra phía ngoài thò đầu ra nhìn một chút sau đó lại đem cửa phòng đóng lại. Vô ảnh nhìn mê mẩn nàng giống như phía trước gặp qua cảnh tượng như vậy đúng lúc này, nàng nhìn thấy có hai tòa nhà phòng ở xuống chút nữa bay. Nhanh bay đến bọn hắn trước mặt thời điểm, kia hai tòa nhà nhà đầu trái nhà liền rượi vào nhau. Sau đó, không biết lại từ đâu bay tới một cái viện, viện tử rất lớn. Trong đó một tòa cửa phòng mở ra. Một cái trung niên đại đường nam nhân tại hướng viện tử ngáp, mà cái nhà kia tựa như mọc thêm con mắt bay đi, sau đó liền liên tiếp tại hai tòa nhà phòng ốc phía trước. Có viện tử. Hai tòa nhà phòng ốc người liền đi ra, có nam có nữ, tất cả đều là đại lượng người. Ba cái tiểu hài nhi trong sân nhảy a nhảy a, chơi cục đá. Mà các đại nhân thì là cầm nông cụ bắt đầu ở viện từ đạp địa, xem bộ dáng là muốn trồng chút giáo quả. Bất quá Lý Thi Nhiên chú ý tới cái này, trong vườn đã trồng một mảng lớn cải trắng. Phong Tiên lão nâng tay lên, song những người kia hồ, "Uy, các ngươi khỏe a?" Những người kia cũng hướng Phong Tiên lão, vô ảnh bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn cũng nhìn thấy đại cước thụ, nhưng là cùng không có cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ, đại cước thụ thật giống như không cảm thấy kinh ngạc cái loại cảm giác này. Không khỏi không cảm thấy kinh ngạc Mà lại kia hai tòa nhà phong ốc mang theo tiểu viện từ bay xuống, tới gần a một bọn người kể sắt đất phi hành. Ngay tại trong đất dùng quốc đảo một cái trong đại đường 5 năm nhân đi tới, đối a một bọn người nói, các ngươi cũng là người địa cầu sao? Cao Vĩ Phong mang theo hắn núi nhỏ dê vội vàng chạy tới nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng là người địa cầu." Kim Kim ôm tính cảnh giác ngang nhiên xông qua nói, "Các ngươi là mới tạo ra con người a?" Không nghĩ tới cái kia nông phu sững sốt một chút nói, "Cái gì mới tạo ra con người? Chúng ta cũng là người địa cầu." Kim Kim không tin, Lý Thi nhiên bọn hắn cũng không tin. Kim Kim đạo, nếu là người địa cầu?" Liê nói một chút người là địa cầu chỗ nào người? Chương 1301. Chương 1301. Người kêu lại gãi đầu một cái nói, ta không biết, ta chỉ biết là chúng ta là đại đường người, chúng ta liền sinh hoạt tại đại đường một cái trong thôn trang nhỏ, chúng ta không có đi qua địa phương khác, một mực tại vùng này sinh hoạt, ta chỉ biết là chúng ta cái thôn này gọi tiểu làng đầu thôn. Kim Kim nói khẽ với A Mục nói, A Mục sư phó, cái này thực nền cho, bọn hắn khẳng định là mới tạo ra con người. A Mục nói, khả năng trong đầu của bọn hắn chỉ là bị quán thâu một chút đại đường có hạn địa vực tên, cho nên câu trả lời của hắn mới đơn giản như vậy. Vô Ảnh từ đại cước thụ bên trên này xuống, nàng vòng quanh đang từ từ phi hành hai tòa nhà phòng ốc cùng một cái tiểu viện tự nhìn tới nhìn lui. Trong viện có ba cái tiểu hài nhi, hai nam một nữ, hai người nam hài, tuổi tắc một cái tại 6 7 tuổi khoảng trừng, một cái tại 7 8 tuổi khoảng trừng, còn có một cái tuổi tại 5 6 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn thấy Vô Ảnh, cái kia cầm trong tay một đóa hoa dại tiểu nữ hài nhi chạy tới, sau đó đối Vô Ảnh nói, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể lên đến cùng ta cùng nhau chơi đồ sao?" Vô Ảnh do dự, nàng cảm thấy đây cũng là một cái bẫy, bất quá cảm bẫy này quá đẹp, quá phù hợp trong nội tâm nàng biên ra cảnh tự đã quen thuộc người ở giữa mùi khói lửa câu trong nội tâm nàng ngứa, vô cùng ngứa đúng lúc này, lại có mười mấy tòa nhà phòng ốc bay tới. Phòng ốc nhóm sắt bên cái này hai tòa nhà bay phòng bảy thành hai hàng, sau đó, cái này hai hàng phòng ở giữa lại xuất hiện một đầu đại lộ, đem hai bên phòng ốc nối liền với nhau. Lại có mấy khối ngọc mễ, lúa mạch cũng bay tới liên tiếp tại hai hàng phòng ốc đằng sau. Sau đó những phòng ốc kia cửa mở ra, từ bên trong ra rất nhiều nam nam nữ nữ, xem thấu xem đều là một chút nô vu. Bọn hắn cầm nông cụ hoặc là vác lấy rổ, một bên nhiệt liệt trò chuyện, một bên tại trên đường lớn hành động. Khi thấy vô ảnh, a một bọn người về sau đều đem mặt quay đi. Bọn hắn dùng đại đường nói nhiệt tình mời A Mục, vô ảnh đến thôn của bọn họ bên trong đi làm khách. Giang Châu Châu mấy người cũng lần lượt đi theo nhảy xuống tới đám người đi theo chậm rãi kè sát đất phi hành tổ hợp thôn trang, vừa đi vừa lưu giữ nghị luận. A Mục nhìn về phía ngồi tại sân thượng bên cạnh Cố Thiếu ra nói, "Cố Thiếu ra. ta thế nào cảm giác không thấy cái này mới tổ hợp trong thôn trang bên cạnh có tà khí đâu? Tràn đầy tất cả đều là khói lửa nhân gian mùi vị." Cố Thiếu gia tiếu đạo, "Trong vũ trụ rất kỳ quái, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có hại, cũng không phải là tất cả tràng cảnh đều là cạm bẫy, nếu như các ngươi có hứng thú có thể đến thôn xóm bọn họ bên trong đi vòng vòng." Kim Kim đối trước kia tao ngộ qua cạm bấy đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi, thế là đối A Mục nói: "A Mục sư phó, ta nhìn đây cũng là một cái bấy, chúng ta vẫn là chớ đi a." Vô Ảnh nói: "A Mục, để chúng ta đi lên chơi a." Lý Thi Nhi nói: "Cái này rõ ràng chính là người khác cho chúng ta chế tạo riêng một cái bấy. Vô Ảnh nói: "Chúng ta tình nguyện chết tại giống quê quán đồng dạng trong cái bấy, cũng không muốn tịch mịch mà chết." Giang Châu Châu bọn người phụ họa theo đôi. Tô Hiên Kỳ nói: "Các nữ nhân chính là cảm tính động vật, đã các nàng không sợ, vậy chúng ta đại lao gia có cái gì sợ đi, đi lên xem một chút." A một gật đầu nói, "Tốt ta, đã mọi người có nguyện vọng này, có ý nghĩ này, vậy chúng ta lên đi xem một chút." Bạch Sơn Dương là cái thứ nhất nhảy vào việc tử. Không nghĩ tới cái kia 7, 8 tuổi tiểu Nam Hải tranh thủ thời gian nhặt được một cây gậy gỗ mà xua đổi Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi cái này dây rừng, đến thôn chúng ta ngoài ăn cỏ xanh đi, không muốn ăn của chúng ta cải trắng." Bạch Sơn Dương nói, "Ta cái này Bạch Sơn Dương cái nan, ta không thích ăn cải trắng, ta chỉ thích ăn cỏ xanh, xin các ngươi yên tâm." Cái kia người mặc hôi bố sam tiểu Nam Hải nghe được Bạch Sơn Dương biết nói tiếng người, lập tức chào hỏi cái khác hai cái tiểu Hải nhi tới. Bọn hắn đứng tại Bạch Sơn Dương trước mặt, tiểu nữ Hải Nhi sở sợ Bạch Sơn Dương đầu nói: "Ngươi cái này Bạch Sơn Dương có phải hay không yêu quái nhà? Ngươi làm sao lại nói tiếng người đâu? Ta nghe ta cha mẹ ta kể động vật thành tinh, thành yêu quái mới có thể nói nói đâu, ta nhìn ngươi chính là cái dê rừng quái. Bạch Sơn Dương meo meo kêu hai tiếng nói: "Không, ta không phải yêu quái, ta chỉ là một đầu biết nói chuyện dê." Tiểu nữ Hải Nhi nghiêm túc nói: thực ta cũng sẽ nói tiếng người, ta cũng sẽ học dê rừng gọi, mị mị bè be, nhưng vì cái gì ta biến không thành dê đâu?" Bạch Sơn Dương suy nghĩ một chút nói: "Kia là hai ta nương không giống, mẹ của ngươi là người, mẹ của ta là dê." Mặc vải xám quần áo tiểu nam hài nói, "Đối nghịch đầu này dê nói rất đúng, mẹ của chúng ta không giống, mẹ của nó là dê, mẹ của chúng ta là người." Tiểu nữ hài nói, "Nhưng là ta hay là không rõ, vì cái gì mẹ của ta cũng thay đổi không thành dê a?" Bạch Sơn Dương phạm vào khó, nó cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bạch Sơn Dương cảm thấy cô bé này tuy nhỏ, nhưng là sự thông minh của nàng cũng không thấp, xem ra người nơi này hẳn là đều rất lợi hại, đến đề phòng một chút, nếu không mình liền bị lật vào. Tế nữ cùng Kim Kim, Khỉ nhỏ cũng chạy theo tiến đến. Tiểu nữ hài nhìn thấy Khỉ con, tự quá khứ muốn ôm. Khỉ nhỏ không muốn để cho nàng ôm vẫn dùng móng vuốt đi đẩy tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải nói, "Khỉ nhỏ chơi thật vui, ta muốn ôm một cái khỉ nhỏ." Khỉ nhỏ nói khỉ nhỏ rất nguy hiểm, không muốn để cho ngươi ôm. Nói xong, khỉ nhỏ nhe răng trận mắt hù dọa tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải khanh khách tiêu đạo, "Nguyên lai like ngươi cái này khỉ nhỏ cũng sẽ nói tiếng người nha." Khỉ nhỏ nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, người cùng hầu tử đều không khác mấy, người biết nói chuyện, hầu tử đương nhiên cũng sẽ nói tiếng người." Nói xong, khỉ nhỏ vừa tung người liền nhảy tới kim kim trên bờ vai. Tiểu nữ hải nhi cùng mặt khác hai người nam hải nhi liền vây lên kêu kim, kim. Khỉ nhỏ nhìn phong thiên đi tới, thế là thả người nhảy lên, lại từ kim kim trên bờ vai nhảy tới Phong Thiên lão trên thân. Phong Thiên lão ha ha điên cười mở ra hai cực liền hướng trong thôn chạy. Lý Thi nhiên cùng Lý Tạ Khang đứng tại thôn biên giới, nhìn xem cái thôn này tại cách đất hai trượng địa phương chậm rãi phi hành. Mà Cố thiếu ra bọn hắn thì ngồi tại thủy tinh cầu trên phi thuyền đi theo cái này phi hành thôn trang tại hướng về phía trước chậm rãi bay. Các thôn dân rất hòa khí, khi bọn hắn biết được vô ảnh, Giang Châu Châu cùng A một bọn người là đến từ đại đường Trường An, đều cao hứng phi thường, bọn hắn chỉ biết là Trường An là đại đường đô Thành, nhưng là cho tới nay chưa từng đi a một phát hiện những người này tư duy là bị hạn chế có thật nhiều đại đường người và sự việc vật bọn hắn đều không rõ ràng mà tại trong ý thức của bọn họ bọn hắn chính là đại đường người là trung thực bàn phận đại đường người là chưa từng va chạm xã hội đại đường người A một có chuyện nghĩ đối cố thiếu ra nói nhưng là chờ hắn quay đầu nhìn về phía thủy tinh cầu phi thuyền lại phát hiện trên sân thượng cố thiếu ra không thấy thay vào đó là đại đầu quái ngồi tại lan can vừa cũng trà. a một sung đại đầu quái hô cố thiếu ra đâu đại đầu trả trách cố thiếu ra lại đi hắn tiểu vũ trụ hắn để cho ta tại cái này điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền ùy thời trợ giúp các ngươi thôn thu lớn rất nhanh vũ ảnh Lý tuy nhiên bọn người liền bị các thôn dân nói năng nói cội cho mời về về đến trong nhà đi làm khách. Kim Kim cùng A Mục, còn có Đông Phượng bà bà liền dọc theo trong thôn con đường đi lên phía trước. Chương 1302. Chương 1302 đi đến cuối cùng, bọn hắn phát hiện có một gia đình tưởng viện rất thấp, cửa sân rộng mở, bên trong có một cái 78 chục tuổi chống quải trợ bà bà. Bà bà trong tay bưng một cái bát, trong chén chứa ngọc mễ hạt, bà bà ngay tại cô cô cô đều, vụng ngọc mễ hạt cho ăn trong viện đang chạy đến chạy tới mấy con gà. Nhìn thấy Đông Phượng bà bà cùng A còn có Kim Kim, lão bà bà nếp nhăn trên mặt mà lập tức chuyển mỉm cười đối Phượng bà bà nói: Đại muội tử, tiến đến nghỉ chân một chút, uống nước đi. Thế là ba người tiến vào viện tử, Kim Kim tử lao lão ngoại trong tay tiếp nhận bát nói, Lao lại nãi, ta giúp ngươi cho gà ăn đi, ngươi cùng ta sư phó bọn hắn tâm sự." Lão lão ngoại gật gật đầu, cầm chén đưa cho Kim Kim, sau đó dẫn A Mộc cùng Đông Phượng bà bà ngồi xuống trong viện hồ lô giới kệ. Hồ lô giới kệ có một chương bàn đá cùng mấy cái cũ kê gỗ. Lao nhân dùng ống tay áo đem ghế gỗ xoa xoa, chào hỏi A Mộc cùng Đông Phượng bà bà ngồi xuống, sau đó nàng đi đứng nhanh chóng đi phòng bếp để hâm tới, vì hai người rót trà lạnh. Lão bà bà sau khi ngồi xuống, A Mộc nói: Lão lại mãi, họ gì a? Lão bà bà nói, họ Phùng, ta gọi Phùng thị nữ. Hai vị là. A Mục nói, vị này là Đông Phượng bà bà, ta gọi Tổ A Mục. Lão bà bà nói, tốt, tốt, nhìn các ngươi không giống chúng ta nơi này người, các ngươi là đánh từ đâu tới nhà? A Mục nói, chúng ta là từ Trường An tới. Phùng bà bà nói, Trường An ta biết, ta nghe người ta nói qua, Trường An rất rất lớn, từ lúc lúc còn trẻ ta liền muốn đi xem một chút, thực chúng ta cái này cùng sơn vùng đất hoang dãy không đến tiền liền gì, không có bản sinh cũng liền ra không được, cho nên một mực chỉ có mực này, nhưng nay cũng có năng lực từng đi ra ngoài. Kim Kim chạy tới nói, "Phùng bà bà, con mắt của ngươi tốt như vậy làm, ngươi thấy không rõ lắm sao? Các ngươi thôn trang này là tổ hợp, mà lại là trên mặt đất bay trùng quanh nơi này căn bản cũng không phải là đại đường địa phương a." Phùng bà bà nói, "Ngươi tại nói bậy. Chúng ta nơi này chính là như vậy, phòng ốc có thể bay đến bay đi, có thể một lần nữa tổ hợp, chúng ta nơi này chính là đại đường." Phùng bà bà đem Kim Kim cả bó tay rồi. A Mục nói, "Phùng bà bà, ngươi chẳng lẽ đối phụ mẫu, đối diện hướng, không có cụ thể ấn tượng sao? Tại trong óc của ngươi chẳng lẽ chỉ có đại đường cái này khái niệm sao?" Phùng bà bà sửng sợ, suy nghĩ một chút nói, Cái gì quá khứ? Cái gì lịch sử? Những này ta đều toàn diện không nhớ rõ, ta chỉ biết là chúng ta là đại đường người." A một đối Đông Phượng bà bà nói, chế tạo cái này bay phòng người thần bí năng lực quá cường đại, mà tẩy não năng lực cũng quá mạnh. Bọn hắn vậy mà liền tại những người này trong đầu cắm vào đại đường khái niệm, bất quá chỉ tiết vật gì khác lại đều không được đầy đủ." Kim Kim lại nói, "Phùng bà bà, vậy các ngươi ở chỗ này sinh hoạt đã bao nhiêu năm? Ngươi còn nhớ rõ không?" Phùng bà bà lại nghĩ đến thâm nghĩ, "Từ lúc ta ký sự lên, ta liền ở tại nơi này, lúc còn trẻ mình cái dạng gì ta không biết." Ta liền biết thật giống như ta vẫn luôn là hiện tại lớn tuổi như vậy, đến cùng sống nhiều ít tuổi ta cũng không biết, nhưng là sống đến bây giờ ta cảm thấy ngoại trừ có một ít không thoải mái bệnh vẩn ngoài, còn không, có qua được cái gì bệnh nặng, cũng chưa từng ăn qua thuốc gì. Đông Phượng bà bà nói, gia hỏa này lợi hại, như thế cái thôn trang lại là một cái bất lao thôn. Kim Kim đạo, vậy ngài cảm thấy tại cuộc sống này dễ chịu sao? Không tịch vì sao? Không cô độc sao? Phùng bà bà một bên khuyên a một cùng Đông Phượng bà bà uống nước, một bên trả lời, từng có, từng có nghĩ quẩn, từng có phiền não, từng có các loại ý nghĩ, nhưng là về sau thời gian này trải qua trải qua liền qua quên thuộc. Cho nên cuối cùng cũng liền không muốn nhiều như vậy, cảm thấy mấy hôm qua vậy liền hào hào qua đi. Phùng Ba Ba tiếng nói vừa dứt, A Mộ cùng Đông Phượng bà bà đã cảm thấy trời đột nhiên tối xuống, xem bộ dáng là trời sắp tối rồi. Không nghĩ tới nơi này trời vậy mà hắc nhanh như vậy. Toàn bộ thôn trang tiếp tục tại dọc theo phế tích ở giữa đường tại kẻ sắt đất phi hành. Mặc dù đám người cảm giác hai bên đường trong phế tích quỷ mị mọc thành bụi, thần bí khó lường, để cho người ta có loại cảm giác sợ hãi, nhưng là bọn hắn hay là không muốn trở về, liền muốn cùng những tôn dân này cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Các tôn dân cũng biết tổ hợp thôn trang bên ngoài là tình huống như thế nào. Nhưng mà bọn hắn giống như cũng không để ý, đoán chừng là bọn hắn đã thành thói quen loại cuộc sống này đúng lúc này, Cao Vĩ Phong bọn hắn nhìn thấy cái kia lớn liêu thụ lá cũng bay tới, đồng thời tới gần thôn trang. Có mấy cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân lập tức chạy về nhà khiêng ra tới một đầu đại một thuyền, sau đó đem thuyền go ném đến tận liễu thụ lá bên trên, theo sát lấy bọn hắn nhảy tới trên thuyền, tay cầm xin thép cùng lưới đánh cá, bắt đầu ở liễu thụ lá bên trên trong nước biển bắt đầu bắt cá. Cao Vĩ Phong đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ta thật không nghĩ tới, cái này liễu thụ trong lá cây mặt biển nguyên lai là bọn hắn đánh cá biển nha, thật sự là khó có thể tưởng tượng." Bạch Sơn Dương nói, bọn hắn cái thôn này mà quá giàu có dùng một cái biển cả tập hồ cá tử, đúng là mẹ nó ngang tàng a. A1 cảm thấy nhiều người như vậy đều lưu tại trong thôn không an toàn, thế là liền chào hỏi Lý Thiên Nhiên, Lý Tạ Khang, để bọn hắn nhanh hâu người về Thủy Tinh cầu phi thuyền. Những người khác tìm được, cũng đều về tới Thủy Tinh cầu trên phi thuyền, chỉ có Khỉ Nhỏ cùng Kim Kim không tìm được. Khả năng hai người bọn hắn ham chơi không nghe thấy với gọi. A1 cùng Lý Thiên Nhiên, Giác kỹ sĩ, Cao Vi phòng, Bạch Sơn Dương, Lý Tạ Khang lưu tại trong thôn, tiếp tục tìm kiếm Khỉ Nhỏ cùng Kim Kim. Mà lúc này, rất nhiều người ta đều đã tắt đèn đi ngủ. Trong làng yên tĩnh, không có một người. A một đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, ngươi có thể đoán được Kim Kim thân thượng ngồi a?" Dạ kỵ sĩ gật đầu nói, "Có thể." Thế là đám người đi theo dạ kỵ sĩ bắt đầu dọc theo thôn đường hướng về phía trước tìm. Bất quá, trong thôn các thôn dân đều đã đóng cửa đóng cửa, tắt đèn nghỉ ngơi, cái này giống ai nghe ngóng đâu? Mấy người phạm vào khó. Cao Vĩ Phong nói, "Cái này hai gia hỏa cũng thật sự là, người ta đều đã đi ngủ bọn hắn vẫn còn muốn chơi, mà lại tại nhà ai chơi chúng ta cũng không biết, ngươi nhìn cái này tối như bưng này làm sao tìm a?" Dạ kỵ sĩ một đường hướng tây đi thẳng ra thôn. Thôn bên ngoài chính là làng Ngọc Mễ. Mọc mé đều đã dáng dấp cao bằng một người. Tại gió đêm quét hạ lá ngô rầm rầm vang, tựa như có vô số quỷ cùng yêu quái đang thì thầm nói chuyện. Bạch Sơn Dương đối cao vị phong nói, "Chủ nhiệm, mặc dù ta là một cái có pháp lực và sẽ nói tiếng người Bạch Sơn Dương, thực ngươi nhìn chỗ này, kia lá ngô tự rầm rầm vang, âm trầm kinh khủng, hù chết dê." Lý Tạ Khang cảm thấy Bạch Sơn Dương thật sự là khơi hài, thế là hắn bất thình lình tại Bạch Sơn Dương trên mông đột nhiên vỗ một cái. Bạch Sơn Dương giọa đến hướng phía trước vọt tới, trực tiếp đem cao vị phong đụng đổ nằm trên mặt đất. Bạch Sơn Dương giữ vững thân thể, quay đầu nhìn là Lý Tạ Khang trợn chó quỷ. Hắn mị mị tê liễn đi truy lý Tạ Khang. Lý Tạ Khang cười ha ha, vây quanh A Mộc bọn người xoay quanh quỷ địa. Ngay tại một người một dê cãi nhau ầm ĩ, chơi chính vui vẻ thời điểm, A Mộc chú ý tới Cao Vi Phong từ dưới đất ngồi dậy đến về sau một mực tại nhìn dưới mắt đất, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. A mục đi qua nhờ ánh trăng xem xét, sau đó trong mắt của hắn cũng nhanh chợt lồi ra. Bởi vì A Mộc nhìn thấy, tại dưới chân của bọn hắn xuất hiện thật nhiều hai tay, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Những cái kia dài bằng bàn tay xem ngón tay dài, liền cùng quỷ thủ đồng dạo. Bất quá bây giờ những cái kia quỷ thủ bàn tay chạy phẳng trên mặt đất, cũng không có dựng thẳng lên tới. Cao Vĩ Phong đứng dậy. Bạch Sơn Dương chạy tới nhìn xem những cái kia quỷ thủ, tứ chi phát run, cơ hồ đều đi không được đường. Nó đối Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, hiện tại trên mặt đất tất cả đều là quỷ thủ, ta sợ. Người có ta, để cho ta tới bảo hộ người." Chương 1303. Chương 1303. Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi đã là gan nhỏ như vậy, vẫn là tranh thủ thời gian về Thủy Tinh cầu phi thuyền đi." Bạch Sơn Dương nói, "Ta không trở về. Ta muốn bảo vệ ngươi, ngươi là chủ nhân của ta." Ta là hộ vệ của ngươi, ta muốn làm hết trách nhiệm của ta. Lý Tạ Khang đạo, ngươi cái này bảo tiêu chính là cái phế vật, ngươi còn muốn để nhà ngươi chủ nhân có ngươi, ngươi chính là một cái vướng víu." Bạch Sơn Dương nói, vướng víu thế nào? Lại vướng bữu ta cũng là nhà chúng ta chủ nhân Bảo Tiêu. Nếu như ngươi cố ý, ta cũng có thể tập hộ vệ của ngươi, ngươi có muốn hay không công ta để cho ta tập hộ vệ của ngươi?" Lý Tạ Khang tiểu tiểu nói, có thể nha, bất quá ngươi không sợ ta trên lưng kia 5 tên tiểu quỷ mà sao?" Lý Khang tiếng nói vừa dứt, trên lưng hắn kia năm tiểu quỷ liền từ cổ áo của hắn bên trên bò lên ra, sau đó ngồi trên bờ vai bắt đầu sỉ bàn tán. Lý Tạ Khang đứng xuống bất động. Một lát sau, năm tên tiểu quỷ đột nhiên từ Lý Tạ Khang trên bờ vai nhảy xuống, sau đó hướng về phía trước chạy tới. Lý Thi Nhi nói: "Lý Tạ Khang, chuyện gì xảy ra? Người tiểu quỷ nhóm chạy thế nào rồi?" Lý Tạ Khang đáp: "Tình huống không ổn. Bọn hắn người được phía trước có tiểu quỷ xuất hiện, cho nên đi tìm." A Mộc nói: "Là tốt quỷ vẫn là ác quỷ?" Lý Tạ Khang đáp: "Xem ra không phải tốt quỷ, bởi vì ta năm tên tiểu quỷ mà tựa như muốn cùng người đánh nhau, bọn hắn bình thường không dạng này, nếu có ma muốn uy hiếp chúng ta, ta năm tên tiểu quỷ sẽ xuất hiện loại này biểu hiện khác thường." A một từ trên lưng rút ra đảo một kiếm, Lý Thi nhiên xuất ra hắn quả xếp. Sau đó mấy người cực tốc bay về phía trước chạy đi ước chừng 100 bước tả hữu khoảng cách, tại dạ quang hạ mấy người nhìn thấy năm tên tiểu quỷ ngay tại vây quanh một cái hai cái chân giẫm lên dạ minh châu tiểu quỷ Hải đang đánh nhau. Cái kia tiểu quỷ Hải nhi có cao hơn năm thước, mặc đại đường tiểu hài quần áo, một mặt là tiểu nam Hải dáng vẻ, mà đổi thành một mặt thì là một cái tiểu nữ hài dáng vẻ, đây là một người hai mặt. Mà lại hắn, nàng, dài bốn cái cánh tay, bốn chân. Tiểu quỷ diện mục giữ tận hắn, nàng phát ra sắc bén tiếng thê ư, dùng tay đi xé rách ghé vào hắn, nàng Trên thân hút máu năm tên tiểu quỷ. Bất quá kêu năm tên tiểu quỷ mà tựa như đính bảo hắn, nàng, trên thân, hé miệng liều mạng đi hút hắn, nàng, trên người máu. Lý Thi nhiên nhìn xem Lý Tạ Khang Đạo, "Lý Tạ Khang, người cái này nằm tên tiểu quỷ thật không có có quỷ tính bọn hắn làm sao ngay cả quỷ trên người máu cũng không đâu?" "Lý Tạ Khang Đạo, người không hiểu a. Cái kia tiểu quỷ hài trên người máu, đối bọn hắn tới nói thực bảo a. Bọn hắn hút cái kia tiểu quỷ hài nhi trên người máu về sau, quỷ lực sẽ tăng gấp bội. Ngay tại năm tên tiểu quỷ mà cùng tiểu quỷ nhi đánh tối buổi thời điểm, a mục đối Lý Tạ Đạo, Lý Tạ Đem ngươi năm tên tiểu quỷ thu hồi lại đi." Lý Tạ Khang thổi một tiếng huýt sáo, năm tên tiểu quỷ mà lúc này mới dừng tay chạy trở về. Tiểu quỷ hài theo sát lấy cũng chạy tới, dùng Nam Hải Nhi một mặt, diện mục giữ tận đối Lý Tạ Khang đạo: "Là ngươi thả quỷ a?" Năm tên tiểu quỷ ghé vào Lý Tạ Khang trên bờ vai đối tiểu quỷ Hải Nhi liễu giữ gọi bậy. A Mộc nói: "Tiểu bằng hữu, xin lỗi rồi, là chúng ta không đúng, xin ngươi tha thứ cho." Nhìn thấy A Mộc là cái đạo sĩ, tiểu quỷ hài dọa đến về sau nhảy một cái nói: "Ngươi là đạo sĩ ta cũng không sợ, hôm nay ngươi tiến vào chúng ta Thiên La Địa Vong cũng đừng nghĩ lại trở về." A Mộc nói: ngươi địa cầu không đánh người địa cầu, ta xem chúng ta vẫn là không nên đánh tốt. Tiểu quỷ hài nhi ha ha lớn tiếng đạo, ta không phải người địa cầu, ta là địa cầu quỷ. Là quỷ liền thích uống máu người. Không đánh có thể, mấy người các ngươi tới để cho ta hút máu, vừa rồi năm tên tiểu quỷ hài nhi hút máu của ta, ta muốn bồi thường lại. Kim Kim đạo, ngươi tên tiểu quỷ này hài thật đế tởm. Ngươi có biết hay không? Nếu như ngươi nếu là hút tiểu đạo sĩ máu người có thể sẽ đến bệnh tắc ruột, có thể sẽ đến bệnh trí, khả năng răng sẽ rơi sạch, cuối cùng có thể sẽ ngậm cụ đòi. Tiểu quỷ tím Các ngươi đang trêu đồ ta. Vậy được rồi, ta liền để các ngươi nhìn xem ta tiểu quỷ hài lợi hại. Nói xong, tiểu quỷ hài dùng chân dấm mạnh trái phẳng trên mặt đất một đôi quỷ thủ. Con quỷ kia tay run một cái, sau đó chậm rãi mở ra năm ngón tay. Kim Kim cùng A một bọn người lúc này mới nhìn thấy, cái kia năm ngón tay mở ra về sau, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện một con mắt, còn có há miệng. Hai bên khỏe miệng lộ ra hai viên răng lanh. Cái thứ quỷ nhãn chớp chớp, sau đó quỷ thiếu đạo, ta nghe thấy thịt người hương vị ta ngửi được máu người hương vị mau tới đây tập ta thức ăn ngon. Kim Kim đạo, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhìn ta đem ngươi mắt đá bể. Nói xong, Kim Kim một cước đi. Bàn tay lớn kia cấp tốc bắt lấy hắn chân, sau đó dùng miệng cắn dùng sức hút máu. Dã kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, hắn chiến kỵ lập tức từ đằng xa nhanh như điện chớp chạy vội tới. Bạch sư theo chiến kỵ đằng sau, nó giống như cảm thấy nơi này dị thường hung hiểm, không tự chủ được hướng về phía bốn phía xung hống. Nghe được bạch sư gầm rú, đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền bay tới. Dã kỵ sĩ nhảy lên chiến mã, sau đó từ đắc thắng câu bên trên gỡ xuống hắn thanh qua. Dã sĩ lắc một cái mã cứng mã đạp đạp đạp bước liền đến kim kim trước mặt. Dã kỵ sĩ lên thanh đờn qua, vụt một chút liền đem bắt lấy kim kim bản tay từ mặt đất cho chém nát. Sau đó, rơi xuống đất bàn tay liền lập tức bung lòng ra. Kim Kim quá khứ, từ trong lòng bàn tay đem con mắt móc ra. Bạch Sơn Dương nhìn xem Kim Kim thủ bên trong con mắt nói, "Kim Kim, ngươi trộn trong mắt của nó làm gì nha? Đây chính là một con quỷ nhăn a." Kim Kim hé miệng đem mắt ánh mắt ném vào ư ngực một tiếng ngửa xuống. Bạch Sơn Dương nói, "Mẹ của ta à, ngươi làm sao đem nó ăn, cẩn thận ngươi đến bệnh tắc ruột, kéo không ra phân." Kim Kim đạo, "Không sợ. Viên này con mắt chính là cái kia quỷ thủ linh hồn, ta nếu là nuốt nó chẳng khác nào đoạt lấy nó, liền có thể tập chủ nhân của nó." Lý tạ Khang tại phía sau ha ha tiểu đạo. Kim Kim, ngươi nói không sai. Cái kia ánh mắt đã nhận ngươi làm chủ nhân nó hiện tại đã xuất hiện tại sau gáy của ngươi mươi thượng, nháy nha nháy quái dọa người đầu. Kim Kim thiếu đạo, tốt. Nếu như ta là nó chủ nhân, vậy ta liền muốn huấn luyện huấn luyện nó. Nói xong, Kim Kim giơ ra tay trái nói, Quỷ nhãn, đến tay trái của ta. Thời gian một cái nháy mắt Quỷ nhãn cầu liền từ Kim Kim cái hót chạy tới tay trái của Hàn Tâm, sau đó đối Kim Kim không ngừng nháy nha nháy. Bạch Sơn Dương mị mị kêu hai tiếng nói, chơi thật vui ta cũng muốn ăn một cái Quỷ nhãn cậu. Kim Kim đạo, ngốc dê rừng. Quỷ này ánh mắt không phải là cái gì người đều có thể ăn ta là tiểu cương thi, ăn cũng không có việc gì, Người cái này dê rừng nếu là ăn cái này quỷ nhãn cầu, nó liền sẽ tại ngươi trong bụng đem ngươi ngũ tạng lục phủ đều ăn hết. Bạch Sơn dương dọa đến khẽ run rẩy nói, vậy ta không muốn ăn, thật là đáng sợ. Xong mặt tiểu quỷ hài nhi xem xét mình một cái quỷ thủ bị kim kim cho hủy đi, hắn càng thức, không ngừng trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Chương 1304. Chương 1304. Rất nhanh, trên đất vô số con quỷ tay xuống lại. Những cái kia quỷ thủ cổ tay bắt đầu trở nên vừa mảnh vừa dài, mà quỷ thủ trở nên rất lớn. Sau đó điên cùng vũ động đi bắt A mục bọn người. Lúc đầu Bạch Sơn Dương dọa cho đến không nhẹ, nhưng là không nghĩ tới hắn cái kia không đáng tin cậy chủ nhân vậy mà nhảy lên dây lưng, chỉ huy Bạch Sơn Dương khắp nơi tán loạn. Bất quá những này quỷ thủ nhiều lắm, mà lại mỗi cái quỷ thủ bên trong đều có há miệng cùng một cái trong mắt, bọn chúng nhìn A mục bọn hắn nhìn rất chuẩn, mà lại mỗi lần đều là mấy cái tay đi bắt một người, A mục bọn hắn làm sao tránh cũng tránh không khỏi. Rất nhanh, A mục bọn người liền bị những cái kêu bàn tay tất cả đều bắt lấy. Những cái kia bàn tay bắt lấy A mục về sau, Bắt đầu hướng không chung mở rộng đến không trung, a một bọn hắn mới nhìn đến, nguyên lai trên không trung ngừng lại một chiếc hình sợi dài chiến hạm, đây nhất định là địa cầu hào vũ trụ chiến hạm. Thủy tinh cầu phi truyền bay tới, nhưng là đại đầu quái cùng không có vội vã để thủy tinh cầu phi truyền phía trên ô lan ngọc châu bọn người đi xuống người, hắn muốn nhìn một chút a một bọn người có thể hay không đối phó những quái vật này. Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim hai người trước thoát khốn, hai người không chỉ thoát khốn, hơn nữa còn lợi dụng cương thi thân phận trực tiếp nuốt bắt bọn hắn lại trong lòng bàn tay con mắt. Dã kỵ sĩ đem thân thể trở xuống tới trên mặt đất, một lần nữa cưỡi lên chiến mã, bắt đầu vung lên đồng qua. Đội giống rừng rậm dày đặc những cái kia cổ tay điên cuồng chém. Bạch Sư thì đối những cái kia rơi trên mặt đất bàn tay cuồn nuốt trong lòng bàn tay ánh mắt. Rất nhanh, Bạch Sư trên thân liền xuất hiện vô số quỷ nhãn. Cái này khiến đứng tại Thủy Tinh Cầu Phi truyền trên sân thượng vô ảnh bọn người sau khi xem dọa đến trực che con mắt. Kia vô số quỷ nhãn tại Bạch Sư trên thân không ngừng nháy nháy, nhập thủy nhìn xem đều cảm thấy kinh khủng. Nhìn xem trong phế tích những cái kia san sát quỷ thủ, vô ảnh xoay người đối đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ Á, đại đầu quái, các ngươi nhanh đi xuống cứu người nha." Lý Thiên Nhiên, "A một bọn hắn muốn bị bắt đi." Đại đầu trả trách, ta đã rõ xét qua chỉ những thứ này, quỷ thủ đoán chừng hẳn không phải là A mục cùng dạ kỵ sĩ đám người đối thủ, bây giờ nhìn nhìn A mục bọn hắn chơi như thế nào, để bọn hắn nhiều tích lũy kinh nghiệm, nhiều rèn luyện rèn luyện, đây là có chỗ tốt. Vô ảnh khổ sở mà nói, vạn nhất bọn hắn nếu là đánh không lại, bị địa cầu hào cho bắt đi lại nghĩ cứu trở về sẽ rất khó. Đại đầu trả trách, không cần lo lắng, ngươi xem bọn hắn chơi nhiều hứng há. Chỉ những thứ này quỷ thủ đều không đủ bọn hắn tàn phá. Bắt lấy A mục, quỷ thủ đang đem A mục đi lên năm nâng, Đồng nhiên, nó cảm giác được tròng mắt đặc biệt đau, cảm giác được tròng mắt muốn bị một đôi tay vô hình cho tận gốc mà rút ra. Uy độ thực sự nhịn không được, tranh thủ thời gian mở bàn tay, đem A Mộc trò vứt ra ngoài. Câu cá quỷ vung ra lưỡi câu, mạnh siêu bọn người liền thấy lóe lên ánh bạc, câu cá quỷ lưỡi câu cũng đã câu ở A Mộc cổ áo. Câu cá quỷ run tay một cái, A Mộc tựa như một viên sao băng, veo một tiếng, bị câu cá quỷ dây câu kéo về đến trên sân thượng. A Mộc từ phía trên trên đài đứng lên đối câu cá quỷ đạo: "Câu cá quỷ, tạ tạ nhĩ." Câu cá quỷ ha ha một tiếu đạo: "A Mộc sư phó, khách khí. Các ngươi có thể thu lưu ta, ta đều đã rất cảm kích, hiện tại có dùng đến ta thời điểm, ta đương nhiên muốn vì các ngươi cống hiến." Vũ Ảnh xem xét A trở về mừ rỡ vội vàng đối câu cá quỷ đạo, câu cá quỷ. Mau mau, đem Lý Thi Nhiên cùng câu trở về. Câu cá quỷ hô, được rồi. Nói xong, hắn hất lên lưới câu, lưới câu như một đạo tiệm điện bay nhanh mà đi. Thời gian trong nháy mắt, Lý Thi Nhiên cũng bị câu cá quỷ trò kéo lại. Lý Thi Nhiên rất không cao hứng từ phía trên trên đài đứng lên nói, kéo ta trở về làm gì nha? Ta đang chuẩn bị đại chiến thân thủ làm mấy cái quỷ nhãn trâu chơi đùa đâu. Vũ Ảnh bổ nhào qua nói, ngươi chỉ riêng biết chơi, ngươi cũng không biết, người ta lo lắng nhiều người sao? Lý Thi Nhiên nói, những mấy quỷ thủ đối với chúng ta uy hiếp không lớn, cùng bọn họ chơi đùa lại có làm sao? câu cá quỷ hất lên cần câu, lưới câu lại bay nhanh mà đi. Một lát sau, câu cá quỷ run tay một cái, sợi câu cá liền đem Bạch Sơn Dương cho kéo lại. Về tới bên người mọi người, Bạch Sơn Dương cao hứng giật nhẹ mình, mị mị be be réo lên không ngừng. Nhìn thấy Cao Vĩ Phong bị quỷ thủ nhanh chóng hướng địa cầu hào chiến hạm năm cử nhi đi, dã kỵ sĩ si hô một tiếng, Cao Vĩ Phong đừng có gấp, ta đến vậy. Vừa dứt lời, dã kỵ sĩ si một vùng dây cương, chiến mã liền đẳng không mà lên, bay về phía bắt lấy Cao Vĩ Phong con quỷ kia tay. Sau đó, thanh đồng qua hàn quang lóe lên, bắt lấy Cao Vĩ Phong con quỷ kia tay cổ tay liền bị chém nước. Câu cá quỷ hất lưới câu. Cao Vĩ Phong cũng bị cứu được trở về. Hiện tại phía dưới chỉ còn lại Kim Kim cùng Dạ Kỵ sĩ, còn có Bạch Sư đối với những cái quỷ thủ, cái này ba gia hỏa thực không lưu tình chút nào. Dạ Kỵ sĩ huy động thanh đồng qua, đem những cái kia quỷ thủ từng mạnh từng mạnh chặt đứt, như là cắt dao hẹ. Kim Kim thì là dùng hắn cực lớn siêu trường tay trái tay phải, đem những cái kia quỷ thủ giữ tại cùng một chỗ dùng sức để ép, chen những cái kia quỷ thủ trong mắt không ngừng ra bên ngoài bạo. Bạch Sư là mạnh mẽ đâm tới. Nhìn thấy quỷ thủ cuộc không chiếm được tiện nghi gì, Vô Ảnh bọn người lúc này mới chuyển buồn làm vui, không ngừng vỗ tay bảo hay. Trời đã nhanh sáng rồi đột nhiên một cái làm cho người âm thanh khủng bố sau lưng A1 vang lên. "Tiểu đạo sĩ, nhanh để bọn hắn dừng tay, nếu không ta liền bóp chết ngươi." Đám người vội vàng quay đầu, lúc này mới nhìn thấy cái kia song mặt tiểu quỷ hài không biết lúc nào đã đến thủy tinh cầu trên phi thuyền, hắn lúc này, nàng, dùng bốn cái tay bóp lấy A1 cổ. Lý thi nhiên bọn người đang muốn động thủ, A1 khoát tay náo để bọn hắn không nên khinh cử vận động. Tiểu quỷ hài nam nhân mặt hé miệng đối A1 nói, "Tiểu đạo sĩ, nhanh gọi bọn họ dừng tay." A1 dưới đường, dừng tay là không có vấn đề, vậy ngươi trước hết đem ngươi quỷ thủ đều thu hồi đi." Tiểu quỷ hài nói. Ta hiện tại chính bóp lấy cổ của ngươi, mệnh của ngươi trong tay ta. Ta đối với ngươi nói, ngươi trước hết để cho ngươi người dừng tay. A Mục nói, tiểu quỷ hài, ta cũng tại nói với ngươi đâu, để ngươi những cái kia quỷ thủ nhanh trước biến mất. Tiểu quỷ hài hơi vừa dùng lực nói, ta lại nói với ngươi một lần người của ngươi trước dừng tay. A Mục nói, ngươi trước hết để cho ngươi quỷ thủ nhóm xéo đi. Tiểu quỷ hài khí trong mắt tuôn ra hốc mắt ngoài đạo, ngươi người tiểu đạo sĩ này thế nào như thế bướng bỉnh đâu? Ta cũng không tin ngươi không sợ chết, ta muốn dùng sức bá. A Mục nói, ngươi dùng hai cánh tay là bóp bất tử ta. Tiểu quỷ hài nói, ai nói ta là hai cánh tay? Ta là bốn cái tay." Nói cho hết lời, tiểu quỷ hài túi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, bọc ở a1 trên cổ tay nguyên lai like là bốn cái tay, hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ còn lại hai cánh tay. Mà hắn vừa quay đầu lại vậy mà nhìn thấy, mình một nửa khác mà cũng chính là cái kia tiểu nữ hài nhi kia một nửa, tựa như một cái cửa tấm đồng dạng đứng tại mình bên cạnh, mà phía sau mình lạnh siêu siêu đã không có độ vận. Tiểu quỷ hài nhi cả kinh nói, "Là ai đem chúng ta song thân cắt?" Theo bịch một tiếng vang, một cái dài một trượng dao mổ heo bịch một tiếng cắm vào bên chân của hắn. Cái kia thanh mổ heo dao đạo, chính là ta thanh mổ heo đem người ta ra. Nam tiểu quỷ hài nhi vội vàng vùng ra a mộp lui về sau mấy bước nói: "Ngươi không phải người, không phải quỷ, cũng không phải yêu." A mộp quá khứ một cái chù đau, cái kia thanh to lớn đau mổ heo vèo một tiếng lập tức biến thành một cái viên thịt cầu ghé vào a 1 trên cánh tay. Tại cái kia trên viên thịt có một chương a a a miệng nhỏ. Thẩm kia cái miệng nhỏ nhắn nói: "Không phục sao? Không phục ta còn có thể chơi với ngươi, ngươi có phải hay không muốn đem cánh tay của ngươi chần đều tách ra, để bọn chúng đường ai người ấy đi à? Nam tiểu quỷ hài hiện tại biết đám người này bên trong cao thủ không ít, thế là vội vàng kéo nữ tiểu quỷ hài, hai người lưng tựa lưng, cực tốc xoay tròn. Thời gian trong nháy mắt liền không thấy. Theo tiểu quỷ hài biến mất, phế tích ở giữa trên đường lớn, những cái kia như đại thụ che trời quỷ thủ cũng chậm chậm biến mất chương 1305. Chương 1305, tiểu quỷ hài đi những cái kia quỷ thủ cũng đi theo biến mất, nhưng là tại phế tích bên trên không phi hành cự dài hình địa cầu hào vũ trụ chiến hạm không có biến mất. Mà không có biến mất địa cầu hào vũ trụ chiến hạm còn bay rất thấp. Chiến hạm dưới đáy chậm rãi thối lui, thay vào đó là đường đi, là núi, là Hà là là người hạ, Mặc dù những cái kia tất cả cảnh vật đều là treo ngược ở địa cầu hào vũ trụ chiến hạm dưới đáy nhưng lại không có bất kỳ vật gì đến rơi xuống mà lại những người kia hành động tự nhiên tựa như lý thi nhiên bọn hắn hiện tại đi tại trong phế tích đồng dạng không chỉ có như thế a một bọn người còn chứng kiến những người kia giống như thấy được bọn hắn tại chỉ trỏ nghị luận đồng ý còn có hướng bọn hắn đưa tay cho hỏi lý thi nhiên đối a một nói a một sư phó thấy không cái này địa cầu hào chiến hạm hiện tại là nghĩ hết tất cả biện pháp tại dụ hoặc chúng ta gia nhập bọn hắn kim Kimạ chúng ta mới không muốn gia nhập bọn hắn Bọn hắn đều là một chút quái vật, người thật là tốt, bọn hắn hết lần này tới lần khác đều muốn cho ngươi cải tạo thành kỳ quái vật. Nếu như chúng ta gia nhập bọn hắn, cuối cùng đều sẽ bị bọn hắn cải tạo người không ra người, quỷ không quỷ. A Mộc nói, Kim Kim nói rất đúng, chúng ta tận lực không nên cùng bọn hắn khiến cho quá gần, chúng ta bảo trì bản thân, chúng ta làm chính chúng ta căn cứ, nếu như chúng ta nếu như bị bọn hắn cải tạo về sau, vậy chúng ta vẫn là mình sao? Chúng ta hẳn là trở thành một loại khác sinh vật, mà lịch sử của chúng ta về sau cũng đem kết thúc, về sau người đột biến căn bản cũng không gặp lại biết nhân loại chúng ta ban đầu là dạng gì. Vô ảnh các nàng mặc dù nhìn xem những cái kia treo ngược địa cầu sinh hoạt tráng cảnh vô cùng khủng hoảng, nhưng là những cái kia liền rõ mồn một trước mắt, để các nàng nhìn rất rõ ràng, mà lại có đôi khi nghe vô cùng rõ ràng. Thời gian dần trôi qua, các nàng từ sợ hãi biến thành tiếp nhận, đôi trước mắt hết thảy không còn chán ghét. Dây vo một đêm, vô ảnh, Giang Châu Châu bọn người chịu không được nhìn một hồi, các nàng toàn chạy xuống sân thượng đi nghỉ ngơi. Hiện tại trên sân thượng chỉ có còn lại Mỹ Lệ Á, đại đầu quái, Dã kỵ sĩ cùng Kim Kim bọn người. Kim Kim đối kỵ sĩ nói: "Dã kỵ sĩ, ngươi nói phong thiên lao đi theo hả bá?" Hai người bọn họ có thể hay không bị địa cầu hào bên trên người cải tạo thành người cải tạo nha. Lý Thi Nhi nói, không nhất định, kia hai cái cũng không phải là hạ người bình thường, cũng là cao thủ trong cao thủ, địa cầu hào người ở phía trên muốn thay đổi tạo hai người bọn hắn, ta nhìn cũng không phải là chuyện dễ. Hiện tại thủy tinh cầu phi thuyền tại kệ sát đất phi hành. Mà cái kia phi hành thôn trang như cũ tại bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền đằng sau đi theo chậm chạp phi hành. Bất quá lần này, tại đầu thôn, Kim Kim thấy được một cái thẻ bài, trên đó viết, Tân Nhân thôn. Kim Kim chỉ vào bảng hiệu nói, gia ký sĩ. Ngươi nói cái này Tân nhân thôn có phải hay không chỉ muốn chúng ta vào ở Tân nhân thôn ta thế nào cảm thấy tấm bảng này là có hàm nghĩa thật giống như bọn hắn làm cái này một cái thôn đi theo chúng ta tựa như một cái bây chờ chúng ta tùy thời nhảy vào đi sau đó đem chúng ta cải tạo thành người cải tạo ra kỵ sĩ nói vô cùng có khả năng nhưng a một sư phó cũng đã nói địa cầu hào sẽ không đối với chúng ta những này đến từ địa cầu người đổi tận giết tuyệt hắn chỉ là muốn thay đổi tạo chúng ta để chúng ta thuận theo bọn hắn để chúng ta dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi làm người đi sinh hoạt đại đầu trả trách ma điểm này vừa vận là a một sư phó không thể chịu đựng cũng là cố thiếu ra nhất phản đối Cố thiếu ra muốn cho thuần nhân loại tại không quên bản tâm tình hướng dưới đi tỉnh hóa cải tạo mình, mà không phải thông qua thủ đoạn khác trực tiếp đem mình biến thành các loại. Tân nhân thôn các thôn dân vẫn như cũng là nhiệt tình như vậy, bọn hắn đứng tại trong làng không ngừng hướng phi hành tại trước mặt bọn họ thủy tinh cầu người trên phi thuyền vẫy gọi, hô nhiệt tình mời bọn hắn tiếp tục đến trong thôn làm khách, nói chuyện phiếm, chơi đùa. Kim Kim nhìn về phía trước nhìn, bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền như cũ tại phế tích một mảnh trên đường lớn tại quẻ sắt đất phi hành. Hắn cũng chú ý tới hai bên phía tích tại lên biến hóa, càng đi về phía trước, hai bên đường trong phía tích bên cạnh xuất hiện lục sắc liền càng rõ Lục sắc dây leo cùng lục sắc cỏ nhỏ Còn có một số hoa dại tại bắt đầu càng nhiều tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Hiện tại đại đầu quái, mỹ lệ A cùng dã kỵ sĩ bọn người không nói gì, lặng lặng nhìn chung quanh những cái kia thần bí như quỷ mị phê tích. Dã kỵ sĩ cũng biết hiện tại con đường phía trước từ từ, gặp được ai, gặp được dạng gì chẳng cảnh, trong lòng của hắn đều không chắc. A mục bọn hắn đối tương lai sẽ như thế nào bọn hắn cũng không có cụ thể khái niệm, a mục cho rằng tất cả đây đều là thiên ý, nếu là thiên ý hắn cũng lười đi làm bất luận cái gì dự đoán, mà bây giờ đối mặt, nhìn thấy, kinh lịch đã xa xa không phải người điệu cầu có thể tiếp nhận cùng lý giải. Hiện tại đêm tối vẫn là đêm tối. Ban ngày hay là ban ngày, nhưng là đối dạng kỵ sĩ những này đến từ địa cầu sinh vật tới nói đạo ý nghĩa khác biệt khái niệm thời gian ở chỗ này tựa hồ đã không có ý nghĩa đến chừa. vô Ảnh chờ một bảy nữ nhân chạy đến trên sân thượng, nhiệt liệt cùng những thôn dân kia chào hỏi. Kim Kim đạo, vô Ảnh ta, các ngươi không cần vội vã đi, ăn cơm trước, ăn cơm lại đi chơi. Vũ Ảnh nhóm biết cái này phi hành thôn trang vẫn luôn theo bọn hắn, sẽ không nói đi thì đi, thế là đám người cũng không nóng nảy liền bắt đầu ngồi tại trên sân thượng hưởng dụng bọn người hầu chuẩn bị xong mị thực ăn cơm trưa. Đại đầu quấy điều khiển thủy tinh cầu phi tới tân nhân thôn. Tân nhân thôn các thôn dân hoàn toàn như trước đây nhiệt tình tiếp đãi vô ảnh bọn người. Vô ảnh lặng lẽ đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ô Lan Ngọc Châu, bọn họ có phải hay không tại dùng những ngày nhiệt tình, những ngày hương tình đến nghĩ cách để chúng ta lưu lại?" Ô Lan Ngọc Châu suy nghĩ một chút nói: "Khả năng chính là như vậy đi, bọn hắn cũng là đến từ địa cầu, bọn hắn rất hiểu người địa cầu tâm lý, nhưng là địa cầu hào cũng thích hợp nhất phiêu bạt bên ngoài người địa cầu, cái này không gì đáng trách." Vô ảnh nói: "Nhưng ta sợ hãi cải biến, ta sợ bọn họ đem lòng ta cải biến thành quen quê quán trái tim kia." Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngươi không cần lo lắng." Cha mẹ của ngươi, đệ đệ của ngươi sẽ vĩnh viễn tại trong lòng ngươi, nếu như bọn hắn dám đối với chúng ta làm cái gì cải tạo, a một sư phó, cố thiếu ra bọn hắn nhất định sẽ không đáp ứng." Vô Ảnh nói, "Vậy ta an tâm, chúng ta mấy cái chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần bọn hắn hành vi làm loạn, chúng ta liền mau chạy." Tô Lan Ngọc Châu gật gật đầu, sau đó hai người kết bạn hướng trong thôn đi đến. Lúc này Bạch Sơn Dương bị một đám cừu non vây quanh. Bạch Sơn Dương xông bọn chúng mị mị gọi, đám kia cừu non cũng xông nó mị mị về, rất nhanh, bọn chúng liền dùng dê ngữ trao đổi. Cao Vĩ Phong quá khứ sợ lấy Bạch Sơn Dương đầu nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi thực tìm tới đồng loại." Bất quá ngươi đừng quên, ngươi là Bạch Sơn Dương, người ta là Cửu Non." Bạch Sơn Dương nói, "Mặc kệ dê rừng vẫn là Cửu Non đều là dê, ngươi cái này nhân loại đáng ghét đi ra." Cao Vĩ Phong nói, "Ta không trở ngại các ngươi ngươi cùng bọn này Cửu Non chơi đi, ta hiện tại cùng Kim Ngọc Lang chúng ta đến trong thôn đi vòng vòng." Kim Ngọc Lang liền cùng sau lưng Cao Vĩ Phong, mà hai người bọn họ sau lưng thì đi theo viện quân nữ nữ cùng Bạch Thược hai người. Cao Vĩ Phong đối Bạch Thược cùng viện quân nữ nữ nói, "Các ngươi đi tìm vô ảnh các nàng đi chơi đi, ta cùng Kim Ngọc Lang đến ngoài thôn đi vòng vòng." Hai người kết bạn đến ngoài thôn. Ngoài thôn bên trái là một mảng lớn Ngọc Mễ Điện, Ngọc Mễ đã dài đến cao cỡ một người Ngọc Mễ bổng tử cũng sắp thành quen. Chương 1306. Chương 1306. Mà tại Ngọc Mễ Điện bên trong thì đứng đấy rất nhiều người bù nhìn. Những người rơm kia vốn là sử dụng đến dọa chim nhưng là hai người phát hiện, nhưng là bây giờ những người rơm kia trên thân lại đứng đấy rất nhiều quả đen. Những cái kia quả đen con mắt đặc biệt lớn, giống người con mắt, cái này khiến hai người nhìn trong lòng rợn rè. Cao Vĩ Phong đối Kim Ngọc Lang nói, Kim Ngọc Lang, những cái quạ đen rất quỷ dị. Mặt trời đã bắt tây tà, gió đêm thổi tới vô cùng mát mẻ. Lá ngô tử tại rầm rầm vang. Đột nhiên, ngay tại hai người trước mắt Ngọc Mễ bên trong, có một cái người Bù nhìn đột nhiên chạy tới. Cao Vĩ Phong sững sốt nói, "Có biến, truy không truy?" Kim Ngọc Lan nói, "Truy." Thế là hai người tìm người Bù nhìn chạy qua địa phương chăm chú đổi tới. Bất quá cái kia rơm dạ người Bù nhìn chạy rất nhanh, hai người thi triển khinh công, trên Ngọc Mễ tới 10 cái tung nhẹ, lúc này mới đổi kịp người Bù nhìn. Khiến hai người không nghĩ tới chính là Ngọc Mễ Điền ở giữa vậy mà xuất hiện một thôn trang. Trong thôn trang đều là không có nóc nhà cỏ chính phòng. Tiến vào thôn, hai người đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì trong thôn bên cạnh không có người, đều là người Bù nhìn cái loại trang cùng các loại thân cao người bù nhìn. Cao Vĩ Phong đi đến một cái vóc dáng hơi cao người bù nhìn trước mặt, từ trên người hắn giật mấy cây rơm dạ xuống tới, sau đó dùng răng cắn cắn nói, "Hắc, gia hỏa này thật đúng là người bù nhìn. Không nghĩ tới người rơm kia vậy mà dùng đại đường nói nói, ngươi nói lời này quá kỳ quái, ta rõ ràng chính là cái người bù nhịn, ngươi còn nói ta thật là một cái người bù nhìn, ngươi người này thật là quái người." Cái khác người bù nhìn cũng vây tới, dùng tay đi sở Cao Vĩ Phong cùng Kim Mộc Lang, đem hai người sờ trong lòng trực tướng. Cao Vĩ Phong nhìn xem người cao người bổ nhịn nói, "Nhiệm vụ của các ngươi không phải hù dọa những cái kia chim sao?" Các ngươi hiện tại cũng tụ tập ở trong thôn này làm gì? Người cao người bù nhìn nói, chúng ta cái thôn này gọi đạo thảo nhân thôn, nhiệm vụ của chúng ta chính là vì Tân Nhân Thôn bên trong các thôn dân hù dọa những cái kia an vụ ngọc mẹ chim nhỏ. Bất quá gần nhất xuất hiện một chút quạ đen, bọn chúng đang ăn trộm lòng của chúng ta. Kim Ngọc Lang ha ha tiểu đạo, các ngươi những người rơm này làm sao có thể hữu tâm đâu? Người cao người bù nhìn nói, người khả năng không biết, chúng ta những người rơm này trái tim của mỗi người vị trí đều bị Tân Nhân Thôn các thôn dân bỏ vào hạt gạo đại đá năng lượng, có những năng lượng này thạch chúng ta liền có thể giống chân nhân đồng dạng còn sống. Chúng ta có thể nói chuyện, có thể cùng người giao lưu có thể làm tốt nhiều chuyện, thực gần nhất không biết từ chỗ nào tới rất nhiều quạ đen, những cái kia quạ đen tở dị̣m chúng ta không chú ý liền mổ ra dâng dạn, đem chúng ta vị trí trái tim đá năng lượng lấy đi, không có đá năng lượng chúng ta liền lại không có thể giống người đồng dạng còn sống, liền thật biến thành cương thi đồng dạng người bù nhìn. Kim Ngọc Lan nói, vậy các người không có cùng những thôn dân kia nói sao? Người cao người bù nhìn nói nói, thực đương các thôn dân đến bắt những cái kia quả đen thời điểm, những cái kia quả đen liền bay mất, đương các thôn dân đi về sau, bọn chúng liền lại bay trở về. Cao Vĩ Phong nói, à, ta nhớ ra rồi, ngọc mễ điền bên trong những cái kia quạ đen quá quỷ dị. Bọn hắn mọc ra giống người đồng dạng con mắt, ta đã cảm thấy những này quạ đen không bình thường, nguyên lai like bọn hắn thật đúng là không bình thường. Kim Ngọc Lang đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, làm sao bây giờ? Muốn hay không giúp một chút bọn hắn?" Cao Vĩ Phong nhìn một chút dần dần tối xuống thiên đạo, "Giúp là có thể, thực chơi sắp tối rồi, ta nghĩ ngày mai chúng ta tới đối phó những này quạ đen, ngày mai tới thời điểm, chúng ta để Ô Lan Ngọc Châu, Ngải Lâm Na cùng A1 bọn hắn đều tới, đem những này quạ đen toàn bộ bắt lấy, sau đó đem bọn hắn làm thịt, nhìn xem bọn chúng trong thân thể đến cùng có cái gì bí mật, bởi vì bởi vì ta luôn cảm giác trong ánh mắt của bọn hắn lộ ra không muốn người biết đồ vật." Cao Vĩ Phong đối người cao người bù nhìn nói, "Ta đói các ngươi chỗ này có gì ăn hay không?" Người cao người bù nhìn nói, "Chúng ta không ăn thứ gì, bất quá chúng ta chỗ này có ngọc mễ, có chút ngọc mễ đã không sai biệt làm quen, hai người các ngươi có thể nướng ngọc mễ ăn, chúng ta là người bù nhìn, không thể gặp lửa, muốn nướng hai người các ngươi liền đến địa đầu đi nướng ngọc mễ." Kim Ngọc Lan nói, "Cao Vĩ Phong, ta xem chúng ta hai đi thẳng đến ngọc mễ bên trong đi bắt quạ đen được rồi, bắt được về sau, dùng đại đường luôn ngự phiên dịch thuật, hỏi chúng nó đem những này người bù nhìn trên người đã năng lượng đều làm đi đâu rồi." Lúc này trời đã tối xuống, Cao Vĩ Phong nói, "Tôi ta Hai chúng ta tìm một chỗ trước nướng ngọc Mẹ ăn, ăn xong về sau lại làm việc. Hai người đi trước ngọc mễ bên trong tách ra bốn cái hạ sung mãn lớn ngọc mễ bột tử. Tìm củi khô nhóm một đống lửa, sau đó đem nhánh cây vót nhọn cắm đến ngọc mễ tâm nhi bên trên bắt đầu nướng ngọc mễ. Trong thôn người bù nhìn đứng xa xa nhìn hai người không dám tới gần. Kim Ngọc lang lại đi trong thôn tìm một bình nước đến, hai người một bên ăn nướng ngọc mễ một bên uống nước, ăn uống no đủ về sau, hai người nằm trên mặt đất đầu đừng trò chuyện nghỉ ngơi. Qua ước chừng sau 1 canh giờ, hai người lúc này mới đứng dậy hướng ngọc mễ điền đi vào trong. Rất nhanh bọn hắn liền thấy tại trước mặt bọn họ 4-5 bước địa phương xa đứng đấy một cái người bù nhìn. Người rơm kia không hề động, cũng không nói gì, xem ra trong thân thể của hắn đá năng lượng hẳn là đã bị những cái kia quỷ dị quạ đen lấy đi đứng tại người bù nhìn trước mặt. Cao vĩ phong nói, nếu như chúng ta đi bắt quạ đen, nhiều như vậy quạ đen, chúng ta chính là nắm cũng không có tác dụng gì, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi theo quạ đen đi tìm chúng nó ổ. Những này quạ đen đã lấy đá năng lượng bọn chúng khẳng định sẽ ngậm đến địa phương nào đi, mà cái chỗ kia liền hẳn là nơi ở của bọn nó. chỉ có phá hủy nơi ở của bọn nó mới có thể triệt để tiêu diệt những này xấu quạ đen. Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, bỗng nhiên có hai cỗ phong đến hai người trước mặt. Hai người sửng sở, bọn hắn biết có cái gì đến nhìn kỹ, nguyên lai like là dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim hai người. Cao Vĩ Phong nói, hai người các ngươi tới thật sự là kịp thời, chúng ta bây giờ chuẩn bị đi cùng xem những cái kia quả đen đi tìm chúng nó hàng ổ đâu. Kim Kim đạo, còn có vấn đề muốn nói cho các ngươi hay. Cao Vĩ Phong nói, tình huống như thế nào? Kim Kim đạo, vừa rồi chúng ta trong thôn nghe một chút thôn dân nói, trong mấy ngày này, có mấy cái thôn dân tại trong đêm lúc ngủ bị quạ đen tập mổ đi ánh mắt. Cao Vĩ Phong nói, a, ta hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai like những cái kia quả đen con mắt là các thôn dân con mắt ta." Dạ Kỵ Si nói, đang trên đường tới, ta cũng phát hiện có chút quả đen con mắt đích thật là nhân loại con mắt." Kim Ngọc Lang nói, "Chính là những này quả đen trộm những thôn dân kia con mắt, bất quá bọn chúng cũng không có khả năng mình cho mình thay đổi nhà, khả năng này có giúp đỡ đang giúp nó nhóm. Cao Vĩ Phong nói, "Ta cùng Kim Ngọc Lang đang muốn biện pháp tìm bọn hắn há ổ, đã các ngươi hai tới, vậy chúng ta liền cùng một chỗ nghĩ biện pháp tìm chúng nó há ổ." Kim Ngọc Lang nói, "Như vậy đi, ta cùng Cao Vĩ Phong tại Ngọc Mễ Điền đuổi những cái đen, mà hai người các ngươi liền trong Ngọc Mễ Điền lặng lẽ đi theo những cái kia đào tẩu đen." thấy bọn nó đến cùng bay đến đi đâu. Gia Kỵ sĩ nói, ngươi biện pháp này ngược lại là tốt. Nói làm liền làm. Bốn người dựa theo phân công bắt đầu hành động. Cao Vĩ Phong cùng Kim Ngọc Lang hai người thi triển khinh công bắt đầu xua đuổi những cái kia đứng tại người bù nhìn trên người bầy quạ đen. Những cái kia quả đen mặc dù có chút tà lực có thể miệng phun liệt hỏa đến công kích Cao Vĩ Phong, Kim Ngọc Lang, nhưng là bọn chúng hỏa lực quá nhỏ, mà lại Cao Vĩ Phong cùng Kim Ngọc Lang khinh công lại cực cao, cho nên một phen quần nhau xuống tới, hai người cũng đã đổ không ít quạ đen. Còn lại quạ đen nhìn chơi không lại hai người, liền giương cánh bay về hướng bắc. Có một bộ phận quạ đen bay mất nhưng lại còn có tương đương số lượng một đám quạ như cũ tại cùng cao vi phong, kim ngọc lang dây dừa không ngớt. Chương 1307. Chương 1307. Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim Lặng Yên không tiếng động tại Ngọc Mễ bên trong đi nhanh, hai người theo sắt trên đỉnh đầu những cái kia quạ đen. Bay qua Ngọc Mễ điền về sau, những cái kia quả đen biến bay vào một rừng cây nhỏ. Hai người cũng vội vàng đi theo. Tại cánh rừng cây này bên trong lại có một cái có một tòa hai tầng lâu mẫu nhà gỗ. Mà những cái kia bay tới bảy quạ đen toàn bộ cũng bay tiến vào trong một lâu. Hai người không dám từ cửa chính mà đi vào, chạy đến sau phòng từ trong cửa sổ chui vào. Trong một lâu ở giữa là trống không trên lầu hai phương cũng là trống không, trên dưới lâu bên trong tất cả đều là bay tới bay lui, hoa hoa kêu to quạ đen. Bởi vì trời tối nguyên nhân, trong đại lâu chỉ có lầu một có ánh đèn. Chỉ là đom đóng ánh đèn, không có ngọn đến, cũng không có ngọn đèn. Mấy cái bình quả đại đom đóng tại lầu một bay tới bay lui, vì trong lâu chiếu sáng. Mà tại lầu một bên trong có một cái có cao ba trượng to lớn quạ đen ngay tại vì một cái điều hai mắt quạ đen làm giải phẫu. Cái kia lớn quạ đen dùng nó mỏ nhọn mổ rơi mất nhỏ quạ đen con mắt, sau đó đem há từ thôn trong hốc mắt mổ ra ánh mắt bỏ vào nhỏ quạ đen trong hốc mắt lại luồn quạ đen bên cạnh đặt vào một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ giống như thả một chút dư thủy, cái kia đổi ánh mắt quạ đen đem đầu cắm đi vào, một lát sau lấy thêm ra đến về sau, bị nó trộm được cặp kia mắt người cũng đã sinh trưởng ở hốc mắt của nó bên trong. Cái này nhìn có chút kinh khủng. Kim Kim khí vẫn đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, bọn da hỏa này là yêu tinh hại người, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, tiêu diệt bọn hắn." Dạ kỵ sĩ gật gật đầu, sau đó x bàn tay ra đối lầu trên lầu dưới liên tiếp thả ra mười mấy quả hỏa lôi. Theo ầm ầm tiếng vang, cả tòa lầu gỗ bắt đầu lư, đồng thời ánh lửa bắn ra bốn phía. Mắt thấy lầu gỗ muốn sụp Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim vội vàng hướng lên nhảy vọt mà ra. Cao ốc bắt đầu kịch liệt tiêu đốt, sau đó kịch liệt lay động, tại giữ vững được góc chừng một khắc đồng hồ về sau, lầu gỗ tại lốt ba lốt bốp trong hỏa hoạn ẩm vang sụp đổ. Ngoại trừ lớn quạ đen cùng mười mấy con cái khác nhỏ quạ đen bên ngoài chạy thoát bên ngoài, cái khác quạ đen toàn bộ tán thân biệt lửa. Lớn quạ đen toàn thân bốc lên khói đặc, chạy đến lầu gỗ ngoài xem xét, tại dạ quang hạ dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim hai người ôm lấy bảng chính nhìn xem bọn hắn cười lạnh. Mười mấy con trốn tới đen lập tức qua, không hướng dạ sĩ cùng Kim Kim lửa nhưng lại bọn chúng phun ra ngoài lựa lượng quá có hạn hai người nhảy tới nhảy lui căn bản là đốt không đến. Chẳng những đốt không đến hai người, mà lại hai người còn tại nhảy vọt ở giữa bắt quả đen về sau bẻ gãy cổ của bọn nó, sau đó ném vào biển lửa. Lớn quả đen nổi giận, nó hướng về phía hai người gầm rú, ngay tại giống lên một tiếng trong, theo nó trong cổ họng phun ra ngoài quần quật khói đặc hướng hai người đánh tới. Dã kỵ sĩ vội vàng kéo Kim Kim liền chạy. Kim Kim một bên chạy vừa nói, "Dã kỵ sĩ, sợ nó làm gì? Hai chúng ta liên thủ đem cái này tập yêu lớn quả đen xử lý." Dã kỵ sĩ nhìn phía sau quần quật mà đến khói đặc nói, "Không có đơn giản như vậy." Khối mù này có độc, hai chúng ta có thể hay không gánh vác được còn không biết, hiện tại a không ở bên cạnh, không thể xúc cái này rủi ro. Lớn quạ đen hiện tại là tổn binh hao tướng, biến dị thường cổ nộ. Nó đứng lên cánh bay ở giữa không trung, hướng dạ kỵ sĩ cùng Kim Kim bởi theo đang bay đến hai người đỉnh đầu thời điểm, lớn quạ đen há miệng lại phun ra vô số tảng đá, bất quá tảng đá tương đối nhỏ, giống trứng gà cùng bổ câu trứng lớn như vậy. Mặc dù hai người chạy nhanh, nhưng là lớn quạ đen bay cũng không chậm, mà lại nó phun ra tảng đá cũng nhanh. Tại phanh phanh vô số tiếng vang lên về sau, già kỵ sĩ cùng Kim Kim cảm giác được cái mông của mình, trên lưng cùng trên đầu đều bị tảng đá đánh trúng. Kim Kim hướng trên đầu sờ soạn một cái, phát hiện đỉnh đầu của mình cùng cái hot đã bị đện ra 4-5 cái bao. Kim Kim đau rơi nước mắt, sau đó xông dạ kỵ sĩ hô, "Dạ kỵ sĩ, nhanh để ngươi chiến mã ra, ta hai cái cưới ngựa chạy." Dạ kỵ sĩ ha ha lớn tiếu đạo, "Hai chúng ta căn bản không cần cưới ngựa trốn, nhìn ta dùng hỏa lôi nổ nó." Nói xong dạ kỵ sĩ khẽ vươn tay bạch bay ở không trung lớn quả đen thả ra ba viên hỏa lôi. Tại ba tiếng tiếng vang về sau lớn quả đen bị tạc thành mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ tản ra về sau, một đoàn nhỏ quả từ đó đột nhiên bay ra, hướng đêm nhóm chiến đấu, trên thân liễu mạng luân mộ. Kim Kim cùng dạ kỵ sĩ bất đành phải chạy trối chết. Kim Ngọc Lang cùng Cao Vĩ Phong cũng đội vàng ôm đầu liền chạy. Bất quá những cái kia quả đen nhiều lắm, tựa như lít nha lít nhít con rồi, bọn chúng không để ý chết sống mãnh liệt hướng Kim Kim bọn người công kích, tựa như vô số mũi tên nhọn tại hướng dã kỵ sĩ bọn 4 người trên thân mãnh cắm. Dã kỵ sĩ, Kim Kim bọn người chẳng những trên thân bị bắt vết thương chồng chất, mà lại quần áo trên người đã bị mổ rách tung toé, thùng trăm ngàn lỗ, cơ hội không ngóc đầu lên được, không có chút nào chống đỡ chi lực đúng lúc này, quả đen bảy bỗng nhiên loạn, nhao nhao hướng bên cạnh tránh né, Kim Kim lúc này mới có cơ hội ngẩng đầu, lại nguyên lai like là thủy tinh, cầu phi thuyền đã đến đỉnh đầu của bọn hắn. Bỏ vào thủy tinh cầu phi thuyền, nhìn xem bốn người hình dạng, vô ảnh bọn người muốn cười lại không dám chuyện cười, đành phải che miệng ăn một chút chuyện cười. Thủy tinh cầu phi truyền có trong suốt kết giới vòng bảo hộ, ngăn bằng những cái quạ đen đang liều mạng va chạm ý nguyên không xông vào được tới. Hiện tại bầu trời đã bị quạ đen che thành một đốm hắc, thật có thể nói tối tăm không mặt trời. Dã kỵ sĩ xuống lầu thay đổi quần áo mới lần nữa trở về về sau, hắn không lưu tình chút nào rằng hai tay ra không ngừng hướng ra phía ngoài thả hắn hòa lôi. Mà Cao Vĩ Phong thì thả ra phong yêu, ba cô điên những cái kia giống bầu trời bay mà đi. Theo đen bị tạc vỡ nát, Bị cuốn hồn, lúc này bầu trời tại trước mắt của bọn hắn bày ra một cái cự đại quang động. Kia là to lớn quang động, bên trong lóe hào quang chói sáng nhìn không thấy đấy. Quang động chung quanh phía trước tràn ngập ngũ thải mê mụ. Cao Vĩ Phong không phục, hắn liên thủ với dạ kỵ sĩ, một cái hướng về phía quang động chỗ sâu phóng hỏa lôi, một cái hướng về quang động chỗ sâu thả ra phong yêu. Quang động chỗ sâu lóe ra kịch liệt bạo tác sinh ra sóng xung kích, đám người nghe được thê lương tiếng kêu to, một cuộn lớn tại từ cự động chỗ sâu bắt đầu phun ra ngoài đại đầu trách, mau trốn. Nói xong, đại đầu quái điều khiển thủy cầu phi cực tốc lên không. Thủy tinh cầu phi thuyền vừa rời đi quang động cửa động biên giới, từ quang động bên trong liền dâng trào ra to lớn lửa lưu. Những cái kia lửa lưu trực phún mà ra, đem kẻ sát đất phi hành tân tạo nhân thôn cùng những cái kia phế tích toàn bộ phá hủy. To lớn lửa lưu tiếp tục phun ra có một khắc đồng hồ sau đột nhiên liền biến mất, mà to lớn quang động cũng đi theo biến mất. Thủy tinh cầu phi thuyền lại một lần nữa hạ xuống mặt đất bên trên. May mắn vô ảnh bọn người sớm đã đều từ tân tạo nhân thôn rút khỏi. Hiện tại tân tạo nhân thôn không thấy, mà bị lửa lưu phun tung tóe địa phương khắp nơi đều có tiêu đốt hỏa diễm, cơ hồ ngay cả tảng đá đều đang tiêu đốt, trên mặt đất thường nóng rực. Nơi đây không nên ở lâu. Đại đầu quái điều khiển thủy tinh cầu phi thuyền dọc theo không có bị phá hủy phế tích ở giữa đại lộ, tức tốc kề sát đất bay về phía trước. Trước 1308. Chương 1308. Hiện tại hai bên đường ngoại trừ phế tích vẫn là phế tích, nhưng là màu xanh biếc lại càng ngày càng đậm. Rất nhiều dây leo đã bỏ lên trên những kiến trúc kia, cỏ nhỏ, hoa dại cùng cây tối cũng càng ngày càng nhiều. Chim nhỏ, thỏ rừng, hồ ly, sói hoang cũng tại trong phế tích bắt đầu ẩn hiện. Vũ ảnh bọn người liền ghé vào sân thượng lan can một bên, Si mê nhìn xem những cái kia cùng trên địa cầu đồng dạng cảnh sắc, bọn hắn chậm rãi lâm vào người đối diện Hương Hoài Niệu trong. Không có lớn tiếng ồn nào, chính là có người thanh niên nói chuyện cũng là nhỏ nhỏ. Lộ diện cũng bắt đầu trở nên sạch sẽ, bởi vì những cái kia đường đều là dùng thạch đầu trải. Mà liên tại thủy tinh cầu phi truyền phía trước, a một bọn người nhìn thấy có không ít thiết nhân đang rèn luyện tảng đá trải đường. Những người sắc kia rất lợi hại, có thiết nhân ngân tại bắt to bằng cái thất tảng đá phóng tới ven đường. Mà trải đường thiết nhân đem hắn bàn tay phóng tới những cái kia bất quy tắc trên tảng đá, nên chém địa phương chặt, nên mài địa phương mài cái kia hai tay rất lợi hại, cái này một mảnh đá vụn bắn tung trong sương khói, rất nhanh cùng một chỗ có sức sống sừng tảng đá liền bị thiết nhân kia cho trẻ thành bằng phẳng đá bổ tắc đầu. Nhìn thấy thủy tinh cầu phi thuyền bay tới, những người sắt kia vậy mà lễ phép cùng a một bọn hắn chào hỏi đại đầu quái thao tung thủy tinh cầu phi thuyền dừng ở những người sắt kia trước mặt. Vô ảnh bọn người nhảy đến bằng phẳng lộ diện bên trên giật này mình. Kim Kim qua thứ, đi đến một cái thiết nhân trước mặt, dùng tay mỏ sờ chân, sờ sờ dạ dày, lại sờ sờ kia đen nhánh sáng loáng sắt cánh tay. Tiên Ni Á đứng tại Kim Kim bên cạnh nói, "Kim Kim, những này thật là thiết nhân a." Một cái thiết nhân rũa ra cánh tay trái, sau đó túy người đối Tiên Ni Á nói, "Mị nữ ngồi lên đến." Tiên Á nhìn về phía Tiêu hân, Tiêu Ân gật gật đầu. Tiên Mi Á lúc này mới ngồi xuống thiết nhân trên cánh tay, thiết nhân chậm rãi đứng người lên đem Tiên Mi Á nâng lên, mà lại thiết nhân đem Tiên Mi Á nắm vững vàng. Thiết nhân cùng không có buông xuống Tiên Mi Á, mà là nâng nàng xôi theo đại lộ đi thẳng về phía trước. Sóc lông đứng tại gấu trắng đầu bếp trên bờ vai, nhảy kêu to. Tiêu Ân, nhanh đi cứu người lão bà, lão bà ngươi bị thiết nhân mang đi. Tiêu Ân tiêu đạo, thiết nhân này nhìn rất hữu hảo, hắn sẽ không cướp đi lão bà của ta, tựa như là hắn muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào. Càng đi về phía trước hai bên kiến trúc bên trong xuất hiện rất nhiều người, mà những kiến trúc kia đều vô cùng cao có đều nhanh ngay cả đến trên trời cơ hồ không nhìn thấy đỉnh. Mà những kiến trúc kia có là lầu gỗ, có là vách núi treo leo bên trên móc ra đồ phủ. Không biết từ chỗ nào bay xuống đào hoa cánh hoa, tựa như cánh hoa mưa phiêu đầy bầu trời. Mà tại trước mặt bọn họ trong bầu trời, ánh mặt trời rất sáng, nhưng là rất nhu hòa, cũng không như vậy lúc người. Hai bên kiến trúc bên trong tiếng người ồn áo, màu lăng phi múa. Tại đường hai bên có thật nhiều màu lam bể bơi, ao phía trên thỉnh thoảng có nam nam nữ nữ thả người từ trên lầu nhảy xuống, rơi xuống trong hồ, lên đến không ít nước, sau đó giống trân châu đồng dạng vậy vào lộ diện bên trên. Những cái kia trong hồ bơi dựng lên không đơn thuần là bắt nước, còn có những người kia tiếng cười vui. Những người kia đều rất hữu hảo cùng A Mục, vô ảnh bọn người chào hỏi. Lý Thi Nhiên dẫm lên đảo hoa cánh hoa, một bên đi lên phía trước, vừa hướng A Mục nói, "A Mục sư phó, ngươi xem người ta điệu cầu hào nhiều sẽ chơi a, tâm cơ đa trọng A, vì kéo người, cái chiêu gì đều xuất ra." A Mục nhất vừa nhìn một bên liên tiếp gật đầu, hắn hiện tại cũng không khỏi không đội phục những người này quá sành chơi mà. Kim Ngọc Lan nói, "A Mục sư phó, nơi này thật sự là một cái để cho người ta sống mơ mơ màng, màng thế giới cực lạc. Ta nhìn nơi này mỹ nữ nhiều, người sống thế nào đều là cả đời, ở chỗ này sinh hoạt quá hạnh phúc." Cao Vĩ Phong nói, "Đúng vậy à, đúng vậy à, ta đoán chừng ở chỗ này cưới 10 cái tám cái lão bà, hẳn là không người phản đối a." Bạch Sơn Dương nói, "Vậy ta đâu?" Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi làm sao rồi?" Bạch Sơn Dương nói, "Dê mẹ đâu? Ta cũng nghĩ thành ra lập nghiệp, có hậu đại." Cao Vĩ Phong bốn phía nhìn nhìn nói, "Làm sao lại không nhìn thấy dê rừng đâu?" Tiếng nói của hắn vừa dứt, từ đại lộ phía bắc đột nhiên liền chạy đến đây một con hắc dương, nhìn hẳn là một con mẫu dê rừng. Theo mị mị kêu càng ngày càng vang, Từ ven đường xuất hiện dê rừng đột nhiên nhiều hơn, không cẩn thận nhìn, tựa như là mẫu dê rừng, công dê rừng đều có. Cao Vĩ Phong hít một hơi hơi lạnh nói, mẹ nó. Đây thật là, nói ngủ gật liền có người đem gối đầu đưa qua, vừa nói đói, liền có người đem đuổi gà nướng mà nhét vào miệng ta bên trong, cái này Bạch Sơn Dương vừa nói tìm vợ, ra hỏa này tương lai Tam cung lục viện đều chạy tới. Giản công tử nói, Tam cung lục viện. Ta nhìn chờ một lát Bạch Sơn Dương liền muốn hối hận. Cao Vĩ Phong nhìn xem Bạch Sơn Dương bị một đám mẫu dê rừng bao bọc vây cỏ nói, không thể nào, nhìn Bạch Sơn Dương tại bọn này, mẫu dê rừng trước mặt rất có mặt, rất uy phong, rất có lực hấp dẫn a. Giảng công tử nói, cũng bởi vì nó quá ưu tú, rất dễ dàng gây nên những này mẫu dê rừng tranh giành tình nhân, nhưng là tranh giành tình nhân cũng không phải cái gì chuyện của ta. Giảng công tử nói không sai, một đám mẫu dê rừng tại Chen Chen đụng chút bên trong đột nhiên liền động lên võ. Những cái kêu mẫu dê rừng nhìn đều không phải là ăn chay một đầu đụng tới cũng có thể làm cho đối phương thấy máu. Có một đầu đem đối thủ xô ra đi mấy chỗ xa. Bạch Sơn Dương vừa mới bắt đầu trả thân phận của một người đứng xem nhiều hứng thú quan sát bọn chúng biểu diễn, về sau bị hù là hai chân phát run, câu tử căng lên, trong nội tâm lấy ra lấy ra. Bạch Sơn Dương hiện tại trong lòng sợ. Ta là cái nữ luật, nếu là tìm dạng này một cái Bạch Sơn Dương làm vợ, gia hỏa này nếu là khởi sướng đi đến, vậy mình thiên Tiên khẳng định sẽ bị nó đánh chính là kêu cha gọi mẹ, đau đến không muốn sống à. Bạch Sơn Dương nghĩ lao ra khỏi vòng đây, nhưng là những cái kia đánh nhau dê rừng giống như phát điên, tại đinh đinh đường đường đánh thành một đoàn, mà đổi thành ngoài không đánh nhau dê mẹ thì thì vây quanh Bạch Sơn Dương, đem đầu trên người nó cọ qua cọ lại, những cái kia ghen tị công rừng cũng bắt đầu va chạm Bạch Sơn Dương, hiện tại Bạch Sơn Dương là thống khổ không chịu nổi, nó không ngừng mị mị kêu phong tiếng nó. Cao Vĩ Phong nhìn xem trực vào đầu. Sau đó đối giảng công tử nói, cái này Bạch Sơn Dương dáng dấp đẹp trai cũng sẽ tìm phiền toái cho mình a. Dãn công tử tiểu đạo, ngươi nhìn dê rừng nhiều như vậy, đoán chừng ngươi đi qua cũng vô dụng, muôn cứu Bạch Sơn Dương đành phải tìm Tô Hiên Kỳ. Cao Vĩ Phong nói, tìm Tô Hiên Kỳ. Tìm Lao Tô liền có biện pháp rồi. Giảng công tử gật đầu nói, không tin ngươi thử một chút. Kim Kim rất nhanh liền gọi tới Tô Hiên Kỳ. Tô Hiên Kỳ nhìn một chút hám sâu trùng vây Bạch Sơn Dương nói, ha ha, ta còn thực sự có biện pháp cứu nó. Nói xong, Tô Hiên Kỳ lấy giấy bút, ba vẽ lên một đám ong rừng, sau đó hướng về phía đám kia rừng lắc một cái lập tức đi theo một cỗ, ong khói, xuất hiện, vô số ong rừng hướng Bạch Sơn Dương cùng Hắc Sơn Dương phóng đi. Làm xong sự tình, Tô Hiên Kỳ quay đầu liền chạy. Kim Kim hướng về phía Tô Hiên Kỳ hô, "Tô Đại Ca, người chạy cái gì nha?" Tô Hiên Kỳ cười nói, "Ta sợ hãi Bạch Sơn Dương tìm ta tính sổ sách, ta cũng không muốn để hắn đem ta đụng cái giám đôn." Kim Kim dùng tay gãi gãi đầu nói, "Bạch Sơn Dương muốn đụng Tô Đại Ca cái giám đôn, không thể nào." Dễ rừng bầy bị ong rừng công kích, lập tức chạy tứ nhân cơ hội này, Bạch Sơn Dương chạy thoát, thở hổn hển đến, cao vị phong trước mặt. Chương 1309. Chương 1309. Cao Vĩ Phong cảm thấy hắn cứu được Bạch Sơn Dương, Bạch Sơn Dương hẳn là cảm kích hắn, không nghĩ tới Bạch Sơn Dương vậy mà đối với hắn trận mắt nhìn, trầm hừ mà nói, "Chủ nhân, có phải hay không Tô Hiên Kỳ vẽ hong mật?" Cao Vĩ Phong lúc này mới chú ý tới Bạch Sơn Dương trên mũi nâng lên hai cái bao, trên lỗ thai nâng lên ba cái bao, liền ngay cả dê cái đuôi bên trên cũng nâng lên một cái bao. Cao Vĩ Phong hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ, "Cái này đáng chết Tô Hiên Kỳ làm sao vẽ ra tới hong rừng độc như vậy à, ngươi xem một chút đem Bạch Sơn Dương đều chập thành cái dạng gì mà?" Bạch Sơn Dương nhìn xem Kim Kim Đạo, "Ta hiện tại có phải hay không rất xấu a?" Kim Kim đạo là có chút xấu, bất quá rất đáng yêu a." Bạch Sơn Dương nói, "Ta muốn đi tìm Tô Hiên Kỳ tính sổ sách. Hắn đem ta đốt xấu như vậy, ta làm sao tìm được đối tượng a?" Nói xong, Bạch Sơn Dương nhảy dựng lên liền hướng trong đám người chạy tới. Cao Vĩ Phong Sông giản công tử giơ ngón tay cái lên nói, "Giản đại ca, người cao Minh. Sự thịnh phát triển để ngươi lo chúng." Hai bên đường phố phòng ở đều đặc biệt xa hoa, mà lại mà lại mỗi người đều mang đặc sắc, các loại giải trí, các loại đám người, cái gì cần có đều có, nhìn mắt người hoa hốn loạn. Vô ảnh bọn hắn chú ý tới, tại trên đường cái không bọn hắn tại đi dạo mà lại bọn hắn còn chứng kiến thật nhiều trên địa cầu tới đoàn đội. Có một cái là bốn người đoàn đội, nhìn thấy ăn mục bọn người về sau, bọn hắn cơ hồ muốn điên rồi, Cùng hô liền lao đến. Bốn người này trong có một cái người da trắng, có một người da đen, mà khác hai cái là đại đường người Hán. Người da đen tuổi tác tại hơn 20 tuổi khoảng chừng, mình giới thiệu nói mình gọi Hoạt Sợn, tuổi tác tại hơn 30 tuổi khoảng trừng nói mình gọi Lô Dễ Tư, hai người đều là nam tính, tại đại đường làm hàng gia mậu dịch. Có ngoài hai người tuổi tác tại hơn 20 tuổi khoảng trừng nữ nữ tự gọi Vân Oánh, nam tử gọi Lăng Tử Nhạc. Lô Dễ Tư hòa hoa sinh đại đường lợi nói Louis hỏi A Mục bọn hắn là thế nào đi vào nơi này. Cơ linh thông minh kim kim đạo, chúng ta tại đại đường thời điểm tìm được một cái thời không cửa vào, kết quả là tiến đến. Các người đâu? Các người là thế nào tiến đến? Louis nói, chúng ta tại trường an tôn giá cao từ trên chợ đen mua được cửa vào vị trí, sau đó liền tiến đến. Lý thi nhiên nhìn về phía A Mục nói, A Mục sư phó, không nghĩ tới còn có thể dạng này. Lý tạ kháng đạo, ta không tin, ta cảm thấy các người nói là nói láo. lỗ dễ tư nói, huynh đệ, cái này cũng không thể nói đùa. Chúng ta thật là tốn giá cao tiến đến lúc đầu nghĩ đến nhiều nhất là tượng chơi ma thuật đồng dạng tiến vào một thế giới hư hào bên trong, qua đã nghiền là được rồi, nào nghĩ tới tiến đến về sau liền không tìm được cửa ra, bất quá ta cũng không đáng kể, trên thế giới thật nhiều địa phương ta đều đi qua liền duy chỉ có chỗ như vậy chưa từng tới, bất quá ta nhìn, đây là một cái sống mơ mơ màng màng thiên đường, quá phù hợp trong tim ta khát. Vọng. Lý Thi nhiên đối lui nói, các ngươi biết cái gì đồ vật sao? Louis không hiểu nói, cái gì gọi là biết cái gì đồ vật? Hắn chỉ vào đậu phụng nói, ta cùng đậu phụng chỉ hiểu làm ăn, mà lại là chỉ hiểu tập hàng ra suy nghĩ. Lý Thi nhiên nhìn xem A Mộ nói, "A Mộ sư phó thấy rõ hay chưa? Mấy người này chính là bốn cái tay chói gà không chặt phổ thông đại đường người. Ta đoán chừng bọn hắn đời này khả năng liền rốt cuộc không trở về được địa cầu." Lâm Tử Nhạc nghe xong gấp, hắn tiến lên một bước năm chắc A Mộ tay nói, "Tiểu sư phó, ta nhìn ngươi tiên phong đạo cốt, pháp lực cao cường. Van cầu ngươi nghĩ một chút biện pháp để chúng ta trở về đi. Trong nhà của ta còn có huynh đệ tỷ muội, còn có cha mẹ, ta cũng không muốn tại cái này địa phương xa lạ sinh hoạt, chúng ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ mới tiến vào chơi đùa, chúng ta cũng không định ở chỗ này sinh hoạt." Ta. Lý Thi Nhân đối lý Tạ Khang Đạo Hiện tại ta đã biết, nguyên lai like trên địa cầu mất tích nhiều người như vậy, ta đoán chừng có thật nhiều đều là từ thời không cửa vào đi vào những này thần bí khó lường không gian tới, tiến đến về sau bởi vì tìm không thấy lối ra, cho nên chỉ có thể lưu đến những này không gian bên trong. Vô ảnh nói, thật là đáng sợ, vũ trụ như thế lớn, nguyên lai like không gian cũng nhiều như vậy a Giang Châu Châu nói, trong vũ trụ không gian rất nhiều rất nhiều, chỉ bất quá chúng ta bình thường dùng mắt thường là không thấy được. Mỹ Lệ Á nói, trong vũ trụ không gian nhiều có làm tiến vào rất nhiều trên địa cầu đã từng mất tích người, có không gian làm tiến vào rất nhiều nhân loại cùng cái khác động vật linh hồn, không gian vũ trụ bên trong cấu tạo phi thường phức tạp, loại này trình độ phức tạp là hiện tại nhân loại căn bản là không có cách lý giải minh bạch. A mục nói, còn tốt, nhân loại chúng ta có thể một chỗ vũ trụ, không giống bình thường, cũng là bởi vì chúng ta có vũ trụ không thể nắm giữ trí tuệ, bọn hắn muốn nghiên cứu làm rõ ràng hoặc là phục chế trí tuệ của chúng ta, nhưng là ta cảm giác bọn hắn làm không được, cho nên bọn hắn chỉ có thể nâng cấp chúng ta, nghiên cứu chúng ta. Nhưng là trí tuệ của chúng ta cũng đang phát triển, chúng ta sẽ cảm giác được hành vi của bọn hắn cùng làm ra tương ứng cải biến." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vũ trụ mặc dù mênh mông, mặc dù vô hạn, mặc dù năng lực cường đại, nhưng là hắn đồng dạng có nhiều điểm, nhân loại chúng ta sớm muộn sẽ hiểu rõ vũ trụ." Vô Ảnh bọn người vì Ô Lan Ngọc Châu phấn khích phát biểu vô tay. Càng đi về phía trước đám người nhìn thấy tình huống liền càng vượt kỳ quái, quỷ dị, thần bí, thần kỳ, để cho người ta kinh thán không thôi. Bọn hắn vừa mới tiến tích lúc nhìn thấy kia phiến Thụ lá cây hình dạng hải dương hiện tại cũng tại trên đường cái thấp tung bay. Có không ít người giơ lên thuyền gỗ ném tới Liễu thụ lá cây trong hải dương sau đó nhảy tới. Còn có thật nhiều người đem thuyền gỗ từ Liễu thụ lá trên biển khiêng xuống tới. Vũ Ảnh bọn hắn chạy tới nhìn, phát hiện những người kia trong khoang thuyền đều có thật nhiều cá lấy được. Vô Ảnh đối A Mục nói, "A Mục, nơi này quá như bức nhìn thấy chưa, nhỏ như vậy Liễu thụ trong lá cây mặt lại có lớn như vậy hải dương, người nơi này đều không cần đi bờ biển, bọn hắn biển ngay tại Liễu thụ trong lá cây mặt, chỉ cần muốn ăn cá, bọn hắn tùy thời đều có thể đến bên trong đi vớt, những này hiện tượng quá không hợp hợp Ta người địa cầu này đầu đều nhanh dung không được những này vượt quá tưởng tượng độ vĩ." Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền dũng nhiên không ngừng hút cái mũi nói, "Ta nghe được thịt nướng mùi thơm thịt nướng ở đâu?" Tế nữ ở sau lưng nàng nói, "Vô ảnh tạ, thịt nướng ngay tại sau lưng." Vô ảnh bọn người quay đầu giật lại mình, bởi vì sau lưng bọn hắn xuất hiện một cái cách mặt đất một thước, huyền không phi hành thịt nướng bảy. Thịt nướng bảy có 3 chiếc xe ngựa dài như vậy, có người đang nướng thịt, có người ngồi ở phía trên, đang ăn thịt nướng. Thịt nướng trên quan có lều, xung quanh có lan can, có 4 cái ra vào. Ta cái nữa à, cái này nhưng dễ dàng hơn, vô ảnh bọn người giành trước đoạt sau leo lên thịt nướng bảy. Lý Thi Nhiên cùng A Còn có hầu thiên sư đám người cũng không có đi lên, bọn hắn tại trên đường cái xem xét, loại này quay hàng thật đúng là khứu ít, thật nhiều quay hàng đều tại kệ sắt đất lơ lửng, hoặc chậm rãi phi hành, có bán đồ nướng, có bán quả vạn, chủ loại đặc biệt nhiều. Không chỉ có như thế, còn có một số phi hành trong nhà gỗ nhỏ có người đang hát trò, có người đang phi vũ, lâm lâm tổng tổng, các loại giải trí, hấp dẫn không ít người bơi xem. Mã Mộc liền phát hiện đường phố càng đi đi vào trong, người trên đường phố càng nhiều mà sống phóng túng các loại ngành nghề cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoại trừ bọn hắn thủy tinh cầu phi thuyền bên ngoài trên đường còn có rất nhiều kệ sắt đất phi hành phi thuyền nhỏ. A muội cùng Lý Thơ, nhưng bọn người nhìn một chút đều nhanh nhìn choáng. Những này chàng cảnh quá mê miễn. Mà liên tại một cái bán các loại mũ trước gian hàng A một cùng Lý Thi nhiên bọn người ngừng lại. Quay hang rất lớn, phía trên bày biển đủ loại mũ, mùa đông mùa hè đại đường ngoại quốc đặc biệt hấp dẫn con mắt người khác, đẩy vị trước đầy áp người. Nhìn thấy những cái kia xinh đẹp mũ, Hệu Tinh Linh chen qua khứ, đưa tay liền cầm lên một đỉnh mũ, bất quá nhìn một chút, nàng thở dài, lại quay người ép ra ngoài. Tử Củ cả biết, Hệu Tinh Linh trên đầu dài là sử hiệu, không đội được những loại mũ.